nếu có long khiếu sơn trang hôn lễ chúng ta vì cái gì không đi xem một chút náo nhiệt đâu chính n i ê n cười nói ta này người thực yêu thích náo nhiệt ngươi không là nói sẽ có sắc cơ vậy ngươi đột nhiên ra hiện ra tại đó không sợ phiền phức ca lâm giao nói nếu là trọc phiền phức ngươi ta càng yêu thích phiền phức chính n i ê n nói chỉ cần mỗi ngày ta bên cạnh có một đống lớn phiền phức sự nhì ta liền kích động một ngày đều vô dụng bối rối cũng không có men say ngươi thật là một cái q u á i nhân lâm giao nói ta tự nhiên là cái q u á nhân chính yên cười lớn đi ra cẩm như lâu liên vào lúc này bên ngoài đã loạn cả một đoàn có người hô to giết người rồi Giết người rồi. hôn lễ cố kiệu đã lạc tại mặt đất bên trên kìa tân hôn trượng phu đổ tại vũng máu bên trong mà tân n ư ơ n g t ử sớm đã xốc lên khăn cổ dâu tay bên trong trường kiếm đâm xuyên trượng phu ngực chương ba trăm ba mươi dưới cơn thịnh nộ trả thù chính tú xuân tay bên trong kiếm là một t h a n h phố thông kiếm nàng mặt bên trên không có thất kinh mà l à như chút được gánh nặng lúc sau bất đắc dĩ cùng bi thống mắt hàm n h i t lệ a lâm dao đi ra tới kinh ngạc nhìn trước mặt tràng cảnh chỉnh cái người đều làm động này Này l à cái gì t ì n h h u ố n g thiếu r ị n n ê n cũng không nói lời nào, mà là bình tĩnh Trịnh lời là mà xem Tú phong hắn bên người đi tới một cái người kia người bước chân thực thông ròng chậm rãi theo đường đi góc đi ra tới con mắt không có một tia trốn tránh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia trịnh tú xuân tay bên trong không biết từ nơi nào lấy ra một con dao găm liền tại hắn đi đến trịnh tú xuân sau l ư n g thời điểm dao găm đâm vào sau lưng nàng muốn giết một cái người ánh mắt là không giấu được tại hắn bắt đầu đi thời điểm chính yên cũng đã dự liệu đến này cái hạ tràng muốn đem tiết g i a kéo vào được thật là rất dễ dàng chính yên cười nói bên đường giết người t i ế t g i a liền nhất định phải quản lâm giao nói vô luận bất luận cái gì địa phương vô luận bất luận kẻ nào đều không thể phạm phải như vậy đại chịu tội kêu người hành động phi thường cấp tốc tại giết trịnh tú xuân lúc sau quay người liền hướng một nơi khác đi đến biến mất tại lộn xộn đường đi trong vòng chính yên vô vỗ lâm giao bà vai thả người nhảy lên đi vào nóc phòng nhưng i u c ư là làm trịnh niên đứng tại nhà ngói bên trong tìm một cái tuyệt hảo góc độ nhìn hướng long khiếu phong thời điểm hắn rõ ràng long khiếu phong đã sớm dự nghĩ tới điểm này đương nhiên sẽ không cấp danh kiếm sơn trang bất luận cái gì cơ hội hắn phía sau kia cái chuyển biến đường đi bên trong giấu một trăm cái hào thủ chí ít đều là bát phẩm thất phẩm hào thủ hơn nữa đều là ám khí hào thủ cái này như là một trăm đầu thương thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chuẩn bị thượng đến tập kích long khiếu phong người chị nghiên không khỏi cảm thán cho dù là ngũ phẩm cường giả có lẽ cũng sẽ tại nháy mắt bị đột nhiên này tới ám khí đầy trời đánh vào trên người tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là ai có thể suy đoán long khiếu sơn trang không có hậu thủ danh kiếm sơn trang người tự nhiên không dám ra tới vô luận như thế nào cũng không thể ra tới long k i ế u phong đã lợi cho thế bất bại long trang chủ không hổ là thần t o á tử này một điểm đã tính tới chính y ê n nói nhưng là hắn chưa hề xem thường qua diệp hàn sinh có lẽ trịnh tú xuân k i a một kiếm cũng không có thương tổn bất luận cái gì l o n g khi ế u sơn trang người nhưng là diệp hàn sinh thông qua cái này sự tình nói cho long trang chủ một câu nói ta người vô luận làm cái gì đều là ta người mà long trang chủ cũng dùng chính mình hành động nói cho diệp hàn sinh một câu nói cho dù là ta đem nhi t ử đưa qua ngươi cũng vô pháp làm khó dễ được ta mỗi cái người giao thủ đều là thăm dò giang nam đã thái bình rất nhiều năm mặc dù ngày bình thường có chút ma sát nhưng đều là không ảnh hưởng toàn cuộc được vào hai bên c ũ n g c ấ t có nhiều nhịp nhưng hiện tại thế cục đã minh vô luận là danh kiếm sơn trang còn là l o n g khiếu sơn trang đều đã rõ ràng là chiến sự nên lên tới thời điểm l o n g khiếu phong trầm dãi hướng về phía sau đi đến đi qua kia từng loạt từng loạt tám khí h à o thủ cuối cùng tại bọn họ bảo hộ c h i hạ tiếp tục hướng ngõ nhỏ mặt đi đến chính n i ê n chậm rãi đi theo hắn cũng không cho rằng danh kiếm sơn trang thủ đoạn chỉ có này dạng cũng không cho rằng danh kiếm sơn trang sẽ từ bỏ ý đồ nhưng là về phần hắn nhóm rốt cuộc có thể làm suất cái gì thủ đoạn tới chính yên không cách nào dự đoán hắn không hiểu rõ diệp hàn sinh cũng tương tự không hiểu rõ l o n g trang chủ bọn họ làm việc phong cách cũng không giống nhau một cái là tiếu lý tàn g đao tám trăm cái tâm nhãn t ì n h giáp một cái là nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm chưa hề phạm qua sai lầm kiếm giả vô luận là ai đều không giống là một cái sẽ người thua một cái lao phụ nhân xuất hiện tại đường đi bên trên tay bên trong đoàn một cái đựng đầy nước chậu nước này bản liền là một điều dân ngõ hẻm xuất hiện một cái đổ nước lao phụ nhân cũng không kỳ quái lao phụ nhân đi lại tập tễm tựa hồ không có chú ý đến chung quanh tình huống càng không nhìn thấy long khiếu phong chính tại bước nhanh đi hương nàng nàng ngăn trở long khiếu phong đường nhưng là long khiếu phong rừng ở tại chỗ không có đi thẳng về phía trước phía sau đám người đem hắn bao bọc vây quanh gắt gao nhìn chằm chằm kia lão phụ nhân tựa hồ lão phụ nhân làm ra cái gì hơn một cái dư động tác nên đón liền là ám khí đầy trời lão phụ nhân run dậy đi tới từng bước một đi đến mương nước bên cạnh đem b ồ n bên trong nước đổ tại mương nước bên trong sau đó quay đầu lại lần nữa chậm rãi đi hướng chính mình việt tử n à y cái quá trình dài đằng đẵng nhưng là ngõ nhỏ bên trong hơn một trăm người thậm chí liền hô hấp thanh â m đều nghe không được tu luyện ám khí người đối với khí tức yêu cầu thật cao bởi vì tại phóng thích á m khí thời điểm nếu là khí tức bất ổn như vậy rất có thể sẽ thất thủ cho nên tu luyện am khí bước đầu tiên liền là nín hơi ngưng thần tinh khí củng cố bình thường cao thủ am khí đều có thể nín thở c h í ít một khắc đồng hồ chính yên nhưng n g ẹ n không được như vậy lâu một khắc đồng hồ không uống rượu sẽ toàn thân khó chịu cho nên hắn lại uống một hộp rượu lao phụ nhân đi trở về v i ệ n tử đem viện môn đóng lại long khiếu phong mặt t ô n trầm đi thẳng về phía trước không nói một lời s á c thực cùng truyền môn đồng dạng nay cái long thiếu trang chủ làm long gia con trai độc nhất cùng hắn phụ thân rất giống trầm được khí cũng chịu nổi áp lực đi qua này điều ngõ nhỏ lúc sau long khiếu phong thẳng đến long khiếu sơn trang mà đi hắn nện b ư ớ c cũng không chậm nhưng là xem hắn biểu tình lại cảm giác hắn thực ổn từng bước một đều thực ổn đi một cái canh giờ trước mặt là cuối cùng một điều ngõ nhỏ đi qua này điều ngõ nhỏ liền về tới long khiếu sơn trang long khiếu phong cũng không có dừng lại trực tiếp đi qua này điều ngõ nhỏ bên trong rất nhiều người có giao hàng tiểu thương phiến cũng có đi lại người qua đường có trả than vỏ rượu cũng có cao nơi khoáng đạt từ lâu này điều ngõ nhỏ là chỗ nguy hiểm nhất vô luận là ai chỉ cần tại này bên trong mai p h ụ nhất định có thể thành công chính niên nhìn thật kỹ thật khả năng liếc nhìn mỗi người bọn họ ánh mắt căn bản không có đặt tại lòng khiếu phong trên người tựa hồ này bị hơn một trăm cái hảo thủ vây quanh người cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ lòng khiếu phong bước chân thực ổn tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng tới đối phó lúc nào cũng có thể đột nhiên phát sinh nguy cơ nhưng cho dù là này dạng vẫn cứ không có phát sinh bất luận cái gì sự t ì n h tại sở hữu người đều cho rằng sẽ xảy ra chuyện đường đi bên trên vẫn cứ không có phát sinh bất luận cái gì sự tỉnh đi qua kia đường đi lúc sau trước mặt liền là long k i ế u sơn trang đại môn l o n g khiếu phong chậm dãi thở một hơi danh kiếm sơn trang không gì hơn cái này hắn mặt bên trên rào rạt khởi tươi cười hơn một trăm người tiếng bước chân cũng vào lúc này mới chuyển đến trịnh niên lỗ thai bên trong bọn họ bước c h â n trọng trọng rất nhiều l o n g khiếu sơn trang đại môn nguy nga đứng vững mấy cái người giữ cửa xem đến thiếu chủ trở về thời điểm lập tức ra n ê n tiếp c ù n g nên thiếu chủ l o n g khiếu phong tươi cười rào rạt lên tới sài bước đi hướng chính mình ra đại môn đ ỗ n g nhiên một đạo quang mang tiền quá là kiếm quan mang giết người kiếm danh kiếm sơn trang không riêng sản xuất danh kiếm Cũng sản xuất giết người giết xuất kiếm mà kiếm m này loại kiếm chỉ ở ộ tốt loại người Kiếm bên trên. tay t không ai gặp qua kiếm tốt cũng không có bất kỳ người nào có thể sống nhìn thấy kiếm tốt làm long khiếu phong đầu nâng lên thời điểm tựa hồ mới hiểu được chính mình này một đường thượng sai lầm tại chỗ nào nhưng là đã muộn trường kiếm đã chạm vào hắn lồng ngực mà giết hắn kia c á i người là đã tại ngồi trong nhà mười năm người giữ cửa người kia người giữ cửa mặt bên trên vẫn cứ mang tới cười nhưng là toàn bộ thân hình đã bị ám khí đánh đầy thậm chí mặt bên trên tươi cười bên trong còn có một thanh bẩy sao tiêu nhưng là lại có thể thế nào nếu như ngày bình thường n à y môn đồng tất nhiên không có khả năng đắc thủ bởi vì long khiếu phong thời khắc đều sẽ duy trì cảnh giác nhưng là hiện tại không giống nhau hắn mặt bên trên đã có tươi cười long trang chủ không chỉ một lần nói qua n g ư ờ i đối thủ đầu theo cổ bên trên rất xuống lúc sau ngươi mới có tư cách cười hiển nhiên hắn quên mà quên đại giới liền là một cái mạng kiếm tốt kiếm rất ngắn có thể giấu tại tay háo bên trong không có bất kỳ người nào sẽ để ý người giữ c ử a tay háo bên trong có phải hay không có một thanh kiếm long khiếu phong chết tại long k i ế u sơn trang đại môn khẩu không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt ra môn mang cho chính mình an toàn cảm giác chính n i ê n lạnh lùng xem long khiếu phong đ ổ tại mặt đất bên trên người giữ cửa cũng rơi vào mặt đất bên trên máu tươi nhuộm đầy chỉnh cái long khiếu sơn trang đại môn hắn xem đến long trang chủ kia trương xanh xá mặt lúc này hắn mặt bên trên sớm đã không có tươi cười t i ể u lý tàng đ a o cười đã không có đ a o có hay không còn có thể giấu được đâu hắn mặt đã cứng ngắt lại thân thể cũng cùng cứng ngắt lại này cái lao nhân tại xế chiều tuổi ra lúc xem đến chính mình duy nhất nhì từ chết tại trước mặt tô triệt mặt bên trên cũng không có bất luận cái gì biểu tình liền đối ứ với bọn họ tới nói này đã là chiến tranh bắt đầu người giữ cửa là một mươi năm phía trước người giữ cửa danh kiếm sơn trang thực lực cũng chỉ có thể đến một người giữ cửa nhưng là bọn họ lại dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả này không khác là đánh đòn cảnh cáo tại long trang chủ trước mặt đập xuống đánh long trang chủ đầu rơi máu chạy đánh hắn vẫn nộ đến cực điểm tính giáp có lẽ cũng không là tính toán không bỏ s u ấ t chi người c h ỉ ít này đó năm ăn ổn đã để hắn nâng lên cao ngạo đầu không sẽ đối này dạng sự t ì n h tính toán lại tính sơ sẩy t i ệ u bình thất bại long trang chủ xem vũng máu bên trong nhi tử chậm rãi nhắm mắt lại cái này sự tình cũng không có kết thúc tương phản vừa mới bắt đầu bạn đang thất t ì n h ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm ba mươi mốt Đồng nôn vô kỵ. Tô Châu thành phồn nôn thành vô Tô kỵ. Châu hoa lữ à vào này là ngoài. là mỗi một cỗ cái người tiến vào đều nên sợ hãi tới cái cái biệt hai cái trái hai thiếu Lúc thán nên ngựa bên trên bốn cái cái nhỏ, phân biệt là cái phương hướng hướng nhìn ra ngoài. Bên n đều đầu sợ phủ. xe ra ra dò bên phải hai cái là thượng i niên. ế u Bốn n g ờ i tuổi, mới tuổi lớn Lữ nhất nhỏ nhất bất quá mới 10 tuổi nữa. h bất bất t quá quá ư lữ thượng, thượng ngươi mau nhìn như vậy cao tháp bên trái tiểu nha đầu gào thét vu đào ngươi nhìn xem ngươi kia cái không thấy qua việc đời bộ dáng làm trò cười cho người khác Khi tiểu được xưng thượng là lữ thượng tiểu tử một mặt mặc mặt mái. mà mặt gặp gặp tuấn, tuổi trưởng thành, thể tiêu thoải thể thấy tô thịnh thế ánh sái nhỏ nhưng vẫn nhìn cùng Nhân không liền không Này còn không kinh ngạc không nói. nhìn này cảnh không châu qua qua vui sắc có được có cái ca dù đổi rồi. Đại sao. sắc, ra ra gì là là đào Vũ đầy bên ộ Một i phu ca. b đồng nhì nói mặc dù lao sư sách bên trong đã từng nói qua này tô châu thịnh thế tại đường bên trên ta cũng đã đ ầ y cói lòng ước mơ trong lòng suy tư rất nhiều nhưng vẫn cứ không nghĩ tới hiện giờ nhìn thấy này cảnh có thể như thế mỹ lệ bao la hùng vĩ đại khánh non sông s ắ c thực đẹp không sao t a siết lữ thượng cười vỗ vô, vô đồng nhi nói hảo huynh đệ ngươi nói không mất đạo lý nhưng là ta xem đến này tô châu thành xem đến lại không phải là ngươi nói một chút mỹ lệ bao la hùng mỹ, đẹp không sao t a siết a khác một cái thiếu nữ lý chi nhu n g ẹ o đầu xem tới kia ngươi thấy là cái gì là máu lữ thượng nói máu vu đào s ữ n g sở chỗ nào có máu ta ngửi được sắc khí n à y cái thành thị bên trong khắp nơi đều là sắc khí lữ thượng bắt đầu nếu có sắc khí liền nhất định có máu máu tươi mùi là rất khó trừ bỏ người ý tứ lý chi nhu nhíu lại lông mày chúng ta sẽ gặp được thực gian nan sự tình sẽ lữ thượng sửa lại một chút chính mình quần áo nhất định sẽ ngày mai đối với chúng ta mà nói có thể là một cái việc không liên quan đến mình sự tình nhưng là đối với tô châu cùng hoa tuyết lâu đám người tới nói là một cái c ự đại biến cố chẳng trách lao sư trước khi đi căn dặn ta vô luận làm cái gì đều nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đồng nhi lẩm bẩm nói xem tôi xác thực rất nguy hiểm nguy hiểm cũng không thể khiết đảm lý chi nhu xem đồng nhi nói ngươi quên lão sư nói qua lời nói a tự lấy con dân làm đầu lấy gia quốc vì trọng lấy bách tính vì sống lương lương lấy thiên hạ là chính mình nhiệm vụ đương nhiên đồng nhi nói ta chưa hề quên qua lữ thượng gật gật đầu chúng ta bốn người đã quyết định kết bái kia liền là tay chân tương liên huynh đệ tỷ muội các ngươi phải làm sự t ì n h chính là ta phải làm sự t ì n h vu đào cười nói hảo chúng ta tự làm bồi nhị ca cùng tam t ỷ cùng nhau trước vãng bốn người lời thề son sắt đem tám chỉ tiểu bắt tay chúng ta đi chỗ nào kết bái a vu đào lại hỏi n à y bên trong khẳng định có võ thành miếu chúng ta liền đi tìm quan nhị ra lữ thượng nói Quá tốt rồi. Đồng Nhi còn ư ờ lại ba cái hải tử biểu thị đồng ý xe ngựa rừng sắt ở danh kiếm sơn trang sơn muôn khẩu ra tới tiếp đ á i là lục kiếm anh danh kiếm sơn trang quảng mời quần hùng thiên hạ hạo kiếp này thần đô đại nho thủ t ứ thư viện tự nhiên cũng tại danh sách chi liệt mà lần này thủ t ứ thư viện phái ra hai cái tàu đại nho thân truyền đệ tử danh kiếm sơn trang tự nhiên muốn tự mình tiếp đãi chỉ là xe ngựa bên trên xuống tới bốn cái h à i tử nhất thời chi gian làm lục kiếm anh có chút chân tay luôn uống tế hạ quan sát chỉ chốc lát chỉ cần một người liếc nhìn liếc mắt một cái lục kiếm anh trong lòng đã có đáp án dạo chơi đi đến c h ắ p tay đối với bốn người lần lượt làm lễ đối với đồng nhi nói danh sách bên trên chỉ có hai người không nghĩ đến hai vị đại giá quang lâm còn mang bằng hưu gặp qua đại quản gia đồng nhi toét miệng mỉm cười nói lục kiếm anh mỉm cười nói nghĩ không đến tiên sinh đã biết ta là ai tiên sinh không dám nhận năm gần mười tuổi mà thôi đại quản gia có lễ đồng nhi nói thỉnh mấy vị đi theo ta chỗ ở đã vì các vị an bài hảo lục kiếm anh nói ngày hôm nay tàu xe mệt mỏi còn thỉnh nghỉ ngơi tối nay ta sẽ thiết tiến còn đãi không ngọc ngài lý chi nhu nói khẽ ta chờ một lát còn muốn ra cửa một chuyến trước vãng nơi nào lục kiếm anh hỏi nói nếu là tại thành bên trong lời nói là không yêu cầu một cái dẫn đường bốn cái tiểu hài tử liếc nhau một cái lữ thượng nói đa tạ đại quản gia hảo ý chỉ là mới tới tô châu đi một chút thôi có rất ít này dạng đi xa nhà cơ hội hảo lục kiếm anh mang mấy người tiến vào danh kiếm sân trang đúng lúc lúc này đụng tới nhảy nhảy nhóp nhóp trịnh tiểu điệp cùng trịnh trường an còn có trước mặt bọn họ dẫn đường diệp hiên tứ thiếu ra lục kiếm anh cung kính nói a như thế nào mang theo một bang hoa hoa tới trịnh tiểu điệp ngửa đầu xem đến n à y là mới tuyển kiếm nô sao một câu nói chọc giận bốn người này bốn người ít nói cũng mười tuổi bị một cái nhìn qua cũng chỉ có hai ba tuổi còn không có bọn họ eo cao nha đầu nói là hoa, hoa hoa tự nhiên trong lòng không vui mà nhìn cũng chưa từng nhìn liền nói bọn họ là kiếm nô càng làm cho ly chi nhu giận dữ rốt cuộc vu đảo cũng không biết cái gì là kiếm nô ngươi mới là kiếm nô cả nhà các ngươi đều là kiếm nô lý chi nhu nói ai ai ai trịnh tiểu điệp cùng trịnh n i ê n quen biếng nhác tự nhiên không nghĩ tới chính mình xảy ra nói đả thương người lại tăng thêm đã từng liền là không ai bị nổi bộ dáng hiện tại đương nhiên sẽ không chú trọng những cái đó luân lý đạo đức nhưng là lý chi nhu thở nhỏ liền tại tào đại nho hôn đúc c h i hạ đối này đó lệ pháp tự nhiên là coi trọng nhất chỉ là tình thế cấp bách c h i hạ thốt ra bây giờ bị đồng nhi n h u mày nhìn thoáng qua tự nhiên cũng phát hiện chính mình ngôn ngữ có chút không chịu nổi cũng không phải là sợ trịnh tiểu điệp như thế nào bình phán mà là lo lắng bên người lục kiếm anh nghe được này câu nói đối ra sư ý nghĩ bất công đồng nhi vội vàng ra tay ngăn cản hai người giao phòng này vị cô đ ư ơ n g chúng ta cũng không phải là kiếm nô mà là thần đô thủ tứ thư viện đệ tử chịu danh kiếm sơn trang n g ư i tới hoa tuyết lâu cộng phó thịnh hội a ta biết kia cái luận võ sao trịnh tiểu điệp xem đến đồng nhi như thế k h i ế m tốn cũng thu liêm chính mình trên người lệ khí cười cười không tốt ý tứ phía trước nhìn thấy nữ hoa hoa đều là kiếm nô mới vừa nói năng lô mãng còn thỉnh các vị học sinh đứng trách tào đại nho chính là đương kim trên đời nổi danh nhất học giả được xưng tụng là b ả n thánh hắn học sinh người khác đều tôn xưng một tiếng tiên sinh lại không tốt kêu một tiếng nụ tử mà hiện tại trịnh tiểu điệp trực tiếp xưng hô học sinh này không khác là cùng lão sư cùng thế hệ đương hạ lý chi nhu liền nhịn không được hai tay ôm tại ngực phía trước tư lệnh nói ba bốn tuổi hoàng bao nha đầu cái gì cũng đều không hiểu chỉ sợ là không l ắ m học thức xem này xuyên liền biết không là cái dì thư hương môn đệ lúc sau xem ra là cái có nhân sinh không người giáo hoa trịnh tiểu điệp mới vừa mới hỏa hoãn hạ tới hiện tại ngay xong hỏa đang lập tức thượng não còn hào trịnh trường an vội và ngăn lại chắp tay nói mấy vị tiên sinh đường xa mà tới kỳ thật chúng ta cũng là thần đông người nếu đều là đồng hương sao phải như thế ai ngờ lý chi nhu căn bản không linh tỉnh còn muốn nói lại bị đồng nhi nắm lấy tay nay một n ắ m chặt lý chi nhu m ặ t h ồ n g túi đầu nếu đều là đồng hương vậy liền trường an tỉ tỉ một tiếng kêu sợ hãi t r ị n h trường an này mới thuận nhìn sang mới vừa bởi vì khiết đảm vu đảo giấu tại lữ thượng phía sau này mới không nhìn thấy hiện tại vu đảo gò má vừa thấy lập tức nhận ra thiện ác tự trịnh trường an vui sướng đến cực điểm chạy tới ôm chặt lấy trịnh trường an n g ư ơ i đào nhi trịnh trường an kinh ngạc nhìn vũ đạo k i a không là lữ thượng sao như vậy lớn trường an tỷ lữ thượng nhất thời c h i gian không có nhận ra trịnh trường an nghe nói vũ đạo như vậy vừa gọi này mới phân biệt ra được đã từng chỗ tương tự vội vàng đi tới nào vào trịnh trường an n g ư ợ c bên trong trường an tỷ tỷ đào nhi khóc lên phụ thân nương thân đều chết đều chết trịnh trường an ngồi s ổ m xuống phùng đào nhi nước mắt đầm địa mặt các ngươi này một năm đi chỗ nào lữ thượng mang ta bốn phía phiếu bạn ai trường an tỉ tỉ xem đến ngươi thật tốt ồ ồ ồ đào nhi nào vào trịnh trường a n ngực bên trong cũng không b u ô n g tay thả thanh khóc giống mà lữ thượng còn lại là chịu đựng nước mắt bọn họ cùng người thân không hay mấy người ngồi xuống thiên sảnh lục kiếm anh thức thời nhi rời đi để lại cho mấy người trùng phùng vui sướng d i ệ p hiên cùng vương cương đản đều trốn tại cửa bên ngoài không có nói chuyện đồng nhi nghe nói trịnh trường a n chính là trịnh niên m g ồ i mỗi lúc trực tiếp đi đến trịnh trường ăn trước mặt quỳ tại mặt đất bên trên tiểu đồng ngươi này là lý chi nhu kinh ngạc nhìn đồng nhi lao ra a không chính yên ca đưa ta vào thủ t ứ thư viện t ân cùng tái tạo phía trước cũng chiếu cô ta có thửa sớm đã như ta cha mẹ bình thường kính trọng trường á n tỷ xin nhận ta cúi đầu đồng nhi ánh mắt kiên nghị nói kia lý chi nhu xem đồng nhi liền là kia cái thường xuyên tới thăm ngươi huyện lệnh sao đúng đồng nhi nói vậy ngươi làm hắn làm cha ta là ngươi muội muội tự nhiên cũng muốn bái cô cô lý chi nhu đi qua quỳ tại đồng nhi bên người kia ta cũng tới vu đào nói lau khô nước mắt đâu đâu ném chạy đến trịnh trường ăn trước mặt lại bị trịnh trường ăn ngăn lại nàng đỡ lên đồng nhi cùng lý chi nhu làm cái gì à đều là một nhà người sao phải như thế đâu liền là ta cha không chừng người còn không nghĩ muốn ngươi này cái nữ nhi đâu trịnh tiểu điệp đông nhiên nói lý chi nhu đầy mặt chán ghét nhìn hướng trịnh tiểu điệp ngươi nói cái gì ai muốn làm ngươi cha nữ nhi ta cha là chính n i ê n trịnh tiểu điệp nói mấy người đều là xứng sở ngươi là thiên lữ thượng ngân ẩn không là ta là ta cha sinh ta Trinh Tiểu Trinh Tiểu một Tóm ta không có mẹ. Nói. Mấy người chóng không chóng nhữ lông nói. người váng. cũng gái có cái. mẹ. Mấy mày, Điệp Điệp lại đầu lại bên i giờ nói. cái ngươi biết ế đến. thế t tình hắn không cách Cũng nào Này là làm là sao sự Cửa bây b được. các ngoài diệp hiên cùng vương cương đản lẫn nhau há to miệng nhìn đối phương này có biện pháp làm đến sao chính n i ê n xác thực không gì làm không được a rất mạnh chỉ là này một điểm liền rất mạnh lý chi nhu nói h ồ ngôn luận ngữ làm sao có thể là một thân một mình sinh ngươi hắn bụng đại ừng c h n h tiểu điệp gật đầu hán Hán. Theo. lý chi nhu đỏ bừng cả khuôn mặt thực sự là nói không nên lời này đó lời nói cuối cùng nắm chặt nắm tay nhỏ kìm nén đến giống như một cái nấu nước phích nước nóng trịnh tiểu điệp không hiểu lý chi nhu mãn đầu vóc quấn là cái gì quỷ đồ vật nghẹo đầu nói ngươi hỏi như vậy kỹ càng ngươi sinh quá không có lý chi nhu là h ế t ra trịnh tiểu điệp xem lý chi nhu bộ dáng h i ệ n nhiên là bị giật nảy mình đầu bên trên bắc lạc sư môn một cái giật mình ngồi dậy cảnh giác xem t r u n g quanh lại cúi đầu xuống nhìn một chút trịnh tiểu điệp yên tâm sờ sờ nàng đầu lại lần nữa nằm sấp trên đầu kỳ kỳ quái quái trịnh tiểu điệp khinh thường quay đầu hừ cô cô chúng ta trở về đi này đó người kỳ quái hảo trịnh trường an có chút không yên lòng bất quá nghĩ đến bọn họ còn có bọn họ sự tình vì vậy nói các ngươi liền nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta cũng sẽ đi chúng ta cũng muốn đi ra ngoài không bằng tiện đường lữ thượng đột nhiên nói nói hắn ánh mắt như có như không trôi trịnh tiểu điệp a các ngươi muốn đi đâu trịnh trường an hỏi nói chúng ta muốn đi võ thành miếu đồng nhi cười nói chúng ta bốn người tính toán kết bái về sau chính là huynh đệ t ỷ muội a ta biết một chỗ không qua sông nam này một bên gọi là quan đ ê ể m yếu ta có thể mang các ngươi đi a trịnh trường ăn nói lúc này ngồi ở một bên trịnh tiểu điệp trực tiếp nhảy xuống tới kết bái h ả o h ả o h ta cũng m u ố n kết bái người kết bái cái lý chi nhu chỉ mới nói nửa câu h ả o h ả o h lữ thượng kêu lên đi chúng ta có ngũ m g ụ i lý chi nhu kinh ngạc nhìn chính mình đại ca mặt bên trên để lộ ra kinh ngạc thân sắc nhưng lại bị bên người đồng nhi túm lên tay ngươi lao dắt ta tay làm cái gì Lý Chi Nhu đem đồng e m đ nhi tay hất ra, lúc này lúc đã sớm bị trịnh tiểu khí đến phát đến dung, không khí đẹp chịu ỗ tắt hỏa. Đồng nhi đón đầu đụng súng, tự hỏa, Nhi học nhiên là muốn kêu hắn cho hạ dợ. Đồng Nhi h Đồng đón đầu đụng Đồng đã súng, muốn c sớm là kêu dợ. trịnh niên tự thân dạy dỗ đối lý chi nhu khoan dung thiên địa đồng quảng hơn nữa hắn sắc thực theo đối lý chi nhu nhường nhịn cùng dung túng bên trong được đến thiên đại chỗ tốt vô luận là cái gì cường thân kiện thể đan dược còn là thượng đẳng phẩm chất quần áo căn bản là lấy m ạ i không hết dùng m ạ i không cạn sao phải cùng nàng sinh khí đâu đồng nhi cũng không khí không buồn ôn nhu nói nàng bất quá là một cái hài tử ba bốn tuổi cái gì cũng đều không hiểu nhưng nàng phụ thân thật là ta thiên đại ân nhân ngươi có thể vì ta cùng nàng trở thành tỷ mộ a lý chi nhu xem đồng nhi chân thành hai mắt túi đầu là ta tùy hứng nàng là ân nhân c h i nữ hủy khuất ngươi nhưng là ngươi tùy hứng mãi mãi cũng có thể đối ta đồng nhi cười nói c ả m ơn ngươi lý chi nhu hai gò má h ư n g đỏ chợt nghe bên ngoài trịnh tiểu điệp thanh â m hô kia cái sinh h o a tính tình còn thối nữ nhân ngươi có đi hay không ta giết ngươi lý chi nhu phát như điên lao ra đồng nhi vội vàng ôm lấy nàng không nên tức giận không nên tức giận đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ Trương 332, huynh đệ tỉ kết tại Tô Châu bên trong thành. Diệp Hiên cùng Vương Cương Đản đi ở phía trước, một đường thượng Vương Cương Đản có mấy người giới thiệu Tô phát trúc trong phát sinh qua cái gì danh sự tỉnh. Một đường thượng vui chơi giải trí, trịnh trường trịnh tiểu Vương Cương đường Vương Cương người lưng đường chơi huynh nghĩa lan. Quan cũng không liền bên Hiên cùng Đản Đản dáng kiến điện còn nảy bên sinh danh an giới gì giải Châu phía Châu miếu kiểu sau qua vui mua mấy đệ đế đi đủ điệp Diệp mội, kim loại cái xa, có cổ cố, có cấp ở sự l ữ thượng cùng v u đào đầy mặt vui sướng tiếp tới mà đồng nhi còn lại là cùng c u n g kính kính cùng trịnh tiểu điệp nói cảm ơn chỉ có lý chi nhu thà chết không ăn、Cấp. đồng nhi đưa cho lý chi nhu một cục đường bánh x ố t không muốn lý chi nhu hất đầu đi đến đám người cuối cùng phương một mặt nổi giận nói ta mới không ăn kia cái chán ghét quỷ đồ vật nàng đưa cho ta đồng nhi nói liền là ta ta đây nghĩ cho người nào thì cho người đó lý chi nhu quay đầu đi chỗ khác l a u nước miếng ta đây cũng không ăn cùng nàng có quan hệ đều không ăn、Ngày. đường bánh sốt ăn thật ngon là tô、hồ、châu đặc sản đồng nhi nói không có ăn hay không không ăn lý chi nhu hai tay bịt lấy lỗ thai nổi giận đùng đùng nói đồng nhi cũng không có cách nào chỉ phải bất đắc dĩ cùng với nàng cùng nhau đi hướng quan đế miếu ta không nghĩ kết bái nhanh đến quan đế miếu thời điểm lý chi nhu nói vì cái gì đồng nhi xứng sở chúng ta không đều đã tới nhưng là ta không nghĩ kết bái lý chi nhu nói ta càng ngày càng chán kết nàng đồng nhi nhìn lại lúc này lữ thượng cùng vu đ à o tựa hồ đã dính tại trịnh tiểu địa bên cạnh ba người nghe vương cương đảng tự thuật một hồi nhi cùng nhau ha ha ha cười to một hồi nhi cùng nhau a i toán b ê n vực kẻ yếu giận mắng c i u địch nàng nhất định là một cái hảo mội mội đồng nhi nói không có quan hệ gì với ta lý chi nhu nói ngươi có mội mội a đồng nhi hỏi nói ta không có lý chi nhu nói kia nếu như ngươi có một cái rất chán ghét mội mội ngươi nên làm cái gì đâu đồng nhi hỏi nói ta mội mội không sẽ chán ghét nhất định không sẽ chán ghét lý chi nhu đĩu i môi nói nhưng là trịnh niên tựa như là ta phụ thân bình thường đồng nhi nói mặc dù nói hắn cùng ta ca cũng là huynh đệ danh sưng ơ nhưng là hắn cho ta cảm giác càng giống là một cái phụ thân đối hải tử cảm giác ta cũng rất kính nể hắn lý chi nhu nói n g ư ơ i đã nói ta tựa như là ngươi ca ca ta ca ca phó dư h o à n có phải hay không là ngươi ca ca đồng nhi hỏi nói đương nhiên là lý chi nhu nói ta nghe ngươi cùng ta nói qua phó dư h o à n hắn là một cái đáng giá người k h á c kính nể người vô luận hắn phải c h ẳ n g còn tại thế hắn đều là một cái hảo ca ca kia ta phụ thân có phải hay không là ngươi phụ thân đâu đồng nhi lại hỏi lý chi nhu hà chờ thông minh nữ hải đương nhiên đã rõ ràng đồng nhi dụ ý ngẩng đầu nhìn đồng nhi hàm dưới dùng sức đem m ô i đ ỉ n h thợ n g tới nhưng là trong lòng dĩ nhiên đã không là huynh ngụy tri tình cường đỏ gương mặt nói kia kia dĩ n h i ê n là cho nên ta phụ thân m u ộ i m u ộ i lại thế nào chẳng ghét ta đều nhất định phải xem nàng như thành chính mình m u ộ i m u ộ i không phải sao đồng nhi nói đúng lý chi nhu gật gật đầu nhưng là nhưng là chúng ta nhu nhi mội mội thật là một cái đại gia khuyết tú đồng nhi dắt lý chi nhu tay giận dỗi về giận dỗi khinh thường về khinh thường Kia đều là tỉ tỉ mọi mọi mệnh, nhau, lý à mà tỷ tỷ túng thương thôi. tự thiên ta thiên chặt tại đối đã định đúng với mội mội Người liền vận sớm mệnh, mệnh dung yêu nhau, cùng chúng cùng không? chú có chẽ lao ra bị l chi nhu nói không ra lời chỉ có thể t h ấ p đầu nhắm mắt lại đem chính mình giao cho đồng nhi ngươi còn nhớ đến ngươi một năm trước chạy tới cùng ta nói lời nói sao đồng nhi hỏi nói ngươi nói ngươi là một cái người rốt cuộc không có thân nhân ân lý chi nhu dùng sức cắn môi nhưng là hiện tại ngươi trước mặt không đều là ngươi thân nhân sao đồng nhi s ờ s ờ lý chi nhu đầu và lý chi nhu đột nhiên đau nhức khóc lên nhào vào đồng nhi ngực bên trong trước mặt mấy người đều là ngần r a vội vàng quay đầu đồng ca ca ngươi khi dễ nhu tỉ tỉ vu đào ngửa đầu nhìn trước mặt hai người không có đồng nhi xấu hổ nói nói ai ra tiểu nữ hải tử liền là phiền phức trịnh tiểu điệp thanh âm lại tại bên thai vang lên thường xuyên sẽ khóc ca nào h à căn bản không chú ý trường hợp cũng mặc kệ người khác l ạ như thế nào xem lý chi nhu đột nhiên nâng lên đầu l ử a giận chính muốn phóng thích lại cảm giác đến khuôn mặt tâm áp trịnh tiểu điệp mập đô đô mặt gần trong găng tấc mua Một nụ hôn. lý chi nhu ngậu. kinh một t sau ngạc n t nhìn à i i l trịnh tiểu điệp to mày bác lạc sư môn meo một tiếng theo trịnh tiểu điệp đầu bên trên nhảy xuống tới lạc tại lý chi nhu bả vai bên trên nghẹo đầu xem nàng sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lý chi nhu gương mặt khanh khách ha ha ha nữa làm lý chi nhu đột nhiên cười lên tới hàm chứa nước mắt cười lên tới chi nhu như thế nào đột nhiên khóc là này bên trong có cái gì hồi ức a lữ thượng nghẹo đầu quan tâm hỏi nói nhu nhi không có việc gì đồng nhi nắm chặt một chút nàng tay nhu nhi tỉ tỉ ngươi thích ăn cái gì a chúng ta cùng nhau đi ăn a vu đào tún nàng v t áo có cái gì nhưng không cao hứng n à y trên đời nhiều ít hảo sự tình chuyện vui sướng hết lần này tới lần khác muốn đi nghị những cái đó không cao h ứ n g sự tình nếu là kết b chúng ta về sau liền muốn vui vui vẻ vẻ trịnh tiểu điệp đem mức quả nhét vào lý chi nhu tay bên trong miêu bác lạc sư muốn nói lý chi nhu cười lên tới một năm trước kịch liệt đau nhức làm nàng cơ hồ sụp đổ lúc sau thần đô hạ xuống ý chỉ làm nàng vĩnh thê không được hồi tộc phổ vĩnh viễn tại thủ tứ thư viện trì bên trong học tập kiếm ộ t khắc nàng liền không có thân nhân không có mẫu hậu không có hết thảy nhưng là hiện tại nàng nhìn trước mặt mấy cái con mắt bên trong đều là chính mình hải tử vui vẻ nói hảo chúng ta đi kết bái quan đế miếu đông như chảy hội năm cái tiểu hải tử quỳ tại đại sảnh trong vòng tay bên trong nâng cao hương trước mặt bảy biện năm cái chén nhỏ b á t bên trong làm m i ế u bên trong đạo sĩ chuẩn bị năm bát máu gà chống rượu lữ thượng dẫn đầu nâng khởi tay bên trong cao hương sáng sửa nói nghĩa bạc vân thiên trung nghĩa vô song quan l á o ra tại thượng nay ta năm người lữ thượng phó tiểu đồng lý c h i n u vũ đảo t r i n h tiểu điệp kết làm khắc phái huynh đệ tỷ muội đồng tâm đ ồ n g đức cứu khốn phòng nguy thượng báo quốc gia hạ an lê dân lấy giải lê dân nội khổ cứu thương sinh tri nan là chính mình nhiệm vụ báo đáp thương sinh đại địa hoàng thiên hậu thổ thực giám này tâm bối nghĩa vân ân Thiên h n ba trịnh g lục. tiểu h điệp một bàn tay phiến tại lữ thượng đỉnh đầu ngươi nói thế nào ta tứ tỷ đâu uống không được rượu không là bình thường lữ thượng ăn mệt đau khổ không chịu nổi nói ngũ ngụi nói đúng mấy người cởi vang bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm ba mươi ba đại tinh q u a n đồ cha ta kết bái trịnh tiểu điệp về đến tiết ra chuyện thứ nhất liền là trực tiếp chạy hướng trịnh niên lại n h ả y cái này sự tình trịnh niên nằm tại giường bên trên đột nhiên hụ dọa cùng ai kết hôn kết bái kết bái trịnh tiểu điệp nhấn mạnh ai dám lấy ta a ta không để ý trên người bảo đ ố i liền dễ dàng đem hắn ăn hù chết ta trịnh niên thở dài một hơi như thế nào Ta k h ô hôn. n g thể kết t r ị n h tiểu điệp tựa hồ nhìn ra một chút kẽ hở ngồi tại t r ị n h n i ê n đùi bên trên t r ị n h thân thể ngẩng lên tựa tại ngực nâng lên đầu hỏi nói t r ị n h n i ê n cười nói có thể liền là ba tuổi dưới kết hôn vẫn có chút nóng nổi dễ dàng khống chế không nổi lao cha cấp hắn tới một đao cửa bên ngoài lữ thượng toàn thân lắc một cái như là bị xét đánh bình thường ta cấp ngươi mang theo rất nhiều bằng hữu tới đâu t r ị n h tiểu điệp nói a t r ị n h n i ê n liền vội vàng đứng lên đem chị tiểu điệp đặt tại cổ bên trên cái gì bằng hữu chính trường an hành lễ ca ở ngoài cửa đâu bằng không ngươi đi ra xem một chút các ngươi hai cái tiểu ra hỏa lén lén lút lút chính n i ê n cười cười vội vàng đi ra ngoài chính n i ê n diệp hiên xem đến hắn kiêm một s á t na cũng n h ị n không được nữa têu lên tiếng n g ư ơ i hắn nương còn chưa có chết ta chính n i ê n cười ha ha thật là hắn nương giòn tan n g ư ơ i còn chưa có chết ta diệp hiên ôm chặt lấy chính n i ê n ta cho tới bây giờ không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy ngươi đúng vậy a ta thảo cương đản cũng tại chính n i ê n cười nói mau tới ôm ôm vương cương đản mặt đen đứng tại không xa nơi tay đã đặt tại thửa lần kiếm kiếm đem bên trên ngươi tin hay không tin ta chém chết ngươi ha ha ha chính niên cười lớn huynh đệ mong mời vào chúng ta ngày hôm nay hảo hảo uống một ly. hảo diệp h i ê n nói làm hai người đi vào cửa ra vào còn đứng bốn cái tiểu hải tử lao ra đồng nhi đầy nước mắt đồng nhi này là ngươi kết bái huynh đệ chính niên hỏi nói đúng vậy a này là ta nhị ca k i ệ cái lữ thượng là ta đại ca lý chi nhu là tam tỷ vu đảo là ta tứ tỷ trịnh tiểu điệp ngón tay cái chỉ vào chính mình ta là ngũ tỷ mấy người cười to chính niên nuốt vớt đồng nhi mặt lại đi nhu lưu thượng mặt xem tới ngươi chạy đến tấn công tại thượng chịu ta cúi đầu lữ thượng quỳ tại mặt đất bên trên dập đầu nói ai ai ai chính niên nắm lên lữ thượng ngươi này tiểu tử nói cái gì đâu ta lữ thượng xem chính niên tựa hồ có rất nhiều m u ố n nói ra lại lại không cách nào ngôn ngữ túi đầu nói ta đợi chú t nói chính niên nói vâng lữ thượng nói đào nhi chính niên vui mừng nói xoa đào nhi mặt ưu lô của cục lỗ lỗ đào nhi bị xoa một câu nói đều nói không nên lời t i ể u điệp mang ngươi huynh đệ nhóm đi vào trước chính yên nói hảo chị tiểu điệp nhảy lên theo trịnh n i ê n cổ bên trên nhảy xuống tới đi vào gian phòng bên trong cửa phòng đóng lại chính yên cùng lữ thượng ngồi tại cửa ra vào thềm đá bên trên nói đi chính yên nói sư phụ vì cứu ta đã chết lữ thượng nói sư phụ chính yên nhíu mày xem lữ thượng liên l ạ kia cái ngươi cho ta c h ấ p c nhẫn bên trong sư phụ lữ thượng kích động đứng lên ta ta không có bảo vệ tốt gia nhân cũng không có bảo vệ tốt sư phụ ta chính n i ê n xem lữ thượng ô n nhu nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi mười ba lữ thượng nói đã thất phẩm chính n i ê n nói xem tới sư phụ đối ngươi trợ giúp rất lớn a đúng lữ thượng nói nhưng là trong giới chỉ, chỉ có h ỉ c sư phụ một tia tàn hồn ta chỉ biết là sư phụ ở xa thiên bắc côn luân sơn đ ỉ n h nhưng là hắn rốt cuộc tại chỗ nào ta cũng không biết nếu là ngươi đồ đệ liền muốn làm đến đồ đệ nên làm sự t ì n h chính n i ê n nói sư phụ tại côn luân sơn đ ỉ n h ngươi vì sao muốn đến tô châu tới sư phụ nói qua muốn luyện chế hắn tàn hồn độc thân yêu cầu ba loại đồ vật một loại trong đó chính là danh kiếm sơn trang tứ phương thiên đ ỉ n h có tứ phương thiên đ ỉ n h mới có thể luyện chế hắn h ồ n p h á c h lữ thượng nâng khởi tay ta tay bên trong còn có một tia cuối cùng sư phụ khí tức chỉ cần tại một năm bên trong luyện chế liền có thể phục sinh chính nhiên thì thào gật gật đầu thì ra là thế cái này sự tình ta chính mình đi làm liền hảo không làm phiền đ ơ n công lữ thượng nói không quan hệ chính nhiên mặt đ ố n g nhiên lạnh lẽo đơn chỉ trực tiếp điểm hướng lữ thượng lữ thượng đúng là không chút hoang mang hướng về phía sau đột nhiên lướt lên sau đó trịnh n i ê n đơn bước thẳng lên thẳng đến không trung lữ thượng mà đi quanh thân thình lình nổ lên xích khí tay trái dài dản vung vẩy bổ chém mà xuống phòng ở bên trong nhân quân cảm giác đến một cỗ khí tức tại bên ngoài thiêu đốt lập tức thả người đi ra tới a cha ngươi làm gì trịnh t i ể u điệp khó hiểu nói kia là ta đại ca nói liền muốn đi ngăn đơn là bị trịnh trường an ngăn lại không có việc gì nghĩ không đến lao ra thực lực thế nhưng đã đến như vậy trình độ đồng nhi kinh ngạc nói năm đó ta thấy hắn thời điểm bất quá là bất phẩm mà ta đã đến thất phẩm hiện nay hắn đã có thất phẩm thực lực diệm hiên ngửa đầu xem không chung hai người này lữ thượng cư nhiên đã t h ấ t phẩm cái gì vương cương đản mở mắt lữ thượng t i ể m quá trịnh niên một giản t i ề m thân hạ đến phía dưới hoàn toàn quanh thân tản ra đen n h á n h khí tức trịnh niên híp mắt nhìn lại tia nháy mắt bên trong hắn thân thể bên trong xuất hiện mười phân cảm giác tương tự này cố đen nhánh khí tức đại tinh quan đồ mà lữ thượng cũng có làm trấn kinh hai người bọn họ khí tức tựa hồ cũng tại tương hỗ tương ứng lẫn nhau hấp dẫn nhưng lại tại từ nơi sâu xa bài xích lẫn nhau lẫn nhau chống cự trịnh niên lặn xuống nháy mắt bên trong giản pháp lập tất chọn bổ chém vậy mà liền tại lúc này ngực xuất hiện hai chỉ tay t h í n h yên kinh hãi hai chỉ tay hung hăng bắt lấy trịnh niên cánh tay đồng thời cái cổ bên trên lần nữa xuất hiện một cái tay thẳng đến trịnh n i ê n hết hầu mà tới chính n i ê n l á c h mình đơn trưởng chấn động lữ thượng kinh ngạc lui ra phía sau mấy bước một ngụm máu ứng thanh phung ra phản thủ kiếm đỉnh tại mặt đất bên trên q u ỷ giảm xuống đất lữ thượng vu đào chạy đến lữ thượng bên cạnh vội vàng nâng lên hắn ngươi không có sao chứ không có việc gì lữ thượng lắc đầu hít sâu một hơi nhìn hướng chính n i ê n tấn công này này là vì sao chính n i ê n sải bước đi đến lữ thượng trước mặt vươn tay đem hắn kéo lên ngươi thực lực là có nhưng là đối địch kinh nghiệm có ít mới vừa ta trưởng phong không dùng lực nếu là lại cho năm phút khí ngươi khả năng không còn sống lâu nữa đúng lữ thượng nói cho nên vô luận cái gì thời điểm coi như ngươi hữu chiêu số cũng không thể đem thân thể liền như vậy bại lộ cho người khác chính niên cười nói n g ư ơ i đánh nhau còn là đánh ít chưa hề cùng người khác giao thủ qua lữ thượng lúng túng nói vậy ngươi biết uống rượu sao chính niên cười nói đương nhiên lữ thượng cười ha ha một tiếng bạn đang thất t ỉ n h ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm ba mươi b ố thứ phương thiên đình lữ thượng là một cái có cực kỳ thành thục tâm trí hài tử khả năng bởi vì chiếc nhẫn bên trong lão già tự thân dạy dỗ so với hài tử cùng lứa tự nhiên là tỏ ra thành thục rất nhiều nhưng là muốn cùng trịnh niên chờ người muốn so còn là ăn đến hiếm thấy ít hài tử nhóm ăn đến không sai biệt lắm lúc sau liền đi nghỉ ngơi rốt cuộc ngày mai còn muốn đi hoa tuyết lâu thượng muốn dậy rất sớm chỉ có lữ thượng một cái người còn bồi trịnh niên cùng diệp hiên ngày mai cái gì tính toán trịnh niên lay động bầu rượu hỏi nói có thể có cái gì tính toán diệp hiên bất đắc gì cười cười nay sự nhi cùng ta bản liền không có quá lớn quan hệ có thể phụ thân đều sẽ không để cho ta đi hắn nhất định sẽ làm cho người đi chính n i ê n cười nói không riêng sẽ cho ngươi đi còn sẽ dẫn ngươi đi xem đài bên trên xem nhất xem người phía dưới nhóm chỉ hy vọng như thế đi diệp h i ê n cười khổ lắc đầu đại ca bệnh nặng tại giường không cách nào ra cửa phụ thân tâm tình nhất định không tốt ta theo chưa phát hiện ngươi đúng là một cái như thế thiện lương người chính n i ê n cười cười có một việc nhi ta phải hỏi một chút ngươi ngươi ra bên trong là không có một cái gọi là tứ phương thiên đỉnh b ồ vật đương nhiên kia là thiên hạ đệ nhất định liền tại ta nhà bên trong thả là dùng để rèn đúc rót vào kiếm linh kiếm dùng bình thường rất ít mới có thể sử dụng đến nghe phụ thân theo như lời này vật chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại hạ tới lắp cửa dùng để luyện chế pháp khí sử dụng không chỉ có thể đem pháp khí bên trong rót vào linh khí còn giống như có thể tu luyện hồn phách sử dụng diệp hiên nói kia lữ thượng chính muốn nói chuyện chính i ê n một b à đệ xuống hắn tay cười đối diệp hiên nói này các loại bảo vật tất nhiên không sẽ mượn bên ngoài đi mượn bên ngoài diệp hiên lập tức lắc đầu đừng có nói mượn bên ngoài này đồ vật liền tại tây hồ đấy phía dưới sáu đạo phong ấn mười lăm nói trận pháp đem này quan tại phía dưới ta đều chưa từng gặp qua thứ nhất là có thể tụ tập thiên địa linh khí thứ hai là phụ thân nói này loại linh bảo là không thể thấy hết hơn nữa cũng không thể thấy người cho nên chỉ cần không là rèn luyện chân chính thượng phẩm hào kiếm lại muốn rót vào kiếm linh kiếm là không có khả năng nhìn thấy thì ra là thế chính niên nói ta trước đó vài ngày nghe bằng hữu nói lên n à y mới thuận miệng hỏi một chút lữ thượng ngồi ở một bên trong lòng xấu hổ may mắn trịnh niên đánh giảng hòa vật trọng yếu như vậy nếu là theo chính mình miệng bên trong nói ra trước mặt diệp hiên tất nhiên sẽ đề phòng chính mình tạo thành phiền thoái thiết. Trang Long phiền không cần thiết. Long khiếu Sơn、trang、muốn khiếu đúng ộ n Hiên đông nhiên nói. Trịnh Niên Hiên luôn luôn nói đến đây kiện sự tình, thập phần thản nhiên xem hắn cười nói, người tại lo lắng. g thủ. biết thập Diệp Diệp cười tại đây lo sự xem diệp hiên nói này là phụ thân cơ nghiệp cũng là đợi đợi k i ế p k i ế p cơ nghiệp ta không biết long khiếu sơn trang sẽ đ ố i chúng ta tạo thành bao lớn tổn thương nhưng chắc chắn sẽ không thiểu cho dù là thắng lợi cũng không sẽ thắng rất đơn giản chính niên dựa vào ghế tay như là đánh đàn đồng dạng tại bàn bên trên có thứ tự ấn lại hết thể có thứ tự sự tỉnh đều tại chính niên đầu ó c bên trong sắp xếp ra mỗi một b ư ớ c kế hoạch đều đã như là một chuỗi vòng tay theo bắt đầu cũng đã xuyên hảo đến kết thúc kiêm một chuỗi bên trong vô luận là kiêm một hạt trâu lấy ra tới đều sẽ phá hư chỉnh cái vòng tay nhưng là trịnh nhiên cũng không ngại vì diệp hiên lại chuẩn bị một cái vòng tay n g ử a đầu xem này không biết lão mụ như thế nào hắn rõ ràng trần huyên nhi không sẽ đối chính mình mẫu thân như thế nào cũng rõ ràng nàng sẽ yên lặng cùng đợi chính mình trở về thậm chí liền yên ổn đại khánh này bốn chữ đều là theo lão nương miệng bên trong nói ra hắn cũng không ngoài ý mớn cũng không kinh ngạc cho nên ảm đạm rời đi thần đô khoảng cách này đó Đã chỉnh chỉnh tia liền là dân tâm sở hướng tia liền là trúng vọng sở quy tia liền là căn bản bọn họ đều biết chính mình là đại khánh con dân giang nam cách cục là uy hiếp đại khánh một cái căn bản chính i ê n có thể đủ hủy này bên trong nhưng là làm diệp hiên nói ra này câu nói thời điểm hắn đầu bên trong xuất hiện một cái mới ý nghĩ một cái hoàn toàn mới ý nghĩ thay thế cơ nghiệp trừ hủy đi còn có một điều càng tốt đường có thể đi thay thế nghĩ tới đây chính yên an tâm nhiều vì vậy nói yên tâm đi danh kiếm sơn trang là cái to lớn đại vật sẽ không dễ dàng đổ xuống càng sẽ không tùy tiện liền bị bất kỳ một thế lực nào làm đến sụp đổ ngươi hiện tại phải làm không là tại này bên trong lo lắng có không mà là muốn đi c h ợ giúp ngươi phụ thân không phải sao ta diệp hiên cười khổ nói có thể làm cái gì đây ngươi có thể làm có rất rất nhiều tỉ như ngày mai ngươi phải làm sự tình liền vô cùng đơn giản chính n ê n nói đem hoa tuyết lâu trách nhiệm nắm vào chính mình dưới trướng này d i ệ p hiên cười ha ha huynh đệ ngươi lại tại cùng ta nói đùa ta đến hiện tại bất quá thất phẩm hoa tuyết lâu bên trong nhưng phạm là một cái sư tổ liền có ngũ phẩm cảnh giới thậm chí có tứ phẩm tổ sư ngươi làm ta này cái tiểu bối đi làm chỗ nào làm đến nếu là huynh đệ ngươi có phải hay không ta chính n ê n hỏi nói đương nhiên t ậ n ta sở hữu chỉ cần ngươi gặp nạn ta tất nhiên đem hết toàn lực diệp hiên nghĩa bất d u n g từ nói ta đây có phải hay không là ngươi đâu chính n i ê n cười nói huynh đệ này lời nói ý gì diệp hiên n h í u lại lông mày ngươi đi này cái địa phương tìm này cái người ngày mai lên núi thời điểm đem hắn mang lên chính n i ê n lấy ra một cái tờ giấy đưa cho diệp hiên diệp hiên nhận lấy sau đánh lái lên mặt viết mấy cái viết mấy chữ hồng v ậ n khách sạn trương bất nhị tìm được hắn liền có thể hành diệp hiên hỏi nói n à y thế giới thượng tựa hồ có một số việc cũng sớm đã là chú định chính yên thản nhiên nói vất quá sự do người làm một ít chú định sự tỉnh cũng có thể sẽ bởi vì người xuất hiện mà thay đổi ta nghe ngươi diệp hiên gật đầu hiện tại liền đi hảo chính n i ê n bình tĩnh gật gật đầu xem đến diệp hiên rời đi lữ thượng cái đầu nhỏ t h ấ p xuống ai xem tới tứ phương thiên định sự tỉnh không dễ giải quyết tiểu tử ngươi cấp cái gì chính n i ê n nói mọi thứ không có đi đến cuối cùng một bước nhất định không thể vọng kết luận ngươi yêu cầu bất quá là mượn dùng một chút mà thôi chúng ta liền nghĩ biện pháp mượn diệp hàn sinh không cấp ngươi mượn đó là bởi vì ngươi bảng giá không đủ một khi ngươi bảng giá đủ đừng nói là tứ phương tiên đỉnh này loại vật ngoài thần liền danh kiếm sơn trang hắn đều có thể cho ngươi mượn làm sao có thể lữ thượng không thể tưởng tượng nổi xem trịnh n i ê n danh kiếm sơn trang nhưng là diệp trang chủ gia nghiệp làm sao có thể chắp tay người ngoài ngươi r ắ c đến diệp hàn sinh thông minh sao trịnh n i ê n nói đương nhiên thông minh lữ thượng nói thông minh người sợ nhất chết trịnh n i ê n nói đều không ngoại lệ lữ thượng xem trịnh n i ê n ngươi sợ a đương nhiên sợ sợ muốn chết trịnh yên đem bầu rượu nhấc lên vốn một hớp lớn chuyển hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương ba trăm ba mươi lăm minh tranh á m đấu lữ thượng cũng đi ngủ bàn rượu bên trên chỉ còn lại có trịnh niên một cá nhân nhưng là viện tử bên trong cũng không phải là chỉ có hắn một cá nhân lay động bầu rượu ra khỏi phòng trịnh niên đi vào tiết phủ định viện bên trong nhìn chung quanh một chút mới hỏi trước không sinh ra tới là bởi vì ăn no còn là bởi vì không tốt ý tứ ha ha ha đều là chút hoa hoa, ta như thế nào sẽ không tốt ý tứ một cái thanh em đột nhiên tinh thần theo góc rẽ đi ra tới chính là lao đầu coi bói lão đầu xem trịnh niên chính là một người lâu đ ợ i quen thuộc mà thôi không yêu thích náo nhiệt rất ít gặp đến cao tuổi người không yêu thích náo nhiệt t r ị n h niên ý vị thâm trường xem lão đầu coi bói hắn biết này cá nhân không phải người bình thường tổng là giấu ở chỗ tối nhưng là cũng không có thu liễm k h í tức cấp trịnh niên một cái ta liền tại bên ngoài tín hiệu cho nên trịnh niên cũng không ghét hắn ngược lại là cảm thấy đến này cá nhân thực có ý tứ cái này khiến hắn nhớ tới đã từng triệu giật sơn cùng hoác anh cũng không biết này hai cái lao đầu rốt cuộc như thế nào dạng bọn họ lời nói ngươi đều nghe không sai bị lắm cũng không cái gì muốn nói chính niên hỏi nói, ta nơi nào có cái gì muốn nói nghe một nửa lọt một nửa cũng nghe không hiểu cũng không có nhớ rõ ràng lao đầu coi bói vui vẻ à xem chị n h n i ê n ngượng ngùng mà cười chị n h n i ê n ngồi tại bậc thang bên trên ngheo đầu nhìn hướng lao đầu coi bói một tay chống đỡ cằm của mình một tay giơ bầu rượu lên kỳ thật ta cảm thấy đến ta cùng lòng trang chủ rất đúng vị hai ta đều có một cái đặc điểm cái gì đặc điểm lao đầu coi bói hỏi nói đều yêu thích giao bằng h ư u cũng đều chán ghét người nói láo chị n h n i ê n nói lao đầu coi bói ánh mắt trần trờ chỉ chốc lát nhưng là tươi cười còn tại mặt bên trên ngươi cho rằng ta tại gặp ngươi ta cho tới bây giờ cũng không tin một cái không hiểu ra sao xuất hiện tại bên cạnh người cũng cho tới bây giờ cũng không tin một cá nhân đột nhiên thiện ý chính yên nói vậy n g ư ờ i nghiệp đã ngươi làm một cái như vậy cảnh giác người lại tại sao lại làm ba người ở tại thiện ác tự đâu lao đầu coi bói nói bởi vì bọn hắn tại bảo vệ bọn họ muốn bảo hộ người chính yên nói ngươi thật là tiêu sái lao đầu coi bói lại hỏi chính yên lại uống một mục rượu ta chưa hề hỏi qua ngươi cùng ta mục đích là cái gì ngươi đương nhiên không sẽ hỏi lao đầu coi bói nói nếu như hỏi ngươi liền không là ngươi nhưng là ta cũng có thể đoán được chính n ê n nói ngươi là như thế nào đoán được lao đầu coi bói cười nói bởi vì ngươi kỳ thật cũng không phải là cùng ta chính n ê n nói ta đây c ù n g là ai lao đầu coi bói biểu tình lược h o ặ c sợ ngươi cùng ta cùng người là cùng một người chính n ê n nói trương bất nhị ha ha ha xem tới ngươi không chỉ có tiêu sái còn thực thông minh lao đầu coi bói lẩm bẩm nói ta vì sao muốn đi theo hắn ta không biết chính n ê n nói nhưng là có thể nhìn ra được hắn trên người còn có một ít bí mật này cái bí mật mặc dù ta không biết nhưng là ngươi đã biết mỗi cá nhân trên người đều có bí mật lao đầu coi bói xem thường nói nhưng cũng không phải là mỗi cá nhân đều cùng côn luân có quan hệ chính yên nói lao đầu coi bói quay đầu nhìn hướng chính yên n à y một lần hắn ánh mắt dị thường quyết tuyệt xem tới ta lại đoàn đúng chính yên nói xem tới ngươi không chỉ có tiêu sái thông minh v ậ n khí còn rất tốt lao đầu coi bói đứng lên hai tay vác tại phía sau mặt bên trên đã không có phía trước tươi cười mà là một loại xem kỹ ai cũng có thể tiêu sái ai cũng có thể thông minh nhưng là vật khí cũng không phải ai nghĩ có liền có thể có chính n ê n nói ta còn là yêu thích ta vật khí mang đến cho ta rất nhiều phiền phức ta cùng ngươi đã nói ta thích nhất phiền phức phía trước ta cho là ngươi yêu thích người khác phiền phức hiện tại ta mới biết được ngươi là yêu thích tìm phiền thoái lao đầu coi bò nói ta nghe rất nhiều người cho ta nói qua côn luân sự tỉnh chính n ê n nói năm đó côn luân tổ sư lấy huyền khí lục hư công cùng thái cực â m dương thuận tự cho mình là lập nên lạc thần quyết hai bộ cái này sự tỉnh ta là biết đến ai cũng biết lao đầu coi bò nói nhưng là côn luân tổ sư tựa hồ cũng không là chỉ có hai loại công pháp chính n ê n nói truyền thuyết côn luân thất tử bên trong chỉ có một người học lạc t h ầ n quyết liền là đại sư h u y n h bạch ngọc lao đầu coi bói xem chính n i ê n s á c thực như thế bây giờ nghĩ lại bốn người vào giang hồ ẩn cư một người hai người vào t r i ệ u đường như vậy liền có thể đạt được năm đó côn luân tổ sư muốn làm sự tình cũng không phải là chỉ có xây dựng một cái côn luân như vậy đơn giản chính n ê n nói ngươi tiêu sái là ngươi nhược điểm ngươi thông minh sẽ ra tốc ngươi tử vong mà chân chính để ngươi không cách nào xoay người địa phương là ngươi yêu thích tìm phiền t o á i không biết ngươi vận khí có thể hay không cứu được ngươi lao đầu coi bói nói chính niên chỉ là cười cười nếu như ngươi muốn giết ta ta đã sống chết ta đương nhiên sẽ không giết ngươi lao đầu coi bói nói nói làm ta ngẫm lại ngươi không có thể nguyên nhân giết ta tựa hồ rất đơn giản ngươi lo lắng chương bất nhị sẽ biết một cái lớn nhất sự tình người là sẽ không để cho chính mình phải làm sự tình gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm ngươi chưa chừng hắn sẽ biết chính niên nói nói tiếp lao đầu coi bói bình tĩnh nói như vậy ta liền lại có thể đạt được một cái kết luận đó chính là ngươi căn bản không cách nào khống chế trương bất nhị chính n i ê n nói có thể nghĩ tới chỗ này người đã không nhiều lao đầu coi bò i nói trương bất nhị chỉ là hấp thu một cái lục phẩm thiếu tuyết a m thực lực căn bản không có khả năng là ngươi đối thủ nhưng là ngươi lại không cách nào khống chế hắn như vậy hắn trên người còn có một cái để ngươi kiêng kỵ đ ổ vận chính n i ê n nói đương nhiên lao đầu coi bò i nói nói. vì cái gì trương bất nhị sẽ đến tô châu chính n i ê n cười nói hắn muốn tới lấy thuốc lao đầu coi bò nói lấy cái gì thuốc chính yên nói c ổ long t h ủ đôi p h ư ơ n g h à à Lao đầu coi đầu bói nói nói. n yên đồ vật t h i hạ chỉ có hoa tuyết lâu mới có tuyết lại â u mới nhiên có Chính A. l hỏi lao đầu coi bói cười cười thực thoải mái có người nói ra cái này sự tình vì chính là muốn dẫn tới trương bất nhị ai cũng không biết tô châu thành rốt cuộc có hay không cổ long thủ đôi phương hà nhưng là tiết linh lại có thể thập phần kiên định nói cho ta này bên trong có nếu là nàng chỉ đối trương bất nhị như vậy nói có lẽ là suy đoán nhưng là nàng đối ta cũng thập phần khẳng định như vậy tin tức nơi phát ra cũng thập phần khẳng định chính yên nói nói tiếp lao đầu coi bói xem chính yên n à y cái tin tức bắt nguồn từ tiết ra chính niên nói chuẩn xác tới nói bắt nguồn từ phía sau ngươi tảng đá lớn sau cất dấu khí tức không muốn để cho bất luận kẻ nào phát hiện tiết công tử tiết thư dập ha ha ha ha lao đầu coi bói cười to nói ngươi quả nhiên thông minh tiết thư dập theo tảng đá đằng sau đi ra tới làm sao ngươi biết ta tại kia bên trong chính niên cười không nói xem tới này cũng không là ngươi suy tính kết quả lao đầu coi bói ngồi tại chính niên bên cạnh cầm lấy hắn bầu rượu không kiên nể gì cả u ố n g n ộ t ngụm ta thực yêu thích nghe ngươi nói chuyện thỉnh ngươi tiếp tục nếu như hôm nay ta không có nghe được tứ phương thiên đỉnh sự tình ta là quả quyết không sẽ liên n g h ị tới đây chính n i ê n nói nhưng là ta nghe được k i a cái luyện chế hồn phách tin tức cho nên ta kết luận chứng bất nhị thể nội có một cái hồn phách có một cái đã từng là côn luân thất tử bên trong một cá nhân hồn phách cho nên nguyên nên rõ ràng ta phải làm cái gì lao đầu coi bói cười nói đương nhiên rõ ràng chính n i ê n nói ta chỉ là có một chút không để ý tới giải n h ư n ế u là đem hắn hồn phách luyện chế ra tới chứng bất nhị sẽ như thế nào sẽ chết ta sẽ chết cũng sẽ không chết quyết định bởi tại ngươi cũng quyết định bởi với hắn lao đầu coi bói nói nói chính yên tựa tại bậc thang bên trên thì ra là thế côn luân mới là kia cái nghĩ muốn người làm đại sự chúng ta mục tiêu tựa hồ đồng dạng lao đầu coi bói nói nói ngươi hy vọng đem đại khánh quấy nhiễu chúng ta cũng là này cái ý nghĩ ta chưa hề nghĩ qua khó nhất là côn luân đồ đệ tiết ra chính là côn luân người chính yên t à n tháng nói cho nên chúng ta mới có thể che giấu đến như vậy hảo lao đầu coi bói nói, nói ngươi còn biết cái gì ta còn biết chính yên nhìn hướng lao đầu coi bói ngươi liền là côn luân thất tử bên trong kia cái ẩn cư người mạnh lương ha ha ha ha lao đầu coi bói quay đầu xem tiết thư dập ta suy đoán hắn muốn rời đi tô châu thời điểm mới có thể biết nhưng là ai ngờ đến hắn thế nhưng chỉ ba ngày cũng đã biết được tiết thư dập nói đây hết thảy bắt đầu là hiếm thấy nhất nhưng là một khi bắt đầu hoài nghi rất tốt liền có thể suy tính ra đây hết thảy không tội mạnh lương xem trịnh niên nói vậy ngươi biết ta ẩn cư nguyên nhân là cái gì không một chi đủ để dung chuyển võ gia quân đội chính niên chậm rãi thở một hơi xem tới phía trước võ gia tới giang nam cũng không phải là cố ý gây nên mà là ngươi muốn biết võ gia thực lực rốt cuộc là cái gì mạnh lương cười nói quả nhiên thông minh đã ngươi biết này đó vẫn cứ không tính toán gia nhập chúng ta ngươi thể nội nhưng là đại tinh quan đồ cùng k i a tiểu từ đồng dạng đều là chuyển thừa cùng chúng ta cô luân ta nói qua ta không là một cái hảo nhà cách mạng chính niên cười cười huống hồ ta cũng không có công phu đi cứu vớt thế giới t r u n g quanh phiền phức quá nhiều hiện tại ngươi còn không sợ ta giết ngươi mạnh lương hỏi nói xác thực ngươi đã không có lý do không giết ta chính niên nói nhưng là ngươi sợ ta có cái gì thật là sợ mạnh lương khi đã tại thân thể chi bên trong lưu động lên tới đây cũng là ta vẫn luôn không hiểu một chút chính yên nói lấy ngươi thực lực lại tăng thêm tiết ra thực lực ngươi hoàn toàn có thể đem giành kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang đám người toàn bộ giết sạch nhưng là ngươi vẫn luôn không có như vậy làm vì cái gì mạnh lương không có nói chuyện xem tới chỉ có một cái khả năng liền là vô luận giành kiếm sơn trang còn là lòng khiếu sơn trang bên trong đều có một kẻ đáng sợ một cái cực kỳ đáng sợ người t i ê u cái người đủ để ngăn chặn trụ ngươi tiến công cũng đủ để đem ngươi giết chính yên chậm rãi mở mắt có lẽ là nhị phẩm không mạnh lương khí bình tĩnh lại là nhất phẩm thánh võ cảnh nhất phẩm chính n i ê n mi tâm hữu sau đó cười to nói thì ra là thế người cười cái gì mạnh lương hỏi nói nguyên lai nhất phẩm cũng vô pháp dung chuyển đại chu khí vận ra thân chính n i ê n cười nói ngày đó ta cách làm có chút dư thừa nếu là tần phong ra tay chết chỉ có hắn mạnh lương cười cười lòng dạ đàn bà mà thôi ngươi xác thực không là một cái hảo nhà cách mạng nhưng là một cái hợp cách làm dối người đây mới là ngươi sống nguyên nhân ngươi muốn ta đem tô trâu nước quấy đục h í n h yên hỏi nói đương nhiên ngươi cũng chính tại như vậy làm mạnh lương nói ngươi cho rằng tiết ra không có việc gì chính n i ê n nói cho dù có sự ta cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị mạnh lương nói ngươi biết ba trăm năm có thể huấn luyện được cái gì dạng quân đội a chính n i ê n lắc đầu một cái ngũ phẩm đại quân mạnh lương trầm dai nói đêm sâu hơn chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương ba trăm ba mươi sáu xuất phát ngày hôm nay sáng sớm phi thường náo nhiệt đại lượng người đều theo tô châu thành bên trong rời đi thẳng đến đông nam phương hướng mà đi cưỡi ngựa ngồi xe đi bộ chính n i ê n cũng không có cùng tiết ra người đồng hành mà là làm trịnh tiểu điệp cùng trịnh trường an theo danh kiếm sơn tra người n g cùng nhau lên núi mà chính mình còn lại là chạy đi tìm trương bất nhị trương bất nhị đấm n g ư ợ c dậm chân hồi lâu khóc lớn trịnh niên nửa ngày oan trách một hồi nhi lại bị trịnh niên một bình thanh hoa n g u y ệ t ảnh hướng hảo hai người này mới lên đường lao ra chúng ta vì cái gì như vậy muộn mới đi trương bất nhị hỏi nói thiếu tuyết a m không lên núi chúng ta lên núi có dám dùng chính yên chỉ, chỉ trước mặt một hàng đệ tử chính là thiếu tuyết am nico đoán chừng là theo bên ngoài lịch luyện mà về hiện tại thiếu tuyết am trưởng giáo là di tính đại sư nàng không tại hoa tuyết lâu tự nhiên không có khả năng danh chính n ô n thuận đương ra làm chủ nhất định phải đợi nàng lên núi t r ư ơ n g bất nhị nhìn trước mặt thiếu tuyết am đệ tử trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút khó chịu lao ra ta đến bây giờ còn chưa từng đi thiếu tuyết am đâu n à y lần không phải có cơ hội chính n i ê n cười nói hai người theo một năm trước bắt đầu trò chuyện vẫn luôn trò chuyện đến hiện tại đường xa phía trên cũng không cảm giác đến tình mình chỉ là tại nhắc tới khương minh thời điểm hai người đều vắng vẻ rất nhiều hoa tuyết lâu tọa lạc tại hoa hương sơn phía trên mà lần này thịnh hội tuyên trị cũng không có quá mức tới gần hoa tuyết lâu mà là lựa chọn tại khoảng cách mấy cái môn phái đều sò kha xa hoa hương sơn là một cái to lớn đại vật kết nối lấy sáu phủ bà châu c h i ế m cứ chỉnh cái giang nam một phần ba thổ địa hảo tại tuyển chỉ rất gần bình thường chỉ cần hai đến ba cái canh giờ liền có thể tới mục đích thiếu tuyết a m đệ tử đi cũng không nhanh đội ngũ bên trong còn có một ít tân thu vào sơn môn tục gia đệ tử lần thứ nhất vào núi lại tăng thêm đường núi gập gành ốn lượn các nàng tuyển này con đường mặc dù gần nhưng cũng không có nhân công đảo đới hảo con đường c Hoa ỉ chỉ có có một nhất thể điều đường mòn, nhiều nhất chỉ có thể hai người mòn, s n song g mạc q u dứt k hương o á cái t tục ra đệ tử t liền giữa, những đem đó đệ ra r kẹp ở ớ tới, c tốc càng chậm sau Hoa đều đám độ là là Này môn mù. người. dạng nhất tới, tốc độ càng là dối, tinh phái h dối dối ư sơn đường núi bên trên cũng không có hoa càng không có hương hoa mà là một mảnh trống không thảm cỏ còn có một đống lớn linh thú này đó linh thú có đôi khi lại đột nhiên bạo khởi đả thương người cũng có một chút tính cách dịu dàng ngoan ngoãn sẽ tránh ra đám người nhưng là nguy hiểm tổng là tồn tổ tại di tính đại sư mang chúng đệ tử bạc sơn vốn dĩ này lần xuống núi chỉ có ba mươi danh đệ tử bản môn nhưng là núi bên dưới tô châu thành ni h cô am bên trong lại mới thu nhận sáu cái đệ tử vì thế trở về thời điểm liền biến thành ba mười bảy người bên người lâm nam đi tới thấp giọng nói sư phụ không phải ngươi trước mang mấy cái sư tỷ lên núi đi thôi dựa theo chúng ta đi đường giờ t ỷ tất nhiên là không có khả năng đến đỉnh núi nếu là chậm trễ kêu hoa tuyết lâu bên trong người tất nhiên lại muốn nói chúng ta không là hoa tuyết lâu nói cái gì chúng ta như thế nào di tính đại sư sắc mặt giận dữ tự theo trưởng giáo sư tỷ tiên du lúc sau này hoa tuyết lâu tính cả bốn đại sơn môn liền đối chúng ta gây khó khăn đủ đường còn có danh kiếm Sơn Trang ra mặt này mới nhiều hảo ra kiếm mới mặt lâm à m dịu, quan Phùng như Sơn bế quan như vậy l u đều ngoại loạn giới đã cả ộ t đ o nam nghe nói hôm q u suốt sau, sĩ quan tức chạy tới nơi này. ta tin tưởng trở tại, nghĩa liền nơi này, hắn này trở nhân nghĩa chi sĩ tại, sẽ không lập l chi chạy có à sẽ khó h c ú nói g Nhưng cùng không ta. tốt. Nam n là là Lâm cuối hiện tại giang hồ bên trên các đại hào kiệt đều tụ tại một đường danh kiếm sơn trang long khiếu sơn trang cùng tiết ra đều có người lên núi nếu không phải là làm này đó danh môn vọng tộc cũng chờ đợi ta nhóm chẳng phải là khinh t ư ờ n g mặc dù phùng lâu chủ chính là nhân nghĩa chi sĩ nhưng là mặt dưới những cái đó người sắc mặt trưởng giáo ngươi cũng không phải không biết không thể thiếu đôi chúng ta đủ kiểu trào phúng nói cũng đúng di tính đại sư thở dài hướng về phía sau nhìn một chút n à y đó đệ tử lên núi không biết lại phải bao lâu chúng ta hiện tại ngũ môn hợp nhất ứng đương làm mặt khác sơn môn không muốn tại chúng ta trên người đại làm văn chương mới đúng trưởng giáo nói là lâm n a m nói không ngại lưu lại ta cùng lâm nhã sư nội tại này bên trong mang đệ tử lên núi trưởng giáo ngươi mang mặt khác người nhanh lên đi mới tốt lâm n a m a di tính đại sư nắm lấy lâm năm tay nguyên bản cho rằng này thiếu tuyết am như nếu là chuyển t h ừ a lúc sau ngươi liền là trưởng môn đời kế tiếp nhưng là trước mắt vì gia quốc đại nghĩa này tư nhân c h i sự liền ném xó hiện giờ yêu tộc đột nhiên h ứ n g khởi liên tiếp phạm ta đại khánh cũng chỉ có thể lấy đại cuộc vì trọng ngũ môn hợp nhất thực lực tăng gấp b ộ i cũng chỉ có thể hủy khuất người ta trường giáo không cần phải lo lắng lâm nam chưa hề nghĩ qua cái gì trưởng môn thời điểm sư phụ khi còn tại thế cũng từng nói qua thiên hạ đại cuộc tự chính là trọng c h ẳ n yêu trừ ma hẳn là ta tâm hướng tới lực việc làm lâm nam cười nói nếu là trưởng giáo sư phụ di vân đại sư tại này cũng sẽ đồng ý sáu cửa sáp nhập chi sự đây là giang hồ đại thế há có không theo đạo lý kiên hảo ta chờ đi đầu một bước cùng rừng cây hạnh chờ các ngươi nếu là thời gian không kịp chúng ta liền trước lên núi đỉnh hiệp mặt khác ngũ môn nếu như các ngươi tới kịp liền chờ các ngươi một bước di tính đại s ư nói sau đó liền dẫn còn lại đệ tử trực tiếp đi lên núi đi lúc này rừng nhã nhảy nhảy nhóp nhóp đi đến lâm nam trước mặt mỉm cười nói sư tỷ n g ư ơ i giáo ta lưu lại à đúng vậy à người vốn di gia nhập sơn môn bất quá một năm thời gian võ công nội tỉnh cũng yếu kém bọn họ leo núi dùng khí tiêu hao rất nhiều không ra nửa canh giờ liền có thể đi được đi lên đến rừng tây hạnh tại nghỉ ngơi một hồi nửa canh giờ cũng có thể đạt tới đỉnh núi nhưng là ngươi tối thiểu cũng muốn c h ọ n vẹn một cái canh giờ s o này đó mới đến đệ tử cũng không kém là bao nhiêu ta tìm nghĩ để ngươi lưu lại đi theo ta cùng nhau chiếu cố các nàng lâm nam cười nói hảo lâm nhã t u é t miệng nói hai người liền cùng nhau lên núi mà đi lúc này còn chưa tới giờ thìn bảy giờ trời còn chưa sáng lên tới chỉ bất quá ánh trăng treo cao sớm đã có mịt mở tinh thần phân chấn dưới mặt đất mặc dù không sáng sủa nhưng là tay bên trong bó đuốc cũng đã đủ để chiếu dọi bốn phía lâm nam cùng lâm nhã một t r ư ớ c một sau che chở trung gian sau cái tục gia đệ tử liền như vậy chậm rãi đi lên vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ đợi đến trời tờ m ở sáng thời điểm đã đã đi một cái canh giờ đến một chỗ nghỉ chân địa phương chúng ta bản liền là sau tới lên núi lại thêm nữa đi là tiểu đạo bốn phía cũng không có bất kỳ người nào cho nên thực an toàn lâm nam an ủi một bên tục gia đệ tử nói sư tỷ một cái tục gia đệ tử nói nghe nói này hoa hương sơn bên trên có rất nhiều linh thú sẽ ăn người chỗ nào không có như vậy truyền thuyết nhưng là chúng ta tại hoa hương sơn bên trên hành du như vậy nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy qua một cái đệ tử bị linh thu ăn n à y đó truyền thuyết nghe một chút liền hảo lâm nhã cười nói linh thu là có ta cũng gặp qua lâm n a m nói bất quá đại bộ phận linh thú còn là thông nhân tính sẽ không cùng người có quá nhiều gặp nhau ăn người chỉ là cũng có phát sinh nhưng là đều là tại linh thú bị ép hại hoặc là đói đến cực hạn tình huống hạ mới có phát sinh hiện giờ thiếu tuyết a m tại s a u l ư n g trăm dặm sơn cốc bên trong đã sớm r i e o xuống rất nhiều quả thụ đại bộ phận linh thú cũng đều đi nơi đó Địa đệ đường. vị, qua ra gia ca gian, nữa thế thiên thú rất ít qua lại. Thì ra là thế. Mấy cái tục tử tâm hạ tới. Nghỉ ngơi ước một trả thời linh hạ Nghỉ chén nơi này này yên ngơi người lần lên lại. cái mới mới lại là Mấy mấy ước sư tỷ trưởng giáo hội tại phía trước ca lâm n h a nói lập tức liền đến rừng tây hạnh tất nhiên sớm đi lâm nam nói thông báo thời gian là giữa trưa nhưng là các môn các phái trưởng giáo khẳng định muốn sớm đi đến thứ nhất là giúp đỡ hoa tuyết lâu cùng danh kiếm sơn trang tổ chức một chút trình diện giang hồ hào hiệp thứ hai là thông báo một chút luận võ chi tiết còn muốn tỷ võ a lâm nhã cả kinh nói kia dĩ nhiên là muốn tỷ võ lạc ta kết luận bọn họ những cái đó sơn m ô n người không có khả năng ngoan ngoan khuất cư đi và o khuôn khổ chỉ là vân yên kiếm phái cũng bởi vì trưởng môn tại thần đô chết thảm lúc sau nội loạn liền loạn hơn nửa năm q u a n cảnh hiện nay năm phái hợp nhất làm sao có thể ít m ì n h tranh h à n đấu lâm nam lắc lắc đầu nói sư m ộ i ngươi nhưng đừng đem người bên ngoài đều nghĩ như chúng ta như vậy hảo bọn họ đối với bất kỳ quyền lực gì cùng lợi ích đều là nằm chắc tại trong g ă n t ớ c không để cho chính mình ăn thiệt thòi cũng không cho phép người khác thu lợi ta biết lâm nhã gật gật đầu mấy người chậm dai hướng phía trước đi đi vào rừng tây hạnh ai trường giáo bọn họ quả nhiên đã đi lâm nhã bất đắc dĩ nói không quan hệ chúng ta nắm chặt thời gian đổi kịp là được còn có một cái canh giờ thịnh hội liền muốn bắt đầu lâm nhã hướng về phía sau nhìn một chút những cái đó ngoại môn đệ tử mặc dù nhiệt tình mười phần nhưng là mặt bên trên đã có mọi mệnh bỗng nhiên một cái rít gào thanh v a n g lên như thế nào lâm nhã vội vàng đi qua sư sư sư tỷ người xem kia đệ tử chỉ qua lâm nhã chậm rãi nâng lên đầu ba cái ngoại môn đệ tử tại chỗ ngất đi bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm ba mươi bảy núi bên trong phục kích rừng cây hạnh chỉ có cây hạnh ba tháng hạnh chính là hoa nợ quý tiết mà lúc này cây hạnh bên trên treo cũng không phải là hạnh mà là người thiếu tuyết ă n người lâm nam kinh ngạc đi thẳng về phía trước một hai ba bốn hai mươi tám hai mươi chín ba mươi ba mươi một lâm nhã đã sớm ghé vào trường giáo di tính đại sư tàng cây phía dưới gào khóc lâm nam đem đồng môn thi thể theo hạnh cây bên trên lấy xuống tỉnh táo đáng sợ nàng đã sớm trải qua so này đó càng thêm đáng sợ c h ẳ n g cảnh cái này là giang hồ sở hữu đệ tử trên người toàn bộ đều là kiếm thương phần lớn là một kiếm đ ứ t cổ ít có khả năng cổ h ọ n g r a thương thế không nghiêm trọng lắm không có lập tức chết đi vì bảo đảm vạn vô nhất thất mới tại chỗ lưng lại bổ sung một kiếm sư tỷ sư tỷ lâm nhã nắm lấy lâm nam cánh tay trường giáo đâu trường giáo đâu tại này bên trong lâm nam mang lâm nhã đi đến di tính đại sư thi thể trước mặt đối phương thực lực hẳn là tại tứ phẩm phạm trù trong vòng không phải không có khả năng như thế dễ dàng liền đem trưởng giáo g i ế t trưởng giáo đã tới ngũ phẩm hàng ngũ thực lực siêu phạm nếu không có tứ phẩm thực lực không sẽ làm đến lâm nam t h ấ p đầu nàng tâm kịch liệt đau nhức vô cùng lại không cách nào nói ra bởi vì bên người nàng còn có đệ tử còn có sư muội nàng không thể biểu đạt ra sụp đổ thần sắc cho dù nàng tâm đã vỡ vụn thành từng mảnh cũng không thể làm ra cái gì ủ rũ cử động nàng gọi cử động quyết định phía sau này bảy người sinh tử quá đáng sợ quá đáng sợ một cái ngoại môn đệ tử kêu lên theo sau đó xoay người hướng vách núi bên dưới chạy tới lâm nam giật mình vội vàng ra tay ngăn cản nghiêm nghị nói nhỏ dọao địch nhân còn không có đi xa khác một cái ngoại môn đệ tử xem đến một người đã chạy xuống đi lúc này nản lòng thoải trí nói nói ta không phải là các ngươi thiếu tuyết tam ta không bái sư ta muốn đi các ngươi lâm nhã đầy mặt nước mắt lúc này chính là nguy nan vào đầu này n g ư ờ i thế nhưng nói ra này dạng lời nói lúc này chuẩn bị đi truy lại bị lâm nam ngăn lại sư tỷ lâm nhã nói muốn bọn họ tới chịu chết ta lâm nam hỏi nói hiện tại đã có người để mắt tới chúng ta bọn họ nếu là muốn đi chúng ta ha có thể đi ở ngươi có thể gọi bọn nàng cùng phú quý nhưng là bây giờ đã đại họa lâm đầu làm sao có thể làm người ra mặt liền cùng ngươi cùng sinh tử trung nan con đâu này là nhân tri thường tình a nhưng là liền đang lúc nói chuyện mới vừa dọa ngất đi ba cái ngoại môn đệ tử cũng đã t h ứ c t ỉ n h thấy thế quay đầu chạy xuống núi chỉ còn lại có một cái ngoại môn đệ tử đi hướng hai người, người không đi a lâm nam hỏi nói ta mặc dù không cha không mẹ nhưng là học viện bên trong tiên sinh nói một cái đầu dập đầu trên đất liền là sư phụ một ngày vi sư trung thân vi phụ hiện tại sơn môn gặp nạn ta tự khi cùng các ngươi trung hoạn nạn mặc dù ta không có cái gì có thể lực nhưng cũng coi là bái sư học nghệ học qua mấy năm quyền cước có thể ra một phần lực cũng tốt Tục ra đệ tử tạng. túi người chào thật sâu, nhưng làm lại nâng lên đầu tới thời điểm, tiếp tục ra đệ tử cũng đã ngã tại mặt đất bên trên. tươi cười. chào cũng Cái cổ chào. chỗ ra ra ra, Đa Nam đệ đầu điểm, đệ đã mỉm Lâm làm máu Lâm người nhưng lại nâng lên ngã bên dâng Nhã nào sâu, À, đương đương đương thanh âm từ phía sau chuyển đến hai người lập tức quay đầu mới vừa kia chạy xuống núi năm cái đệ tử đầu lăn xuống tại mặt đất bên trên nếu là cao nhân ở đây sao không hiện thân lâm nam nói làm đệ tử cũng chết được rõ ràng người sư phụ cũng từng nói qua này câu nói ta giải thích đã nói với người sư phụ một cái thanh âm bỗng nhiên văng lên nháy mắt bên trong một đạo hàn khí thẳng b ư ớ c mặt tới hai người tại này một khắc mới hiểu được này một đạo khí các nàng là vô luận như thế nào cũng không thể trốn được tranh làm khí bị bắn ra lâm nam nhìn hướng trước mặt t a o mày nói tiền bối vì sao thu tay lại t i ể u ni h cô là ai tại che chở ngươi kia thanh âm lạnh lùng nói ai tại che chở ta lâm nam xứng sở chẳng lẽ lại không là n ả y vị cao nhân lưu thủ mà là có người tại âm thầm bảo hộ nàng nhất định là sư phụ di hòa sư phụ lâm nam cả kinh nói là sư phụ tại ngày chi linh thủ hộ ta đa tạ sư phụ đánh giám di hòa sớm đã chết ở thanh môn huyện bên trong ngươi này tiểu ni h cô hảo không thành thật xem kiếm nói lại lần nữa một đạo hàn khí xuất hiện lâm nam lập tức chắp tay trước ngực thấp giọng tụng kinh làm kiếm khí lại lần nữa bị bán ra còn tới sư phụ tại ngày có linh bảo vệ đồ nhi không cho ngươi này chờ bọn chuột nhát tổn thương ta lâm nam nói khẽ k i ế n hảo lại xem này một chiêu di tính cũng chết tại này một chiêu chi hạ ngươi này sư phụ linh năng không chịu được hoàn toàn một đạo mang màu lam khí kiếm khí chạy thẳng tới sau đó nháy mắt chi gian hóa thành ba đạo kiếm khí lâm nam vẫn nhưng bất động liền đứng ở nơi đó đem sư mọi lâm nhã hộ tại sau lưng làm đương, đương. ba đạo kiếm khí lại lần nữa bị bắn ra đa tạ sư phụ cứu rút lâm nam hít sâu một hơi mỗi một giây lát đều là trở về từ coi chết nếu không phải tại thanh môn huyện đi qua sinh tử thử thách hiện tại chỉ sợ đã sớm cùng phía sau lâm nhã bình thường doa đến đứng cũng đứng không v ữ n g lúc này nàng không thể đổ hạ cho dù là chết cũng không thể bị đánh tan trong lòng phòng tuyến thiếu tuyết tam đệ tử nhất định phải có cốt khí lâm nam không sợ nàng mở mắt ra nói ta muốn đi người đi không được nhất thời bảy đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện sau đó còn có một thanh trường kiếm trực tiếp đánh tới sau đó bảy đạo c h ấ n nhiếp thanh âm lần nữa xuất hiện đường đường đương lâm nam cảm giác đến chính mình lỗ thai tê dại chuyến ra vụ vụ thanh âm nàng kềm chế sợ h ã i mang đến r u n rẫy gắt gao bảo hộ phía sau lâm nhã khuôn mặt vẫn là kia phần không sờn lòng khí tước trường kiếm đến tranh kiếm liền tại trước mặt bất quan rộng chừng một ngón tay mũi kiếm dừng lại tại trước mắt nàng huyền ở không trung kia kiếm chính tại nhất điểm điểm tới gần nhưng là quanh thân khí không biết từ đâu mà tới bảo hộ tại nàng trên người điên cùng ngăn cản này thanh kiếm thân kiếm bắt đầu lắc lư lên tới khi càng ngày càng cường đại gió khởi mũi kiếm chạm đến nàng chóc núi nàng vẫn cứ ngựa đầu gắt gao không chịu lui bước càng không né tránh xem tự tại bồ tát miệng bên trong còn tại tụng niệm kinh văn thật là một cái đần nghi cô bỗng nhiên một tiếng tuổi nhỏ thanh â m chuyển đến lâm nam đột nhiên giật mình nàng mở to mắt đồng thời xem đến một bà giản đen nhánh giản giản theo bên phải phi tốc mà tới đánh vào huyền ở không t r u n g kia đem trường kiếm bên trên nháy mắt bên trong kiếm gãy rơi tại mặt đất bên trên Mà kia đ e ngươi nhánh i lại ả n lần nữa bay h ớ n chính mình bên niên hiện bên. n g g cái phải. Hai cái thiếu niên xuất hiện tại kia xuất ư không tránh là tại kia làm gì đâu chính n i ê n há miệng lại hỏi ngươi này cái đầu chọc có thể chịu nổi đối phương kiếm lâm nam cho dù là đầu chọc cũng là đầu chọc bên trong lớn lên nhất duyên dáng tốt nhất xem cô nương này câu nói vốn nên động khí nhưng là lâm nam chẳng những không có sinh khí ngược lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ trịnh đại nhân trương công tử đừng nóng nội đ ộ n chính yên nói trương bất nhị còn lại là lập tức đi đến thiếu tuyết tam hai cái đệ tử trước mặt không có việc gì nhi không có việc gì nhi chúng ta cùng một đường liền là lo lắng các ngươi ra sự tình không nghĩ tới những người này vậy mà lại đối phía trước trường giáo hạ thủ ai là ta sai lầm lâm nam nháy mắt bên trong co các mềm nhúng ra đổ tại trương bất nhị ngược bên trong trương bất nhị xứng sở đầu tiên là nâng lên lâm nam sau đó nhìn hướng phía sau lâm nhã lâm nhã hai chân càng là không có một chút khí lực ngã tại mặt đất bên trên lập tức đẩy khí nhập thể yên tâm đi không có việc gì đa tạ công tử lâm nam cố nén hoảng loạn khí tức nghiêm túc nói lúc này d ư ờ n g cây bên trong chậm rãi đi ra một cái bóng đen lâm nam nhìn người nọ nháy mắt bên trong nghẹn họng nhìn chân chối chỉ vào người kia nói là ngươi bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám tái kiến khổng hương lăng ngươi biết hắn t r ư ơ n g bất nhị có chút âm thầm kinh hãi hỏi nói hắn là cái gì đồ vật lâm nam ngồi tại mặt đất bên trên từng ngụm từng ngụm thở dốc hắn là xích tiêu phái sư thúc trương bất nhị quay người nhìn hướng k i a xích tiêu phái sư thúc lao lưu manh ngươi lại dám hiện thân xích tiêu phái sư thúc cười cười ngươi là ai ta là ngươi ra da trương bất nhị b ạ o khởi chiếu kia xích tiêu phái sư thúc liền là hành hung một trận đối phương mặc dù bị chết kiếm nhưng là trước mắt thân pháp nhanh nhẹn lúc này trốn tránh trương bất nhị công kích nhất thời chi gian cũng không có hoàn thủ chính yên biết đối phương tại chờ chờ trương bất nhị lộ ra toàn bộ thực lực hoặc giả chờ chính mình ra tay dứt khoát liền không có gấp ra tay mà là trực tiếp đi đến lâm nam bên người hảo chút sao đa t ạ đại nhân lâm nam chậm rãi thở một hơi chắp tay trước ngực di đạo phật đệ tử còn tưởng rằng là sư tôn tại ngày có linh phù hộ đệ tử không nghĩ tới đúng là trịnh đại nhân xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mới có hơi ngạo m ạ n làm phiền đại nhân rất lâu không nghe người ta gọi ta đại nhân chính n i ê n thần sắc cảm đạm ngồi ở một bên d ơ bầu rượu lên tới một miệng lớn uống chút n h ư không người xuất ra không uống rượu lâm nam nói Á á á. chính n i ê n gật gật đầu quay đầu nhìn hướng chính tại run dày hai người hét to bất nhị đ ư n g đánh trở về đi a trương bất nhị vừa mới quên đánh hụt lúc này chính là thịnh nộ y theo hắn tính tình nhận định sự tỉnh châu chín con đều kéo không trở lại nhưng là hiển nhiên trịnh niên là con thứ mười ngưu dừng con thứ mười ngưu đề nghị trương bất nhị lập tức lui thân hướng về phía sau cùng trước mặt xích tiêu phái sư thúc kéo dài khoảng cách đi trở về trịnh niên bên cạnh hai tay cắm t ạ i eo bên trên thở phì phò nói nói, thật hắn nương làm giận hắn tựa như cái rác tạo đồng dạng căn bản bắt không được này vị sư thúc nhưng là tứ phẩm trịnh niên nói khẽ muốn giết ngươi dễ như chở bàn tay a trương bất nhị xứng sở tứ phẩm sao đúng vậy a trịnh niên nói kia hắn vì cái gì g i ế t như vậy nhiều người hiện tại lại không g i ế t trương bất nhị nghi hoặc nhìn cách đó không xa xích tiêu phái sư thúc nói bởi vì ngươi tới a chính n i ê n nghiêm túc nói ta tới hắn liền không g i ế t kia tu này cái tứ phẩm có gì dùng trương bất nhị khó hiểu nói chính n i ê n che lại đầu bất đắc dĩ nói nếu hắn dám hiện ra chân thân tự nhiên không lo l ắ n g chúng ta làm cái gì cho dù là ta có thể ngăn cản được hắn kiếm khí cũng không có khả năng ngăn cản được hắn công kích chính diện cho nên hắn hiện tại đã không muốn giết chúng ta mà là tính toán lợi dụng lợi dụng trương bất nhị không hiểu chúng ta có thể làm cái gì có thể thúc đẩy năm phái hợp nhất chính n i ê n nói ngươi là ai kia xích tiêu phái sư thúc nghe được trịnh n i ê n lời nói lúc sau h i ệ n nhiên đã đối hắn thấy hứng thú liền hỏi ta là ai không quan hệ khẩn yếu quan trọng là thiếu tuyết am là át không thể thiếu chính n i ê n nói chỉ sợ tiền bối vì này một trời đã làm rất lâu công tác chỉ là vô luận như thế nào cũng không thể làm thiếu tuyết am người nói gì nghe nấy đi xích tiêu phái sư thúc xem trịnh n i ê n ngươi là thông minh người ngươi cũng hẳn là rõ ràng hiện tại thế cục chính yên xem kỹ cái kia sư thúc chỉ chốc lát quay đầu nhìn hướng lâm nam nếu như ta đoán được không sai bọn họ cũng đã chuẩn bị một cá nhân để thay thế này một lần xuất hành sở hữu thiếu tuyết am đệ tử ra mặt hơn nữa này cá nhân ngươi cũng nhận biết tiếng nói vừa dứt theo góc bên trong đi ra một nữ tử khổng hương lăng nàng xuyên thiếu tuyết am ngoại môn đệ tử quần áo màu vàng nắm lấy thiếu tuyết am đệ tử kiếm lạnh lùng phải xem hướng lâm nam sư tỷ đã lâu không gặp ngươi như thế nào còn có mặt mũi gọi ta là sư tỷ lâm nam cũng không là một cái dễ giận người nhưng là xem đến khổng hương lăng kia một khắc rốt cuộc không kèm được giận dữ nói ngươi như vậy lâu không thấy sư tỷ hỏa khí phần lớn xem tới làm thiếu tuyết tam đại đệ tử s ắ c thực cùng ngày xưa bất đồng khổng hương lăng cười nói ngươi liền c h ơ mắt xem hắn đem trưởng g i á o diết lâm nam si ngốc xem khổng hương lăng khoe mắt đã có nước mắt di tính tia cái lao ngang cố minh ngoan bất linh ta ôn tồn cùng nàng nói chỉ cần chúng ta nghe lệnh tại hoa tuyết lâu trước đem tiết ra cùng lòng khiếu sơn trang một mẹ hốt gọn chỉnh cái giang nam liền là thiên hạ của chúng ta kết quả nàng không những không nghe còn muốn nói là cái gì đại khánh con dân bản là đồng căn chi sinh lợi ích lặp đi lặp lại thế h p â người t r a n thế nhưng lại như vậy ý tưởng lâm nam nói sư tổ lập nghiệp thiếu tuyết tam chính là lấy cứu tế thiên hạ thương sinh chạm yêu trừ ma là chính mình nhiệm vụ ngươi thế mà nghĩ muốn dẫn dắt đệ tử tham dự thế tục phân tranh n g ư ơ i n g ư ơ i quyền lợi hơn tâm hưởng làm người luân ta cảm thấy đến nàng nói có đạo lý chính niên cười nói hắn cũng không phải là xem khổng hương lăng nói mà là xem lâm nam nói mà trịnh niên miệng bên trong nàng chỉ chính là khổng hương lăng trịnh đại nhân n g ư ơ i lâm nam đầy mặt không thể tưởng tượng nổi ngồi tại mặt đất bên trên thân thể hướng về phía sau đầy rời đi chính niên chính niên đứng dậy cười ha ha chắp tay đối với khổng hương lăng cùng kia xích tiêu phái sư thúc nói, nói. hương lăng mội từ phía trước chúng ta liền tại trường an và qua lúc ấy liền cảm thấy đến không là p h à m nhân hiện tại xem tới càng là tâm có hành o đ ộ ý chí rất tốt như trước kia ngươi phía trước còn tại khách sạn nhục nhã tại ta khổng hương lăng nói phía trước ta cũng là bị thế tục ngu mội chi người mông tế con mắt nhưng là đi qua ta bằng hữu nhất nói này danh kiếm sơn trang cùng giang nam thế cục mới minh như lúc ban đầu à. chính n i ê n cười nói ngươi bằng hữu ai là ngươi bằng hữu s í c h tiêu phái sư thúc hỏi nói chính là danh kiếm sơn trang tứ thiếu gia diệ hiên chính yên nói xích tiêu phái sư t h ú c nhữ mày mấy ngày trước đây tại tiết gia cư trú sau tới diệp hiên thiếu gia tự mình tới cửa bái phòng người chính là ngươi không tồi chính n i ê n cười nói diệp hiên cùng ta chính là k h á t phái huynh đệ tình thân hắn cùng ta nói qua này sự t ì n h chính là hiểu rõ đại nghĩa tạ phúc giang nam chi sự tự nhiên ta muốn toàn lực duy trì sau tới ta liền ở tại tiết gia phụ bên trong giấu dếm h u y ề n cơ ý đồ hiểu biết bọn họ toàn tính vì diệp trang chủ cung cấp bất cứ tình huống nào nghĩ không đến thiếu niên anh tài đúng là ta chính mình người xích tiêu phái sư t h u c cười nói nếu như thế Giết nàng. Ai chính n i ê n lập tức q u á t tay nay hoành đ ổ v ĩ đã nhiên đột một từ mặt đất mọc lên tiểu đệ có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng sư thúc đáp ứng nói n g h e một chút xích tiêu phái sư thúc hỏi nói ta cùng ta này đầu trọc h y n h đệ có một cái nhã hảo liền là yêu thích chính n i ê n một mặt hèn mọn nhìn hướng phía sau lâm nam cùng lâm nhã liền là yêu thích mấy cái này lớn lên thủy linh tiểu ni cô hiện tại thiếu tuyết tam đại thế đã mất không ngại liền làm ta khuyên khuyên này hai cái tiểu ni cô cũng tốt vì ta trang chủ lâu chủ đại sự cống hiến một phần lực lượng ha ha ha ha s í c h tiêu phái sư thúc cười to nói hiện giờ đại thế đã khởi tự nhiên là không có khả năng bị này hai cái tiểu nha đầu như thế nào đã ngươi là tứ thiếu gia huynh đệ đó chính là ta huynh đệ hảo hai người này liền có thể tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng nếu là có thể nói được rõ ràng nói được thông đạo lý vậy liền mang lên đỉnh núi cộng sự ta cũng có thể làm giai nhân c h i mỹ nếu là nói không thông mong rằng huynh đệ ngươi nhìn chung đại cuộc đương nhiên biết t r ị n h niên t u é t miệng cười nói khổng hương lăng biểu tình là kia bản vui sướng cùng dữ tợn nàng mừng rỡ xem trịnh niên tới cười tưởng tượng thấy đợi chút lâm nam sắp đối mặt đau khổ đại t h ở phào nhẹ nhõm cùng xích tiêu phái sư thuốc đi vào thâm lâm bên trong bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương ba trăm ba mươi chín diễn t r ò phải làm toàn trịnh niên nghĩ không đến ngươi đúng l à như vậy hèn hạ tiểu nhân lâm nam xem trịnh niên nói còn có trương bất nhị ngươi ngươi lâm nam không khóc nhưng là lâm nhã cũng đã mặt s á m như cho nàng cầm trường kiếm lên dứt khoát kiên quyết bôi ở đột nhiên nơi cổ ai chính n h i ê n một b à đi lên cướp đoạt lâm nhã kiếm một mặt xấu xa cởi ô m hướng lâm nam cùng lâm nhã liền tại này nháy mắt bên trong hắn thấp giọng nói còn có một cái tứ phẩm cường giả tránh ở chỗ tối hai vị đại sư còn thỉnh vị khuất chỉ chốc lát đỉnh núi phía trên sớm đã sát cơ tứ phía ta kế hoạch còn tại thực hành chính n h i ê n dùng mệnh phát thể nhất định cấp các vị sư thái thảo trở về một cái công đạo hai người sắc mặt giật mình giật mình xem chính n h i ê n trương bất nhị cũng tiến tới rụt rè xem chính yên lao đại này là cái gì ý tứ a người chọn một cái chính yên ra vẻ thanh âm đại đạo n g ư ơ i ta huynh đệ như vậy nhiều năm mỗi lần đều là lao đại ta trước chọn lựa hưởng dụng này một lần đổi lấy ngươi làm đầu a chứ bất nhị mặt mang giật mình nhưng là xem đến trịnh niên một ánh mắt lúc này lĩnh hội ý đồ một mặt lớn nhỏ h i ệ n nhiên giống như vào hạnh hoa lâu bình thường a kia kia kia vậy ta phải chọn một cái trịnh niên ngắn thời gian tản ra khí quả nhiên bên người kia cái giấu ở chỗ tối tứ phẩm còn không có đi tựa hồ muốn nhìn chằm chằm chính mình nhìn xem rốt cuộc có phải là thật hay không xem tới diễn trò liền phải là nguyên bộ trước mắt chính mình nếu là át chủ bài ra hết đương nhiên cũng có thể cùng với phấn đấu một phen nhưng là lâm nam cùng lâm nhã thực lực thấp kém nếu là bị tổn thương đến rất có thể một mệnh ô hô lại tăng thêm nếu là dùng tận khí lực chính mình lên núi đỉnh cũng là dê đợi làm thịt căn bản không cách nào tự vệ chỉ có thể để cầu lần sau bất quá này dạng cũng có chỗ tốt liền là tranh thủ hoa tuyết lâu tín nhiệm cùng lúc đó mới một cái kế hoạch đã tại t r ị n h niên đầu góc bên trong hình thành chương bất nhị đến gần lâm nam một mặt tà ma ai nha ngươi nhìn xem ngươi lớn lên như thế như vậy tuân tiếu tại sao có thể làm n i c o bất quá cũng may ta cũng là hòa thượng hòa thượng bồi n i cô quả thực là tuyệt phối nói ngâng một bả lâm ê n l nhã a m niên ngâng lên n lập tức ngâng lên lâm tức h thấp ọ n g nói, nhiều có đắc tội, còn thỉnh đánh có tội, chửi tại đắc t a diễn nhã nghe thật một ít. Lâm nhã nghe sau lúc này rõ ràng trịnh niên ý tứ lập tức túng tay đánh đi vừa đánh vừa gọi n g ư ơ i cái d â m tộc thiên đại d â m tộc ta chú ngươi chết không yên lành n g ư ơ i n g ư ơ i dám khinh bạc tại ta ta ta giết n g ư ơ i trịnh niên đi nhanh ra thấp giọng nói rủa ta thì miễn đi chửi liên chửi thôi lâm nhã suýt nữa cười ra tiếng bất quá vẫn là tiếp tục đánh chửi ngươi đừng có sờ loạn ta ta cắn lưới tự sát Ta cái gì thời điểm sờ loạn. chính á i gì t ờ i điểm loạn? c h yên nghe cùng h hợp, sau c ràng lầm nhã lầm chương n minh nha đầu ý nghĩ, g tức tra yên xúc. Chính cùng bất nhị nhanh chân về phía trước đi nhanh lúc sau trốn một cái sơn động bên trong lập tức đem hai cái thiếu tuyết a m đệ tử an trí lúc sau chính yên tựa tại sơn động cửa ra vào kia tứ phẩm quả nhiên theo tới bất quá liền tại động bên ngoài vẫn cứ chỉ là nghĩ muốn quan chắc hai người xem tới diệp hiên danh h à o mặc dù tại trang bên trong chẳng ra sao cả nhưng là tại giang nam đạo bên trên còn là dễ dùng thật sự nếu không một cái tứ phẩm cường giả như thế nào như vậy cẩn thận cẩn thận chính n i ê n ra hiệu ba người an tĩnh sau đó cố ý làm cho đối phương phát giác tản ra khí này một chút là có đánh cược thành phần dù sao chính mình là diệp hiên bằng hữu cũng coi là nhân vật có mặt mũi này loại dơ bẩn sự tình khẳng định không nguyện ý bại lộ tản ra khí lúc sau k i a tứ phẩm cường giả lập tức độ đi ngốc tại gần đấy chỗ này bên trong là khẳng định n h e không được thanh âm chính yên kéo dài thời gian một n g n n g a n g mặc dù thực tế tình huống khẳng định là càng lâu nhưng là trước mắt thời gian lửa xém lông mày không thể quá lâu lập tức tản đi khí đi đến lâm nam cùng lâm nhã trước mặt thấp giọng nói khóc hai người liền lập tức bắt đầu vong long thấp giọng khóc lên kia tứ phẩm cường giả về đến sơn động gần đây thời điểm thời gian không sai biệt lắm đủ đã nghe thấy ẩn ẩn tiếng khóc hừ chính n i ê n cố ý đem ngực bên trong đai l ư n g bày ra tiếng vang trương bất nhị cũng học theo chính n i ê n đột nhiên một bàn tay chịu tại trương bất nhị mặt bên trên dọa đến lâm nhã rít gào một tiếng sau đó xem đến trịnh niên chỉ hướng chính mình lâm nhã một cái cơ linh Hô ba lại đ á một bàn tay phiến tại trương bất nhị mặt bên trên vỗ tay cùng đánh mặt thanh âm khác nhau rất lớn người bên ngoài nhất định nghe ra trương bất nhị mặc dù biết này cái đạo lý nhưng là nháy mắt bên trong khóc đến so này hai ni cô còn thảm n g ư ờ i khóc cái gì chính n i ê n khí đến không được ta ta t r ư ơ n g bất nhị đỏ bừng cả khuôn mặt một bên khóc một bên khí nhưng là lại không là đối trị n h n i ê n c h ú t giận mà là cửa đối diện khẩu kia tứ phẩm c h ú t giận liền nói ngay vui đến phát khóc hảo chính n i ê n nín cười nói hai cái ni cô cũng nhanh cười lên tiếng lẫn nhau bịt miệng lại nếu như các ngươi còn là không đồng ý theo ta chờ như vậy ta liền đem hôm nay việc công chư tại thế để các ngươi tại thiếu tuyết tam bên trong thân bại danh liệt chính n i ê n nói、người. ngươi lâm nam khẳng định trang không ra chỉ có lâm nhã mới có thể như thế nàng thở phì phò nói ngươi ai sư tỷ danh tiết sự tình đại chúng ta chúng ta liền từ đi lâm nam vội vàng hấp tấp không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể gật gật đầu ha ha ha sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế trương bất nhị sợ chính mình khóc đi xuống lộ tẩy vì vậy nói tới tới tới về sau ngươi liền theo đại gia đại gia mang ngươi ăn ngon uống say nói đến đây thời điểm chính yên lập tức giữ chặt trương bất nhị cửa ra vào kia tứ phẩm đã đội đi c h ầ m rãi thở m ộ t hơi chính niên ngồi xuống lập tức chắp tay nói đà tạ hai vị đi lâm nam lập tức hỏi nói chính niên gật đầu bất quá chúng ta vẫn cứ không thể p h ấ t lờ nếu là đối phương giết một cái hồi mã thương lộ ra sơ hở tránh không được một trận huyết chiến chính đại nhân ngươi mới vừa nói đã có kế hoạch lâm nhã hỏi nói đương nhiên chính niên nói bất quá chúng ta tạm thời không đội đi đầu đến đỉnh núi lại nói hiện tại canh giờ còn kịp hảo vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát trương bất nhị nói mấy người ra khỏi sân động thẳng đến đỉnh núi mà đi mặt trời mới mọc dẫm lên một chút thò đầu ra chân trời g i ấ y lên đỏ bừng cho tàn tựa hồ muốn đây hết thẻ đều thiêu khô hầu như không còn chính nhiên ánh mắt là chưa bao giờ có kiên nghị trước mắt hết thẻ đều đã nói rõ danh kiếm sơn trang chiêu số đã lấn át mặt khác hai cái thế lực bọn họ muốn ứng đối ra sao chiêu số thiên biến văn hóa thiết thư dập l o n g trang chủ d i ệ p han sinh bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hiệp nghĩa minh bốn người cất trình rất nhanh nhưng là đến đỉnh núi thời điểm đại hội đã bắt đầu đại lượng quân hùng tụ tập tại quan sơn đài bên trên nay cái bản là dùng để ngắm phong cảnh địa phương lúc này chính mình cũng trở thành phong cảnh khoảng chừng mấy hơn trăm người trên cùng đứng là hoa tuyết lâu lâu chủ phung sơn bên trái là danh kiếm sơn trang trang chủ diệp hàn sinh cùng lòng khiếu sơn trang tô triệt tay phải thì là tiết ra tiết thư dập phía dưới vân yên kiếm phái xích tiêu phái không nhạc phái các là một chỗ quân hùng bên trong còn có một phương đất trống chính là thiếu t u y ế tam vị trí lúc này kia bên trong c h ỉ có một người chính là khổng hương lăng t r ị n h n i ê n chỉ chỉ khổng hương lăng vị trí nói khe với một bên lâm nam nói đi thôi lâm nam gật gật đầu mang trương bất nhị cùng lâm nhã đi hướng thiếu tuyết am chỗ đi địa phương mà lúc này t r ị n h n i ê n lặng lẽ đưa cho lâm nhã một cái ngọc bài lâm nhã đem ngọc bài trực tiếp đeo tại p h ầ n cổ chắp tay trước ngực đối với t r ị n h n i ê n làm lễ sau đó thẳng đến thiếu tuyết am vị trí mà đi khổng hương lăng nhìn thấy lâm nam lâm nhã cùng trương bất nhị đồng thời xuất hiện cười lạnh một tiếng không có nhiều nói cái gì nhìn thật kỹ hai người quần áo quân n g có một ít tổn hại cùng sẽ rách dấu vết đương hạ cũng rõ ràng sự tình là như thế nào trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần chế rêu ý vị trịnh n i ê n thì là tìm một chỗ ngọn cây ngồi t r ồ m hổm ở mặt bên trên phùng sơn chính tại lớn tiếng diễn thuyết nội dung là như thế nào cộng đồng đối mặt yêu tộc xâm lấn cùng ngày một n ă m gian yêu tộc liên tiếp xâm chiếm đại khánh nói ra đủ loại giang hồ bên trên mọi người đều biết việc xấu sau đó diễn thuyết này hoa tuyết lâu năm phái hợp nhất mang tới chỗ tốt nhưng là tại trịnh n i ê n mắt bên trong tựa như một cái mang theo mặt nạ thẳng hề vỗ tay cao hứng bừng bừng nói mã tạp ba tạp mã tạp ba tạp đâu chân một tiếng bước chân vội vàng một cái tiểu hát quả bóng nhỏ thẳng đến trịnh niên mà tới trịnh niên hử thanh cười một tiếng một bà ông đi n g ự c bên trong chính là trịnh tiểu điệp lao cha ngươi trốn tại này bên trong làm gì trịnh tiểu điệp hỏi nói xem hi a này bên trong tầm mắt hảo đều có thể nhìn thấy trịnh niên nói trịnh tiểu điệp nhìn xuống dưới xác thực xác thực trường an tỷ bọn họ tại kia bên trong trịnh niên nghiêng đầu nhìn lại trịnh trương an một thân hồng bảo vẫn tương đối dễ thấy bên người đứng lữ thượng chờ người diệp hiên lại sớm đã đứng tại diệp hàn sinh phía sau lao cha nói luôn tỷ võ trịnh tiểu điệp đầy mạt hư phấn ngươi nói ai sẽ thắng a ta cấp ngươi nhiệm vụ đâu làm xong chưa chính n i ê n hỏi nói hôm qua buổi tối ngươi nói kia vấn đề a trịnh tiểu điệp hít sâu một hơi làm xong đương nhiên là làm xong nhưng là ta không biết rốt cuộc có hay không hữu dụng a ngươi không có tại lữ thượng nhẫn bên trên thử một lần chính n i ê n hỏi nói thử qua nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng ta cảm giác hắn không cái gì phản ứng t r í n h tiểu điệp nói ngươi không là cùng ta nói qua này cái hồi hồn cổ dùng rất tốt sao mà lại là chuyên môn tăng cường lực lượng linh hồn chính yên miễu mày ta đi xem một chút chính niên triển khai khí hải thẳng đến lữ thượng trên người lữ thượng lập tức có phát giác lập tức quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt là chính niên mỉm cười lúc này vui vẻ nói ân công ngươi tới đừng ân công ân công nhiều khách khí a chính niên cười nói chiếc nhẫn như thế nào ngài là nói tiểu điệp cho ta đặt tại nhẫn bên trên cổ sao còn tại hấp thụ bên trong có thể là bởi vì này cái nhẫn bên trên có chút không h i ể u cấm kỵ tạm thời không cách nào tiến vào bên trong nguyên nhân đi muốn không ta đem chiếc nhẫn nem cho ngài ngài thử xem lữ thượng hỏi nói không cần ngươi đừng động là được chính niên nói nói trịnh n i ê n nâng lên đầu tới xem trịnh tiểu điệp có cấm kỵ thực c h ạ n cổ trịnh tiểu điệp nghiêng đầu một chút nhưng lần này dạng có phải hay không sẽ có một ít tác dụng phụ à vạn nhất kia chiếc nhẫn bên trong quan không là cái gì người tốt đâu ngươi nói cũng đúng trịnh n i ê n nghĩ tới nghĩ lui trước như vậy đi nếu chiếc nhẫn bên trong có cấm kỵ chứng bất nhị trên người nhưng không có ngươi trực tiếp thử một chút đi dù s a o này đổ vật đều từ ngươi không chế không cái gì chỗ xấu hảo trịnh tiểu điệp đem b ắ c lạc sư môn đặt tại trịnh n i ê n ngực bên trong thả người nhảy lên nhảy xuống ngọn cây c h í nhưng là hai vấn đề cũng xuất hiện cái gì vấn đề a lúc này có người hỏi nói thứ nhất cái vấn đề chính là tên chúng ta tổng không thể đi ra ngoài vẫn là muốn báo chính mình danh hào nên là có một cái đồng ý danh xưng đặt tên chúng ta về sau sân môn cũng có thể đồng thời chấn n h i ế p yêu tộc để cho bọn họ nghe chi nghe tin đã sợ mất mật kiêng kỵ vạn phần mới đúng xích tiêu phái sư thúc nói v â n yên kiếm phái trưởng giáo lập tức đứng ra thân tới thôi hữu lâm nói quả thật không tệ này nổi tiếng danh hào tự nhiên là nhất định phải có này câu lời nói vừa nói quân hùng nổi lên bốn phía mỗi người nói một điều nếu hoa tuyết lâu danh hào đã sớm vang vọng trình cái chu châu không bằng liền gọi hoa tuyết lâu đi ta cũng cho rằng gọi hoa tuyết lâu không tồi hoa tuyết lâu mặc dù tốt nhưng là lâu chẳng lẽ không phải có chút đơn điệu không bằng đổi tên là hoa tuyết cửa càng thêm hảo nghe hoặc giả hoa tuyết phái này đó thanh n â m nói phùng sơn tự nhiên đại hỷ nhưng là một bên kia vân yên kiếm phái không nhạc phái cùng thiếu tuyết am hai cái ni cô mặt bên trên đều phi thường không tốt phùng sơn cũng không là cái ngốc tử nếu muốn thu hợp lại nhân tâm không thể nào làm được như thế tình trạng vì thế đứng ra nói chuyện này cái sơn môn tự nhiên là chúng ta năm nhà sắp nhập lấy này không thể ta hoa tuyết lâu như thế nào không biết trang chủ có hay không cái gì đề nghị diệp hàn sinh chỉ là cười cười ngũ môn đều là anh hùng hào kiệt nếu hiện tại đã quyết định hợp lại là một kêu bên không có thể tùy ý hái chữ lấy chữ năm phái lịch sử nguyên viên c h ả y dài các môn các phái đều tại này hoa hương sơn bên trên vẫn như cũ càng là liên tiếp có sơn môn bên trong cao thủ xuất hiện tự nhiên là địa linh nhân kiệt không ngại lấy này hoa hương sơn làm tên nhìn một chút đám người sớm đã câm như hến diệp hàn sinh lời nói không ai dám ngẫu nghịch vì vậy tiếp tục nói nhưng này cái hoa hương hai chữ lại có chút khó có thể chấn nhiếp yêu ma tà ma này hoa hương sơn trăm năm phía trước lại có khác biệt danh vì nghĩa mây núi ta này chờ xem tới thấy ngũ môn đệ tử đều là trung nghĩa hào kiệt hạng người cùng giang hồ bên trên hào hiệp đồng dạng nghĩa bạc vân thiên hiệp khí cái thế vậy không bằng liền lấy một cái hiệp nghĩa hai chữ làm danh sở vì các vị cảm thấy thế nào hiệp nghĩa hiệp nghĩa minh một cái đeo đao hào hiệp cười nói này tại tòa các vị đều biết hoa hương sơn phía trên năm phái đều là lấy hiệp nghĩa quân tử c h i danh danh khắp thiên hạ có vùng lâu chủ di vân đại sư có thể xưng đương thời hiệp nghĩa chi thẩm cẳng có vân yên kiếm phái tiền nhiệm trưởng giáo phong tiền bối chính là chính phái đệ nhất người danh xưng này diệp trang chủ lời nói hiệp nghĩa minh ba chữ có thể xưng bút pháp thần kỳ vâng hiệp nghĩa minh nói hay lắm diệp trang chủ quả nhiên một câu kinh người đám người đều là cổ vũ diệu có thay vân yên kiếm phái đương nhiệm trưởng giáo cười nhìn hướng thôi hữu lâm thôi m i n h này thứ nhất cái vấn đề đã giải quyết như vậy cái thứ hai vấn đề đâu chương ba trăm bốn mươi mốt tỉnh lại khôi tổ thôi h ữ lâm đi vài bước về phía trước Nay g câu nói nói xong quân hùng lập tức nhào nhào nghị luận tại hạ cho rằng hoa tuyết lâu nếu có được hôm nay này thành tựu nhất định cùng phùng lâu chủ không thể tách rời liên quan chính là hãn thống lĩnh co phương pháp nhìn xa trông rộng cho nên ta xích tiêu phái được tuyển phùng lâu chủ vì hiệp nghĩa minh minh chủ thôi hữu lâm một tiếng quát đúng là theo bên cạnh hắn đi tới một cái lão giả lão giả lạnh lùng xem hắn ta thân là xích tiêu phái trưởng giáo mặc dù bệnh nhưng không là chết gọi ngươi tới đợi ta phát ý ngươi sao có thể nói ra này câu khu khu cụ lời nói tới a chẳng lẽ lại thích trưởng giáo còn có mặt khác nhân tuyển quân hùng hỏi nói phùng lâu chủ tự nhiên là một cái thích hợp nhân tuyển mới vừa nói vân yên kiếm phái trưởng giáo cười nói nhưng là ta cho rằng nam phái hợp nhất thành lập hiệp nghĩa minh mặc dù chúng ta năm phái cũng có mạnh yếu nhưng là lẫn nhau thành bù đắp chi thế cứu về căn bản phần lớn sai không nhiều lắm coi như là nhân số ít nhất thiếu tuyết tam vẫn cứ còn có ngàn tên đệ tử vị trí trưởng giáo càng là đều có lãnh đạo ngự hạ gốc dễ chi người thang trưởng giáo ngươi này lời nói là cái gì ý tứ thôi hữu lâm hỏi nói t a ý tứ rất đơn giản v â n yên kiếm phái thang trưởng giáo cười nói lãnh đạo có phương pháp nhìn xa trông rộng là một cái làm lãnh tụ thiết yếu điều kiện tại tòa năm người đều có thể xử lý thậm chí sơn môn bên trong trường lão hộ pháp đều có này dạng năng lực nếu là tùy tiện lấy ra một cá nhân liền có thể đảm đương này nhâm chẳng phải là có chút cho đùa lời đã đến này phùng sơn mới cười cười thang trưởng giáo nói có đạo lý chúng ta nếu tại này bên trong gặp nhau này mục đích chính là muốn đối kháng yêu tộc xâm lấn đương nhiên muốn tuyển một cái đã có thể lãnh đạo lại có thể làm quần hùng tin phục người mới có thể cho nên ta đề nghị dùng võ kết luận không biết các vị ý nghĩ như thế nào a chúng quần hùng đại hỷ nay chờ hảo sự tình ai có thể bỏ lỡ lúc này kêu lên hảo dùng võ kết luận xác thực là thật anh hùng chi vi phùng lâu chủ nói hảo a nhất thời chi gian tiếng gào tràn ngập chỉnh cái đỉnh núi đất dung núi chuyển phùng sơn đưa tay ra hiệu quần hùng an tĩnh sau đó nói nếu này nguyên do sự việc thang trưởng giáo mà lên kia không ngại liền mời thang trưởng giáo nói một chút nên như thế nào so tài thang trưởng giáo đối với phùng sơn làm lễ lúc sau cười nói tại hạ cho rằng mỗi cái sơn môn bên trong có thể phái ra hai người tiến hành từng cái quyết đấu nhưng chúng ta lập tức sẽ thành cùng phái sư huynh đệ lại không thể đả thương người tính mạng chỉ là đao kiếm không có mắt nếu không có thực học còn là đừng có rời núi thực lực trên lệnh cự đại chi hạ thương tới tính mạng mong rằng đồng môn sư huynh đệ nhóm chớ nên trách tội hắn tơi ư c ư ờ i phi thường k i n h thường liếc qua thiếu tuyết a m vị trí lâm nam sắp mặt càng thêm trầm trọng quay đầu nhìn lại lại phát hiện lúc này trương bất nhị thế nhưng sắp mặt một đen ngồi sồm tại mặt đất bên trên như thế nào lâm nam hỏi nói trương bất nhị ra sức lắc đầu không không cái gì còn tính toán cái gì sinh tử đại gia đều là đứng đầu một môn liền là hiện giờ yêu tộc sắp đến chúng ta so tài tự nhiên là muốn định một cái có thể xông pha chiến đấu tri chi người mới xứng làm lanh tụ nói hay lắm quân h u n g tán thưởng a n n o thỏa mãn có hảo hí không nhìn đều là kẻ ngu nếu thang trưởng giáo nói như thế hảo kêu bên để cho ta tới lãnh giáo một chút thang trưởng giáo cao chiêu thôi hữu lâm lúc này nhảy xuống đến trung gian sân bãi phía trên quân h u n g lập tức tản ra các bọn họ chuyển ra một cái cũng đủ lớn sân bãi cha muốn đánh nhau trịnh tiểu điệp hai tay nằm sấp tại cây bên trên một mông ngồi tại trịnh niên n g ự c bên trong hưng ơ phấn nói ta nghe nửa ngày đều nghe không hiểu bọn họ vì cái gì muốn đánh bởi vì đều nghĩ muốn làm minh chủ a trịnh niên nói đều là đi g i ế t yêu quái ai là minh chủ rất quan trọng a trịnh tiểu điệp nghẹo đầu tựa tại trịnh niên bộ ngực bên trên lấy ra một bà h ạ n dừa phân cho trịnh niên một bộ phận lại lấy ra một cái hoàng bao vải dầu bọc lấy khoai lang đậu phộng đặt tại chính mình bụng bên trên cười ha hạ ăn trịnh niên suy tư chỉ chốc lát bọn họ căn bản cũng không muốn g i ế t yêu quái a trịnh tiểu điệp s ư ớ n g sở vậy bọn hắn là vì cái gì a l i ê n muốn làm quyền lực lớn một ít mà thôi thủ hạ người nhiều một chút mà thôi ngươi cũng nghe đến năm phái hợp nhất chính là vạn người t ô n g môn có thể đủ bù đắp được một cái quân đội năng lực chính n i ê n nói thì ra là thế c h i n h tiểu điệp cười cười n à y đó người à thật là lợi ích vô tâm cãi lại nói chính nghĩa nghĩ không đến một đám đều là này đó bọn chuột nhát có một cá nhân là thật sự muốn sắp nhập tới g i ế t yêu quái chính n i ê n thở dài nói bất quá nàng đã chết di tính đại sư c h i n h tiểu điệp hỏi nói chính n i ê n gật đầu phía dưới kịch đấu đã bắt đầu thang trưởng giáo một tay vân yên kiếm pháp làm đến xuất thần nhập hóa mà xích tiêu phái thôi hữu lâm thì là dùng xích tiêu phái độc môn công pháp lấy hoa khí quyền mũ phẩm võ đạo giao đấu tư phẩm tiên đạo xác thực đáng giá vừa thấy tiếng khen liên tiếp này là hai cái tông môn đại cầm quyết đấu tự nhiên là dẫn tới vô số người quan sát học tập hai bên gặp chiêu phá chiêu đã từ dưới đất đánh tới bầu trời lại từ trên trời đánh tới dưới mặt đất cũng là khó phân sàn sàn nhau sau đó chi gian thang trưởng giáo một tay cầm kiếm quyết dẫn mười tám đạo hư không m ũ i kiếm thẳng đánh thôi hữu lâm mà đi mà thôi hữu lâm thì là hai tay khí dung thân thể bạo quyền đánh tới hai người giao phong nháy mắt bên trong khí cùng khí va chạm thình lình c h ấ n nhiếp hai người giao thủ thời điểm chính yên vận chuyển thể nội khí tiến vào lâm nhã sở mang theo ngọc bài bên trong này cái ngọc bài cũng là trịnh tiểu điểm sở làm không cái gì mặt khác đại dùng chỉ là có thể truyền lại ý niệm tin tức đối thoại mà thôi t r í n h đại nhân lâm nhã nói t r ư ơ n g bất nhị như thế nào dạng chính n i ê n hỏi nói đau khổ không chịu nổi mồ hôi nhễ n h ạ i ta đã vì hắn đưa quá khí nhưng là vẫn cứ không cách nào cải thiện muốn không ngươi nhanh lên tới nhìn xem lâm nhã lo l ắ n g nói không sao bọn họ so tài qua đi không sẽ để mắt chỉ có hai người các ngươi thiếu tuyết tam đợi cho có người gọi thiếu tuyết tam so tài thời điểm ngươi liền theo ta giáo ngươi nói liền hảo chính yên nói nhưng là trương bất nhị hiện tại như thế tình huống làm sao có thể thượng phải đi thực sự không được ta đi thôi lâm nhã nói tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính ta biết ngươi muốn v ì sư phụ báo thù nhưng là cái này sự t ì n h vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn nếu là ngươi tin tưởng ta tạm thời thử một lần ta bảo đảm sẽ không để cho bất luận kẻ nào ra chuyện ngoài ý m u ố n chính nên nói ngươi ngàn vạn phải tin tưởng hắn bởi vì di hòa đại sư cùng di vân đại sư truyền thừa đều tại hắn trên người thật hay giả lâm nhã quay đầu nhìn lại lúc này ngồi xếp bằng trương bất nhị bỗng nhiên thân thể chấn động hắn đầu góc bên trong vang lên một cái thanh âm tiểu tử ta tỉnh lại chương ba trăm bốn mươi hai người hắn nương b i ế n thành ta làm cái gì t r ư ơ n g bất nhị cũng không biết trịnh tiểu đ i ệ p cấp chính mình ăn cái gì đồ vật nhưng là ăn đi lúc sau toàn thân liền như là nóng rực liệt hỏa thiêu đốt bình thường toàn tâm đau đớn c o n hảo lâm nam cùng lâm nhã vì chính mình chuyển vận một ít khí này mới có thể làm dịu một ít hiện giờ vừa mới cảm giác đến vô sự thời điểm lại thăm dò vào thể nội này mới phát hiện khôi cốt thế nhưng đã t h ứ c t ỉ n h người như thế nào lên tới chương bất nhị kinh hãi thất sắc kinh ngạt nói ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi chỉ bất quá không có đạo thời khắc nguy cơ ta là không có khả năng lãng phí sau đó một chút tinh nguyên tới cứu ngươi khôi cốt hít sâu vài khẩu khí kia tiểu nữ hoa liền là cổ luyện thánh đồng nàng cấp ngươi ăn là hồi h ồ n cổ hồi h ồ n cổ trương bất nhị lạnh nhạt nói nàng cổ luyện thánh đồng kia chẳng phải là bọn họ đã là cha con c h i tình n h ư không có kia cái được ta chân truyền t i ể u tử cổ luyện thánh đồng sớm đã chết yên tâm đi nàng không có khả năng ra hại cùng hắn khôi cốt nói trương bất nhị này mới g ậ đầu nay đó sự tình ngươi đều biết tự nhiên biết khôi cốt nói ta chưa hề nghĩ qua trịnh niên kia tiểu tử thế nhưng là một cái như thế người thông tuệ hiện tại xem tới hắn bố cục chỉ sợ là theo ngươi năm đó thân vào tứ phương thành thời điểm liền đã bắt đầu cái gì ý tứ trương bất nhị kinh ngạc nói ngươi không cần rõ ràng ngươi chỉ biết là tại ngươi t r ă m lợi mà không có một hại liền có thể khôi cốt nói nhưng là hiện tại ngươi phải làm liền là leo lên này minh chủ chi vị cái gì trương bất nhị nhữ lại lông mày vì cái gì nhất định phải làm này cái cái gì cầu thị minh chủ nguyên nhân có ba thứ nhất cổ long thủ đôi phương hà khôi cốt nói kia phùng sơn đều gọi ta sư phụ ta trực tiếp tìm hắn cầm không được ca trương bất nhị nói bằng không nói ngươi tiểu tử liền là đầu h ó c không đủ dùng tâm ai ai ai ngươi làm gì khôi cốt vừa mới nói mấy câu trương bất nhị liền nổi giận đùng đùng lại đây nâng lên n ắ m đ ấ m muốn đánh một năm không đánh ngươi ngươi liền không biết lớn nhỏ gọi hắn mụ nhị ca trương bất nhị nói nhị ca nhị ca khôi cốt quét qua mới vừa uy nghiêm tập tục lúng túng cười khổ nói nhị ca ngươi không nghĩ tới phương diện này năm đó ta chuyển phùng sơn khí bất quá chỉ là muốn thử dò xét một chút mà thôi không nghĩ tới tiểu tử này không biết từ chỗ nào làm tới nửa b ư ớ c lạc thần quyết mới có hiện tại tu vi ngươi nếu là đi ra ngoài hắn tất nhiên sẽ đem ngươi giết hơn nữa hắn sớm đã biết coi như ngươi là khôi tổ cũng là thực lực không có khôi phục khôi tổ hắn hiện tại đã nhảy vào tứ phẩm võ đạo khẳng định muốn đem ngươi trừ chi cho t h ô n g khoái cặn bã chương bất nhị mắng thứ hai ngươi đã tiếp nhận di hỏa cùng di vân hai cá nhân đ ân huệ h ư ớ n g hồ tại di vân sắp chết lúc trước cho ngươi kia bộ thiếu tuyết tam tầm kinh cũng ý rất rõ ràng cầu ngươi bảo trụ thiếu tuyết tam ta hiện tại tới hỏi ngươi, ngươi bảo không bảo đương nhiên muốn bảo Ai dám đ ân ta lão đại nhà đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ gặp phải này giúp mặt người dạ thú như thế nào đối đãi thì ra là thế t r ư ơ n g bất nhị gật gật đầu điểm thứ ba đâu điểm thứ ba kỳ thật rất rõ ràng lão đại tới giang nam mục đích chính là muốn phá đổ ba cái gia tộc mà này cái kế hoạch bắt đầu chính là muốn nhằm vào hôm nay sự tình nếu như ngươi có thể đứng tại minh chủ chi vị k i a liền là lao đại lực lượng mạnh nhất chẳng lẽ lại ngươi không muốn giúp t r ợ ngươi lao đại ta lao đại không là ngươi lao đại trương bất nhị cả giận nói là là là là ta lao đại trọng điểm là ngươi có cần giúp một tay hay không khôi cốt bất đắc dĩ nói đương nhiên trương bất nhị nói lao đại làm cái gì ta đ ề đầu giúp hắn k i a liền là khôi cốt nói ngươi hiện tại làm theo lời ta bảo lại đi hỏi một chút chỉnh lao đại còn có hay không có dịch d u n g cổ trương bất nhị lại lần nữa khoanh chân ngồi vững vàng chầm rãi bắt đầu vật khí miệng thượng hỏi nói lâm nhã lâm nhã túi người lại đây ngươi hào chút hỏi một chút lão đại có hay không dịch d u n g cổ trương bất nhị hỏi nói này là mới vừa kia cái cô nương cho ta nói là ngươi nếu là không có việc gì liền để ngươi ăn vào lâm nhã đưa cho trương bất nhị một cái gói nhỏ trương bất nhị lập tức đánh mở bên trong là một cái bình thuốc nhỏ cùng một tràn giấy bất nhị thúc thúc yên tâm ăn không độc vô hại thuần tự nhiên ăn thời điểm n h ớ kỹ trong lòng nghĩ cái gì dạng liền trở nên là cái gì dạng trương bất nhị nhết miệng cười một tiếng ăn một miếng hạng ư ơ i là kẻ ngu sao khôi cốt teo to ngươi hắn nương nói cái gì trương bất nhị cả giận nói ngươi biến thành ta làm cái gì khôi cốt đẩy mặt hoảng sợ ta hắn mụ xem ngươi liền liền muốn chính là ngươi trương bất nhị giận nói ngươi lớn lên như vậy có đặc điểm ta ta không thể quên được ta khôi cốt đều nhanh khi khóc thở dài nói tính một cái này bên trong hẳn là không người nhận biết ta thay đổi liền thay đổi bất quá ta cảnh cáo nói tại phía trước nếu là bị người biết ta tại này bên trong hai ta đều phải xong đời biết lao lực đều tại ngươi lớn lên thật hắn nương xấu xí trương bất nhị nói ta xấu xí khôi cốt chỉ vào chính mình cái mũi ngươi không nhìn ngươi lông mày chữ nhất m ũ i to mao mềm yếu q u a n bầu nói ta xấu xí chứng bất nhị nghe xong lập tức nào h tới hai người đánh nhau ở cùng nhau lúc này bên t a i truyền đến một tiếng hoa chứng bất nhị ngươi như thế nào đột nhiên như vậy đẹp trai ngươi xem khôi cốt mặc dù bị đánh mấy quyền nhưng là mặt bên trên vẫn cứ ngạo khí mười phần nàng một cái tiểu nico thẩm mỹ tự nhiên có vấn đề chứng bất nhị khí bất quá thu tay lại ngồi tại một bên rất là không vui thôi đi hiện tại làm theo lời ta bảo có thể ngắn thời gian tăng lên thực lực khôi cốt nói nói nói nói nói nhảm thật nhiều t r ư ơ n g bất nhị một mặt thủy khuất lúc này trận thứ nhất so tài đã kết thúc thôi hữu lâm hơn một chút hắn cũng không có đau hạ sát thủ kia thang trưởng giáo tự nhiên cũng nhìn ra thôi hữu lâm lưu thủ liền không có lại làm tranh đoạt đương hạ quay người nhảy lên về tới sơn môn các nơi sư huynh ta đi một người nói bùi nguyên sư đệ người trước đường nội mới vừa ta cũng là chúng này người gian kế chúng ta võ tu khí cũng không phải là giống như bọn họ đạo tu bình thường có thể nhanh chóng khôi phục hiện tại trước nhìn xem người khác ra tay đợi cho cuối cùng mới có thể xuất kích trí thắng thang trưởng giáo gật gật đầu đúng người kia nói lúc này phía dưới thôi hữu lâm vừa chắc tay còn lại ba phái còn có ai muốn tới xuất chiến ta tới c h ậ n một tiếng kêu uống chuyển đến một cái phiên phiên công tử chậm rãi lạc tại đài bên trên một tay cầm truy ngẩng đầu nhìn hướng thôi hữu lâm nghe qua xích tiêu phái lấy hóa khí quyển chính là lấy tiên đạo áp võ đạo một đầu ngày hôm nay ta liền muốn xem xem có phải là thật hay không tài thực liệu a nghĩ không đến không nhạc phái đại sư h u n h nô cản lại còn có như vậy thực lực bất quá ba mươi hai ba cũng đã đến ngũ phẩm cảnh giới quả nhiên cường hành thôi hữu lâm căn bản không kiên kỵ cười nói hóa khí tim phổi tả hữu công phân trái hành c h í n thước phải hành ba vòng khép kín mở đường trung môn vào tiên hữu quyền cầm hổ tả quyền cầm sói khí nhập m n g c ử a tất hiện xích tiêu nô càn cười nói làm sao ngươi biết chúng ta xích tiêu quyền tâm pháp xích tiêu phái đệ tử đều là s ư ơ n g sở đây chính là nội các đệ tử mới biết được vô thượng tâm pháp hán làm sao biết chương ba trăm bốn mươi ba hai cái nhất phẩm nô càn đầy cõi lòng ý cười nhìn trước mặt thôi hữu lâm lúc này đại lượng xích tiêu phái đệ tử đã cảm giác đến phẫn nộ xích tiêu phái xích tiêu quyền pháp chính là nói hóa võ cảnh giới chi cao cầm tới giang hồ bên trên đều là vạn người truy p h ù n g đối tượng này tinh diệu quyền pháp bên trong chẳng những bao hàm tiên đạo nhu còn bao hàm võ đạo vừa mới là xích tiêu phái lao tổ truyền xuống bất nhị bị pháp này là môn phái t u y ệ t học người khác làm sao có thể nắm giữ hơn nữa còn đem này tâm pháp nói một chữ không kém thôi h ữ lâm làm sao có thể không hoảng hốt làm sao có thể vẫn cứ trầm được khí hắn lúc này chỉ vào nô càn hỏi nói không nhạc phái đúng là chút trộm đạo hạng người phía trước liền xuất hiện qua các ngươi sơn môn có người tự mình trộm lấy mặt khác sơn môn tuyệt học sự tình nghĩ không đến thôi sư thúc chúng ta hiện tại cũng thuộc về hiệp nghĩa minh chính là nhất phái đệ tử chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tư tàng nhất phái tuyệt không học được nô cản cười đưa tay nói lại nói này xích tiêu quyển chẳng lẽ lại là cái gì tuyệt thế v õ không học được ha ha ha đậu thủ liền đậu thủ đừng như vậy nhiều nói nhảm hảo thôi hữu lâm lúc này ra tay lấy hoa khí quyển chính yên nằm tại ngọn cây bên trên trọng tâm cũng không phải là đặt tại luận võ sân bãi mà là nhìn hướng những cái đó trên khán đài người long khiếu sơn trang tới một cái tô triệt mà tiết ra xuất động một cái trường tử này hai cá nhân đều đã chỉnh cái chàng diện thượng hết sức quan trọng thân phận hiện tại trịnh niên cũng nhìn không ra hai cá nhân có cái gì ý nghĩ cùng hành động nhưng là hắn biết đặc biệt là tô triệt đã kìm n é n không được tô triệt mặc dù là một cái chầm được khí người nhưng hiện tại tình huống sớm đã không giống với ngày xưa long khiếu phong là hôn q u a chết ngày hôm nay thi cốt c h ư a lạnh nếu là bình thường người hiện tại hẳn là đã sớm không dưới thiên la địa võng đợi diệp hàn sinh ngày hôm nay lên núi thời điểm liền liền đem hắn bắt một mẻ h gọn nhưng là tô triệt cũng không có như vậy làm mà là thập phần bình tĩnh ngồi tại kia khán đài phía trên phản phất hết thệ đều đều tại hắn trong lòng bàn tay tiết thư dập thì là mặt mang tới cười hết sức chăm chú xem xét phía dưới quyết đấu phía dưới hai người kịch chiến say sưa tiêu chuẩn quá trình l á thăm dò xâm nhập hư chiêu thay đổi thực chiêu ngắn ngủi bất quá mấy chục chiêu hạ tới thôi hữu lâm đã rơi vào hạ phòng mà trước mặt nô cản tựa hồ đã sớm chào chuẩn hắn hết thệ thủ đoạn một trận cấp công lúc sau đem này đẩy vào tuyệt cảnh thôi hữu lâm đã không thể chống đỡ được đợi giải quyết dứt khoát tất đánh tới lâm thời ngồi tại ngọn cây bên trên trịnh niên vỗ tay phát ra tiếng bắt đầu cái gì bắt đầu trịnh tiểu điệp nháy máy mắt hảo hí bắt đầu trịnh niên ngồi đầu phía dưới thôi hữu lâm nộ khí đại thịnh dĩ nhiên đã thua trận phiết qua mặt đi chỉ là chắp tay liền về tới chính mình xích tiêu phái trận doanh bên trong nô càn liếc nhìn trước mặt mặt khác tam sơn cửa đệ tử đem ánh mắt lạc tại thiếu tuyết tam số lượng không nhiều ba cái đệ tử trên người cuối cùng đúng là trực tiếp đi đến kia thiếu tuyết tam đệ tử trước mặt chắp tay nói xem tới di tính đại sư cũng không có tới lâm nam hít một hơi thật sâu chính muốn nói chuyện lại đừng lâm nhã dành trước một bước gia sư thời điểm không cần lo lắng lâm nhã đầu tiên là s ứ sở sau đó nói nói ta thiếu tuyết tam vốn không vui tranh danh đoạt lợi hiện liền làm ta cùng lâm nam sư tỷ đệ tử tại này khó gặp trường hợp luận b à n một chút mong rằng ngô sư thúc thủ hạ lưu tỉnh nô càng cười này lời nói ý tứ cùng chúng ta thiếu tuyết tam đã bỏ đi ý tứ có cái gì khác nhau đâu không thể tốt hơn như thế có thể cùng đã từng các môn các phái nhân vật đứng đầu luận b à n cơ hội đương nhiên là khó gặp một lần ta không keo kiệt đồng thời chỉ giáo ngươi hai cái đệ tử nô càng ôn tồn hòa khí nói a Ta đồ đệ đều mặc dù lâm à là đệ tử, phận rất nhỏ, nhưng là bọn họ đều đã tử, rất ta. bối bọn phận nhỏ, nhưng họ cường l qua nhã nói khẽ, không phải ngô phải khẽ, h sư t ú cười còn là từng cái từng cái tới. Không cần, còn là tiết kiệm thời gian cho càng cho c từng từng Không gian đáng. Ngô nói, bọn nhã là là Lâm tới. tiết thời thỏa tới Tiêu kiệm đi đi. họ hảo. ra để nói lập tức cất giọng nói nếu ngô sư thúc muốn đồng thời gọi chúng ta thiếu tuyết tam hai cái đệ tử xuất chiến tự làm cung kính không bằng thông minh ta đệ tử ở đâu k h ô n g hương lăng nhìn thoáng qua lâm nhã lại nhìn một chút đã mất hứng mà trở về đến đài bên trên thôi h ữ lâm đối phương cũng không có nhìn hướng nàng mà là còn tại mới vừa trong thất bại hối hận đệ tử tại này trương bất nhị đứng lên chậm rãi đi ra đám người lúc này hắn đã hóa thân thành khôi cốt bộ dáng chỉnh cá nhân tinh thần phân chấn đi lại giàu có dung mạo mặc dù không kịp trịnh n i ê n nhưng là cũng đã đầy đủ xoài khí một vị khác đệ tử ở đâu a nô càn đầu tiên là nhìn thoáng qua trương bất nhị lập tức đã tính trước liền hỏi vốn dĩ đã tính toán ra tới lữ thượng lúc này đã giật mình tại tại chỗ hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn trương bất nhị xem tới chiếc nhẫn bên trong cụng kia vị cũng tỉnh trịnh yên xem lữ thượng làm sao thấy được trịnh i Tiểu Điệp hỏi n nói, chương n h bất à y k u ô không không n nhất định có người nhận biết, bởi vì ta cũng không biết, tại chàng cũng không có cùng hắn lớn lên rất giống người, n mặt, biết, ta biết, tại rất có có bởi kia vì yên người nhất định chính là bất nhị thân thể bất là b trong kia chỉ á i người. c í n yên h h c vào phía dưới lữ thượng ngươi lại nhìn lữ thượng biểu tình phân minh liền là cựu biệt trùng phùng lúc sau mừng d ỡ kẹp theo ngươi thế mà không có chết kinh ngạc lữ thượng tự nhiên là không rõ ràng cho lắm nhưng là chiếc nhẫn bên trong thanh â m chậm d ã i truyền đến hắn đầu góc bên trong vẫn còn nhi a ngươi còn nhớ đến lao phu nhiều lần cùng ngươi đề cập kia đã từng vô số lần cứu lao phu cùng thủy hỏa bên trong lại hơn hẳn h u y n h đệ kia cái người a thanh âm trầm d i i nói đương nhiên nhớ rõ sư phụ lữ thượng nói chính là chính là này người a hắn danh vị khôi cốt thế nhân hào võ tổ chính là võ đạo c h i đ ỉ n h nghi không đến nghi không đến a thế nhưng có thể tại này bên trong gặp lại ta sư đệ lao giả nói vẫn còn nhi a vẫn còn nhi ngươi này ân công sớm đã dự liệu được hết thảy đúng là siêu nhân có khả năng nhất định phải làm hắn thành hữu mà không phải địch đệ tử ghi nhớ lữ thượng nói sư phụ khí tức đã tràn đầy tới đem thân thể giao cho sư phụ lao nhân chậm dãi nói lữ thượng con mắt nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm sớm đã không có phía trước kia b à n non nớt cùng linh động thay thế là một c ô thâm chầm cùng lão luyện chậm dãi đi ra đám người nô cằn nhìn hướng phía sau lữ thượng âm thầm kinh hãi chỉ chốc lát bất quá cũng nhìn không r a n à y tiểu tử rốt cuộc có cái gì qua người chỗ vì thế vây vây tay có thể bắt đầu nháy mắt bên trong liên t ạ i hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt bên trong lữ thượng ra tay hắn sau lưng thình lình xuất hiện một đạo thật lớn âm dương thái cờ đồ nháy mắt chi gian tiên khí phiêu nhiên tung hành t ừ hữu sơn băng địa liệt chi thế thiên địa đại đồng khí thình lình chi gian đẩy nhiên tay bên trong khí tức thẳng đến ngô c ả n mà tới cái gì ngô c ả n kinh hãi thất sắc g i ữ tợn nhìn về kia l ữ thượng ra tay tất cả mọi người tại cùng một lúc đứng lên nghẹn họng nhìn chân chối mà chỉ trong nháy mắt c h g bất nhị chỉ là trần trờ nửa cái hô hấp thời gian liền thả người nhảy ra tiên khí phiêu nhiên cùng hai tay h áo bên trong đột nhiên mà ra này là cái gì tứ đ ạ i trưởng giáo đều là đứng lên gắt gao xem hết thẻ trước mặt lấy tiên khí hóa võ đạo hán chẳng lẽ lại là nhân phẩm nháy mắt chi gian nô càn ngã tại mặt đất bên trên không có người thấy rõ ràng hắn rốt cuộc lại như thế nào đổ xuống tiên khí hóa võ đạo nhất phẩm hai cái nhất phẩm chương ba trăm bốn mươi bốn tiên khí hóa võ đạo nô càn chỉ còn lại có một hơi mà lúc này lữ thượng cùng trương bất nhị bốn mắt nhìn nhau tựa hồ hết thệ tình cảm đều tại này một mặt phía trên bọn họ ánh mắt đầu tiên là động dùng lúc sau là mừng d ỡ tiếp theo là không hiểu lại hóa là tín nhiệm cuối cùng trở về bình tĩnh tựa hồ cũng là nháy mắt bên trong sự tình nhưng là trăm năm tình nghĩa liền tại này cái thời điểm đặt tới cường thịnh lại bình thản trở lại cười hai người bọn họ đồng thời cười còn có người muốn đồng thời đối chiến hai người chúng ta a trương bất nhị hỏi nói không là nhất phẩm tất cả mọi người bị đột nhiên này tới k h í thế sợ á p đến nhưng là hiện tại xem tới bọn họ cũng không phải là nhất phẩm tại tràng người đều hoán một hơi thất phẩm tiểu nhi giả thần giả quỷ chân một tiếng theo kia không xa nơi c h u y ể n đến một người dĩ nhiên rơi vào tràng bên trong này người năm gần năm mươi tay bên trong cầm trường kiếm chính là xích tiêu phái đệ nhất hộ pháp lữ thượng cùng trương bất nhị vai sóng vai đứng nhìn hướng kia hộ pháp mắt bên trong tràn ngập ý cười đánh một cái trương bất nhị hỏi nói ngươi chúng ta phân sai quá nhiều nếu là ta đối chiến một người quá lấn phụ các ngươi bất quá là tập được một ít thượng thừa công pháp mà thôi luận công pháp thượng thừa ta xích tiêu phái dám nói thứ hai này thiên hạ không người dám nhận thứ nhất xích tiêu quyền công pháp chính là ngươi nói nhảm là thật nhiều trương bất nhị quay đầu đối lữ thượng nói này người t i ệ n dùng quyển cước ta tới trước lữ thượng thì là tự nhiên mà vậy thối lui đến phía sau hoàng khẩu tiểu nhi tương t ư ơ n g tấn cấp lục phẩm thực lực giả thần giả quỷ ngày hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút tứ phẩm tiên đạo thực lực thình l i n h kia hộ pháp lập tức thả người v à o lên hai tay khí bao đắp lên người thẳng đến trương bất nhị mà tới tứ phẩm treo lên đánh một cái lục phẩm vô luận là ai cũng không sẽ cảm thấy có vấn đề phía trước nô càn thất bại có lẽ là bởi vì p h ấ t lờ nhưng là hiện tại hộ pháp toàn thịnh dưới thực lực trương bất nhị tại chúng quần hùng mắt bên trong đã khó thoát khỏi cái chết nhưng là trương bất nhị cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm tri sắc ngược lại là một tay thả lòng phía sau bình tĩnh ngửa đầu xem bầu trời bên trong cầm quyền đánh tới hộ pháp xích tiêu quyền thứ cho má gì trương bất nhị hư l ạ n h một tiếng một tay tan ra chỉnh trường phòng đ ô n g nhiên xung quanh gió lớn mà lên sơn lâm run run y muốn chết hộ pháp thả người lúc này trên người đã đ ô n g nhiên biến sắc khí thịnh đến cực điểm tia tiên khí lưu chuyển toàn thân rót vào cánh tay bên trên trương bất nhị không tránh không né chỉ là một tay không ngừng tại trước mặt đong đưa thẳng đến hộ pháp đã q u y ề n đến lúc đối diện một trường lại là sinh sinh đứng vững tia nằm đấm đám người kinh hô tiên khí hóa võ đạo quan trọng nhất một chút không là dùng bất luận cái gì biện pháp đem tiên khí chuyển hóa thành khí mà là lợi d ù n g võ đạo thủ đoạn làm tiên khí đánh ra ngươi này theo trên căn bản cũng đã sai còn nói bừa cái gì thượng thừa công pháp trương bất nhị cười lạnh nói ta ngày hôm nay để ngươi nhìn một chút cái gì là thượng thừa tiên khí hóa võ đạo chỉ thấy trương bất nhị đẩy ra trước mặt hộ pháp sau đó theo sát một quyền đột nhiên nổ tung kia lục phẩm khí tức bản không có khả năng phá vỡ tư phẩm phòng ngự nhưng là kia trương bất nhị tựa hồ tại phòng ngự tuyệt đối trước mặt tìm được một chút kẽ hở khe hở một quên m ắ n đi hộ thể khí vỡ vụn quyền thứ hai lập tức tiếp thượng nhìn như thường thường không có gì lạ lại kỳ thực lực lớn vô cùng lục phẩm khí bạn liên t ạ i tứ phẩm phía trước yếu đuối nhưng là trước mắt này người đúng là trực tiếp đem lục phẩm tiên khí chuyển hóa thành lục phẩm võ đạo khí lập tức khác nhau rất lớn chỉ là trong một máy mắt bảy quyền đã đánh xuống kia hộ pháp lập tức miệng phun máu tươi đại lùi lại mấy bước đứng vững g ó c chân lúc lại ngẩng đầu nhìn về phía trương bất nhị ngươi ngệ ngươi này là võ đạo ban đầu hình thức chính là đơn giản mau lẹ ổn chuẩn hung ác ngươi làm những cái đó cái hoa huệ loẹ loẹt đồ vật rốt cuộc có cái gì dùng tiên khí là sợ nhất tiết ra ngoài khí có thể bám vào tại thân thể làn ra phía trên nhưng là tiên khí một khi xuất thể dùng năm thành tán năm thành trương bất nhị hư l ạ n h nói liền này dạng công pháp còn tại ta trước mặt vọng nói cái gì thiên hạ đệ nhất thứ hai thật là làm trò cười cho thiên hạ buồn cười buồn cười liền trời cao bao nhiêu cũng không biết tiểu tử ta giết ngươi trương bất nhị mấy lời nói đã sớm đem hộ pháp tính cả xích tiêu phái khắp nơi đến không còn gì khác kêu hộ pháp không thể nhị được nữa lúc này thả người quanh thân khí diễm vung n â n g cùng quyền phong phía trên màu lam quang mang đem quyền phong bao vây lấy cường đại tứ phẩm khí tức khoảnh khắc chi gian tựa hồ muốn thôn thiên diện địa bình thường chỉ thấy kêu người huy quyền hư không đánh cùng đột nhiên lực lượng lập tức bắn ra như nổ tung sao trời vũ trụ đánh về phía trương bất nhị nhưng trương bất nhị vẫn cứ không tránh không né đứng chắp tay khỏe miệng hơi hơi thượng n h ấ t vơ anh cự đại ông thanh danh truyền đến đồng thời một đạo thuần màu trắng quang mang tạt ra đem trương bất nhị bảo hộ tại trong đó cái gì hộ pháp nằm ngộng cũng nghĩ không ra trước mặt này cái lục phẩm tiểu tử lại còn có như thế đáng sợ phòng ngữ lực mặt không đổi s ắ c ngăn lại chính mình toàn lực một k í c h liên này chương bất nhị bất đắc dĩ cười khổ nói ta lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho ngươi tiên khí hóa võ đạo căn bản không là ngươi như vậy ngoạn hắn vặn vẹo v ố néo thủ đoạn tiên khí hóa võ đạo quan trọng nhất hai điểm ta đã nói cho ngươi hiện tại nói cho ngươi không quá quan trọng điểm thứ ba chính là thân pháp thân pháp rất nhiều nhưng là cao minh nhất thân pháp không là nhanh mà là huyễn huyễn hộ pháp xứng sở huyễn chính là nên nhanh thời điểm nhanh nên chậm thời điểm chậm nên đánh thời điểm ổn định thân hình nên phòng thời điểm tài xế nhìn trộm này một lần chương bất nhị động hắn động tốc độ cũng không nhanh ai cũng có thể thấy rõ hắn nghệ bước cất bước mà ra một bước hai bước vọt lên không trung ra q u y ề n hộ pháp cười lạnh tu khí trực tiếp đối quyền mà đi nhưng là t r ư ơ n g bất nhị thân hình biến mất h ư không tiêu thất chỗ này đâu t r ư ơ n g bất nhị bỗng nhiên quát một tiếng thanh â m đúng là từ phía sau chuyển đến hộ pháp lập tức đem khí tức toàn bộ tụ tập ở sau lưng ngăn cản sau đó hai tay c h ỉ n h chữ kích cánh tay phải trực tiếp hướng về phía sau quăng đi còn lượng ốc chưng bất nhị lại quát một tiếng đúng là đã đến hắn bên trái nghiêng người một quyền đánh vào chỗ ngực hộ pháp một ngụm máu tươi phun ra đập xuống tại mặt đất bên trên trương bất nhị chậm rãi rơi xuống đất đi đến hộ pháp trước mặt cười nói ngươi không thích hợp tu này một cái p h á p m ô n tới quy y cùng ta lâm nhã sư phụ niệm vật đi ta bảo ngươi là chỉnh cái hoa hương sơn bên trên tiền hương hỏa nhiều nhất đại hòa thượng ngươi a hộ pháp xe rách quát ta ta giết ngươi nói liền muốn huy quyền trương bất nhị lập tức dấm tại hắn cánh tay bên trên đối phương sớm đã khí tẫn hiện nay làm sao có thể ngăn cản được trương bất nhị thế công ngươi tự xưng là danh môn chính phái làm sao đánh nhau thua còn muốn giết người trương bất nhị mỉm cười ngươi ngươi khi người quá đáng ta ta định muốn giết ngươi lúc này hộ pháp đã thẹn quá hóa giận lại cũng không lo được một bên tay trái từ ngực bên trong lấy ra một b ả độc phấn v y ra trương bất nhị đã nhìn ra hắn phải làm cái gì nín hơi lặn xuống trực tiếp đem hắn nắm lên hướng về sau lưng một trường trọng kích b ả n đã nín hơi hảo hộ pháp c ó một trường đánh hô một hơi lập tức hút vào độc phấn khoảnh khắc chi gian đầy mặt kinh hoàng muốn từ ngực bên trong cầm thuốc giải ta giúp ngươi trương bất nhị vỗ vô hắn bà vai lập tức khí tức dốc vào thân thể đối phương bên trong da tốc huyết mạch lưu động không đợi thuốc giải đến miệng bên trong máu đen đã phun ra hộ pháp ngã xuống đất mà chết chương ba trăm bốn mươi lăm khương minh lớn mật tiểu tặc không đợi trương bất nhị nói chuyện kia xích tiêu phái một đám người cũng đã mở miệng nói chuyện chính là xích tiêu phái trưởng môn nhân ngươi n giới ư ơ ban ngày ban mặt thế nhưng lấy r a độc dược tới hại người ngươi làm chúng ta này đó chính phái đệ tử đều là bài trí sao ngươi xuống tới trương bất nhị chỉ vào kia xích tiêu phái trưởng giáo nói ngươi xích tiêu phái trưởng giáo g ư m thét nhưng là dưới chân cũng không hề động như thế nhiều người trước mặt ngươi cũng dám ra này trở ti tiện thủ đoạn làm vì chính phái c h i người h ả có thể dung ngươi ngươi xuống tới chương bất nhị ngoắc ngoắc đầu ngón tay căn bản không làm giải thích hắn cũng không cần giải thích sở hữu người đều biết là ai dùng độc là ai ti tiện xích tiêu phái trưởng giáo còn là bất động ngươi có phải hay không lo lắng nhiều ra một cá nhân có bội tại cái gì chính phái người việc làm không quan hệ ngươi hai tính một cá nhân chương bất nhị đầu ngón tay cũng không hề rời đi qua xích tiêu phái trưởng giáo ngươi xuống tới ta xích tiêu phái nhìn chung quanh một chút những cái đó mặt khác ba môn trưởng giáo phùng sơn cũng không có phản ứng hắn không nhạc phái mới vừa đã bị bọn họ hạ thôi l ữ lâm mắng một trận tiểu nhân c h i vị tự nhiên cũng lười còn hắn chỉ có vân yên kiếm phái đã thua trận thang trưởng giáo cất giọng nói ta không thấy được ha ha ha lâm nhã đột nhiên cười lên tới tay bên trong cầm nắm ngực ngọc bài tử tế n g a y bên trong trịnh niên truyền đến lời nói lúc này nói nói n g h ị không đến xích tiêu phái không riêng tụ tập một ban g t u ỷ mục ò n có một cái mù loài trưởng môn quả thật làm cho nhân ý nghĩ không đến ý tượng không đến t i ế u nha đầu ngươi nói cái gì xích tiêu phái trưởng giáo nói rõ ràng là ngươi xuống tới trương bất nhị nói hoặc giả ta đi lên xích tiêu phái trưởng giáo khuôn mặt p h ấ n hận lại sát mặt không vui vẫn cứ không hề động quay đầu phân phó đệ tử nói đi đem hộ pháp sư thúc thi thể mang về tới phải đệ tử này mới đi xuống đem tia thi thể thu hồi lại trương bất nhị cười nhìn hướng xích tiêu phái trưởng giáo này một lần ta ghi lại đợi ngày hôm nay tỷ thí xong tất ta tất nhiên sẽ đi tìm ngươi ta chả lẽ lại sợ ngươi xích tiêu phái trưởng giáo cả giận nói nếu không là cố kỵ phùng lâu chủ quy củ ta làm vì nhất phái chi trưởng tự nhiên muốn khiển trách của ngươi ngươi xuống tới trương bất nhị nói ta chấp ngươi một tay xích tiêu phái trưởng giáo hít sâu vài khẩu khí quay đầu hướng mặt khác ba môn nhìn lại các vị còn có muốn ra tay sao nếu như không có ngày hôm nay luận võ một bên tính kết thúc ta liền muốn cùng n à y người quyết chiến ba cái trưởng giáo đều là bất đắc di lắc đầu phùng sơn cúi đầu nhìn hướng trương bất nhị ẩn ẩn bên trong sớm đã phát giác có chút quen thuộc chỉ bất quá không thể nói rốt cuộc chỗ nào quen thuộc phùng lâu chủ mặt khác ba môn đều đã có người xuất chiến ngươi vẫn cư nhận không ra là tính toán đợi đợi khi nào à? lâm nhã lại hỏi phùng sơn cũng không đáp lời mà là quay đầu nói khẽ đi thôi thình lình một thân ảnh trực tiếp từ phía sau thoát ra thình lình lạc tại đài bên trên định t h â n nhìn lại chưng bất nhị thân thể đầu đậu chính n i ê n đúng là cũng xoay người ngồi dậy g i ữ t ậ n nhìn trước mặt người trình t i ể u điệp giật mình nhìn lại này là di hồn thuật di hồn thuật cha quỷ c ố c c ử u quyết bên trong di hồn thuật cái gì đồ vật chính n i ê n đè ép lông mày song quyền đã siết chặt liền là đem một cá nhân linh hồn đặt tại khác một cá nhân thân thể bên trong lấy thuật pháp phong ấn bản thân linh hồn từ đó đạt tới di hồn đổi thần mục đích trịnh tiểu đ i ệ p nói trương bất nhị đã siết chặt nằm đấm thể nội tức giật quát tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy khương minh vì cái gì khương minh sẽ là hoa tuyết lâu người không này không là khương minh khôi cốt bình tĩnh nói ngươi hà tĩnh không có khả năng cái này là khương minh tuyệt đối là khương minh trương bất nhị nói hắn là ta huynh đệ ta làm sao có thể không biết hắn ta làm sao có thể nhận lầm hắn người là khương minh nhưng là đã bị thuật pháp áp chế lúc này thể nội đã có người khác khôi cốt nói cái gì ý tứ trương bất nhị phẫn nộ hỏi nói đại ly đã từng có một người sáng lập qua quỷ cốc c u quyết bên trong ghi chép rất nhiều không phải người công pháp trong đó liền có n ả y di hồn đội thể khôi cốt nói giết phùng sơn giết phùng sơn trương bất nhị hét lớn khôi cốt xem này cái trọng tình trọng nghĩa hài tử cười cười nói ngươi thật là cực giống năm đó ta đứng tại đài cao bên trên phùng sơn xem đến trương bất nhị phản ứng mặc dù nghe không được hắn cùng khôi tổ đối thoại nhưng là kia cái dáng vẻ phẫn nộ đã để phùng sơn có cảnh giác Chính nhiên, phùng sơn đầu góc bên trong hiện ra này cái tên mỉm cười nhìn hướng phía sau lục kiếm anh mà lục kiếm anh thì là bình tĩnh gật gật đầu nhiều lời nói một câu đều không có nói khương minh ánh mắt lạnh lùng tựa hồ cũng không nhận ra trương bất nhị hắn chỉ là đưa tay ra đem trường kiếm đối với hắn chót m ũ i ra chiêu đi thuận thế khương minh thân hình toán loạn hắn chiêu thức cũng không lăng lệ thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung thậm chí không có một chút xíu năng lực tới chém giết trương bất nhị mũi kiếm thường, thường ra chiêu chậm chạp trương bất nhị liên tục tranh né lại không có ra tay nếu là ngươi thắng ta liền sẽ tự đoạn kinh mạch mà chết khương minh chầm dai nói ngươi dám trương bất nhị nói ngươi không sợ ta giết phùng sơn dùng ngươi huynh đệ mệnh khương minh một bên cười một bên cấp kiếm ra tay ta ngược lại là nguyện ý thử một lần ngươi có thể hay không giết phùng sơn còn chưa nhất định trương bất nhị k i n h đạo càng lúc càng lớn ngươi lại cẩn thận nếu là đánh chúng ta lấy ngươi lục phẩm lực lượng ta nhất định sẽ chết khương minh cười nói chính n i ê n lúc này đã ngồi thẳng người cha như thế nào hồi sự trịnh tiểu điệp nhữ lại lông mày như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện khương minh ta sớm nên nghĩ đến chính niên trầm giọng nói cái gì ý tứ t r i n h tiểu điệp kinh ngạc nói một cái trường an huyện c ử u phẩm huyện lệnh danh tiếng mặc dù tiểu nhưng là người khác cũng nhất định sẽ biết hiển nhiên đã có người đối ta làm qua điều tra không riêng như thế chứ bất nhị là ai bọn họ cũng rõ như lòng bàn tay chính niên nói kia t r i n h tiểu điệp nói ngươi ý tứ tại này đó người bên trong đã có người muốn đối phó ngươi chính niên lắc đầu hắn cũng đã dự liệu được ta sẽ ra tay nhưng là ai có thể có này loại lực lượng tới làm là hắn ai a trịnh tiểu điệp hỏi nói ta nhớ rõ tại bách hoa cốc bên trong thời điểm ta từng từng gặp mặt hắn lưu ngọc sơn hắn cũng tới chính n i ê n lại lần nữa nằm lại ngọn cây bên trên thì ra là thế xem tới hoa tuyết lâu hiện tại thế cục cùng cầm ý vệ còn có liên quan vậy chúng ta nên làm cái gì trịnh tiểu điệp nói phiền thoại a ta liền yêu thích phiền phức chính n i ê n vô vô trịnh tiểu điệp đi mang ta đi tìm phiền thoại đi trịnh tiểu điệp đẩy mặt mừng rỡ thật hay giả đương nhiên chính n i ê n quay người đi hướng rừng rậm bên trong trịnh tiểu điệp thì là đứng tại không trung đưa tay bùng ra một ít hạt nhỏ bị ném ra ngoài tại còn chưa rơi xuống đất thời điểm đúng là biến thành hàng trăm hàng ngàn hồ điệp bay múa hướng từng cái phương hướng ngày hôm nay ba canh đảo lúc sai chương ba trăm bốn mươi sáu tái kiến cẩm m vệ trịnh tiểu điệp ngồi tại trịnh n i ê n cổ bên trên lẩm bẩm nói phía nam cùng phía đông đều có người mặt phía nam có hơn bốn trăm n g ư ờ i phía đông có mười mấy cái phía đông trịnh n i ê n nói phía nam người thực lực như thế nào đều là thất phẩm tả h ư u trịnh tiểu điệp nói trịnh n i ê n đẻ ép lông này này đó người không biết là ai mang đến xem chừng có thể là tiết g i a cũng có thể là lòng khiếu sân trang nhưng này đều không là người hắn muốn tìm người hắn muốn tìm tất nhiên là nhân số không nhiều q u ò n thể cẩm ý vệ đại quân không có khả năng theo thần đô bên trong đi ra tới lưu ngọc sơn mặc dù không như thế nào thông minh nhưng là làm việc còn là tự thành một bộ giang d i ệ p hệ thống phía đông phía đông có hắn yêu cầu người chính n h i ê n vẫn luôn tại nhớ lại lưu ngọc sơn này cá nhân tại hắn trong lòng này cá nhân kỳ thật cũng không có cái gì thiểm quang địa phương cho dù là một đêm chi gian theo một cái thủ hạ biến thành cẩm ý vệ chỉ huy sứ chính n i ê n cũng không có r ắ c đến này cá nhân có cỡ nào khôn khéo có thể làm cũng có thể là bởi vì sớm nhất phía trước tại phụng chỉ xét nhà thời điểm đối phương bởi vì một chén cơm bông u tham mình nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút xem cho dù hắn không có bỏ qua d i ệ p hiên cũng không có khả năng làm hắn tùy tiện đặt chân này bên trong mà võ tư yến cũng sẽ ngay lập tức xuất hiện tại thiện ác tự bên trong đương nhiên đây đều là nói sau chính n i ê n mang trịnh tiểu điệp một đường hướng đông đi qua một cái sườn núi nhỏ sau trịnh tiểu điệp ấn lại chị nghiên tóc cha ngay ở phía trước chính yên túi người nhìn sang tại một lương đình nghỉ chân địa phương xem đến lưu ngọc sơn lưu ngọc sơn mang mười mấy tên thủ hạ liền tại đỉnh nghỉ mát bên trong bên ngoài dây núi liệt trướng hắn tại thưởng thức phong cảnh gió thổi phất khơ quá dài tóc lưu ngọc sơn thân mặc cầm ý vệ phi ngư phục tay bên trong cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm tựa hồ tại chờ đợi cái gì chính n i ê n đứng dậy đem trịnh tiểu điệp che giấu tại đột phá c h i hạ mỉm cười nhìn hướng lưu ngọc sơn ngươi tại tìm ta à. lưu ngọc sơn đột nhiên xoay người lại ánh mắt theo kinh ngạc đến bình tĩnh lại nói đã tính trước tới cười chính yên ta quả nhiên không có đón sai ngươi còn sống ta không chỉ có sống lưu ngọc sơn xem chính yên ngươi chẳng lẽ không biết rõ ràng ta tay bên trong có cái gì át chủ bài a xem tới ngươi đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị chính yên ngồi tại đỉnh núi bên trên đương nhiên lưu ngọc sơn nói khẽ không chỉ có làm hảo sở hữu chuẩn bị cũng làm hảo đem ngươi giết chuẩn bị ngươi vì cái gì muốn giết ta chính yên nói bởi vì ngươi tại phá hư chỉnh cái đại khánh lưu ngọc sơn nói ta tự nhiên mà vậy muốn giết n g ư ơ i ta không riêng muốn nhân vì đại khánh mà giết n g ư ơ i cũng bởi vì bách hoa cốc kia một kiếm c h i thủ này một lần ngươi không cố kỵ phía trước ân tình chính n i ê n cười nói ân tình ta sớm trả xong lưu ngọc sơn đã đem trường kiếm chậm rãi rút ra khi n h m i ệ t nói ngươi m â u thân cứu ta một mạng ta tha các ngươi thiện ác tự trên dưới hơn năm mươi cái mạng ta đã báo đã qua cho nên ngươi hiện tại muốn giết ta chính yên nói là lưu ngọc sơn cũng không ra tay nhẹ nhàng mà nhìn chính mình kết bái bàn tay nói, nói ngươi khả năng không biết ta át chủ bài là cái gì ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi ta tay bên trong có thiếu tuyết tám bên trong ngươi đệ đệ cùng m u ộ i m u ộ i ngươi cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu c h ó i chính n h i ê n nói ngươi đương nhiên sẽ thúc thủ chịu c h ó i lưu ngọc sơn nói đồng thời ngươi không kỳ quay a vì cái gì vốn nên tới đây tiết linh lại chưa từng xuất hiện vì cái gì chính n h i ê n lại hỏi bởi vì nàng liền tại ta tay bên trên lưu ngọc sơn nói ngươi không có khả năng tóm được tiết linh chính yên nói nhưng là danh kiếm sơn trang có thể lưu ngọc sơn cười nói ngươi cư nhiên đã phản chiến danh kiếm sơn trang chính yên nói cũng không phải là ta phản chiến danh kiếm sơn trang mà là danh kiếm sơn trang đã quy thuận cầm ý vệ ta lưu ngọc sơn nhìn chính mình tay bên trong trường kiếm lạnh n h ạ t nói ngươi chỉ sợ không biết này tô châu thành sớm đã thành ta tay bên trong đồ chơi phải không chính yên nói đương nhiên là lưu ngọc sơn nói không ai có thể cự tuyệt cầm ý vệ cũng không ai có thể cự tuyệt thần đô giao phó quyền lợi ta cấp bọn họ điều kiện rất đơn giản ta phụ trách đem long k i ế u sơn trang diệt trừ mà bọn họ thì muốn trở thành ta tại giang nam đạo bên trên duy nhất quyền lực cho nên ngươi cũng đã nghĩ hảo như thế nào đối phó tiết ra chính n ê n nói cái này không cần ngươi quan tâm lưu ngọc sơn ngượng ngùng cười một tiếng tiết ra đều là quan trường c h i người ta làm vì đại khánh nhị phẩm quan viên làm sao có thể không có cách nào thu thập bọn họ ngươi cũng quá coi thường ta xem tới ta đã không có lật bàn năng lực chính n ê n nói đương nhiên không có lưu ngọc sơn nói ngươi không có cách nào giết ta cũng không có cách nào thay đổi thế cục đợi ta đem ngươi bắt đến luận võ đài thời điểm ngươi sở phái ra hai cá nhân tự nhiên cũng không có khả năng lại xuất thủ ngươi nói đúng chính n i ê n m ặ t không biểu tình ngươi còn không tính toán đầu hàng lưu ngọc sơn cười nói đương nhiên đầu hàng chính n i ê n nói nói ăn này thuốc lưu ngọc sơn tiện tay ném ra một viên thuốc chính n i ê n một bà tiết được này là cái gì thuốc hóa khí đan ăn lúc sau võ đạo chi tu t ậ n tán lưu ngọc sơn nói ăn nó đi ta có thể được đến cái gì chính n i ê n hỏi nói ta có thể không giết ngươi lưu ngọc sơn nói ngươi có thể hay không thả thiếu tuyết a m đệ tử chính n i ê n nói không có khả năng lưu ngọc sơn nói ngươi nương đã đem bọn họ làm thành một cái phi thường hảo luyện võ bại hoại ta lại làm sao có thể thả đi như vậy đại nhất quần tiền đồ có hy vọng người đâu bọn họ đều sẽ tiến vào cầm ý vệ nam cung hình nữ truy hình lúc sau liền có thể biến thành ta sát thủ ngươi ý nghĩ sát thực phòng n g ừ a c h ủ đáo có này một cỗ lực lượng đợi một thời gian liền có thể so thiên vệ phủ càng thêm cường hãn thành là thiên đế thủ hạ không thể thiếu lực lượng chính n i ê n vẫn cứ không hề tức giận mà là bình tĩnh nói đương nhiên lưu ngọc sơn cười nói vậy ngươi có thể hay không thả tiết linh chính yên nói cũng không có khả năng lưu ngọc sơn nói tiết linh tay cầm bách hoa cốc lại là ta hạn chế tiết ra nhất đại thẻ đánh bạc ta vì sao muốn thả nàng cho nên ta có ăn hay không khác nhau cũng không lớn chính n ê n nói ngươi có thể cứu ngươi chính mình một cái mạng lưu ngọc sơn tùy ý cười nói nếu như ngươi không theo ta hiện tại liền có thể làm ta người tại thiếu tuyết tham thượng đem ngươi đệ đệ mội m ộ i người đầu một viên một viên cầm tới cho ngươi ta đã là tuyệt lộ chính n ê n nói ngươi đương nhiên là tuyệt lộ lưu ngọc sơn nắm chặt nằm đâm nói theo ta báo ân lúc sau theo ngươi tại bách hoa cốc đối ta ra quyền lúc sau ngươi cũng đã là tuyệt lộ a chính n i ê n nhớ mày ngươi ngàn vạn lần không nên lưu ngọc sơn nói không nên xem không khởi ta ngươi nói đúng ta không nên xem không khởi ngươi chính n i ê n từ đầu đến cuối không có làm t r ị n h tiểu điệp xuất hiện hiện tại lại đá đá nàng giá hiệu nàng rời đi t r ị n h tiểu điệp hai tay bóp ra một cái quỷ dị quyết tấn lúc sau quay người rời đi chính n i ê n ăn kia viên thuốc bắt hắn lại lưu ngọc sơn hạ lệnh lập tức có hai cá nhân lúc này đánh tới đem ký tán đi chỉnh yên một phát bắt được chính yên không có chút nào năng lực phản kháng chương ba trăm bốn mươi bảy muốn gán tội cho người khác khương minh đã thở hồng hộc nhưng là trương bất nhị vẫn cứ không cách nào hạ thủ phía sau lữ thượng tự nhiên đã nhìn ra manh mối nhưng là nhất thời chi gian căn bản không có bất luận cái gì hảo đối sách liên vào lúc này đám người bên trong xuất hiện ba người hai cá nhân t r ư ở n g kiếm đều đỉnh tại trịnh niên cái cổ bên trên lão đại trương bất nhị vừa nhìn thấy trịnh niên đã bị bắt tâm thần đại loạn lúc này vô ý thức đoạt lấy thân thể mà lúc này lại bị khương minh đâm trúng cánh tay lui ra phía sau mấy bước hắn n h ị đau đầy mặt đại hãn lúc này khuôn mặt lại tại nhất điểm, điểm thay đổi không ra mấy cái chớp mắt công phu biến thành trương bất nhị mặt đứng tại đài cao bên trên phùng sơn siết chặt nằm đấm gắt gao xem hướng phía dưới trương bất nhị quả nhiên là ngươi ngay sau đó phùng sơn trực tiếp n ả y xuống đến đài bên trên phùng lâu chủ như vậy đã sớm muốn ra tay l ụ c kiếm anh đã đến đài bên dưới lại không nghĩ tới trương bất nhị lộ ra hình dáng thời điểm phùng sơn thế nhưng đã đến đài bên trên rất là không vui hiện tại mặt khác nhị môn còn có một người chưa ra tay hiện giờ ngươi lùi ra phía sau phùng sơn nói khương minh gật đầu nói phải lập tức lùi qua một bên phùng sơn liếc nhìn một vòng trước mắt người các ngươi còn thừa lại người cùng lên đi lời vừa nói ra còn chưa ra tay không nhạc v â n yên kiếm phái hai phái trưởng giáo đều là s ư ơ n g sở không nhạc phái trưởng giáo lúc ấy nhảy xuống đứng tại đài bên trên nghĩ không đến phùng lâu chủ một năm phía trước còn là ngũ phẩm thực lực hiện giờ ngắn ngủi một năm cũng đã đột phá ngũ phẩm đến tứ phẩm hàng ngũ lại xem ngươi tu vi đúng là có hy vọng tám phẩm tự nhiên phùng sơn khuôn mặt thâm trầm cũng không đi xem kia không nhạc phái trưởng giáo mà là đối với vẫn yên kiếm phái thang trưởng giáo nói nói thang trưởng giáo ngươi người đâu、đi. thang trưởng giáo r ứ t lời phía sau người nhẹ nhàng vọt lên dừng chân đến đài bên trên hóa ra là tôn phu nhân phùng sơn cười nói thường nói đều nói đến vẫn yên kiếm phái trăm năm khó gặp đệ tử chính là đã từng phong trưởng giáo nữ nhi hiện tại thang trưởng giáo phu nhân thang phu nhân m ặ t n h ư ợ c thanh lãnh chắp tay nói đa tạ phùng lâu chủ khen ngợi các ngươi b u ô n cái cùng nhau tới đi phùng sơn nói phùng sơn ta cùng thang phu nhân đều là tứ phẩm không nhạc phái trưởng giáo nói ngươi lấy một cái tứ phẩm địch hai người chúng ta đều đã là giật gấu và vai trước mắt còn có hai cái công pháp cao thâm tri n g ư i ta thắng mà không võ còn thỉnh ngươi từng cái lựa chọn đi ngươi lời nói thật nhiều phùng sơn nói ta phùng sơn lợi dụng một cái tay địch các ngươi bốn người tiếng nói vừa dứt phùng sơn trực tiếp thẳng đến kia không nhạc phái trưởng giáo mà đi đơn trưởng bổ tới nháy mắt bên trong không nhạc phái trưởng giáo hai chân đồng thời một chút nhảy lên không trùng chắp tay trước ngực cười nói phùng sơn ngươi quá xem không khởi chúng ta ba phái nói không nhạc phái trưởng giáo tay bên trong phát sinh hai đạo hát phong thẳng đến phùng sơn mà đi phùng sơn thấy mặt khác ba người quân không ra tay cười lạnh một tiếng này là các ngươi cuối cùng cơ hội nếu đều không nắm chặt liền còn lại ba người các ngươi nói trực tiếp một chân chia xuống đất thẳng đến mặt h ư ợ n g tay bên trong đột nhiên xuất hiện kia màu làm khí lạc thân quyết phùng sơn một tay ngang qua kia màu đen gió thế mà tại đánh về phía phùng sơn nháy mắt bên trong hướng hai bên mau nhẹ tới không nhạc phái trưởng giáo lúc này thất s ắ c vội vàng né tránh nhưng là phùng sơn căn bản không có cấp hắn cơ hội chạy thoát một trưởng đánh vào cánh tay bên trên đem này người trực tiếp đánh xuống đài đi phùng sơn n g ư ơ i sao có thể làm ta khí tránh đi không nhạc phái trưởng giáo đầy mặt chấn kinh trường giáo còn thỉnh quy vị đi ngươi vân yên kiếm phái đã không có tư cách phùng sơn cũng không có đáp lại không nhạc phái trưởng giáo lời nói mà là chắp tay nói nói hắn quay người nhìn hướng thang phu nhân phu nhân ra tay đi thang phu nhân cầm kiếm mà ra n à y một lần phùng sơn trực tiếp cũng không có chiếm được t h ư ợ n g p h ò n g ngược lại là bị thang phu nhân tay bên trong kiếm áp chế xuống tới như thế nào hồi sự t r ư ơ n g bất nhị thấp giọng nói lão đại như thế nào sẽ bị trói lại không biết khôi cốt thấp giọng nói hiện tại ngươi đừng nội nếu là bị nhiễu loạn tâm thần trước mắt khó đối phó hắn nhưng là lão đại hắn so ngươi rõ ràng chính mình c h ẳ n g huống cũng biết nên làm cái gì khôi cốt nói so tài bên trong vô luận xảy ra chuyện gì lại không thể lại đoạt đi thân thể hảo trương bất nhị vẫn cứ cấp lại không cách nào làm vì hắn cảm giác đến thật sâu cảm giác vô lực phẫn nộ liền tại tay một bên lại không chỗ phong thích Giang ba câu thời điểm thang phu nhân cũng đã thua trận chắp tay nói nghĩ không đến phủng lâu chủ đại công đã thành là ta khinh địch vẫn yên kiếm phái có thang phu nhân tọa c h ấ n xác thực là này năm phái bên trong số một số hai cường hãn nếu một năm phía trước ta phủng sơn xác thực không phải là đối thủ phùng sơn nói đa tạ phùng lâu chủ nói thang phu nhân liền muốn xoay người lại lại bị phùng sơn gọi lại thang phu nhân lại chờ một lát chỉ chốc lát kế tiếp có người muốn xem đến sự tình t r ầ m rãi quay đầu phùng sơn đem ánh mắt đặt tại lữ thượng trên người đến lượt ngươi lữ thượng bình tĩnh xem phùng sơn tựa h ồ ngươi đối hắn càng cảm thấy hứng thú tự nhiên là phùng sơn nói nhưng là ta không thể không t r ư ớ c giải quyết ngươi sau đó lại giết hắn lữ thượng lắc đầu ngươi không có khả năng lướt qua hắn tới tìm ta ta cũng không sẽ ra tay với ngươi các ngươi quyết đấu thực công bằng các ngươi ai muốn giết a y ai ai, muốn đánh ai, không có quan hệ gì với ta phùng sơn cười cười hắn ta căn bản không cần ra tay này anh hùng thiên hạ liền sẽ đem hắn xử tử a chương bất nhị nhúng mày các vị phùng sơn quay người quay đầu lại nói các ngươi nhưng biết tại thần đô trong vòng thiếu tuyết tam trưởng giáo di vân đại sư cùng hộ pháp di không đại sư lại tăng thêm vân yên kiếm phái phong trưởng giáo là chết như thế nào a đều là bị này người g i ế t chết lời vừa nói ra cả sảnh đường kinh ngạc vân yên kiếm phái thang trưởng giáo cùng thang phu nhân đều là đầy mặt chấn kinh thang phu nhân càng là truy vấn đều yêu cái gì phụ thân chẳng lẽ lại là bị người làm hại cũng không phải là chết bởi thai họa đương nhiên phùng sơn khinh miệt nói là có người ra hại ta chờ chỉ bất quá kia phong trưởng giáo chính là chính phái đệ nhất người không cùng ác nhân thông đồng làm vậy lúc này ra tay kết quả không ngờ bị tặc nhân giả ý quý đất sáng hối kỳ thực tìm dấu vết một đau đòn o m ệ n h dẫn đến phong trưởng môn đại thiện c h i người chết bởi ta tay trương bất nhị cười lạnh một tiếng phùng sơn ngươi này là tự tìm đường chết ân phùng sơn bay đầu cười cười chẳng lẽ lại ngươi còn muốn quỷ biện ha ha ha trương bất nhị cười to nói ta sớm biết ngươi có nảy một tay không n g ạ i cầm ra chứng cứ hảo phùng sơn nói đã ngươi muốn chứng cứ ta đây liền cầm ra chứng cứ tới ngày đó tại thần đô bên trong phong trưởng giáo là bị di không đại sư gọi đi là vì cái gì tại chàng thiếu tuyết tam đệ tử nhưng nói n g h e một chút khổng hương lăng mỉm cười đi về phía trước một bước nhưng là nàng lời nói còn cũng không nói ra miệng liền bị một bên thanh â m đánh gãy đương nhiên là đi đuổi bắt tạp nhân lâm nhã nói phùng sơn nghi hoặc nhìn thoáng qua lâm nhã ngươi là người nào thiếu tuyết tam đệ tử lâm nhã sư thừa di tính đại sư lâm nhã nói khi nào nhập môn phùng sơn lại hỏi đã có mười một tháng lâm nhã nói k i a n g à y đó ngươi lại không ở tại chỗ như thế nào sẽ biết ngày đó sự tình phùng sơn cười lạnh nói sư muội ngày đó ta tại tràng ta sao lại không biết khổng hương lăng cười nói nếu không phải di vân đại sư lấy mệnh cứu ta lên sân khấu thả đem trưởng môn c h i vị phó thắc cùng ta ta như thế nào sẽ sống đến bây giờ lời vừa nói ra đám người kinh ngạc tha phu nhân lập tức đi đến khổng hương lăng trước mặt này vị đệ tử ngày đó là cái gì tình huống khổng hương lăng vội vàng chắp tay làm lễ thang phu nhân ngày đó hết thể chính là ta tận mắt nhìn thấy khi đó di vân đại sư mang di tính đại sư cùng chúng ta mấy cái đệ tử cùng nhau tiến đến thần đô thứ nhất là vì hiểu biết trừ thần đô chỉ biến thứ hai thành nội yêu ma nổi lên b ố n phía đương nhiên là đi chạm yêu trừ ma lâm nam chính muốn nói chuyện lại bị một bên lâm nhã giữ chặt lắc đầu c ấ p nàng một cái kiên định ánh mắt lâm nam lúc này rõ ràng lâm nhã tay bên trong ngọc bài dụ ý ngậm miệng không nói nhưng là đợi cho một chỗ miễu thờ lúc phát hiện chính tại hàng yêu phong trưởng giáo phong trưởng giáo tự xưng là chính phái đệ nhất người tay bên trong cầm chấn ma kiếm đã cùng yêu ma triển khai c h é m giết chúng ta lập tức gia nhập trong đó không ngờ k h ô n g hương lăng chạy nước mắt không ngờ yêu ma quá mức cường đại chúng ta đệ tử đều có tử thương ta càng là thân bị trọng thương mà di không đại sư cũng bị thương chúng ta lui khỏi vị trí miếu thờ lúc sau lúc này chạy đến vùng lâu chủ x u ấ t thủ t ư ơ n g t r ợ mới đưa yêu ma đánh lui mà liền vào lúc này chúng ta phát hiện một cá nhân liền là hắn trương bất nhị hắn t r ô n tại phật tượng lúc sau đám người ánh mắt lạc tại trương bất nhị trên người nói tiếp thang phu nhân vội và nói mà lúc này vân yên kiếm phái thang trưởng giáo cũng đã đến khổng hương lang bên cạnh khi đó trương bất nhị trên người căn bản không có khí tức phàm nhân một cái di vân đại sư xem hắn lẻ loi hưu quặn tại này loạn thế bên trong còn có trọng thương tại thân liền đi vì hắn trị tổn thương kết quả này người này n g ư ờ i có yêu pháp không chỉ có đem di vân đại sư khí tức toàn bộ hút vào thể nội còn đem di vân đại sư tay bên trong thiếu tuyết tam bí pháp đ u ậ t đi nói đến đây sự tình thời điểm cao nhất chỗ diệp h ê n kinh hãi vội vàng chuẩn bị ra tay lại bị một bên lục kiếm anh ngăn lại chắp tay nói thiếu gia trang chủ tìm ngươi diệp hiên quay đầu nhìn hướng diệp hàn sinh diệp hàn sinh thản nhiên nói hiên nhi có một số việc có thể quản có một số việc không thể quản nhưng là phụ thân diệp hiên nói hảo diệp hàn sinh nói ngươi xuống núi đi này đi xuống diệp hàn sinh khuôn mặt nổi giận một ít đúng diệp hiên thất đầu chậm rãi đi ra ngoài chương ba trăm bốn mươi tám nhìn đấu thang trưởng giáo nhìn hướng trương bất nhị tay bên trong trường kiếm đã ra khỏi vỏ chỉ vào phía dưới đầu trọc hỏi nói nhưng có này sự tình nói tiếp trương bất nhị ngước đầu nói khổng hương lăng hừ lạnh một tiếng này người tặc tử tâm địa lúc ấy chúng ta đều đã thân chịu trọng thương chưa từng đề phòng này người g i ế t di vân đại sư lúc sau kinh hô di không đại sư liền đi xem xét không ngờ lúc này yêu ma lại đến di không đại sư lộ ra sau lưng lại lần nữa bị này người một đao đánh lén ha ha ha ha trương bất nhị cười to nói ta phụ thân là chết như thế nào thang phu nhân cả kinh nói ai n h ấ t đ ạ i danh hiệp phong trường giáo cảnh giác đến cực điểm tự nhiên đã phát giác này người giấu dếm r a tâm lúc này xuất kiếm ám sát không ngờ trương bất nhị bắt lấy di không đại sư thân thể nói nếu là ngươi muốn tiến về phía trước một bước ta liền đem này lão ni đầu cắt bỏ ném vào kia hạnh hoa lâu bên trong mỗi ngày bị khách làng chơi đã đá tới đánh tới khổng hương lăng siết chặt nắm đấm phẫn nộ nói lúc ấy đệ tử mặc dù thực lực không đủ nhưng l à như thế vũ nhục gia sư tự nhiên là không cam lòng muốn đi lên cùng với liều mạng nhưng lại bị phong trưởng giáo ngăn lại lúc này phùng lâu chủ sớm biết này người làm m ầm t hai vạn lập tức vây quanh đối phương phía sau chuẩn bị tập kích nhưng là phong trưởng giáo tự xưng là quân tử chính nghĩa không muốn sau lưng đả thương người mặc dù không có hợp nhau tấn công cũng cho hắn một cái chính hắn một phong á i chi vi, đại không ý đồ lưu gì không đại sư gì t à thời. Này n ư i nói, chỉ cần chỉ trưởng h ả ta đi a ngoài, liền đem gì không gì đại đem s thi thể t cho、người. Phong giao ngươi. ư r giáo nghĩa bạc vân thiên đương nhiên muốn lưu lại di không đại sư thi thể mặc dù đồng ý thả này người lúc sau lại đi bắt giữ nhưng là này người thực lực cứng hãn phía trước che giấu lúc này tại phong trưởng giáo b u n g lòng thời điểm một kiếm đâm xuyên phong trưởng giáo chính tâm lợi dụng phong trưởng giáo nhân nghĩa c h i tâm đem này t à n nhẫn sát hại trương bất nhị vỗ tay nói nói hay lắm nói hay lắm nói thật tốt sau tới hắn nhìn thấy phùng lâu chủ thực lực cường hãn theo chạy trốn đi phùng lâu chủ cố kỵ đương hạ yêu ma tập kích liền không có đuổi kịp hắn không ngờ thứ tử lại lại cấu kết chúng ta đệ tử hiện tại muốn phá hư đại sự khổng hương lăng mắt hàm nước mắt quỳ tại mặt đất bên trên chắp tay nói tham n phu nhân ngài là chính phái đệ nhất người nữ nhi đương nhiên sẽ không cho dù này yêu ma chi lưu thai họa ta trở hiện nay lâm nam sư tỷ cùng lâm nhã sư m ộ i đều đều đã bị này yêu nghiệt trà đạc lại thân không hoàn bích không nói còn đồng lưu thông đồng làm vậy đệ tử thực lực địa vị môn bên trong không dám nói lời nào hiện nay có các vị chính đạo sư thuốc tại t r à n g van cầu các ngươi mẫu cứu mẫu cứu đệ tử thang phu nhân cũng là nước mắt rơi như mưa vội vàng đỡ lên khổng hương l ă n g hảo hải tử ủy khuất ngươi thật là ủy khuất ngươi trương bất nhị lâm nhã lâm nam các ngươi bây giờ còn có hả lợi muốn nói thang trưởng giáo nói nói ta sư phụ theo tiểu lợi ta như mình già càng đem nữ nhi g ả cho ta ân tình vì thiên càng như ta phụ ta t h ă n g bình ngày hôm nay liền muốn báo biển máu này thâm cứu lâm nhã lúc này gắt gao nắm lấy ngọc bài mặt bên trên vô cùng hoảng sợ nhưng là sau đó đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên cười lên tới người cười cái gì thang bình kiếm chỉ lâm nhã người có lời gì muốn nói ta cười cái gì lâm nhã một bước ra ngoài ta cười các ngươi tin vào tặc nhân sàm n nôn tin vào ác nhân biên tạo một lòng say mê bị cậu ăn người thang bình nói ta giết ngươi nói thẳng đến lâm nhã mà đi lâm nhã mặc dù lúc này mồ hôi đầm địa vẫn cứ chưa từng dừng miệng hảo ngươi liền giết ta làm hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật làm giết ngươi cha chi người vĩnh viễn sống tại ngươi đầu bên trên tướng công thang phu nhân ngăn tại lâm nhã trước mặt r ồ i ra hai tay xem thang bình hãy khoan phu nhân ngươi làm cái gì chẳng lẽ ngươi không có nghe được này tục ra đệ tử lời nói còn không cho ta chính tay đầm cự nhân thang bình nói nếu đã xác định lượm bọn họ thực lực cũng không có khả năng chạy ra này q u ầ n hùng c h i thủ hiện tại người người đều n g h ĩ chu sát hăn trở còn sợ nàng nói cái gì làm nàng nói lại có làm sao thang phu nhân nói thang phu nhân cũng phải cẩn thận nay đó đệ tử đã bị người giày xéo hiện nay nói ra này đó lời nói chưa từng có thể tin một bên xích tiêu phái thôi h ữ lâm cười nói thang phu nhân xoay người lại xem lâm nhã thiếu tuyết tham đệ tử cũng có thủ cung xa lại lộ ra các ngươi thủ cung xa nếu là không có ta liền một chữ không nghe trực tiếp g i ế t ngươi lâm nhã căn bản không sợ trực tiếp vươn tay cánh tay tiên nhiên một viên màu đỏ thủ cung xa liền nơi cánh tay lâm nam cũng bắt t r ư ớ c làm theo lộ ra chính mình thủ cung xa khổng hương lăng ngốc trụ các ngươi chúng ta như thế nào lâm nhã ngẩng lên hàm dưới thử thang phu nhân ngươi chính là đương thời nữ hiệp tại ngươi trước mặt ta mới có thể nói lời nói thật nhưng là ta muốn ngươi bảo đảm ta như nếu là nói có thể hay không bình yên đi ra này hoa hương sơn đỉnh núi nếu là thật sự hung không phải ngươi mà là h ắ n người ta v â n yên kiếm phái trên dưới hai ngàn danh đệ tử tại này bảo đảm ngươi có thể bình yên vô sự đi ra này đỉnh núi đi qua thủ cung xa thang bình đã hơi nghi hoặc một chút bất quá bây giờ có nhân chứng tại này lại xem đối phương nói như thế nào cũng là một cái chính đạo cử chỉ vì thế chán n ả nói n cứ nói đừng n g ạ i hảo lâm nha nói đám người còn n h ớ đến chúng ta cũng không phải là nam phái mà là lục phái đương nhiên nhớ rõ t ử vân sơn sư tôn tại thần đô bên trong đã bị yêu nhân làm hại dẫn đến sơn môn bên trong thượng một bố i trưởng lão đều là bỏ mình thần đô đời sau đệ tử rắn mất đầu liền đều gia nhập hoa tuyết lâu bên trong thang bình nói này có cái gì này bên trong rất có văn t r ư ơ n g lâm nha nói thực không dám d ấ u dếm ta chính là tử vân sơn đệ tử phùng sơn sắc mặt lật ra n ế u mày nhìn lại phùng lâu chủ ngươi còn nhớ đến di vân đại sư cùng ngươi đã nói cái gì lâm nha nói di vân đại sư sớm biết ngươi là cái gì người lúc trước vì chiếm đoạt mặt khác các phái ngươi thứ nhất cái đi tìm chính là tử vân sơn mà tử vân sơn trưởng giáo nhìn ra ngươi cầu đường đừng là sẽ quên a đau y tuyệt, về liền sát thủ, đem thất đại trưởng ngươi đại i láo l đem hạ hợp đường tia r ề u n Văn n g u y ệ thất đều c é m giết. Ngươi đừng kia t quên, h đại trưởng lão cùng trưởng giáo thi thể đã sớm nên di vân đại sư thu vào sơn môn bên trong tìm người cất giữ tại một cái an toàn địa phương hiện nay ta nếu đem k i a mang theo n g ư ơ i đặc biệt ngân c ầ u thi thể lấy ra tới n g ư ơ i có thể lớn mật phùng sơn thình lình bạo khởi hướng lâm nhã mà đi phùng lâu chủ một kiếm hành không thang phu nhân ngăn lại phùng sơn người muốn làm gì nàng nói năng bậy b ạ hung hăng c à n quái không giết nàng còn chờ khi nào phùng sơn cả giận nói nàng lời nói không hoa thang phu nhân sắc mặt âm lạnh xuống ta kia ngân câu tại thần đô bên trong đã mất đi sợ không là nàng cầm đi đem kia ngân câu đánh vào thi thể bên trong tới giá h ỏ a cho ta phùng sơn cả giận nói khác có thể giá h ỏ a nhưng là ta cha nếu như không chết đâu lâm nha nói tử vân sơn ngũ trưởng lão nếu là không chết đâu phùng sơn ngươi cũng không nên quên mặc dù tứ trưởng lão tu chính là rời mạch chuyển h u y ệ t c h i pháp nhưng là ta cha đồng dạng sẽ ngươi đem tứ trưởng lão đầu cắt bỏ lại quên ta cha cũng hiểu như thế nào báo danh phùng sơn đầy mặt trấn kinh ta cha ngày đó đem thân thể lưu lại một hơi tán đi toàn thân khí tới báo danh đợi di vân đại sư chờ người tìm được hắn thời điểm hắn còn có một hơi hơn nữa sống đến hiện tại lâm nhã siết chặt nằm đấm tức giận nói không có khả năng phùng sơn nói lập tức bắt đầu suy tư lên tới ánh mắt càng thêm hoảng loạn phùng sơn ngươi lại nhìn xem ta là ai thinh linh một tiếng theo quần hùng bên trong chuyên gia phùng sơn quay đầu nhìn lại đầy mặt trấn kinh đám người bên trong đứng hai cá nhân một cái râu dài láo giả khác một cái thì là di vân đại sư chương ba trăm bốn mươi chín ngữ kế kế hoạch kế sách tay trái là lão đầu tay phải là di vân đại sư tuyệt đối đường phạm sai lầm tuyệt đối đường phạm sai lầm trịnh tiểu điệp nắm chặt chính mình tay hai cái cổ trùng chính tại tay bên trong đong đưa mà cách đó không xa đài bên trên lúc này phùng sơn chấn động vô cùng xem phía dưới hai cá nhân các ngươi sao lại thế chúng ta tán đi toàn thân tu vi vì chính là ngày hôm nay hai người chăm miệng một lời nói nói tiểu điệp đừng để cho bọn họ đồng thời nói chuyện chính n i ê n thanh n m theo đầu góc bên trong chuyền tới trịnh tiểu điệp lập tức ổ một tiếng vội vàng chấn định đường này này mới điều khiển di vân nói thế nào ai ngờ di vân đại sư miệng nói nói thế nào chị nghiên muốn không là hai tay bị trói buộc làm bộ trở thành tù nhân lúc này liền một bàn tay hô tại trịnh tiểu điệp đỉnh đầu di vân đại sư thang phu nhân s ư ớ n g sở lúc này phùng sơn đã không lo được mặt khác lúc này quay người thẳng đến hai người mà đi nhưng là quân hùng lập tức đem hai người bao khỏa tại sau lưng rút đao cầm kiếm hung tận xem phùng sơn nghĩ không đến hoa tuyết lâu lâu chủ thế nhưng là này dạng người nghĩ không đến phùng sơn đúng là như thế hạng người thật là dấu dếm dã tâm chi người n g h ĩ muốn chiếm cứ nam phái d ụ n g ý khó dò liền là hắn hắn ý đồ i ế t t a di vân đại sư kêu lên chính n h i ê n khí đến không được bần nhi bần nhi bần nhi ý đồ i ế t t a trịnh tiểu điểm nói đông nhiên phát hiện này câu nói cũng không nói đến đi lại dắt đến này câu nói nói sai vì thế lại lần nữa không chế di vân đại sư nói hắn chẳng những đơn giết bần nhi còn g i ế t di không d i ệ t tử vân sơn lúc sau nuốt vào mặt khác nam phái liền muốn muốn ngồi mát ăn b ắ t vàng làm chút thấp hèn hoạt động ngũ trưởng lao quát ha ha ha ha ha ha ha phùng sơn phá lên cười chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có lời muốn nói thang phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm phùng sơn hai mắt đỏ bừng ta b ả n không muốn giết các ngươi hiện tại xem tới các ngươi sở hữu người đều không chết không thể phùng sơn nói ngươi còn nghĩ giết chúng ta thang bình giận dữ phùng sơn ngươi quá để mắt n g ư ơ i chính mình phùng sơn nói ngươi thật cho là ta bắt các ngươi không có cách nào chẳng qua là cho các ngươi một ít sinh lộ tôi h hiện tại xem tới ngươi căn bản không cần sống mà đi ra đi xem đài bên dưới tình hình tô triệt trực tiếp q u a n người hướng về phía sau đi ra ngoài mà tiết thư dập thì là chậm rãi đi đến diệp hàn sinh trước mặt trang chủ quả nhiên hảo thủ đoạn diệp hàn sinh một bên uống trà chỉ là mỉm cười nói cái gì thủ đoạn tại tiết ra người trước mặt vẫn là hơi có vẻ non nớt cho dù là phụ thân cũng không có khả năng có phách lực như thế một cái đỉnh núi gặp gỡ lại muốn náo ra chăm cái nhân mạng tiết thư dập cười nói còn là diệp trang chủ quyết đoán quái liền muốn quái tại này đó người trên người tự xưng là chính phái theo không tiếp xúc cái gì dập dược diệp trang chủ nói bất quá tiết công tử chưa có tiếp xúc qua dập dược xác thực làm ta có chút ngoài ý mớn không có gì có thể ngoài ý m u ố n diệp trang chủ có thể hoa hạ trọng kim theo tây lương cổ thành bên trong mua được này trùng châu đại lục chưa bao giờ có cựu thúy vũ độc ta chúng chiêu tự nhiên là bình thường tiết thư dập cười nói chỉ bất quá không nghĩ tới bên cạnh người hạ độc tối thiểu đều là hạ đến ly bên trong rượu bên trong đồ ăn bên trong vũ khí phía trên thiện dùng độc người có thể bay là tả tại không khí bên trong ám khí bên trong duy độc chưa từng gặp qua diệp trang chủ như vậy đem chọn tòa núi đều biến thành một tòa độc núi ha ha ha diệp hàn sinh cười lên tới nay một hàng kính đủ để cho hắn tự ngạo nhưng là diệp hàn sinh còn là rất nhanh bình tĩnh lại này loại độc dược tương đối đặc t h ủ muốn giữa t r ư a mới có thể bắt đầu phát huy dược hiệu nghị không đến tiết công tử thế nhưng như vậy cũng sớm đã có phát giác không đủ thời gian một nén nhang liền muốn đến giữa t r ư a tiết thư dập nói xem tới trang chủ cũng không muốn để chúng ta rất dễ dàng xuống núi các ngươi xuống không được núi diệp hàn sinh nói lên tới người ai cũng xuống không được núi bao quát ta tiết thư dập nói tự nhiên bao quát n g tôi t r i ệ n tuyệt không ngoại lệ diệp hàn sinh nói thiết r a n g c ủ không b thư a mội mội c í n h là đ ơ n tiên. g thời Thiết thư ý dập nói lục kiếm anh về phía trước đi hai bước đem một chuỗi vòng tay nhét vào mặt đất bên trên thiết linh vòng tay xem tới ta không thể không đi danh kiếm sơn trang tòa khách thiết thư dập nói ngươi sai danh kiếm sơn trang nhưng không bỏ xuống được các ngươi nhiều người như vậy lục kiếm anh nói các ngươi chỉ có thể tại này đỉnh núi phía trên chờ đợi trang chủ bước kế tiếp kế hoạch chẳng lẽ ngươi không sợ ta tiết ra trả thù a thiết thư dập mặt bên trên biểu tình đã trở nên khó coi thiết gia nhất định sẽ trả thù cũng khẳng định sẽ điên cùng trả thù lục kiếm anh nói bất quá trả thù không là danh kiếm sơn trang mà là lòng thiếu sơn trang vì cái gì thiết thư dập s ư ớ n g sở bởi vì lòng thiếu sơn trang người sẽ giết công tử lục kiếm anh nói a chí ít người khác đều cho là như vậy tiết thư dập xem diệp hàn sinh trang chủ ngươi cho rằng ta l ẻ loi một mình đến đây a dĩ nhiên không phải lục kiếm anh chậm dại nói chỉ bất quá công tử cẩn thận ta ra trang chủ tự nhiên cũng cẩn thận nhất phẩm cao thủ tự nhiên cũng có nhất phẩm cao thủ tới khắc chế nghĩ không đến danh kiếm sơn trang liền nhất phẩm cao thủ đều đã xuất động t i ế t thư dập c h ầ m rãi lắc đầu thở dài nói vậy ngươi liền không có nghĩ qua trang bên trong sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h ngoại trừ ngươi còn có ai biết lục kiếm anh cười cười có người thần cơ diệu toán tuyệt đối đừng quên cái này sự t ì n h t i ế t thư dập bình tĩnh nói lục kiếm anh mặt trầm xuống chỉ sợ bọn họ còn không có này cái đảm lượng nhưng ngợi đi t i ế t thư dập nói hà không đi hỏi hỏi t ô t triệt lục kiếm anh lông mày xếp chặn lập tức thả người thoát ra diệp hàn sinh sắc mặt cũng có nhìn diệp trang chủ xem tới này cũng không là một cái vạn toàn chi xảy ra t i ế t thư dập nói này trên đời bản liền không có vạn t o à n chi sách diệp hàn sinh nói ánh sáng mặt trời vào đầu giữa trưa đã đến l ụ c kiếm anh bước chân túng mở thân hình như điện kiểu thúy vũ độc chính là tây lương bị chế người ngoài không có khả năng biết cái này cũng muốn thua thiệt đến danh kiếm sơn trang nhiều năm cùng tây lương hoàng thất giao hảo này mới làm đến này khổng lồ độc dược lại có giá trị không nhỏ kiểu thúy vũ độc vô sắc vô vị cho dù là chúng độc cũng không có khả năng phát giác chúng độc sau chỉ muốn đến giữa trưa lúc sau liền sẽ độc phát này loại độc sẽ không giết người sẽ chỉ đả thương người lợi dụng độc tố đem thân thể bên trong khí tức toàn bộ phong ấn cho dù là võ đạo khí cũng không dùng được nay độc phối trí chín loại thúy độc nếu không phải hái dùng đồng dạng độc thúy phối trí thuốc giải vậy liền không cách nào cởi bỏ chỉ có chế độc người mới biết là cái gì độc đương nhiên không có thuốc nào chữa được đ ạ i c h ú n g độc tô triệt tự nhiên không có khả năng đi qua xa quả nhiên đi chưa được mấy bước lục kiếm anh liền đã tìm được tô triệt dừng chân xuất hiện tại hắn trước mặt tô triệt cảnh giác nhìn về phía lục kiếm anh các người đối pho trang bên t r o người lục kiếm anh nói đúng tô triệt mặt không biểu tình tôi phía sau. Này là hắn Này tốt k chỉ nói ta ta Lục kiếm anh nói, kiếm. Chút, ta Triệt, ngươi hạ đương nhiên biết lục kiếm anh nói cho nên ta muốn thử xem ám khí của người rốt cuộc có bao nhanh t ô triệt nhìn chằm chằm lục kiếm anh lúc này trên người khí vạn vạn không động được một khi thôi động liền sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức căn bản không cách nào đối địch toàn thân đã sớm khẩn trương tới cực điểm lục kiếm anh lập tức toán loạn thân hình hắn không có khinh địch đã dùng mũi kiếm nhìn quanh toàn thân cao thấp các nơi bảo vệ quanh thân sở hữu có thể bị ám khí đánh trúng địa phương nhưng là tô triệt đã ra tay nháy mắt bên trong mạng thiên phi vũ ám khí thẳng đến lục kiếm anh mà tới mà lục kiếm anh múa kiếm mặc dù nhanh nhưng là căn bản không cách nào chống đỡ được như thế g à y đặc ám khí đầu vai đầu gối chân trái lục kiếm anh ngã tại mặt đất bên trên nhưng là cùng lúc đó t ô triệt phần bụng cũng trúng một kiếm hai người ứng thanh ngã xuống đất nhất định phải như thế t ô triệt thấp giọng nói diệp hàn sinh nhìn c h ầ m c h ầ m đến thực thần ta t r u n g quanh cùng ngươi t r u n g quanh đều có người nhất định phải như thế hai người quân chưa mở mắt nhưng là rõ ràng xung quanh không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện ngươi kế sách rất tốt trang chủ hiện tại cũng đã phái người đến danh kiếm sơn trang tôi t r ệ t nói nhưng là ngươi chỉ sợ đi không hạ sơn lục kiếm anh nói ta có người sau lưng sẽ lập tức tới cứu ta tôi c h nói diệp hiên liền tại phụ cận hắn cũng trở lại cứu ta lục kiếm anh nói long trang chủ đã tức giận hắn sẽ tại danh kiếm sơn trang diệp hàn sinh nhà bên trong lưu lại độc dược tô chỉ nói mà thuốc giải thì là tại ta ra trang chủ tùy thân mang theo bảo hộp trong vòng này thiên hạ không có thuốc nào chữa được ta sẽ làm cho diệp hiên đi thử mà không phải trang chủ lục kiếm anh nói diệp hiên cũng nên chết hảo ta này bên trong đã không có người có thể giao động ta vị trí chỉ đợi long trang chủ chết tô chỉ nói người kêu bên phải xử lý sự tình rất nhiều nhất định phải nắm chặt hảo lục kiếm anh thấp giọng nói nhưng là tại này phía trước tiết ra sự t ì n h phải tất yếu đi đầu xử lý yên tâm đi đợi tiết linh sự t ì n h về đến tiết ra tiết núi minh liền sẽ ngồi không yên tôi chỉ nói hảo lục kiếm anh dứt lời rốt cuộc không có lên tiếng mà liền vào lúc này đã có người đi đến diệp hàn sinh bên cạnh nói nhỏ vài câu lập tức đi cứu diệp hàn sinh động dung vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chết vâng diệp hàn sinh biểu tình khó coi đến thực hạn mà trước mặt tiết thư dập thì là cười cười xem tới long k i ế u sơn trang am khí vẫn cứ thực khó giải quyết có thể làm diệp trang chủ động dung sự tỉnh cũng không nhiều d i ệ p hàn sinh không có để ý đến hắn mà là vây vây tay đối bên người hộ vệ nói là mặt m dưới sự tình giải quyết nhanh một chút đúng hộ vệ quay người đi vào núi rừng bên trong đối với bầu trời kéo vang một chuỗi pháo hoa nhất thời chi gian tức minh một tiếng đại lượng mặc áo đen sát thủ theo thâm lâm bên trong chậm rãi đi ra chương ba trăm năm mươi phùng sơn thắng lợi mặt trời rực rỡ trên cao phùng sơn lấy ra chính mình ngân câu thang bình lúc này đã mổ hôi đầm địa vô số lần thôi động chính mình khí đồng thời cũng vô số luận ầ n nội bị thể y n đến nhức cùng liền là nỗi đau xé rách tim gan. đau đau chế, kịch ách cuối rách liệt là l tim u xé Vô luận là võ đạo còn là tiên đạo tu sĩ đau đớn nhất không gì hơn đan điền x é rách mà cựu thúy vũ độc không chỉ có đem khí độc r ó t vào đến đan điền bên trong còn tại thân thể các nơi lan tràn một khi thôi động đan điền dẫn phát đau đớn không chỉ là đan điền còn có toàn thân các nơi thang bình quỳ tại mặt đất bên trên mồ hôi đầm địa nhìn trước mặt phùng sơn quân hùng càng là đều không có cách nào sử dụng ký tức bốn môn phái bên trong đệ tử sư tôn đều đã phẫn nộ đến cực hạ p hiện phát chính mình tại h ể n các ngươi biết lúc biết đây hết thể đều là ta kế hoạch các ngươi đã sớm là ta tay bên trong đồ chơi là ta thống trị chỉ chỉnh cái giang hồ lao phùng sơn cười lớn đi đến thang bình trước mặt khẽ mỉm cười nhìn lại một cái tay đặt tại hắn bả vai bên trên thang trưởng giáo này đó sơn môn bên trong người ta kính nghệ nhất chính là ngươi vân yên kiếm phái cho nên trước cấp ngươi này cái lựa chọn cơ hội ngươi là muốn dẫn dắt đệ tử quy thuận tại ta vẫn là muốn phản kháng đâu phùng sơn n g ư ơ i chết không yên lành thang phu nhân cả giận nói này n à y huyết h ả i thâm i ừ u ta ta vĩnh viễn ghi khắc thang phu nhân ta cũng tương tự kính trọng ngươi nhưng là ta biết ngươi ra đều là thang trưởng giáo định đoạn phùng sơn cười nói thang trưởng giáo ta phùng sơn tại này lập thệ nếu là ngươi có thể mang vân yên kiếm phái đệ tử hiệu chung với ta như vậy ngươi chính là này hiệp nghĩa minh phó minh chủ ta cấp ngươi cao nhất quyền lực cùng địa vị lại có thể đem này năm phái hợp nhất lúc sau sở hữu công pháp đều giao cho ngươi đảm bảo thang bình ánh mắt dị thường tàn nhẫn phùng sơn ta phu phụ cùng là một lòng ngươi mơ tưởng theo ta này bên trong được đến một chút chỗ tốt ngươi có thể được đến liền là ta v â n yên kiếm phái hai ngàn văn hồn cả ngày lẫn đêm tìm ngươi lấy mạng xoay người sang chỗ khác thang bình nói ta v â n yên kiếm phái đệ tử quân lấy chính phái tự cho mình là tuyệt không cùng ngươi này hạ lưu heo cho hạng người thông đồng làm vậy nếu là ngươi vẫn như cũ như thế ta định định cùng ngươi cá chết lưới rách thang trưởng giáo ta khuyên ngươi còn là hảo hảo suy nghĩ một chút phùng sơn cười cười tới người mang thang trưởng giáo thang phu nhân cùng vân yên kiếm phái sở hữu đệ tử đi ta chuẩn bị xong địa phương đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng lúc sau lại định đoạt sau vâng lập tức có mấy chục danh đệ tử theo hoa tuyết lâu trận doanh bên trong đi ra một người chỉ c h à o một cái liền đem vân yên kiếm phái trình diện sở hữu người mang rời khỏi sân bãi phùng sơn lại đi đến xích tiêu phái trưởng giáo vị trí lúc này kia xích tiêu phái trưởng giáo chỉ là hư lạnh một tiếng phùng sơn nếu đã rơi vào ngươi tay ta không lời nào để nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được phùng sơn ôm kia xích tiêu phái trưởng giáo sau đó đi đến một bên thấp giọng nói ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào ta xích tiêu phái trên dưới một lòng làm sao có thể bị các ngươi cưỡng ép xích tiêu phái trưởng giáo khinh thường nói ngươi đánh giá quá cao ngươi chính mình cũng đánh giá quá thấp ta phùng sơn nói xích tiêu phái trên dưới có phải hay không một lòng vừa thấy liền biết đưa tay trở về phùng sơn ra hiệu kia trưởng giáo nhìn lại thôi hữu lâm giờ phút này đã đứng dậy chúng xích tiêu phái sư đệ, đệ tử nghe lệnh hiện giờ hiệp nghĩa minh đã thành người ta cũng làm c h ú t hiệp nghĩa minh đệ tử lại không thể làm trái minh chủ chi lệnh thức thời đều đi theo ta thôi hữu lâm hướng ra phía ngoài đi vài bước hơn ba mươi người bên trong có hai ba cái trưởng lão mang mười mấy cái đệ tử lập tức đi đến thôi hữu lâm bên người mặt khác hai cái trưởng lão cùng mười mấy cái đệ tử thì là tại chỗ bất động banh trưởng lão phương trưởng lão các ngươi là ý gì a thôi hữu lâm hỏi nói chúng ta chính là xích tiêu phái đệ tử hết thể nghe theo trưởng môn chi lệnh chúng ta còn không có thừa nhận kia cái gì hiệp nghĩa minh hiệp nghĩa minh đã thành sự thật há muốn ngươi thừa nhận thôi hữu lâm n h u mày cười to nói nếu như thế đừng trách ta không để ý tới đồng môn c h i tình dứt lời thôi hữu lâm đúng là trực tiếp nhanh chân phong ra đi hướng kia xích tiêu phái trưởng giáo tay bên trong cũng không chậm trễ một kiếm đâm xuyên xích tiêu phái trưởng giáo tâm môn thôi hữu lâm ngươi như thế nào không có việc gì bành trưởng lão kinh hãi thất sắc ta hỏi lại ngươi hiệp nghĩa minh đệ tử muốn nghe theo hiệp nghĩa minh minh chủ c h i lệnh ngươi còn có mặt khác hà lợi nói không ngại nói ra thôi hữu lâm nói ngươi ngươi bành trưởng lão đã đ ầ đầy mồ hôi cao tuổi thân thể không có khí t r à o trống cũng sớm đã lực bất toàn tâm lúc này xem đến thôi hữu lâm thế nhưng không có việc gì đương nhiên rõ ràng này người sớm đã p h ả n chiến đương hạ cầm kiếm liền phóng tới thôi hữu lâm thôi hữu lâm nhẹ nhàng linh hoạt một kiếm liền đem bành trưởng lão kết quả sau đó lại cũng không nói nhảm trực tiếp thả người nhảy tới đem còn lại khuynh ê ư ớ n g trưởng giáo người đều giết hết quay đầu về phùng sơn nói phùng minh chủ hiện tại ta liền dẫn đệ tử tiến đến hảo phùng sơn hài lòng nói tiếp tục quay đầu đi hướng không nhạc phái trưởng giáo trước mặt không nhạc phái nghe theo minh chủ chỉ lệ không nhạc phái trưởng giáo đã nhìn ra manh mối cũng không nói gì lưu được núi xanh không lo không có c ủ i đốt trước mắt đi đầu tuân theo lúc sau lại làm phản bội cũng không phải là không thể được trước mắt đã bị khống chế tại tay chính mình thực lực hoàn toàn biến mất căn bản không địch lại đối phương vì đạo nghĩa ném mạng thực sự không đáng ta nói ngươi là thông minh người ngươi còn thật là một người thông minh phùng sơn đứng c h ắ p tay sát mặt phía trên mang tới cười thông minh người là nhất sợ chết ta như thế nào mới có thể biết ngươi là bởi vì sợ chết vẫn là thật lòng về ta đây còn thỉnh minh chủ minh giám ta không nhạc phái sớm đã quyết định quy thuận hiệp nghĩa minh không nhạc phái trưởng giáo nói người tự sát đi phùng sơn nói ta không cần như vậy nhiều thông minh người ta chỉ cần bán mạng người không nhạc phái trưởng giáo giật mình tại tại chỗ phùng Phùng sơn ngươi cần gì phải đổi tận giết tuyệt bởi vì ngươi là cái thông minh người phùng sơn mỉm cười nói ta ghét nhất liền là thông minh người ngân câu vào bụng không nhạc phái trưởng giáo ngã tại mặt đất bên trên đem không nhạc phái huynh đệ nhóm đưa đến sơn động đi phùng sơn nói hoa tuyết lâu đệ tử tại này ra khỏi hàng đem còn thừa hơn ba mươi không nhạc phái đệ tử sư thúc đều mang đi phùng sơn quay đầu nhìn lại thời điểm di vân đại sư cùng kiêng ngũ trưởng lao đã biến mất không thấy hắn cũng không có kinh hoàng mà là bình tĩnh nói xem tới tổng có một ít tôm kép nhại nhép tính toán rời đi cho là chính mình có thể chạy không ít q u ầ n hùng cũng đã rời đi nhưng là đại bộ phận còn là lưu tại hiện trường phùng sơn rõ ràng không ai có thể đi xuống núi này tòa hoa hương sơn sớm đã bày ra thiên là địa võng hắn đi đến thiếu tuyết tam ba người trước mặt chỉ vào lâm nam đối khổng hương l ă n g nói ngươi tại sơn môn bên trong cũng không có cái gì hy vọng ta yêu cầu ngươi không chế nàng ngươi có thể hay không làm đến Đương hương nhiên. Khổng lăng chương ư cười, ờ i tự n i ê n có thể làm đ ợ c Hảo. Phùng s khoát khoát tay, đi thôi. Các tay, đi n ư ơ i ba trăm năm mươi một hiệp nghĩa minh tân minh chủ tiểu trọc đầu phùng sơn đi đến t r ư ơ n g bất nhị trước mặt giữa chúng ta còn có một ít ân đoán yêu cầu hiểu biết ngươi còn nhớ chứ đương nhiên nhớ rõ t r ư ơ n g bất nhị ngồi xổm dưới đất dám hay không dám cho ta một chút thời gian tới khôi phục có thể phùng sơn nói chỉ là ngươi sẽ phát hiện khôi phục rất lâu vẫn là tốn công vô ích chương bất nhị chậm rãi nhắm mắt lại một câu nói cũng không có nói phùng sơn đứng tại đài bên trên xoay người xem hướng phía dưới quần h ù n g nhóm các ngươi phần lớn là ta mời mà tới đương nhiên cũng có mộ danh mà tới nhưng phàm là ta mời danh sách phía trên người đều là ta phùng sơn nhìn chúng người tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi nhưng còn là muốn chờ đợi mấy ngày mới có thể đem các ngươi trả về mà những cái đó mộ danh mà tới người ta sẽ hảo hảo đem các ngươi đưa tiễn phùng sơn lạnh nhặt nói sau đó nương theo chửi rủa nguyền rủa thanh âm theo bốn phía rừng c â y bên trong thoát ra vô số sát thủ áo đen làm sao bây giờ lý chi nhu một phát bắt được bên người đồng nhi đồng nhi thì là gắt gao t ú m nàng tay cùng vu đào tay dựa sát tại tại chỗ đả tọa trịnh trường an bên cạnh không có việc gì nhi đồng nhi nói nói chúng ta đều là thủ t ứ thư viện bọn họ không sẽ làm gì được chúng ta nếu chúng ta tại danh sách bên trên vậy đã nói rõ đối với bọn họ tới nói rất quan trọng nhưng là nhưng là bọn họ sẽ đem chúng ta bắt lại lý chi nhu nói không quan hệ bắt lại cũng không sẽ như thế nào bọn họ yêu cầu chúng ta làm việc đồng nhi gắt gao che chở phía sau ba cái nữ nhân mà lúc này giết chóc đã bắt đầu phản kháng người đều là bị từng cái chém giết mà bốn người bọn họ đã bị hoa tuyết lâu đệ tử áp giải mang rời khỏi sân bãi một phiến lộn xộn ngươi biết ta thống khổ a phùng sơn trên mặt đất mà ngồi ngồi tại trương bất nhị đối diện không biết trương bất nhị trầm bồn chi nói ta vận khí rất tốt tìm được k h á c một bản lạc thần quyết đương nhiên cũng không hoàn toàn là bởi vì vận khí còn có một phần là bởi vì thực lực phùng sơn cười cười là cầm ý vệ lưu ngọc sơn cho ta năm đó ngươi lừa gạt ta làm hại ta công lực hoàn toàn biến mất lao tiên h cũng biết ta mệnh không có đến t u y ệ t lộ mới cho ta này một chút hy vọng sống ta như chó bắt lấy này sinh cơ mới có ngày hôm nay huy hoàng ngươi xác thực giống như đ i ề u cầu cho dù là ngươi cho rằng hiện tại là ngươi nhất huy hoàng thời khắc nhưng ngươi còn là giống như đ i ề u cầu trương bất nhị khinh thường nói ha ha ha ha phùng sơn nói ngươi cho rằng ngươi thực thông minh đương nhiên trương bất nhị nói chí ít so ngươi thông minh ngươi biết ta sẽ đem ngươi như thế nào dạng a phùng sơn xem trương bất nhị khinh việt nói ta sẽ đem ngươi ra một tấp một tấp rút ra sau đó nướng chín đút cho ngươi ăn sau đó đem ngươi thịt từng khối từng khối cắt bỏ lại đút cho ngươi bằng hưu ăn nghe lên tới hảo giống như rất thú vị lữ thượng nói đương nhiên là có thú phùng sơn cười to nói chỉ cần ngươi h ư ở n g qua liền sẽ cảm thấy ăn thật ngon t h ứ c ngon miệng rất t h ơ n g ngọt ngươi như vậy nhất nói ta thực chớ mong lữ thượng nói vậy ngươi này nhất nói ta chẳng phải là thực thua thiệt trương bất nhị nói dựa vào cái gì hắn có thể ăn ta mà ta không thể ăn hắn ngươi thấy ta giống là tại nói đùa bộ dạng a phùng sơn biểu tình nghiêm túc xuống tới trương bất nhị ngu ngơ cười một tiếng ta có một cái yêu cầu người giết ta có thể nhưng là muốn làm huynh đệ chúng ta ba người chết cùng một chỗ huynh đệ ba người phùng sơn xem trương bất nhị trịnh n i ê n khương minh còn có ta trương bất nhị nói đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý ta cũng có thể ăn bọn họ thịt bọn họ cũng có thể ăn ta thịt mang tới phùng sơn quát lập tức liền có mấy tên đệ tử đem trịnh niên dẫn tới hai người bên người sau đó khương minh thì là chậm rãi đi đến bọn họ trước mặt ngươi còn có cái gì yêu cầu ta đều có thể thỏa mãn ngươi lúc này phùng sơn đã là một cái người thắng hán cư cao lâm hạ nhìn trước mặt sở hữu người lời thề son sắt nói ta muốn là khương minh không là một cái hồn phách ký cư thân thể trương bất nhị nói hảo phùng sơn quay đầu nhìn hướng một bên khương minh lâu chủ ta hồn phách không thể bị xóa đi khương minh nói nếu như xóa đi ta sẽ chết không sao dân hiến của ngươi hoa tuyết lâu đã nhớ kỹ phùng sơn mỉm cười một bả khấu vào khương minh phần bụng sau đó đột nhiên hướng ra kéo một cái thanh âm khàn khàn vỡ vụn tại không khí bên trong sau đó khương minh ánh mắt mông lung mở ra hắn ngơ ngẩn lão đại bất nhị các ngươi các ngươi khương minh g i ữ t ậ n xem hết t h ể trước mặt đem ánh mắt lại đặt tại phùng sơn mặt bên trên ngươi ngươi không là huynh đệ ngươi trước a n tính lại trương bất nhị vẫn như cũ rất trầm ổ n vẫn như cũ rất bình tĩnh ngươi còn có yêu cầu a phùng sơn hỏi nói kế tiếp liền không là ta quyết định trương bất nhị trầm d à i nói chính yên lay động một cái bầu rượu trong tay ngồi tại trương bất nhị bên cạnh nghi hoặc nhìn trương bất nhị người rốt cuộc là ai người hy vọng ta là ai trương bất nhị nói ta hy vọng ngươi là trương bất nhị nhưng ngươi khẳng định không là trương bất nhị chính n i ê n uống một hớp rượu ta là ai chúng ta về sau trò c h u y ệ n tiếp ngươi tính toán như thế nào đối phó hắn đâu trương bất nhị hỏi nói ta không có cách nào đối phó hắn chính n i ê n nói ta đã thân chúng kịch độc trở nên như là phạm nhân bình thường như thế nào đối phó hắn ha ha ha phùng sơn tươi cười vẫn như cũ s á n lạ nhưng là ta dắc đến hắn rất xuẩn chính n i ê n nói hắn vì cái gì rất xuẩn trương bất nhị nhữ lại lông mày trên đầu chọc lấp lóe giữa chưa ánh nắng vung xuống tới điểm sáng bởi vì hắn nhận là tất cả đều tại hắn trong lòng bàn tay chính n i ê n nói chẳng lẽ không đúng sao trương bất nhị nhữ mày hỏi nói có thể hay không để ngươi lông mày chữ nhất không muốn lại động ta xem đến nó thực buồn nôn chính n i ê n nói trương bất nhị không có nói chuyện nhưng lại giật giật lông mày chính n i ê n quay đầu nhìn hướng phùng sơn phùng lâu chủ ngươi hảo không đúng hiện tại h ắ n là muốn gọi ngươi minh chủ ta biết ngươi phùng sơn nói lưu ngọc sơn cùng ta nói qua ngươi hắn nói cái gì chính yên hỏi nói hắn nói ngươi thực thông minh nếu có một cái có thể giết người cơ hội như vậy nhất định đừng bỏ qua phùng sơn nói ta mặc dù cũng không là một người thông minh nhưng là vẫn là một cái có thể tóm được cơ hội người người đương nhiên có thể tóm đến trụ cơ hội không phải làm sao có thể thay đổi rất nhanh theo hóa công lúc sau lại lần nữa trở lại từ phẩm chính niên cười nói cho nên ta hiện tại có một cái có thể giết người cơ hội phùng sơn nói không người cũng không có chính niên lay động đầu rượu đem rượu đưa vào miệng bên trong hiện tại không phải là một cái cơ hội tốt ta ố t t phùng sơn cười nói người cho rằng là chính n i ê n xem phùng sơn đương nhiên cho rằng là phùng sơn nói vậy ngươi quay đầu xem nhất xem có cái gì chỗ không thích hợp l ắ m à? chính n i ê n hỏi nói phùng sơn tự h c nghe lời quay đầu nhìn một chút đỉnh núi phía trên không có mấy cái người sống hát y nhân cũng sớm đã rút đi n à y bên trong c h ỉ còn lại liền là đài bên trên danh kiếm sơn trang đứng chắp tay diệp hàn sinh còn có thủ hạ đám người không cái gì chỗ không đúng phùng sơn nói a chính n i ê n nói ngươi không có phát hiện n à y bên trong c h ỉ có ngươi một người a diệp trang chủ còn lại phùng sơn nói ta liền không là một cá nhân ta nói ngươi là người ngu ngươi còn thật không khách khí à. chính n i ê n cười cười diệp trang chủ tại chờ cái gì đâu h á n tại chờ ta giết các ngươi phùng sơn nói không h á n tại chờ hiệp nghĩa minh minh chủ chính n i ê n nói ta liền là hiệp nghĩa minh minh chủ phùng sơn nói ngươi có thể là ngươi cũng có thể không là ta cũng có thể là này hiệp nghĩa minh minh chủ chỉ cần là cá nhân liền có thể chính n i ê n nói đối với danh kiếm sơn trang tới nói hiệp nghĩa minh bất quá chỉ là một cái có thể bị thao túng khôi lỗi mà thôi hắn yêu cầu bất quá là một cái nghe lời người đi thao túng này cái khổng lồ khôi lỗi vận chuyển cho nên hắn muốn không l à phùng sơn mà là một cái minh chủ hắn tín nhiệm ta phùng sơn nói kia là trước kia chính n i ê n cười nói hiện tại ta có một cái có thể làm hắn càng thêm tín nhiệm được điểm cái gì phùng sơn xem chính n i ê n sắc mặt cứng n g ắ t lại rất nhiều ta yêu người cũng đồng thời yêu ta người chính n i ê n nói chí ít chỉnh cái giang nam đều cho là như vậy lại tăng thêm ta huynh đệ là danh kiếm sơn trang tứ thiếu ra ta bằng hữu yêu cầu danh kiếm sơn trang đồ vật này hết t h ả đều đã đem ta cùng danh kiếm sơn trang chặt chẽ nối liền với nhau lưu ngọc sơn nhất định sẽ giết ngươi phùng sơn nói hắn giống như ngươi là một cái yêu thích khống chế người khác người nếu như cấp hắn một lựa chọn giết ta còn là khống chế ta hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn khống chế ta chính n i ê n nói không có người sẽ cự tuyệt quyền lực mang đến thành tựu to lớn cảm giác chính n i ê n tiếp tục nói hối hộ tại hắn tư tưởng bên trong ta là so bất luận kẻ nào đều có thể mang đến cho hắn này cái cảm giác thành tựu người phùng sơn lạnh lùng xem chính yên ta đây liền nhất định phải giết ngươi mời ra tay đem chính n i ê n nói ta gặp qua rất nhiều lạc thần quyết cũng không biết phùng mình chủ lạc thần quyết l u y ệ n đến cái gì trình độ đ ề u xấu phùng sơn thình lình đ ộ n g thủ chỉnh cái trên người xuất hiện màu làm khí này là lạc thần quyết chuyên môn nhan sắc cũng là đã từng người người đều tại e ngại nhan sắc chính n i ê n lay động bầu rượu ngáp một cái hơi hít mắt lại trương bất nhị tay đã xuyên qua phùng sơn lồng ngực n g ư ơ i phùng sơn giật mình xem trương bất nhị ngươi vì sao không có t r ú n g độc người ta nói bọn họ đều không muốn để cho ngươi trở thành minh chủ chính n i ê n cười nói bởi vì bọn hắn đều không có nói qua cho ngươi ta nữ nhi là cổ luyện thánh đồng nàng cổ có thể ăn đi thiên hạ sở hữu độc ta cho là hắn nói đêu xấu là khiêm l ư ợ n g không nghĩ đến thật rất xấu trương bất nhị t u é t miệng cười nói ngươi trở về n à y năm xem trương bất nhị lão đại trương bất nhị bị môi khương minh ồ ồ ồ ta muốn chết các ngươi trương bất nhị đánh tới bị trịnh n i ê n ấn lại mặt lui qua một bên chỉ có thể đi ôm lấy khương minh mà lúc này khương minh mở mị không biết làm sao hắn ký ức đã sớm dừng lại tại rất lâu phía trước lúc này nhìn thấy trương bất nhị lệ như xối chào lại chẳng biết tại sao chị nghiên đứng dậy đi hướng đài bên trên nhìn một chút đầy đất thi thể cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại phía trên diệp hàn sinh trên người người tại suy nghĩ cái gì diệp hàn sinh lạnh nhạt nói ta tại nghĩ người tại suy nghĩ cái gì chị nghiên nói ta tại suy nghĩ cái gì diệp hàn sinh hỏi nói người tại hối hận hối hận đem toàn bộ hiệp nghĩa minh ném cho ta chị nghiên nói lúc này tiếng bước chân chậm rãi theo diệp hàn sinh phía sau vang lên lưu ngọc sơn đứng tại diệp hàn sinh bên cạnh ngẩng đầu nhìn hướng chị nghiên ngươi đi không xa ngươi cũng thoát khỏi không được này đó trói buộc ngươi cho tới bây giờ đều làm i ệ n g thượng cường ngạnh công phu không phải sao ta chưa hề nghĩ muốn đi thoát khỏi cái gì các ngươi đại cuộc cũng sớm đã thuận lý thành trường phùng sơn là khẳng định muốn đổi đi chỉ bất qua phía trước nhân tuyển của các ngươi là kia cái thôi hữu lâm mà thôi chính niên nói hiện tại ta so thôi hữu lâm ưu tú địa phương tại tại ta có thể nắm giữ thiếu tuyết a m đương nhiên diệp hàn sinh nói ngươi có rất nhiều không cách nào thay thế chỗ tốt ngươi cho rằng mặt khác hai cái đại gia tộc liền như vậy đơn giản để ngươi ngồi mát ăn mắt vàng chính niên hỏi nói chỉ ít ta có thể kết luận ngươi không dám phản ta diệp hàn sinh nói coi như cái gì ngươi đều có thể mang đi ngươi vẫn c ứ mang không đi diệp hiên mà ta đối với ngươi hiểu biết ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể ném rơi diệp hiên cũng không có khả năng giết ta ngươi nói đúng chính n i ê n nói ta không có khả năng ép buộc ta bằng hữu làm bất luận cái gì sự tình cũng không có khả năng giết ta bằng hữu phụ thân cho nên ta sớm đã đứng ở thế bất bại diệp hàn sinh nói cho dù diệp tâm cũng là có thể bỏ chính n i ê n cười nói có thể diệp hàn sinh xem chính yên ta cho tới bây giờ đều không có rắc đến nhi tử là cái gì không thể thiếu đồ vật ta có bốn cái nhi tử mà l o n g khiếu sơn trang chỉ có một cái ta chẳng phải là kiếm lời đương nhiên n à y khoản buôn bán thực có lời chính niên nói mà ta dùng một cái nhi tử không chỉ có đổi một cái l o n g khiếu sơn trang thiếu trang chủ còn đổi một cái hiệp nghĩa minh diệp hàn sinh nói chính niên vô tay bảo hay kiếm lời lớn diệp trang chủ không hổ là cái người làm ăn mua bán làm làm người n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối diệp hàn sinh cười ánh mắt lạc tại trịnh niên trên người ta bắt đầu thưởng thức ngươi không riêng gì bởi vì ngươi nữ nhi ngươi xác thực như nàng theo như lời là một cái thực thú vị người ta diệp hàn sinh như vậy nhiều năm có rất ít nhìn không thấu người đương nhiên nếu như liếc mắt một cái liền bị diệp trang chủ khám phá chẳng phải là quá không thú vị chính niên cười nói ngươi làm ta thời khắc đều tại để đề phòng ngươi diệp hàn sinh nói cực khổ ngài hao tâm tổn trí chính niên cũng cười cười rất tự nhiên hắn đầu dương thật sự cao uống rượu thời điểm yêu cầu giãn ra cổ họng thiết linh muốn gặp ngươi diệp hàn sinh nói ngươi có hay không hứng thú thấy nàng nàng đã muốn gả cấp diệp hiên ta cần gì phải thấy nàng chính niên nói ngươi không yêu nàng diệp hàn sinh hiếp mắt diệp trang chủ có thể xá tử bằng mình ta lại làm sao không thể xá thiếp lấy lưu đâu chính niên cười nói kia còn là thỉnh hiệp nghĩa minh minh chủ tại đại hôn ngày trình diện làm chứng diệp hàn sinh nói không thể tốt hơn chính niên chắp tay nói còn lại liền từ lưu hán công dẫn ngươi đi sơn động bên trong này năm môn phái có thể thu phục mấy cái còn xem minh chủ năng lực diệp hàn sinh nói không thể tốt hơn chính niên quay người liền đi lưu ngọc sơn nhảy xuống dừng chân tại mặt đất bên trên chứng ba trăm năm mươi hai như lai nói thế giới tức không phải thế giới là danh thế giới t r ị n h n i ê n cũng không mang theo khương minh mà là làm lữ thượng t r ư ớ c đem khương minh mang xuống núi đi lên n ử a hiệp lưu ngọc sơn đi ở phía trước trương bất nhị cùng trịnh niên đi tại phía sau lão đại người tại suy nghĩ cái gì trương bất nhị hỏi nói t r ị n h n i ê n t h ấ p đầu vừa đi vừa hỏi nói mới vừa ngươi tính sao tính cái gì trương bất nhị không rõ ràng cho lắm những cái đó chết ngay tại chỗ quần hùng t r ị n h n i ê n hỏi nói ngươi tính là nhiều ít người sao làm gì cũng phải ba bốn trăm cái đi trương bất nhị nói ngươi nhớ kỹ này ba bốn trăm cá nhân liền là chúng ta sổ sách chính yên nói ai thiếu trương bất nhị lấy ra một cái sách nhỏ lại lấy ra một cây gờ dạ p h c t bút hỏi nói giang nam chính yên nói giang nam tam đại gia tộc được trương bất nhị đem sách nhỏ bên trên viết vẽ h o à n tất này mới cất vào ngực bên trong lão đại hiện tại đi làm cái gì v y bức lợi d ụ đại động hình pháp tới làm năm môn phái người đều tẫn về ta tay chính yên nói kia thiết linh lão đại ngươi thật mặc kệ nếu là diệp hàn sinh thật làm nàng gà cho diệp viên kia chẳng phải là t r ư ơ n g bất nhị nói ngươi cho rằng ta làm lữ thượng đi ra ngoài chơi chính n i ê n ngu ngơ cười một tiếng t r ư ơ n g bất nhị s ư ớ n g sở không có nói chuyện liên vào lúc này một tiếng kêu gọi chuyển đến lao cha trịnh tiểu điệp từ đằng xa núi bên trên chạy xuống tới chính n i ê n tiến về phía trước một bước lập tức đem cô nương ôm lấy như thế nào dạ n g chuẩn bị xong a trịnh tiểu điệp đ è ép thanh â m nói yên tâm đi ta đã đem hai vị tiền bối thi thể chôn xong sẽ không có người phát hiện mặt khác sự n h ư đâu chính yên hỏi nói này cái là cho ngươi trịnh tiểu điệp nói chính n i ê n tiếp nhận trịnh tiểu điệp đưa tới bình thuốc sờ sờ nàng đầu cùng lưu ngọc sơn đi tới năm cái sơn động h i ệ n nhiên là quan ngũ hành người hoa tuyết lâu đệ tử đều tại bên ngoài xem đến lưu ngọc sơn cùng trịnh niên chờ người đi tới thời điểm một trưởng lão bộ dáng người xuất hiện tại mấy người trước mặt u i ta ra lâu chủ đâu người kế hỏi chính n i ê n nhìn hướng người kế hỏi người là cái gì người ta chính là hoa tuyết lâu hộ pháp bạch cam kia người khinh thường nói chính yên đi lên vô vô kia người bà vai hào tên bạch cam đẩy ra trịnh niên cánh tay người là người nào phùng lâu chủ đã quyết định từ đi trên người chức vụ đem hiệp nghĩa minh minh chủ tri vị cấp ta chính n i ê n nói ta chuẩn bị chỉnh hợp sở hữu đệ tử lại xáo trộn trật tự giống như bạch hộ pháp cao nhân như vậy tất nhiên thân cư chức vị quan trọng n g ư ơ i ý nghĩ như thế nào bạch cam như có điều suy nghĩ xem chính n i ê n ta ra lâu chủ hiện tại nơi nào chính n i ê n tới gần bạch cam thấp giọng nói hồn về bạch cam sắc mặt tức thời đại biến ngươi ngươi còn không hiểu được sao chính n i ê n nói ta hy vọng ngươi tức thời ta là danh kiếm sơn trang người bạch cam kinh ngạc nhìn chính yên nhất thời chi gian thế nhưng nói không ra lời bạch hộ pháp ý nghĩ như thế nào chính n i ê n cười nhìn hướng bạch cam vô luận là ai cũng không thể chịu phục một cái chừng hai mươi tiểu tử trở thành chính mình minh chủ hơn nữa phùng sơn chết sống bây giờ còn chưa có bất luận cái gì định số không có khả năng tin vào này tiểu tử một bên lời nói nhưng là đối phương phía sau đã nói rõ là danh kiếm sơn trang bên người lưu ngọc sơn trên người còn xuyên cầm ý vệ quần áo không thể nào là giả lúc này trong lòng cũng đã có đáp án ta muốn đi tìm phùng lâu chủ bạch cam nói xin cứ tự nhiên chính yên lạnh nhạt trực tiếp đi qua bạch cam hướng động phủ trong đi đến lưu ngọc sơn ngăn lại chính n i ê n ta không có khả năng thả đi bất luận cái gì một cá nhân ta biết chính n i ê n nói bọn họ không theo chính là chết lưu ngọc sơn nói ta cũng biết chính n i ê n nói hảo lưu ngọc sơn nói ta đợi ngươi chính n i ê n đi vào thứ nhất cái sơn động bên trong mà liền vào lúc này phía sau chuyển đến đánh giết thanh âm bên ngoài có mấy người chính n i ê n hỏi nói chín cái trương bất nhị đã lấy ra sách nhỏ g i tạc mặt bên trên nay cái nhớ cấp cẩm ý vệ chính n i ê n nói hảo trương bất nhị đem mới vừa giấy kéo xuống đổi một cái mới bà tử ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều sách nhỏ chính n i ê n n mẹo đầu hỏi nói khách sạn bên trong cầm trương bất nhị t u é t miệng cười nói thứ nhất cái sơn động bên trong ngồi lâm nam cùng lâm nhã khổng hương lăng đứng tại không xa nơi tựa hồ đã đối với hai người thực hiện không ít hung ác làm nàng nhìn thấy trương bất nhị cùng chị niên h n đi vào thời điểm chỉnh cá nhân đều trần kinh tại sao là các ngươi khổng hương lăng hỏi nói chính yên đều không có phản ứng nàng mà là trực tiếp ngồi tại lâm nam trước mặt đưa tay bắt lấy lâm nam hầm dưới tả hữu lắc lắc nàng mặt bị đánh lâm nam không có nói chuyện chỉ là t h ấ p đầu hắn lại đi xem lâm nhã mặt vẫn cứ có mấy đạo dấu đỏ trên người cũng không ít tổn thương nhưng là trịnh niên không có tế xem hận nàng a t r ị n h niên hỏi nói không hận lâm nam c h ầ m dai nói ta có thể giết nàng t r ị n h niên còn nói thêm ta không muốn giết nàng lâm nam thở phào một cái ni cô tỉ tỉ nàng như vậy đối ngươi ngươi vì cái gì không giết nàng trịnh tiểu điệp xem lâm nam không hiểu chút nào như lai nói thế giới tức không phải thế giới là danh thế giới lâm nam chậm rãi nhắm mắt lại chắp tay trước ngực nói cái gì ý tứ trịnh tiểu điệp nhìn hướng trương bất nhị cái gì ý tứ trương bất nhị nhìn hướng t r í n h n i ê n cái gì ý tứ t r í n h n i ê n nhìn hướng lâm nhã cái gì ý tứ lâm nhã nhìn hướng lâm nam lâm nam lắc đầu làm nàng đi thôi khổng hương lăng lập tức q u a y đầu hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài không muốn giết nàng t r í n h n i ê n lớn tiếng nói chúng ta thành công lâm nhã mừng rỡ nhìn hướng chính yên có lẽ mới bắt đầu mà thôi chính yên nói không coi là thành công chỉ là không có thất bại thành công liền là thành công thất bại liền là thất bại như thế nào sẽ không coi là thành công lại không có thất bại đâu lâm nhã ngồi đầu chúng ta làm đến chúng ta muốn làm đến bọn họ cũng làm đến bọn họ muốn làm đến không ai thất bại liền không coi là thành công chính n i ê n nói cũng không thể coi là thất bại lâm nhã cúi đầu kia lúc sau đâu lúc sau muốn đi một bước xem một bước chính n i ê n cười nói ngươi nguyện ý tin tưởng ta không đương nhiên nguyện ý lâm nhã nói vậy còn ngươi chính n i ê n nhìn hướng lâm nam ta đã không có lựa chọn nào khác lâm nam nói Chỉ cầu lâm nam mở mắt nhìn hướng chính yên đa tạng chính i ê n chậm rãi đi ra khỏi sơn động chương ba trăm năm mươi ba không bị hiệp cái thứ hai sơn động bên trong quan là vân yên kiếm phái đệ tử chính yên cất bước đi vào thời điểm thang phu nhân trước một bước đứng lên thang bình cùng đứng lên sau đó đứng lên chính là ba mươi nhiều danh đệ tử bọn họ tay bên trong quân cầm trường kiếm dứt khoát kiên quyết nhìn lại người là ai thang phu nhân nói chính n i ê n chính n i ê n ngừng chân xem thang phu nhân người muốn làm gì thang phu nhân nói cùng các ngươi tâm sự chính n i ê n nói ngươi cái gì đều không cần nói thang phu nhân nói chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng phùng sơn thông đồng làm vậy muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được phía sau chúng đệ tử nói chính yên cười cười phùng sơn đã chết thang phu nhân mật ra ngươi nói cái gì phùng sơn đã chết ta mới là hiệp nghĩa minh minh chủ chính n i ê n đi đến thang bình cùng thang phu nhân trước mặt ngồi xuống ngẩng đầu lên nói thực đáng tiếc không có để ngươi tự tay báo thủ thang phu nhân tay bên trong kiếm vung lòng một chút lại vẫn cứ c h à n ngập cảnh giác xem trịnh n i ê n ngươi nghĩ muốn làm cái gì khuyên các ngươi chính n i ê n nói khuyên chúng ta thang bình hít mắt khuyên chúng ta làm cái gì gia nhập hiệp nghĩa minh chính n i ê n nói không có khả năng thang bình nói làm chúng ta biết này là phùng sơn âm h i u thời điểm liền đã không thể nào cái gì hiệp nghĩa m ì n h c ầ u thí chính i ê n lấy ra một tấm vải đồng thời lấy ra trịnh tiểu điệp giao cho chính mình bình thuốc tung ra ba mươi ba viên thuốc hiện tại các vị đã không có khí sinh tử đều tại ta tay bên trong này đó là kịch độc thuốc chỉ cần các vị ăn v à o liền có thể không có chút nào đau đớn chết đi hắn chậm rãi nâng lên đầu này là ta cho các ngươi thoải mái nhất cái chết nếu như bây giờ các vị ra cửa đối mặt các ngươi là danh kiếm sơn trăng người cùng cầm y vệ người thang bình cùng thang phu nhân đồng thời ngồi xuống ánh mắt mặc dù thảm đạm nhưng là vẫn cứ có thần có rượu a thang bình hỏi nói bao no chính n i ê n mỉm cười lấy ra bầu rượu đưa cho thang bình thang bình ngẩng đầu lên uống một hớp lớn mới đem rượu ấm đặt tại chính mình trước mặt ngươi không là phùng sơn người hắn còn chưa xứng chính n i ê n nói ngươi cũng không là danh kiếm sơn trang cùng cẩm y vệ người thang bình còn nói thêm bọn họ cũng không xứng chính n i ê n nói ta là vân yên kiếm phái t r ư ở n giáo g gánh vác hơn hai ngàn đệ tử tính mạng thang bình nói đúng chính yên nói nếu như ta hiện tại rết ra ngoài chắc chắn tại chỗ bỏ mình lúc sau chết chính là hơn hai ngàn sơn môn bên trong cái gì cũng không biết đệ tử thang bình nói cũng sẽ không có như vậy nhiều chính yên cười cười có lẽ sẽ có một ít người gia nhập chúng ta nếu là ta chết vẫn yên kiếm phái sẽ không có một cá nhân gia nhập hiệp nghĩa m ì n h thang bình nói bọn họ đều là trung c ă n nghĩa là người đều là hiệp khách nghĩa c h i người bọn họ sẽ ngoan cố chống cự đến chết cũng không sẽ tham sống sợ chết ngươi rất có lòng tin chính yên nói đương nhiên bởi vì chúng ta trưởng giáo là chính phái đệ nhất người tay bên trong c h ấ n ma kiếm chém giết vô số tặc tử yêu ma chúng ta không có khả năng làm ra cái gì có bội tại đạo nghĩa sự t ì n h thang bình lời thề son sắt nói nếu như phong trưởng giáo tại ngày có linh nhất định sẽ may mắn có n g ư ờ i đệ tử như vậy chính yên nói cho nên ngươi đã không cần quyền ta quyết tâm chịu chết thang bình nói ta sẽ không trở thành bất luận kẻ nào tay bên trong thống nhất giang hồ đao cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào tay bên trong công cụ ngươi chưa hề hỏi ta muốn làm cái gì chính yên nói ngươi muốn làm cái gì thang phu nhân nói chuyện hiệp nghĩa minh chính yên nói cái gì là hiệp nghĩa minh Thang Phu Nhân nói, chính nói, niên n ắ mà lên uống bầu rượu, m vì vì ta ngụm rượu, không v ị hiệp tiêu sái giang hồ thoải mái nhân sinh tay bên trong h một bầu rượu lại lấy an ủi bình sinh bận đữ lúc một tay cự vạn yêu tập trường an nhàn rỗi ba lượng rượu một ngụm thịt kiềm chế đồ giáo dạy người. dạy thang u ậ n tiện nói thiên hạ biết người, nên làm như thế nào người người, biết việc. Hiệp hạ thế h ư làm làm c t ừ cứu Cần vất thương sinh, thay đổi thế sinh, giới. đổi phu ả i hiệp minh tại mỗi một ngày. Ác không dám ác, tội không thể tội, giết làm là ngày, một dám nghĩa không không thể không ác ác, nhân xem trịnh n i ê n ta như thế nào tin tưởng ngươi ta đã cấp ngươi lựa chọn trịnh n i ê n nói n g ư ơ i cấp ta lựa chọn nhưng nhìn sớm đã không có lựa chọn nào khác thang phu nhân cười khổ nói trịnh n i ê n cười cười đem này dược hoàn thu vào sau đó lại lấy ra một bình thuốc đổ ra ba mươi ba viên thuốc này đó thuốc giải phùng sơn nói qua này độc tuyệt không thuốc giải thang bình nói hắn thế giới có tuyệt đối cái này t ử cho nên hắn chết chính n i ê n cười nói mà ta thế giới bên trong theo không dễ dàng nói tuyệt đối thang bình xem chính n i ê n có lẽ ta chỉ có thể tin tưởng ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao chính n i ê n nói này đó là thuốc giải ngươi không sợ chúng ta ăn lúc sau giết ra ngoài thang phu nhân xem chính n i ê n sợ sợ muốn chết chính n i ê n nói nhưng là ngươi sẽ không như thế làm vì cái gì thang phu nhân hỏi nói bởi vì chính phái đệ nhất người không sinh ra này dạng nữ nhi cũng giáo không ra này dạng đồ đệ chính n i ê n cười cười ta mặc kệ phong trưởng giáo là một cái cái gì dạng người nhưng là hắn đ ờ i sau đã đủ để một mình đảm đương một phía chỉ tiếp giang hồ so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ thang phu nhân nắm lên thuốc ăn vào sau đó thang bình cũng lập tức nắm lên thuốc cùng ăn vào hai người gắt gao nhắm hai mắt lại sau đó chính là toàn tâm đau nhức nay cố đau đớn để cho bọn họ nháy mắt bên trong mồ hôi đầm đĩa phía sau ba mươi nhiều đệ tử trường kiếm đã ra khỏi vỏ nhắm ngay chính yên nhưng là chỉ là trong phía khắc thang phu nhân trên người đã xuất hiện nhàn nhạc khí sư nương sư nương người không sao chứ trường giáo trường giáo mấy người lo lắng xem hai người hai người lại như c ũ vượt qua đau đớn nhất kia một đoạn thời gian mở mắt là thuốc giải thật là thuốc giải thang bình nói chính niên xem thang bình hiện tại ý nghĩ như thế nào ta đã có thể giết người thang bình nói người sẽ a chính niên mỉm cười nói thang bình kiếm đã ra khỏi vỏ chỉ vào trịnh niên chót mũi này là ta sinh lộ nếu như giết người thang a liền có t ể dết r o à i bình nói ngươi nói đúng chính y i n nói ngươi đã có nắm chắc nắm giữ ngươi vận mệnh xem ngươi có dám đánh cược hay không thang bình đem kiếm thu vào vỏ kiếm nhìn hướng thang phu nhân thang phu nhân tươi cười thật ấm áp nắm lên phu con tay ta nghĩ nên cùng ngươi là giống nhau thang bình quay người nhìn hướng chính yên Thang yêu tộc đã xâm lấn sắp đến ta cho dù có thể chống cự cũng không có khả năng chống bao lâu vẫn yên kiếm phái trên dưới hai ngàn đệ tử tính mạng đều giao cho ngươi tay nếu là phụ ta cho dù tàn xương nát thịt cũng muốn cùng ngươi đồng quy vũ thận chính yên chắp tay làm lễ hơi hơi không người cái gì cũng không nói chậm rãi đi ra khỏi sân 354, môn, sơn động chương ba trăm năm mươi b ố thu phục ba môn một cái thứ ba sơn động q u a n là không nhạc phái đệ tử bọn họ khó đối phó đi trình tiểu điệp một bên hướng bên trong đi một bên hỏi g ò vẫn là muốn đúng bệnh hốt thuốc chính yên nói a Ta một hai liền loại loại là ngươi cái ăn này cấp cổ, được cổ, không á c một loại là k h i phục khí được cổ. t r h tiểu điệp n o đầu nhạc ó i này đúng n làm sao b ệ hốt thuốc Trịnh chỉ hướng Không trong. ca. cười cười, Đủ. đi hướng sơn động niên liền sơn bên n là phái trưởng giáo đã tại trước mắt bao người bị giết hiện nay rắn mất đầu trịnh niên đi đến bên trong lúc hai cái trưởng lão mang một đám đệ tử tại vận khí đà t o ạ n một cái dâu bạc trắng dâu dài thần thái thanh nhã một cái đầy mặt l ậ p má ánh mắt quỷ dị hai người xem đến trịnh niên đi vào lúc sau cũng không kinh ngạc ngược lại là một bộ phái đoàn mười phần bộ dáng hai vị trưởng lão chính n i ê n cười nói ta đại biểu hiệp nghĩa minh mà tới a hai người liếc nhau một cái dâu quai non cười nói sư m i n h xem tới này hiệp nghĩa minh ngắn ngủi bất quá mấy canh giờ công phu đã đổi đời thứ hai minh chủ hai người đều gặp trương bất nhị tự nhiên biết hắn cùng phùng sơn là đối đầu nếu trương bất nhị tới vậy đã nói rõ phùng sơn đã xảy ra chuyện đúng vậy a kia lão giả dâu bạc t r ắ n g gật gật đầu nhìn hướng chính n i ê n cười nói là vì chuyện gì tự nhiên là mời hai vị xuất bộ hạ gia nhập chính yên mỉm cười nói nếu như không theo nghĩ đến hai người chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này lao giả dâu bạc trắng nói chính n i ê n lắc đầu ta đối với giết người cái này sự tình vẫn luôn không có cái gì hứng thú quá lớn ta sẽ thả mấy vị lại làm mấy vị xuống núi người có như vậy hảo tâm dâu quay nón lao giả hỏi nói đương nhiên chính n i ê n nói dù sao cũng là hiệp nghĩa mình tự nhiên là lấy hiệp nghĩa làm đầu ha ha ha dâu quay nón lao giả nói ngươi là phùng sơn hiệp nghĩa còn là giang hồ hiệp nghĩa là ta hiệp nghĩa chính yên nói ngươi hiệp nghĩa lao giả dâu bạc trắng buồn bã nói ngươi hiệp nghĩa là cái gì chính n i ê n đem mười bốn viên thuốc đặt tại trước mặt vừa vặn là không nhạc phái đám người nhân số này là cái gì lao giả dâu bạc trắng hỏi nói này là một loại cổ chính n i ê n nói phía trước có người gọi nó vệ tâm cổ sau tới ta phát hiện này dạng căn bản không được khống chế tác dụng bởi vì người tại ăn hạ vệ tâm cổ lúc sau không có tu vi hoặc là có rất mạnh tu vi tình huống c h i hạ có thể thay đổi thân thể cho nên ta làm một ít điều chỉnh hiện tại ta gọi nó tam thi hồn thần đan tam thi hồn thần đan lao giả dâu bạc trắng khuôn mặt m ặ ra chính là chính yên nói này tam thi hồn thần đan cổ có thể xâm nhập h ồ n phách a n d y lúc sau hàng năm trùng dương nhất định phải dùng thuốc giải nếu không cổ trùng sẽ theo đan điền cùng não bộ bắt đầu ăn mòn người thân thể một tấc một tấc a n d y sở hữu có thể tiếp xúc đến địa phương lao giả dâu bạc trắng cùng dâu q u a i nón lao giả nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n ánh mắt đã mở đi a n d y chúng ta liền là vĩnh viễn bằng hữu chính n i ê n nói cái này là ngươi hiệp nghĩa lao giả dâu bạc trắng hỏi nói không đây cũng không phải là ta hiệp nghĩa nhưng là đối với giống như hai người các ngươi này dạng hiệp sĩ mới có thể sử dụng này dạng thủ đoạn bởi vì thông minh người đều là sợ chết tin tưởng hai vị đều là thông minh người chính n i ê n tươi cười phi thường bình tĩnh lão giả dâu bạc trắng nói khẽ n h ư n ế u ta không ăn hiện tại ta liền sẽ chết nếu như ăn chính là ngươi khôi lỗi ngươi chừng nào thì nghĩ để chúng ta chết chúng ta cái gì thời điểm sẽ chết ta cũng không nghĩ làm hai vị hiệp sĩ đi chết nhưng là nếu như các ngươi thật như vậy nghĩ lời nói về sau chết dù sao cũng so hiện tại chết muốn hảo chính n i ê n đưa tay đi đem lão giả dâu bạc trắng trường kiếm bên hông rút ra tới đặt tại chính mình bên n ư ờ i mà lại là chết tại chính mình kiếm h ạ không có đường lui Lao là giả dâu bạc trắng ngươi nói. Cái dâu duy bạc nhất này đương ờ n nuôi. Trịnh yên nói. Ta như thế nào tin tưởng n g g Ta thế ư i Dâu quay ó n lao i hỏi ả nhiên ó i Ngươi c ỉ có thể t n tưởng Trịnh ta. Chính nói. Lao giả Lao dâu b ạ chính trắng cầm lấy trước mặt cầm lấy dược o n yên xem tới chỉ có ă nói mới c thể h còn sống. Đương n ê yên n Trịnh nói. dâu quay nón lao giả một n g ụ m liền đem cái tia d ư ợ u hoàn nuốt vào sau đó lao giả dâu bạc trắng cũng cùng nuốt vào chính yên một phát bắt được hai người đầu đau đớn theo phần bụng bắt đầu kỳ thật đây cũng không phải là là cái gì tam thi hồn thân đan mà là chân chính t h ố c giải chỉ bất quá cổ trùng tại đan điền ăn độc tố thời điểm sẽ t r u y ề n đến cự đại đau đớn mà trịnh niên cũng c ũ ngay n g lúc đó nhẹ nhàng sử dụng huyền yêu thân hấp thụ đối phương chút ít khí tức nay một điểm điểm hấp thụ khí tức lực lượng đầy đủ làm hai người hồn phi phách tán trịnh niên buông tay ra thời điểm đau đớn cũng đã tiêu trừ hai người thở hồng hộc lúc này trên người hết thể đều tại dần dần khôi phục nhưng là huyền yêu thân cẩn thận thăm dò bình thường chấn động còn là tại nhớ lại bên trong thật lâu không thể xóa đi bọn họ lập tức quỳ tại mặt đất bên trên lớn tiếng nói không nhạc phái duy minh chủ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó ta hai người vì minh chủ dẫn ngựa c h ấ p roi còn thỉnh minh chủ đại nhân khai ân t i ê n tâm đi chỉ cần các ngươi chung với ta ngày sau ta nhất định sẽ cấp các ngươi chỗ tốt chính n i ê n cười cười bất quá phải nhớ kỹ tam thi hồn thần đan cũng coi nhược điểm dĩ nhiên không phải khử độc mà là các ngươi trên người nhược điểm cho nên ăn tam thi hồn thần đan sự tỉnh chỉ có ba người chúng ta biết người khác không thể biết nói rõ chưa rõ ràng hai người gật đầu chính yên này mới cười cười đi ra khỏi sân động vì cái gì muốn này dạng lừa bọn họ t r i n h tiểu điệp khó hiểu nói v â n yên kiếm phái cùng thiếu t u y ế tam đều là chính nghĩa hiệp sĩ mặc dù phong trưởng giáo là một cái tiểu nhân nhưng là vân yên kiếm phái cũng không là bọn họ há miệng chính là hai ngàn đệ tử sinh tử ngậm miệng chính là hiệp nghĩa chi đạo ta tự nhiên muốn thu tha cho bọn họ tâm lại nhất định phải để cho bọn họ nhìn ra ta cùng bọn họ là người một đường thì ra là thế ta vào cửa lúc sau cũng không nghe thấy này hai người vì môn bên trong đệ tử nói chuyện qua trịnh tiểu điệp gật gật đầu đương nhiên bọn họ trong lòng chỉ có chính mình mặc dù đều là lấy chính phái tự cho mình là nhưng là làm lên sự t ỉ n h tới vì tư lợi đối phó này loại người chỉ cần bắt bọn hắn lại n h ư ợ c điểm liền có thể đem hắn mệnh trộm vào tay bên trong còn lại ba ngàn đệ tử tự nhiên mà vậy liền là ta chính niên lạnh nhạt nói kia xích tiêu phái này đó người nên như thế nào đối phó đâu trịnh tiểu điệp hỏi nói thôi hữu lâm hiện nay thực lực nhưng là tại trương bất nhị nói nếu không thôi hữu lâm là cái cái gì dạng người ta lại quá là rõ ràng chính niên cười nói hiện tại hắn cũng đã vì chúng ta chạy tốt đường chuyện chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản cái gì trịnh tiểu điệp xứng sở giết hắn t r í n h n i ê n bình tĩnh nói giết hắn t r c n g bất nhị rốt cuộc ngồi không yên n à y cái sổ sách ghi chép ai đầu thượng ân t r í n h n i ê n suy tư chỉ chốc lát ghi chép đại khánh đầu thượng đi dù sao cũng là vì nước hy sinh hắn như thế nào là vì nước hy sinh đâu trịnh tiểu điệp xứng sở hắn chết là vì chấn nhiếp chỉnh cái xích tiêu phái coi như là chúng ta thành công đường bên trên nhất định phải hy sinh người này cái tự nhiên là có thể coi là cấp đại khánh chính yên nói hảo trương bất nhị lấy ra tiểu sách v ợ mà lúc này trịnh niên đã đi vào cái thứ tư sơn động bên trong nhưng là vừa vặn đi vào lại đã phát hiện thôi hữu lâm đã nằm tại mặt đất bên trên mà đứng tại hắn bên người là một cái thiếu niên thiếu niên tay bên trong cầm trường kiếm từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn trên người sớm đã tràn đầy máu tươi đại sư m u n h đại sư h u n h có người tới một cái thanh thúy thanh âm nói sau đó một cái tuổi không lớn tiểu cô nương ngăn tại thiếu niên trước người đối với trịnh niên nói nói ta không cho phép ngươi thương hại đại sư h u n h chính n i ê n xem hoạn nạn thấy chân tình hai người nói ta khi nào nói qua muốn tổn thương người đại sư m u n h liếc mắt một cái nhìn lại liền biết này thiếu niên cũng không có giải rơi cựu thúy vũ độc hắn là cố nén kia toàn tâm đau đớn cố nén đ a n đ i ể n xé rách đau đớn đánh lén giết chết thôi hữu lâm mà chính mình trên người cũng đã c h ú n g thôi hữu lâm ba kiếm ba kiếm này mặc dù không đủ để trí mạng nhưng là đã có trọng thương lại không chị thương hắn sẽ chết chính n i ê n nói tiểu cô nương lập tức bay đầu nhìn hướng phía sau thiếu niên đại sư h u n h đại sư h u n h ngươi không sao chứ không có việc gì đại sư m i n h nắm lấy tiểu cô nương thân thể c h ầ m rãi ngồi tại mặt đất bên trên vừa mới muốn vận công chữa thương lại bị thể nội khí tức sung kích dẫn đến một ngụm máu phun tới đại sư m i n h xích tiêu phái đệ tử lập tức vây ở đại sư m i n h bên người chương ba trăm năm mươi lăm thu phục ba môn hai lúc này trịnh niên mới nhìn rõ những cái đó đệ tử quân chịu bất đồng tổn thương hơn nữa còn có mấy cái đệ tử đã chết nhìn qua miệng vết thương chính là xích tiêu phái thủ pháp quân dùng lấy hóa khí võ đạo là thôi hữu lâm thủ bút hừ hừ làm đệ tử thế nhưng hướng sư môn hộ pháp ra tay ngươi bên láo giả mặc dù còn gì? giả phải tội tại bị Một mặc láo dù đại à t o ệ trong lời nói lại nói c khu khu khu. sư huynh mặt bên trên đã trắng bệnh đệ tử sư thừa trưởng giáo đi theo nhiều năm học được học chỉ học hạ một cái nghĩa tự mặc dù khu, khu khu mặc dù muốn bo bo giữ mình nhưng cũng không nên quên đồng môn c h i tỉnh càng càng không khả năng làm ra thủ tục tương tàn sự tỉnh chính n ê n liếc mắt một cái liền cảm giác được này cái trưởng lao ở nơi nào gặp qua nghĩ tới nghĩ lui liền là trước kia tại núi rừng bên trong vụ trộm đi theo chính mình nhìn trộm thiếu tuyết tam đệ tử lại theo đôi lúc sau người lập tức cảm giác đến không ổn này trưởng lão cũng không trúng độc quả nhiên k i a trưởng lão đ ô n g nhiên đứng dậy đi đến k i a tiểu cô nương trước mặt ngồi sùng xuống mỉm cười nhìn hướng mấy cái đệ tử các ngươi này một bối làm trưởng giáo bồi dưỡng s á c thực là hảo thủ t ú c tình thâm đồng môn tình nghĩa thế nhưng như thế khắc sâu thật làm cho lão phu cảm động không thôi tiểu cô nương không có nói chuyện ánh mắt đặt tại trưởng l ã o trên người n â m lo sợ nói trưởng lão ngài xích tiêu phái vẫn là một cái to lớn đại v ậ ta hơn hai nghìn bốn trăm danh đệ tử vô luận như thưa ế n à quý vị thưa cái quý n trọng đại vị thưa n g cười nói, m u ý vị thầy cũng t tâm t là... cô nói g ư khẽ mà thôi hữu lâm sao này người lòng dạ khó lường đã sớm ngấp nghẽ tông môn vị trí trưởng giáo hiện tại cho ngươi mượn chờ chi thủ trừ bỏ bớt đi lão phu rất nhiều công phu sư muội không cần cùng hắn nói cái gì kia đại sư minh ho khan mấy tiếng nói hiện tại bọn họ cùng kia dối trá hiệp nghĩa minh sớm đã thông đồng làm vậy sớm liền muốn đem chúng ta đều g i ế t khu khu không không cần tại này trước mắt không đúng t r ư ờ n g lão thả chúng ta đi chúng ta rời khỏi xích tiêu phái chúng ta chúng ta có thể đi a tiểu cô nương năn nỉ nói không thể t r ư ờ n g lão thấp giọng nói các ngươi lộ chỉ có một điều kia liền là chết nói t r ư ờ n g lão nâng khởi tay đánh về phía kia tiểu cô nương tiểu cô nương gắt gao bảo vệ phía sau đại sư huynh túi đầu nhắm mắt lại nhưng là này một t r ư ở n g không có rơi xuống chính n h i ê n chỉ cần một cái tay liền bắt lấy k i a trưởng lão cánh tay ngươi trưởng lão mặt mày nhũ chặt còn muốn vận khí thời điểm lại phát hiện thân thể đột nhiên co quắp một trận lập tức đổ tại mặt đất bên trên vùng đan điển chuyển đến toàn tâm đau đớn ngươi như g ư ơ i n thế nào sẽ có này thuốc k i a trưởng lão kinh hai thất sắc nói ta không có cái gì đ ộ c dược chính n h i ê n ngồi tại trưởng l ã o trước mặt khinh miệt nói ta chỉ là có một loại cổ này cái cổ chẳng những có thể lấy đem mọi người thể nội độc thuốc uống cũng có thể đem thể nội thuốc giải ăn trường lão lập tức bắt đầu vật khí, lại phát hiện toàn bộ thân hình đều đã bị núi bên trên cựu thúy vũ độc ăn mòn đúng là một hơi đều vận lên không được chính n i ê n không có quay đầu lại đối phía sau người nói nói này cá nhân giao cho các ngươi dứt lời vung ra hai mươi ba viên thuốc lúc này thuốc giải ta cấp các ngươi hai mươi ba viên trong đó có một viên chính là hắn các ngươi như thế nào xử lý ta không hỏi đến ngươi là ai tiểu cô nương hỏi nói thả đem ngươi đại sư huynh đỡ qua tới chính n i ê n nói tiểu cô nương hơi có vẻ khiết đảm nhưng là xem đến đại sư huynh ném ở da máu miệng vết thương liền đỡ lấy hắn đi đến trịnh n i ê n bên người chính n i ê n lập tức vật khí đem hắn huyết mạch phong tỏa lúc sau lấy ra tiết linh giao cho chính mình thuốc đồ bôi ở miệng vết thương dược hiệu rất nhanh cũng rất hữu dụng tiết linh nói qua này là chữa thương thánh dược ngoại thương bất quá thời gian một chén trà công phu liền có thể khép lại nếu là phá thể mà vào thì yêu cầu nửa canh giờ đa t ạ đại sư huynh nhìn hướng trịnh yên ngươi là hiệp nghĩa minh minh chủ chính yên nói ta chưa từng nghe qua phùng sơn có dòng dõi đại sư huynh suy tư chỉ chốc lát mới nói ta cùng phùng sơn không có bất luận cái gì quan hệ hắn đã bị ta trở giết chính n i ê n nói n g ư ơ i muốn thống lĩnh hiệp nghĩa minh đại sư huynh xem chính n i ê n đúng chính n i ê n nói tại hạ xích tiêu phái đời thứ mười hai đại đệ tử trung nghĩa kia đại sư huynh chắp tay nói các hạ là chính n i ê n chính n i ê n lạnh nhạt nói đã sớm nghe nói giang hồ bên trên coi truyền ôn xích tiêu phái đại đệ tử là ba mươi tuổi trở xuống nhân trung long ư ợ n g hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền là tới cứu chúng ta trúc nghĩa hỏi nói đương nhiên chính niên nói là vì để cho chúng ta gia nhập hiệp nghĩa mình trúc nghĩa hỏi nói không tội chính niên nói chúng ta không sẽ gia nhập hiệp nghĩa mình trúc nghĩa nói đương nhiên có thể chính niên cười nói ngươi không hỏi ta vì cái gì trúc nghĩa nhớ mày không cần hỏi ngươi như vậy nói tất nhiên có ngươi lý do chính niên nói này lý do cùng ta không cái gì quan hệ cho nên ta đương nhiên không cần hỏi đa t ạ trúc n g h ĩ đứng lên đối với chính niên làm lễ chính n h i ê n cũng nói đồng thời đứng lên hướng sơn động bên ngoài đi đến tiểu cô nương t h ấ p đầu vậy chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài ngươi sẽ giết chúng ta à? trúc nghĩa hỏi nói chính n h i ê n ngừng chân ta không sẽ nhưng là có người sẽ trúc nghĩa trở mặc chính n h i ê n quay đầu nhìn hướng trúc nghĩa ngươi dù sao cũng nên nên biết nói hiện tại xích tiêu phái đệ tử đều sẽ nghe lệnh tại ngươi mà ngươi mỗi một lần lựa chọn đều đại biểu bọn họ sinh tử đã ngươi lựa chọn giết ra ngoài nhất định phải gánh vác khởi dạng này trọng trách cũng muốn gánh vác về sau ngăn cản danh kiếm sơn trang cùng cầm ý vệ tập kích sơn môn trách nhiệm s í c h tiêu phái hiện giờ sớm đã t h ủ n g trăm nàn g lỗ phá thành mảnh nhỏ coi như là ta đáp ứng ngươi gia nhập hiệp nghĩa minh bất quá cũng là phế vật mà thôi trúc nghĩa túi đầu nói vì sao chính niên hỏi nói s í c h tiêu phái chân phái bí tịch cùng chân phái chi bảo đã bị người chiếm đi s í c h tiêu phái lấy hóa khí võ đạo cũng đã bị người phá vỡ yêu tộc cũng sẽ biết đến lúc đó chúng ta chống cự không được yêu tộc cũng không có khả năng cứu được bất kỳ kẻ nào trúc nghĩa túi đầu nói xử lý tốt ngươi sơn môn sự tình ta ở ngoài cửa chờ ngươi chính niên nói có một số việc ngươi hiện tại đã biết rõ muốn so ngươi chết về sau、so、rõ ràng phải tốt hơn nhiều trung nghĩa xem trịnh n i ê n đi ra sơn động một lời chưa phát cái cuối cùng sơn động bên trong quan là giang hồ bên trên quân hùng bọn họ phần lớn là t n tu không có môn phái câu thúc cũng không có bất luận cái gì thế lực giúp đỡ trịnh n i ê n vừa đi vào sơn động liền xem đến đồng nhi chờ người lao ra đồng nhi ngạc nhiên xem trịnh n i ê n t r ị n h n i ê n n é t miệng cười một tiếng đi đến đồng nhi trước mặt sờ sờ hắn đầu lại sờ sờ một bên vu đào đầu đối với trịnh trường an cùng lý chi n u cười cười mới lên tiếng như thế nào dạng không có sao chứ không có việc gì đồng nhi nói lao ra ngự như thế nào đi vào chính n i ê n đem sự tình đi qua nói cho đồng nhi nghe xong sau đi qua đám người đều là kinh hãi cùng chấn động đặc biệt là khi nghe đến trương bất nhị tay không chém giết phùng sơn thời điểm đối này cái bề ngoài xấu xí l ô ngày m chữ nhất dậy môi đại ca ca lộ ra khuynh đeo t h ầ n s á c đồng nhi nắm lấy t r ị n h n i ê n t a y lao ra không có việc gì chính n i ê n đem dược hoàn cấp mấy người huy h ạ vô vô bờ vai của hắn nói đi thôi ân chính trường an mang mấy người đi ra ngoài trịnh niên quay đầu về quần hùng chỉ nói một câu nói hiện hiệp nghĩa minh mới nổi từ ta trịnh niên độc lĩnh nếu là có hiệp nghĩa chi sĩ nghĩ muốn gia nhập chi bằng tới t ì m ta nếu là không người muốn tiến vào làm phiền các vị tự đi xuống núi oan có đầu nợ có chủ cấp các vị hạ độc người là phùng sơn về phần phùng sơn sau lưng là ai đại gia tận khả năng suy nghĩ đi nếu là cho rằng là ta sợ vì cũng có thể tới t ì m ta ta liền tại tô châu thành tiết ra cửa phủ bên trong t ù y thời xin đợi các vị đại g i a dứt lời quay người đi ra khỏi sân động bên trong toái toái tiếng đọc truyền g a trịnh niên ai là chính n i ê n người quên ba mươi bảy giáp khí giáp chính n i ê n a a là chính n i ê n l i ê n là hắn a hắn không là tại trường an huyện làm cái gì huyện lệnh sao ta còn đi đi tìm hắn đâu chương ba trăm năm mươi sáu võ đạo không nhạc vân yên kiếm phái cùng thiếu tuyết a m đều thu cùng tay bên trong còn lại hoa tuyết lâu cùng xích tiêu phái bên trong chính n i ê n đối với thu xích tiêu phái còn là có lòng tin bất quá muốn nhìn đối phương ý tứ mà vì một nhất khó lại nhân số nhiều nhất hoa tuyết lâu mới thật sự là cửa ải thu phục bọn họ cũng không dễ dàng phùng sơn sự tình hoa tuyết lâu sơn môn bên trong trưởng lão tự nhiên cũng đều rõ ràng muốn chân chính thu phục bọn họ còn là yêu cầu rất lâu công tác thậm chí yêu cầu một trận giết chóc đi ra s ơ n động lưu ngọc sơn đứng tại cửa ra vào xem trịnh niên thản nhiên nói ngươi so ta tưởng tượng bên trong sẽ phải làm việc nhiều đa tạ tán dương trịnh niên m ặ t không biểu tình ta rất kỳ quái một cái sự tình lưu ngọc sơn nói thiên đế phái phát chỉ lệnh bên trong c h ư ơ bất nhị thiên vệ phụ là nhất định sẽ bắt hắn trở về mà phó dư hoan thì là thiên vệ phụ tất phải giết người nhưng là thiên đế chưa hề để cập ngươi sự tình lưu ngọc sơn cười cười ta nghĩ nàng cũng nhất định biết ngươi còn sống tin tức lại tăng thêm ngày hôm nay hiệp nghĩa minh cũng sắp dựa vào n à y đó ngươi thả đi quần hùng miệng danh chấn giang hồ ta cho rằng ngươi mệnh đã không lâu tại thiên đế để ngươi giết ta phía trước ngươi nhất định phải tìm xong tiếp nhận hiệp nghĩa minh người bằng không mà nói giang nam hết thảy ngươi liền sẽ công thua thiệt một bại chính n i ê n cười nói ta không cần tìm ai tiếp nhận hiệp nghĩa minh lưu ngọc sơn nói vô luận ai tiếp nhận hiệp nghĩa minh ta đều có thể tìm được ách chế hắn biện pháp này trên đời chỉ cần là người liền nhất định có nhược điểm chỉ cần có nhược điểm ta liền nhất định có thể tóm đến đến không tồi chính n i ê n nói t i ế t linh đại hôn ngươi không tính toán làm chút cái gì lưu ngọc sơn nói nếu như tiết thư dập cùng tiết ra l á o thái ra như vậy dễ dàng liền đem toàn bộ giang nam lòng bàn tay bên trên minh châu gà cho d i ệ p h i ê n vậy ta còn có cái gì không nguyện ý đâu chính n i ê n cười cười lưu ngọc sơn t ư ơ i cười như là che giấu một cái thiên đại âm mưu chính n i ê n không có nói cái gì đi hướng trịnh trường an đi nói cho không nhạc vẫn yên kiếm phái cùng thiếu tuyết t m n ờ i năm ngày lúc sau Đại hiệp minh tử trên tập tổng Vân về Sơn bên nghĩa đàn, sau hợp, lúc i tại Đi. hỏi nói. nhiên người đi. Niên nói. miệng, giải Niên người đi ề n Vân Sơn bên trên. Trịnh Trường An hỏi nói. Đương Trịnh Trịnh Trường An nhét không Trịnh vẫn đến. tử Ta. tứ, bất quay là ly là l À. quá quá ý này xích tiêu phái đại đệ tử đã mang đám người đi ra tới đám người bên trong cũng không có kia trưởng lão t r ị n h n i ê n cũng không có quan tâm trưởng lao sự t ì n h mà là nhìn bên cạnh trương bất nhị lão đại thế nào trương bất nhị run rẩy một chút gọi tiền bối ra đi chính yên nói a a n g ư ơ i chờ một chút trương bất nhị chậm rãi nhắm mắt lại đợi đến lại mở ra thời điểm nghiễm nhiên đổi một bộ thân sắc sớm tại ngươi cùng xích tiêu phái chi người nói chuyện lúc ta liền biết ngươi tiểu tử tại suy nghĩ cái gì trương bất nhị nói khẽ nếu như thế làm phiền tiền bối chính n i ê n mỉm cười nói đều nói ngươi là l ã o đại ta làm sao dám làm tiền bối trương bất nhị cười nói cung kính không bằng tuân mệnh ta cái này đi hãy khoan chính n i ê n cũng không n ổ i mà là ngồi tại một bên tảng đá bên trên n g ẹ o đầu xem trương bất nhị tiền bối năm đó côn luân đệ tử có bao nhiêu cường thịnh thời kỳ hơn sáu n g h n người trương bất nhị nói thì ra là thế chính i ê n gật gật đầu ngươi tại suy nghĩ cái gì trương bất nhị n h ữ n mày vì sao đột nhiên nghĩ đến côn luân chính i ê n ngửa đầu nhìn hướng bầu trời ta tạ i nghĩ lúc này khương hành thiên ở đâu sư phụ trương bất nhị xứng sở xem chính i ê n ngươi gặp q u a ta sư phụ đương nhiên chính i ê n nói nếu không ta này đại tinh quan đồ lại là chỗ nào tới kia gọi lữ thượng tiểu tử tay bên trong nhẫn bên trên chính là ta sư hình năm đó bạch ngọc đại sư huynh lấy lạc thần quyết sưng ơ quỷ cách nhị sư huynh lợi dụng đại t ì n h quan đ ổ r o n g rổi giang hồ trương bất nhị nói ta cho rằng là hắn truyền thụ cho ngươi chính n i ê n lắc đầu ta thấy được khương hành tiên h tại võ gia dưới mặt đất sư phụ không có chết hắn tại võ gia trương bất nhị xứng sở bây giờ nghĩ lại ta đã có một cái suy đoán chính n i ê n tựa hồ cũng không muốn giải thích này đó sự t ì n h mà là đối với trương bất nhị nói nếu có một ngày côn luân đứng tại ta đối diện ngươi sẽ làm cái gì khương hành tiên nếu như muốn giết ta giết trương bất nhị thời điểm ngươi sẽ làm cái gì làm sao có thể trương bất nhị nhữ mày hỏi nói vậy ta hỏi ngươi tại cường thịnh thời kỳ ngươi cùng bạch ngọc rốt cuộc là cái gì thực lực trương bất nhị đứng tại chỗ không nút n í c h biểu tình cũng lạnh phai n h ạ t đi ta tại nghĩ một cái sự tình chính n ê n nói ngươi lấy trương bất nhị lục phẩm thực lực đã có thể tùy ý chém rết t ứ phẩm này bản liền là không thể nào sự tình sau tới ta tại ngươi chém rết phùng sơn thời điểm mới phát hiện ngươi dùng căn bản không là trương bất nhị lực lượng mà là ngươi chính mình lực lượng a trương bất nhị miệng rất n i ề u mà lữ thượng c h i p nhẫn bên trong quỹ cách dùng cũng là linh hồn chi lực này loại lực lượng vô luận là võ đạo còn là thiên đạo nhưng căn bản không thể nào hiểu được cùng lĩnh ngộ ta sử dụng đại tinh q u a n đồ lấy tam viên hợp nhất khí kình mở rộng mới có thể cảm giác được linh hồn lực các người rốt cuộc là cái gì thực lực nhất phẩm chính niên nói này cái trung châu đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhất phẩm nhất phẩm phía trên đâu trương bất nhị nói n g ư ơ i có nghĩ qua a nhất phẩm phía trên chính niên nhăn lại lông mày đại thiên cảnh đạo t ư cảnh huyền t i ê n chân t i ê n trương bất nhị lẩm bẩm nói chỉ bất quá đây hết thảy đều đã trở thành quá khứ hiện tại trung châu không có khả năng xuất hiện đạo tượng cùng huyền t i ê n c h â n tiên vậy ngươi là đại thiên cảnh chính niên hỏi nói trương bất nhị quay người hướng về phía sau đi đến quay đầu cười cười ngươi không phải cũng phải không chính niên hít mắt nhìn một chút chính mình tay ta nhiều lắm là liền là ngũ phẩm như thế nào còn sẽ là đại thiên cảnh trương bất nhị đã đi đến trúc nghĩa trước mặt trúc nghĩa chắp tay đối với trương bất nhị trước đây trương bất nhị cùng thôi hữu lâm giao thủ thời điểm liền đã nói qua liên quan tới tiên khí hóa võ đạo sự tỉnh hiện giờ lần nữa xuất hiện trúc n g h ĩ mặt bên trên liền đã xuất hiện khiếp đảm tri xác đúng là mang môn hạ đệ tử lùi về phía sau mấy bước sợ trương bất nhị hỏi nói ngươi đã nhìn thấu ta s â n môn huyền bí ta tự nhiên không địch lại trúc nghĩa nói hảo trương bất nhị nói kế tiếp ta ra chiêu sẽ đánh ngươi vai trái sau đó lấy hoa khí võ đạo công kích ngươi đùi phải nhưng là cũng không phải là thực chiêu mà là hư chiêu tại ngươi phòng ngự đồng thời ta sẽ đánh ngươi cánh tay trái trúc nghĩa s ư ớ n g sở vội vàng vật khí trương bất nhị đã ra tay đường tấn công cùng hắn phía trước nói giống nhau như đúc nhưng là trúc nghĩa căn bản không cách nào c h ặ n đường vai trái trúng một quyền lúc sau vai trái lại lần nữa bị một trưởng đánh tới trương bất nhị xem trúc nghĩa kế tiếp ta sẽ ra chiều đánh ngươi vai trái cùng ngươi cánh tay trái trúc nghĩa này một lần đã có cảnh giác trương bất nhị tay cũng không có xử ra lực lượng mà là làm trúc nghĩa hơi bị đau mà thôi cho nên trúc nghĩa động tác không có nhận đến bất luận cái gì ảnh hưởng nay một lần trúc nghĩa vẫn cứ không có tránh ra cho dù là hắn dùng r a lực khí toàn thân né tránh cũng không có tránh ra trương bất nhị vẫn cứ xem trúc nghĩa kế tiếp ta sẽ ra chiều đánh cánh tay phải của ngươi cùng vai phải của ngươi trúc nghĩa đương hạ phản ứng lập tức tránh ra phải thân hướng về phía sau sau đó lấy tay trái công tới trực tiếp đánh về phía trương bất nhị thân thể nhưng là trương bất nhị đúng là thân như quỷ mị không chỉ có bộ pháp trợt nhanh c h ợ t c h ậ m thậm chí tại nháy mắt trốn tránh trúc nghĩa công kích lúc sau vẫn cứ đánh trúng trúc nghĩa cánh tay phải cùng vai phải này trúc nghĩa ngơ ngẩn kế tiếp ta sẽ đánh ngươi cái chán trương bất nhị nói người tại luyện võ thời điểm chỗ thứ nhất t r ư ớ học được bảo hộ địa phương liền là cái chán trúc nghĩa lập tức lấy ra toàn thân hóa khí cùng cơ thể bên ngoài đối mặt trương bất nhị công kích nhưng là lúc này trương bất nhị lại nói hóa khí cùng khí tụ khí cùng mạch bên trong thu ngoại phóng trúc nghĩa đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mặt mày toán loạn đ ố n g nhiên mở to hai mắt chỉ thấy hắn trên người khí đã tiêu tán lập tức kéo trưởng phòng chỉ c h ụ p mà đi hai người đối trưởng trúc nghĩa đúng là không thua trương bất nhị nội l i ễ m ba phần nói lộ ra ngoài năm phút thế trương bất nhị lại nói trúc nghĩa lập tức thu thế lại lần nữa ra tay đánh tới lúc này toàn bộ sử dụng trương bất nhị khí tức khôi cốt thế nhưng cùng đối phương đánh một cái ngang tay hai người đồng thời thu trưởng chú ý c á i chán t r ú c nghĩa lúc này n ế u mày nhìn lại thân hình quỷ dị trương bất nhị hai tay đại khai đại hợp thể nội khí tức tràn đầy bôn u chỉ ra khí như hồng thế như mưa thu phóng tự nhiên mới có thể bốn lượng phát thiên kim trương bất nhị lại nói mà t r ú c nghĩa đã mỉm cười lên tới một tay hoành mở một bả đ ỉ n h tại trương bất nhị đánh về phía chính mình c h á n cánh tay bên trên trương bất nhị lui ra phía sau mấy bước l ạ c tại mặt đất bên trên t r ú c nghĩa lập tức quỳ xuống đa tạ tiền bối chỉ điểm ta có thể nói cho ngươi ta muốn công kích địa phương này không thể so với làm người khác biết ta v õ học c h i ê u số bí mật c à n g vì sơ hở trăm chỗ trương bất nhị hỏi nói vâng trúc nghĩa lúc này đã rõ ràng trương bất nhị d ụ ý tâm tình đại hỷ ưa n ư ợ c nói ta đây hỏi lại ngươi phía trước ngươi khả năng ngăn được trương bất nhị nói văn bối ngăn không được trúc nghĩa nói v õ không tại rượu tại tinh này thiên hạ đệ nhất kiếm chiêu ngươi cũng đã biết là cái gì trương bất nhị hỏi nói ngụy n huyền lân hỏi thiên kiếm bốn chỉ đoạn sông trúc nghĩa nói thiên hạ cường giả đều biết bốn chỉ đoạn sông cũng biết bốn đạo kiếm khí lúc sau tam phẩm c h i hạ tuyệt không khả năng còn sống vậy ta hỏi ngươi n à y bốn chỉ đoạn giang thiếu nói tại quần hùng trước mặt dùng mười lần hiện tại nhưng có người có thể ngăn được trương bất nhị hỏi nói không có người trúc nghĩa nói thiên hạ đệ nhất kiếm ý là cái gì trương bất nhị lại hỏi lữ tổ thái hư kiếm ý trúc nghĩa nói lữ đồng tân đem kia thái hư kiếm ý toàn thiên viết tại côn luân sơn đỉnh phía trên ta tới hỏi ngươi ai cũng biết kiếm ý là hà ai có thể đỡ nổi lữ tổ khai thiên một kiếm trương bất nhị hỏi nói thiên hạ không người t r ú c n g b ấ n nói thiên hạ đệ nhất kiếm thế là cái gì trương bất nhị nói tây thiên lăng tuyết trúc nghĩa nói tây thiên lăng tuyết tại đại tuyết nguyên phía trên tam phẩm tôn định nhu dẫn chém bốn cái cùng giai tam phẩm mười bảy danh tứ phẩm trọng thương lạc thần quyết tu sĩ mà tây thiên lăng tuyết khởi nguyên chính là lạc thần quyết như vậy tu luyện lạc thần quyết c h i người chẳng phải là tùy ý phá đi trương bất nhị nói nhưng kết quả đây nếu không phải đánh lén tôn định nhu đã đem tia an văn nguyệt chém giết văn bối đã rõ ràng trúc n g h ĩ nói người rõ ràng còn không đủ người muốn để xích tiêu phái sở hữu người đều hiểu trương bất nhị nói văn bối nên như thế nào trúc nghĩa nâng lên đầu hỏi nói năm ngày lúc sau mang lên ngươi người thượng thiếu tuyết a m tìm một cái danh v ị lữ thượng người bài hắn làm thầy đi theo hiệp nghĩa minh minh chủ hắn sẽ cho ngươi đáp á n trương bất nhị nói xong câu đó làm trúc nghĩa ngẩng đầu thời điểm hắn đã không biết chỗ đi trúc nghĩa quỳ tại mặt đất bên trên cuốn quýt dập đầu nước mắt đã đủ mặt trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời gió nhẹ thổi lên mặt đất bên trên đất đánh vào thiếu niên mặt bên trên chương ba trăm năm mươi bảy này không là thiên hạ đệ nhất võ đạo người yên tâm hắn lưu ngọc sơn âm mặt nhìn hướng diệp hàn sinh diệp hàn sinh quay đầu hướng đỉnh núi bên trên đi đi xem nào tới trước mặt lạc nhật dư huy cười cười nói không yên lòng nhưng ta đã không có lựa chọn tốt hơn ta bây giờ tạ i nghĩ có lẽ đem hiệp nghĩa minh giao cho hắn mới là lựa chọn tốt nhất ngươi phải biết hắn mục đích lưu ngọc sơn nói ta đương nhiên biết diệp hàn sinh nói ta đã có ý nghĩ ngươi ý nghĩ hẳn là bảo trụ danh kiếm sơn trang lưu ngọc sơn nói ta ý nghĩ là chiếm đoạt chỉnh cái giang nam diệp hàn sinh nói nếu như muốn chiếm đoạt giang nam hiển nhiên hắn là một cái lựa chọn rất tốt bởi vì hắn cùng ta ý nghĩ là giống nhau vậy ngươi cũng nên biết nói tại danh kiếm sơn trang cùng hiệp nghĩa minh đánh giá bên trong ai thắng ai bại lưu ngọc sơn nói nay là cuối cùng một bước đến lúc cuối cùng một bước tiến đến thời điểm ngươi nhất định sẽ đứng tại ta bên cạnh diệp hàn sinh nói đương nhiên lưu ngọc sơn nói ta không chỉ có sẽ đứng ở bên cạnh ngươi còn sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ ngươi diệp hàn sinh cười cười thực thong dong cũng thực tuyệt đối chơi dần dần tối lúc này trịnh niên đã mang sở hữu người về tới tô châu thành bên trong chỉ bất quá này một lần bọn họ cũng không trở về đến tiết ra nơi ở mà là đi vào một cái viện lạc bên trong ngồi tại viện lạc bên trong đứng dậy nên đón mấy người chính là lữ thượng đương nhiên còn có nằm tại giường bên trên đã thuộc ngủ khương minh nay tiểu tử cũng không khởi tới đón tiếp ta t r ư n g bất nhị cả giận nói hắn khí tức còn chưa khôi phục như thế cường đại hồn lực gáp c h ế xuống ta đều sợ hai hắn vẫn chưa tỉnh lại còn hảo ân công cấp ta một mặt hộ linh a n h ồ n thuốc lúc này mới có thể làm hắn ổn định lại lữ thượng nói chưng bất nhị này mới có thể ý đa tạ tiểu huynh đệ không sao ân công gọi ta làm sự tình ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực lữ thượng nói mặt khác một cái sự tình đâu chính niên hỏi nói ta trà rõ ràng lữ thượng nói tiếp cốc chủ hiện tại thân tại ngoại ô bên ngoài tiếp cận hoàn nam một chỗ huyện thành bên trong tên là phổ dương huyện có cẩm ý vệ mười hai danh danh kiếm sơn trang hộ vệ ba mươi tư danh còn có nhất danh tứ phẩm t o a i trấn hộ pháp chính niên gật gật đầu vất vả ngươi ngày hôm nay đại gia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi có cái gì mặt khác sự tình ngày mai lại nói cái này tòa nhà là theo diệp h ê n kia bên trong làm ra t h u ộ c về h ắ n cái người sản g h i i ệ p danh k ế mình s cũng không tình là chính n niên c biết cho dù là ăn trịnh tiểu điệp tay bên trong có thể nhất tăng cường thể phách cùng thực lực cổ đem đại tinh quang đồ cùng trên người hai mươi tám huyết mạch tam viên đế mạch toàn bộ đánh mở hắn cũng chỉ có thể tiến vào tứ phẩm hàng ngũ nhưng là muốn đến n h ấ t phẩm khoảng cách rất xa cũng dài đằng đắng tại suy nghĩ cái gì t r ư ơ n g bất nhị thân thể bên trên bỗng nhiên truyền ra tiếng âm người là ai chính n i ê n nói người học ta công pháp còn hỏi ta là ai khôi cốt nói chính n i ê n kinh h ỉ nói người là khôi tổ ta gọi khôi cốt người là ta l ã o đại ta làm sao dám xứng tổ khôi cốt vui vẻ a nói chính n i ê n hít mắt người vì sao nói ta là đại thiên cảnh người đã được ta c h â n truyền thiên hạ đệ nhất võ đạo chẳng lẽ lại còn không có tu luyện tới đại thiên cảnh khôi cốt t h ẳ n g nhiên nói làm sao có thể ta bản thân là không có phẩm cấp không dài muốn tu luyện này thiên hạ đệ nhất võ đạo ngắn ngủi bất quá một năm d ư ớ i làm sao có thể tới nhất phẩm cảnh giới thậm chí là đại thiên cảnh chính n i ê n bất đắc dĩ nói khôi cốt nhíu lại lông mày thiên hạ đệ nhất võ đạo dựa theo ta công pháp giảng thuật liền có thể tại nửa năm trong vòng đạt tới ngũ phẩm nếu là ngộ đạo đại thành đều có thể một bước vào đại tiên h nửa bước đạo tượng ta xem nơi g ư bộ dáng sớm đã ngộ đạo song g i ả n càng là làm đến xuất thần nhậm hóa như thế nào thực lực ngược lại là trì trệ không tiến chính yên vươn tay ra con chỉ thỉnh tiền bối chỉ điểm. khôi cốt t h mi tâm n g c h nhữ một cái một lát sau nhìn hướng trịnh n i ê n ngươi luyện thành thiên hạ đệ nhất võ đạo là luyện thế nào nói tới ta nghe một chút chính yên vội vàng lấy ra bản g chép tay này là tiền bối bản chép tay ta là dựa theo này mặt trên văn tự tiến hành tu luyện Cái chép gì? Bản t A y Khôi cốt lập tức tiếp cốt tức lập ngươi h trịnh chép ậ n niên bản n tới tay, t đưa ừ tờ từng tờ trên tình. cốt tay một tay. t phiên nhìn phía trên chữ, cuối cùng đúng hoàng cùng, bản ngạnh xinh xinh chính mình một bàn phía chép khép chụp chữ, khôi cuối biểu Cuối lại, ra r đem là lộ sợ n Nhị n g Bất đột h ê n bừng tỉnh. Mà làm ú c n y quyết, khôi thôi phát h cốt, c đã động dãi hiện xuất một cái t r o n gì suốt thân h n ngươi h À, làm cái gì cái làm vậy. Trương bất nhị lập tức cảm giác đến t r u n g quanh không khí có chút không thích hợp. Ta khôi cốt nói ngươi lại không thể vào lúc này gian cùng người giao thủ cũng không thể thôi động t i ê n khí nếu không ta phân thân sẽ biến mất ta sẽ lại lần nữa về đến ngươi thân thể bên trong ngươi muốn đi chỗ nào trương bất nhị nói khôi cốt đi đến trịnh niên bên cạnh đem bản chép tay giao cho hắn thấp giọng nói lao đại cái này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta phải đi làm rõ ràng cái gì sự tình trịnh niên hỏi nói ngươi còn nhớ đến thiện ác tự bên trong k i a kim thân sở tại khôi cốt hỏi nói không biết trịnh niên nói k i a kim thân phật tượng bên trong phong ấn chính là bạch ngọc chính ũ n liền g là ta đại ta sư n điên nhấp hắn tại nổi điên lúc sau, thực lực rơi rất nhiều, nhưng h hầm, thực thân kia k cái rồi tại rơi sau, mặc lúc lực cốt đã rất dù là hải v ẫ cư cùng cường c vô đại, o dù là à ta có thể bái trừ hắn thân cốt có cũng hắn khí hải, cũng vô pháp bái n vô đem yên hồn phách đánh nát, cho nát, n chỉ phải đã e m kim hắn hồn phách phong thân Chính ấn đến kia kim thân bên trong.、Chính、nhiên đ kia phát giác đến chỗ không đúng nhưng là xem khôi cốt lại nói không nên lời chỗ nào không thích hợp liền hỏi rốt cuộc phát sinh cái gì ta lưu lại võ đạo chi thư bị bóp méo khôi cốt nói bóp méo chính yên toàn thân khởi đầy ra gà ngất đáp run rẩy hỏi nói đổi thành cái gì ngươi hiện tại lập tức đi tìm lữ thượng do hỏi quý cách ta muốn đi điều tra một chút kia kim thân phong ấn là không đã bung ô l ỏ n g khôi cốt nói ta không biết hắn đổi thành cái gì nhưng là này cái công pháp ta chưa bao giờ thấy qua ta lưu lại thiên hạ đệ nhất võ đạo nội dung cũng không phải là này bàn hảo chính n i ê n lập tức quay người mang trương bất nhị đi ra ngoài mà khôi cốt thì là hồn bay mà ra thẳng đến kinh thành phương hướng mà đi bởi t ố i ánh trăng thập phần trong sáng hồ sen nước nổi lên g ậ n sóng tựa hồ tại báo hiệu hạ một cái nguy hiểm từ từ đánh tới chính yên mở mị xem ánh trăng không biết vì cái gì ngay cả tay đều tại run rẩy này dạng run rẩy là đã từng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoảng hốt hắn sở dĩ có thể tại này cái thế giới thượng đặt chân toàn dựa vào là võ đạo mà khôi cốt dăm ba câu đã để hắn chỉnh cái người đều run rẩy lên đẩy ra lữ thượng phòng cửa thời điểm vu đào còn đang trong giấc mộng mà lữ thượng đã bừng tỉnh tấn công lữ thượng xứng sở cùng ta ra tới chính n i ê n thấp giọng nói lữ thượng nhẹ nhàng linh hoạt đi xuống giường chậm rãi đi ra ngoài đem cửa đóng lại lúc sau hỏi nói như thế nào đem trong giới chỉ kia vị tiền bối mời đi ra Ta chương ó c u y ệ n cùng hắn nói. Trịnh Niên nói. h t Lữ ba trăm năm mươi tám khương hành tiên h khôi cốt thân hình thật nhanh linh hồn trôi nổi phi hành không có thân thể cấu thúc có thể đem thân thể gia tốc đến cực hạn không h ư n g phí công phu liền về tới thiện ác tự bên trong lúc này thiện ác tự đã đi qua chỉnh đốn và cải cách cùng đổi mới chỉ bất quá đóng cửa không cho người khác tiến vào thôi khôi cốt rơi xuống đất đi vào miếu đường bên trong nhìn hướng kia ngồi ngay ngắn tại phía trên kim thân phật tượng một cỗ bi thương cùng hoài niệm đan sen thần sắc quải tại mặt bên trên thở dài một hơi sư minh ta lại đến xem ngươi cũng không biết ngươi quá đến như thế nào dạng kia phật tượng không nhúc ních đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ngươi vì sao muốn bóp méo ta thiên hạ thứ nhất võ đạo kia là đại thiện chi người đọc được mấy trăm năm chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa có tỉnh ngộ à? khôi cốt nói vẫn cứ không có người nói chuyện khôi cốt đi ra phía trước một quyền đập tại phật tượng phía trên nay một quyền cũng không dùng lực chỉ là vì phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi ngươi bạch ngọc danh s ư n g vô song một tay lạc thần quyết vô địch khắp thiên hạ đã từng cũng là từng tiến vào huyền thiên chân tiên cảnh giới người nghĩ không đến thế nhưng làm này chờ thấp hèn sự tình khôi cốt nói ta năm đó đem ngươi phong ấn tại này vì chính là để ngươi triệt để ăn ăn sư minh ta không có nhận tâm giết ngươi là vì để cho ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa nhưng là bây giờ ngươi lại làm cái gì kia phật tượng vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là giống như một khối đá bàn ngồi tại kia bên trong thập phần bình tĩnh bạch ngọc ra đến nói chuyện khôi cốt cả giận nói nay một lần quên y phong mang cường đại lực lượng thẳng đánh tới nhưng là liền tại c h ạ m tới kim thân phật tượng thời điểm ngừng lại là một cái tiểu cô nương một cái tuyệt mỹ cô nương kiểu cô nương không biết từ chỗ nào mà tới chậm rãi đi vào trong phòng mặt khuôn mặt đều là tiểu tụy quần áo tạ tơi như là một cái khất cái một vào cửa lúc sau liền quỳ tại mặt đất bên trên nàng xem không đến khôi cốt khôi cốt cũng không có thực thể nếu là hắn không muốn để cho người khác xem đến đương nhiên xem không đến cho nên tiểu cô nương chỉ là quỳ tại trên bồ đoàn chắp tay trước ngực quỳ lạy lẩm bẩm nói ta biết ta làm sai rất nhiều sự t ì n h ta không nên có như vậy nhiều d ạ tâm cũng không nên bị lợi ích q u a n tâm ánh đ ế n lay động gió thổi qua miễu bên trong đem hai bên màn đánh lắc lư lên tới tiểu hoan tại sắp chết phía trước còn nghĩ cứu ta ta kia cô nương cực kỳ b i thương nàng đã tới qua vô số lần mỗi một lần đều tại s á m hối s á m hối chính mình đã từng sai lầm cùng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ ta không nên như vậy đối hắn cô nương t h ấ p đầu nếu là còn có thể lại đến ta nguyện ý bồi hắn vĩnh viễn bồi tại hắn bên cạnh vĩnh viễn vì hắn kim khâu của não nấu mét làm đồ ăn trông coi hắn vĩnh viễn trông coi hắn khôi cốt xem phật tượng ngươi lại còn dám tiếp nhận người khác hư hỏa ngươi ngươi ngươi quả thực là phát rổ bạch ngọc ta ta nhìn lầm ngươi cô nương bái ba bái chậm dại đứng dậy cầm lấy một bên giấy lụa bắt đầu l a o trước mặt kim thân phật tượng miệng bên trong vẫn cứ thì thầm ta không nên như thế cũng không nên phạm phải những cái đó sai nhưng là lão thiên gia thật l à tàn nhẫn căn bản không cho ta chuộc tội cơ hội ta đã nhìn thấu thế tục nhìn thấu này thần đô trong lòng rốt cuộc không có quyền lực cùng dục vọng chỉ cầu có thể tại này bên trong cầu phúc tiểu hoan sáng hối tội nghiệt kia phật tượng vẫn là kia bàn ngồi vẫn là kia bàn mắt không biểu tình không thích hợp khôi cốt xem phật tượng lập tức đi đến phật tượng trước mặt một quyền đánh về phía phật tượng nhất thời một cố cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể t r ấ n khai khôi cốt ngã sấp xuống tại đường hạ đại lượng linh hồn chi lực chấn nhiếp hắn đầu góc vù vù run rẩy cước ép ổn định thân hình lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại khôi cốt đã biết này bộ phận lực lượng nơi phát ra căn bản không là bạch ngọc ngươi là ai ngươi là ai khôi cốt kinh ngạc nhìn lại bạch ngọc đâu Tà sư người h vinh đâu? đâu? Tà sư n ở đâu? Người rốt cuộc là ai? Dám người nghẽ tà s vinh、phật、thân? n Phật g ư Người thật to gan ha ha ha ha ha ha này một lần phật tượng cười lên tới hắn tươi c ư ờ i căn bản không giống là một mặt kim phật mà như là một cái ma quỷ chính tại lao cô nương đống nhiên toàn thân lắc một cái ngã về phía sau bạn đã dập nát thân thể bị như vậy giật mình đúng là bắt đầu không được nôn mửa đ ô i ngọc l h u ộ m bùn đen ngực còn có toan mạc nàng sớm đã chịu đến không phải người hành hạ mà sám như cho xem phật tượng này này là cái gì phật tổ n g ư ơ i như thế nào phật tổ đúng nô chính là phật tổ kia phật tượng sắc mặt lạnh nhạt lạnh lùng xem phía dưới cô nương n g ư ơ i là ai nô nên biết ngươi là người nào ta ta gọi nam cẩm bình cô nương run dậy nói nói làm càn phật tượng giận dữ kim cương trứng mắt nhất vị dọa người tại nô trước mặt dám làm càn ngọc đương xuân hảo phật tượng vừa cười tiếng cười tàn phá cô nương cũng đồng thời tàn phá khôi cốt khôi cốt đã ngơ ngẩn đứng tại chỗ trước mặt cường đại lực lượng làm hắn không cách nào động đậy bản tổ có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng vô luận là cái gì hoan hồng ta đều có thể thỏa mãn ngươi phật tượng nói ngươi nên cảm ơn hắn là hắn là hắn lực lượng làm ta mở ra cuối cùng một đạo phong ấn ngọc đường xuân quỳ ở một bên kinh ngạc hướng nhìn một phía cũng không có bất luận cái gì đồ vật ta thực yêu thích ngươi quỳ xuống bộ dáng phật tượng nói ngọc đường xuân mừng rỡ là khó có thể nói nên lời ngẩng đầu lên kia một khắc nàng t ư ơ i cười nở rộ ra cái gì đều có thể sao tại huyện chuyển thân thể tri hạ Thân thể trên bên ô nói, nói ta nghĩ, ta nghĩ. lúc này ngọc đường xuân đầu góc bên trong lóe lên vô số cái tư tưởng nàng nghĩ đến phó dư hoan nhưng là thân hình nhưng trong nháy mắt tán loạn lại nghĩ tới tần p h o n g lại cấp tốc ném sau góc cuối cùng nàng đầu góc bên trong xuất hiện một cái người trần huyên nhi ta nên nghĩ là nàng ngọc đường xuân tươi cười g i ữ t ậ n lên tới cái kia vốn nên là ta vị trí vốn nên là tần phong cướp đoạn hoàng vị giao cho thập tam hoàng tử mà ta gả cho thập tam hoàng tử cái kia vốn nên là ta vị trí giết nàng giết nàng giết nàng ngọc đường xuân đại hỷ ngẩng đầu nhìn phật tượng nhưng là nháy mắt bên trong nay c á i ý nghĩ bỏ đi giết một cái trần h u y ê n nhi còn có mặt khác người nên như thế nào nên làm cái gì ta có thể muốn thực lực ta ngọc đường xuân hỏi nói đương nhiên có thể phật tượng nói ngươi có thể muốn sở hữu ngươi nghĩ muốn hết thảy sở hữu sở hữu này thiên hạ mạnh nhất người là ai ngọc đường xuân hỏi nói đương nhiên là ta phật tượng nói người là ai ngọc đường xuân hỏi nói khương hành tiên phật tượng vỡ ra miệng rộng cười to nói côn luân khai sơn tổ sư khương hành tiên ta chính là này trên đời một cái duy nhất huyền thiên c h â n tiên ta muốn trở thành huyền thiên c h â n tiên ngọc đường xuân nói hảo phật tượng nói đương nhiên có thể ngọc đường xuân lập tức quỳ lạy ta ta nên làm cái gì khởi ngươi quần áo phật tượng nói cho ta triển lãm ngươi nhất mỹ bộ dáng ngọc đường xuân căn bản không có tiến hành suy nghĩ trực tiếp rút đi trên người sở hữu quần áo đi hướng phật tượng khôi cốt g i ữ t ậ n nhìn trước mặt phật tượng nuốt nước miếng một cái sư phụ ngươi là sư phụ khôi cốt ngươi còn nhận ra vì sư phật tượng cũng không hề động nhưng là hắn thân thể đã ấm áp n g ư bên trong nữ nhân biểu hiện ra nàng nhất quyến rũ động lòng người dáng người cùng nhất câu nhân vũ khí sớm đã mồ hôi đầm địa đương nhiên nhận ra khôi cốt không tự giác quỷ tại mặt đất bên trên sư phụ sư phụ ngươi vì sao vì sao tại này vì sao này bên trong phong ấn vốn nên là bạch ngọc nhưng lại là vi sư phật tượng h é t lớn phải không là là khôi cốt t h ấ p đầu không dám nói lời nào bạch ngọc ha ha ha ha. bạch ngọc này cái nghiệp trướng phật tượng cười lớn trên người một tấc một tấc vàng bạc rơi xuống rơi xuống ở một bên chấm r ã i hóa thành một cái hình người một cái cũng không lớn thiếu niên nhìn qua bất quá một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng quỳ tại mặt đất bên trên ngọc đường xuân kinh ngạc nhìn khương hành thiên lộ ra kinh ngạc thân sắc người đúng là như vậy để mắt khương hành tiên cũng không nói lời nào mà là gắt gao nhìn hướng khôi cốt năm đó nếu không phải là hắn ta liền có thể đem toàn bộ trung châu thu vào túi bên trong liền có thể đứng tại này đại điệu phía trên thành là chân chính tiên đại sư minh phản khôi cốt kinh ngạc nói đương nhiên đương nhiên khương hành tiên nói ngày đó ta thần công đại thành bồi dưỡng lạc thần quyết đem này công pháp chuyển cho bạch ngọc mà bạch ngọc không phụ ta nhìn hắn bản liền là các ngươi bảy cái bên trong ưu tú nhất thiên tư cũng là có thể tương đương với ta người, người cho rằng l ạ thần quyết là cái gì khương hành thiên cười nói là là khôi cốt nói là ta lạc thần công dụng tới tập khí khương hành thiên tươi cười như là đùa bỡn toàn bộ thế giới bình thường bạch ngọc thành công đem ta tổng nhị phẩm đưa vào đại thiên cảnh mà mấy năm nay thời gian bên trong ta đã đi vào huyền thiên chân t i ê n nhất đắc đạo chính là kia tần phong cùng trịnh n i ê n không có hai người bọn họ ta đến hiện tại cũng không có khả năng rời núi trịnh n i ê n trịnh n i ê n khôi cốt đ ẩ y mặt trấn kinh nhìn hướng khương hành thiên sư phụ sư phụ ngươi đối hắn làm cái gì ta chẳng qua là đem ngươi thiên hạ đệ nhất võ đạo sửa lại một ít gia nhập lạc thần quyết tam viên hai mươi tám đế mạch tu hành mà tam viên chính là ta t i n h nguyên hiện tại hắn liền là ta khí nô ta muốn để hắn sinh liền sinh nghĩ để hắn chết liền chết khương hành tiên h nói bao quát kia cái tân phong khôi cốt xem khương hành tiên h con mắt trợn lớn đến cực hạ là sư phụ làm năm đó bạch ngọc phát hiện cái này sự t ì n h thế nhưng đối ta tiến hành đoạt xá khương hành tiên h nói lợi dụng đại tinh quan đồ phong ấn chính mình huyết mạch đồng thời y đổ x o ắ n đoạt ta thân thể may mà ta phát hiện kịp thời trực tiếp đem hắn đ ạ thương mà hắn liền bị tiến đến võ ra bắt lấy ta liền hóa thân một cái đạo đồng nói cho kia võ gia chi người này người chính là khương hành thiên ha ha ha ha ha. khương hành tiên h cười to nói kia võ gia người quan bạch ngọc ba trăm năm thế nhưng không biết hắn không là ta ha ha ha ta đây phong ấn khôi cốt run d ậ y đứng lên không sai là ta ta đoạt đi bạch ngọc thân thể giả bộ như là hắn mà ngươi liền ăn ta thi thể thành cựu đại thiên cảnh lúc này mới có thể đủ đem lúc ấy còn là đại thiên cảnh ta thân cốt khí hải phá vỡ bất quá ngươi phải n h ớ kỹ phá vỡ thân cốt khí hải mấu chốt là lúc ấy đã tại địa lao bên trong bạch ngọc nếu không phải hắn lợi dụng linh hồn lực gáp chế ta thể nội t i n h nguyên ngươi là không có khả năng phá vỡ hơn nữa ta là tự nguyện bị ngươi phong ấn khương hành thiên nói lúc ấy ta bị linh hồn lực trọng thường nếu không có thời gian dài khôi phục cùng bế quan ta là không có khả năng có hiện tại thực lực vẫn là muốn ít nhiều n g ư ơ i a khôi cốt thân thể đều tại run dậy là ngươi là ngươi giết như vậy nhiều người là ngươi đem côn luân một tay đưa hướng hủy diệt bản liên là ta thành lập ta muốn hủy hắn lại có gì sai khương hành thiên ngầm đầu như là đối đãi sâu kiến bình thường xem khôi cốt khôi cốt sư phụ là hiểu biết ngươi ngươi nhất vì tôn sư trọng đạo cũng nhất vì trọng tình trọng nghĩa cùng vi sư đi thôi vi sư mang ngươi chấp trưởng này thiên hạ sơn hà không khôi cốt lắc đầu không có khả năng hiện tại mạnh lương cùng không đủi đã là ta đắc lực phụ tá nhưng là ngươi so bọn họ muốn càng thêm c ứ n g hãn ta yêu cầu ngươi khương hành tiên h nói không phải kêu mấy cái tiểu tử ta có thể dễ như t r ở bàn tay đem bọn họ giết này mấy trăm năm ta trách văn đại sư h i n h ta ta trách văn đại sư h u n h h ô i cốt hai mắt bỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm khương hành tiên ngươi không chỉ có trách oan ngươi đại sư mình còn trách oan ngươi thất sư muội khương hành thiên nói bất quá muốn không là ngươi như vậy khổng lồ một cái yêu tộc ta thật không biết nên ứng đối ra sao khôi cốt bịch một tiếng quỷ tại mặt đất bên trên sư phụ ngươi nói cái gì thôi ngươi không nguyện ý cùng ta nói còn nghe được khương hành thiên nói đợi ta chuẩn bị một chút trước đi thu ngươi bên cạnh kia mấy cái tiểu tử ngươi không thể giết bọn họ sư phụ ngươi không thể giết bọn họ khôi cốt nói ta không riêng sẽ giết bọn hắn cũng sẽ giết ngươi khương hành thiên nhất chỉ đánh tới thình lình một đạo hàn quan g tất h i ệ n khôi cốt lập tức phân phát linh hồn tránh thoát này một kích nhưng là thần đô lại bị này nhất trí đại s u ấ t một cái xuyên qua nửa cái thành t r ỉ đ ậ u g khương hành thiên tay chậm rãi buông xuống sờ ngọc đường xuân đầu người muốn mạnh lên a đương nhiên nghĩ ngọc đường xuân n ư u thuận nói đi theo ta khương hành thiên một b à ôm lấy ngọc đường xuân đi hướng hắc cám bên trong chương ba trăm năm mươi chín khí nô cái gì chính n i ê n kinh ngạc nói không là võ đạo không là võ đạo cũng không là tiên đạo mà là võ đạo cùng tiên đạo nô hòa quỷ cách nói này là lạc thần quyết bồ thiên cũng là toàn thiên là nhu hỏa võ đạo cùng tiên đạo tổng cương tam viên đế mạch là người khác nhị thập bát tinh tú mạch là người tu luyện cái gì ý tứ chính n i ê n nói ngươi tu vi tại liên tục không ngừng truyền tống cấp người khác mà lại là tại ngươi bất chi bất giác tình huống h ạ quỷ cách nói ta hỏi ngươi tại tu hành này phát môn thời điểm ngươi có phải hay không có một đoạn thời gian đột nhiên khí tức tăng gọn lại thực lực tiến bộ thần tốc chính n i ê n gật đầu phải kia liền đúng lúc sau có phải hay không thực lực đột nhiên tán loạn trở thành một cái thường thường không có gì là người nếu không phải là có mặt khác pháp môn trợ giúp ngươi thậm chí căn bản không cách nào tụ khí quỷ cách lại hỏi đúng t r ị n h niên gật đầu ngươi bị người làm khí nô quỷ cách thở dài nói cái gì là khí nô t r ị n h niên xứng sở quỷ cách một bà thượng thiên bắt lấy trịnh niên b ả vai khí tức chầm dai thăm dò vào trịnh niên thân thể lúc sau này mới bất đắc dĩ lắc đầu ngươi đan đ i ề n bị người phong ấn lại thân thể bị người làm thành quỷ thân cho nên ngươi căn bản không thể phát hiện một khi luyện khí hoặc là tu đạo thể nội khí tức liền sẽ bị người rút đi nếu là ngươi thực lực không đủ sẽ bảo thế mà chết Cái g ì cách h h Khí nô liền là ngươi tu luyện cũng không phải là ngươi chính mình, h í n niên ngơ ngẩn. nô liền ngươi luyện cũng ngươi người k là là là mà tu cũng c liền viên là đem tam viên đế tam m ạ t r ồ nói g ngươi ngươi ngươi vào vì là thân chính hắn luyện. n được, tại thể tu cách đọc Quỷ rõ chưa có giải chính n i ê n hỏi nói vô giải q u ỷ cách nói bắt đầu tu luyện thời điểm cũng đã vô giải bất quá theo lý mà nói ngươi khí chủ là có thể khống chế ngươi nhưng là ngươi thể nội bị một t ầ n g cổ bao vây lấy hắn chỉ lệnh không cách nào tùy tiện truyền t ố n g lại đây hơn nữa ngươi tu hành cũng căn bản không là cái gì đại tinh quân đồ chính n i ê n lại lần nữa xứng sở kia là cái gì ta cũng không biết quỷ cách nói này công pháp ta chưa bao giờ thấy qua nhưng là nó lại là cùng đại tinh quan đồ thậm chí lạc thần quyết đều có một ít cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá nó cường đại chỗ là tại tại phong ấn ngươi thể nội tam viên đế mạch chỉ cần ngươi không sử dụng ngươi tam viên đế mạch liền sẽ không tiếp tục hấp thụ ngươi thực lực cũng sẽ không để ngươi bị người khống chế t i a người không là khương hành tiên chính n i ê n kinh hãi không là đông nhiên một tiếng vang lên khôi cốt thân ảnh đã xuất hiện tại đám người bên người tiền bối ngươi trở về chính n i ê n nói tại võ gia dưới mặt đất giáo thụ ngươi công pháp người không là khương hành tiên mà là bạch ngọc khôi cốt lập tức đem chính mình chứng kiến hết thể nói cho trịnh niên chờ người chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra ngọc đường xuân liền tỉnh lược không có nói quỷ cách lâm vào thật sâu trầm tư chính n i ê n thì là t r ầ n kinh khương hành tiên rời núi vậy cái này trung châu không phải gặp phải cự đại hảo kiếp hơn nữa chính mình chính n i ê n tâm đã té n g ã đáy cốc người đã không có s i n h lộ tu luyện là nô tán công là chết ngăn cách chỉ là tạm thời sư phụ tùy thời có thể phá vỡ ngươi phong ấn t ở i bỏ ngươi x i ề xích để ngươi từ đầu đến đuôi trở thành hắn nô lệ một cái chỉ có thể tu luyện bị hắn khống chế tâm thần nô lệ khôi cốt nói chính n i ê n cái gì đều chưa nói quay người hướng về phía sau đi đến lão đại trương bất nhị muốn đuổi theo lại bị khôi cốt ngăn lại làm hắn một cái người yên lặng một chút đi hàn phong hưu quạng giang nam buổi tối thật t ấm áp như là một cái ngủ say tiểu cô nương tản ra thanh hương cùng thuần khiết hương vị dòng suối róc rách theo thành nội chậm rãi chạy ra thẳng đến kia thành bên ngoài mà đi bốn phương thông suất mương nước thông hướng từng cái địa phương tự a hồ không có cái gì là dòng sông đi địa phương mà không đến được chính yên nửa nằm tại phòng bên trong đung đưa tay bên trong bầu rượu rượu cũng đã uống xong phẫn nộ đem bầu rượu ngã tại mặt đất bên trên hai tay chống đầu gối hắn chưa hề như thế thống khổ qua cũng chưa từng như thế bất đắc dĩ tự a hồ hết t h ả đều bởi vì thiện ác tự mà lên hết t h ả lại đều đã sớm đã kết thúc chú định hảo chú định hảo chính yên túi người nhặt lên bầu rượu thừa dịp ánh trăng đi ra khỏi phòng hắn không biết nên đi chỗ nào tự hồ này như vậy lớn đại khánh đã không có hắn đặt chân chi sở đi đến một cái khách sạn bên trong tiểu nhị đưa rượu lên trịnh niên nói tiểu nhị lập tức bưng lên rượu ngon phủ kín trịnh niên cái bản trịnh niên uống một ngụm cũng chỉ uống một ngụm lập tức đem rượu phun đi ra ngoài này là cái gì rượu ta muốn rượu ngon này tiểu nhị xem trịnh niên xuyên thập phần k h í phái đương nhiên không dám chậm trễ lập tức vì trịnh niên đổi rượu đoan khay đưa tới đặt tại trịnh niên trước mặt không người nói này vị già này là chúng ta ra cửa hàng bên trong rượu ngon nhất ba mươi năm hạnh hoa xuân ba mươi năm hạnh hoa xuân đừng nói là này nhà cửa hàng bên trong coi như là chỉnh cái tô châu thành cũng là số một số hai rượu ngon nhưng là chị n h n i ê n vẫn cứ chỉ uống một một ký liền đem bát rượu đẩy lên một bên ta nói rượu ngon này cũng không tính là là rượu ngon tiểu nhị ngơ ngẩn chị n h n i ê n lưu lại mười lượng bạc nên ngang rời đi này tô châu thành không có rượu ngon đại khánh cũng không có rượu ngon chỉ có một cái mới có rượu ngon chị n h n i ê n cũng không có ý thức đến hán khẩu vị đã bị một cái nữ nhân dưỡng cái n ă n không phải k i a thanh hoa n g u y ệ t ảnh không uống người ta yếu đ t thời điểm cảm tình liền sẽ phong phú chị nghiên nhìn hướng phía đông kia bên trong ngày một mảnh đ e n kịt r a tô châu thành thẳng đến thành đông mà đi tòa biệt viện lạc tại bên ngoài chấn mặt rất dễ dàng liền có thể tìm được danh kiếm sơn trang kim vệ đứng tại cửa ra vào luân p h i ê n phòng thủ chính n i ê n không có ẩn nấp cũng không có leo tường qua viện mà là trực tiếp đi đến đại môn khẩu kim vệ ngăn lại chính n i ê n chính n i ê n bình tĩnh nhìn trước mặt kim vệ ta tìm người này bên trong không có n g ư ờ i muốn tìm người kim vệ đạo tay bên trong trường kiếm đã ra khỏi vỏ ta không muốn giết người đi ra chính yên thấp giọng nói kim vệ thẳng đến chính yên mà tới lại nghe đạo thân sau chuyển ra một trận trầm trọng thanh â m làm hắn đi vào kim vệ dừng tay đẩy đi một bên chính n i ê n chậm rãi đi vào biệt viện một phiến túc s á t một chút không giống là ngày xuân ấm áp ngược lại là dị thường hữu quạng chính n i ê n một chút không quan hệ là ai nói lời nói người nói chuyện tại chỗ nào hắn chỉ quan tâm hắn rượu cũng chỉ quan tâm kia cái người có hay không mang rượu tới tới đẩy ra phòng cửa ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu tại mặt đất bên trên đầy phòng đều là vỏ rượu mùi rượu bột phía chính yên cười như là một cái được đến mức quả tiểu hài bình thường n ư ờ i rất lành nâng khởi vỏ rượu đồng thời phong ốc chẳng biết lúc nào đóng lại cũng không biết là ai đóng lại này đều không quan trọng quan trọng là có rượu chính n h i ê n để lộ dây rán đã lâu túy hương tràn ngập xoắn n ũ i rót vào hắn mỗi một tấc thần kinh bên trong ngựa mặt nâng lên từng ngụm từng ngụm uống hết đ ỗ n g nhiên bên người vang lên một cái thanh âm ta giúp ngươi có rượu thực ôn nhu thực thanh thúy thực h u y ề n chuyển chính n h i ê n nhưng căn bản không nghị quản là ai yêu là ai liền là ai hắn đem bầu rượu từ bên hông gỡ xuống đã đánh qua từ đầu đến cuối đều là n g a đầu uống rượu sợ vẩy ra một giọt uống ít một giọt người tại bi thương thời điểm nhất dễ dàng say chị n h n i ê n tựa tại tường bên trên đại khẩu ngụm lớn uống vào rượu hắn sớm tại uống xong cái thứ nhất rượu thời điểm cũng đã say tiết linh đã đem bầu rượu rất đầy tại ánh trăng chiếu xuống gian phòng bên trong lẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi tại chị n h n i ê n bên người đầu gối hơi hơi u ối l ư ợ n hai tay ôm chân ngươi không là tới xem ta đúng hay không đúng ngươi chỉ là không có uống rượu chị n h n i ê n không có nói chuyện ôm vào rượu một bên uống một bên lau miệng ngươi cũng không nghĩ ta đúng hay không đúng ngươi chỉ là muốn uống rượu hắn đôi mắt đã mê ly nhưng lại chưa bao giờ nghĩ muốn nói cái gì chỉ là ôm vào rượu tựa hồ hiện tại hắn duy nhất có được liền là này vào rượu thậm chí không biết hạ một khác còn có thể hay không uống đến đến rượu tựa như là tại trường an huyện phủ nha môn bên trong sắp vấn t r ả m phạm nhân nắm lấy một v à o rượu gắt gao không muốn bông u tay tiết linh liền này dạng xem hắn xem chính mình này cái mong nhớ ngày đêm một cái tháng người mặt bên trên l à an ủi tươi cười mắt bên trong lại hàm chứa giọt lớn giọt lớn nước mắt mắt cũng h ồ n g mũi cũng thấm lại nhìn không ra có bao nhiêu thống khổ nàng mặt bên trên có không cam lòng cùng chỗ sót còn có chờ mong cùng vắng vẻ thậm chí có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ đều tại này ánh mắt bên trong này s o n g muốn nói con hiu nước mắt doanh trỏng con mắt đều là bi ai nhưng là tươi cười bên trong s á t thực hy vọng là dãy rủa cùng không bỏ uống nhiều một chút về sau không có tiết linh nói chính n i ê n tay dừng ở giữa không chung bên trong cánh tay bắt đầu run run rẩy m ô i cũng bắt đầu run r u ẩ y cuối cùng toàn thân cũng bắt đầu run r u ẩ y đông nhiên hắn điên cùng đem tay bên trong vỏ rượu nện xuống đất rượu tản mát đầy đất chạy xuôi tại g i à y bên trên chạy xuôi tại tiết linh đùi bên trên kia thanh màu đen dài dạn từ bên hông rút ra tới hắn không có khí chỉ là dùng tất toàn lực ra sức vung xuống đem kia vỏ rượu nệ đến náo h nhoẹt tập thành bụi phấn gian phòng bên trong đều là phá toái thanh âm không chỉ có vỏ rượu phá toái thanh âm còn có đã từng phá toái thanh âm mảnh vỡ vẩy ra tại trên người chính i ê n cánh tay bên trên đã đâm vào rất nhiều sư phiến hắn đánh nát sở hữu vỏ rượu đột nhiên liền mất đi khí lực nằm tại mặt đất bên trên mặc cho những cái đó tản mát mảnh vỡ đâm vào chính mình thân thể máu tươi chạy đầy đất tiết linh lập tức chạy đến hắn bên cạnh đem những cái đó mảnh vỡ theo hắn thân thể lấy ra nhưng là trịnh niên như cũ không nhúc nhích đầy lưng mảnh vỡ căn bản không cách nào lấy được ra vì cái gì tiết linh hỏi nói trịnh niên cầm lấy tay xem giữa không chung bên trong chính mình tay ta là một cái khí nô một cái bản liền là người khác tay bên trong đồ chơi ngươi biết không ta là một cái khí nô tiết linh miệng tại run rẩy k i a đôi trong s u ố t con ngươi bên trong đã dâng lên sương mù nước mắt trượt xuống gương mặt nhỏ tại trịnh niên trên người tán công là chết tu luyện là nô hắn đã là một con non dối một cái vĩnh viễn không cách nào xoay người khôi lỗi chính n i ê n cười cất tiếng cười to tiếng cười bên trong lại đều là nước mắt mạn nhãn nước mắt từ đầu đến đôi nô lệ sau khi cười xong chính n i ê n mặt xám như cho hắn ánh mắt vô thần m ờ mịt nhìn bốn phía lại lần nữa cầm lấy bầu rượu hưng ơ chính mình c ổ họng bên trong r ố t vào kia thanh hương thanh hoa người ảnh say mềm này là hắn lần thứ nhất say mềm cười khóc nhão ta ta thận trọng sống vì chính là liên là có thể bảo vệ tốt bên cạnh người chính yên có to nhưng là mẫu thân bị người cướp ép đệ đệ mội mội đều tại núi bên trong ta hiện giờ đáng tự hào nhất thực lực thế nhưng là người khác tay bên trong nô tiết linh l ặ n g lặng mà ngồi ở một bên tươi đẹp con ngươi chất động nhìn trước mặt thiếu niên ta còn có thể làm cái gì đây chính niên ngu ngơ cười thả thanh cười tìm đường sống trong c h ỗ chết tiết linh nói nàng mắt bên trong tiềm hy vọng như thế nào có thể tìm đường sống trong c h ỗ chết chính niên cười như thế nào như thế nào thiên hạ đệ nhất tính là ông ạ c h khôi tiết linh nói ta hiểu rõ hắn hắn không sẽ tính sai bất luận cái gì một bước bất luận cái gì một cái người kia thì thế nào hắn là hắn ta là ta chính niên cả giận nói hắn nói ngươi là khí giáp tiết linh nói mà ta cho rằng ngươi là này thiên hạ tốt nhất người cũng là lợi hại nhất người chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ ta chính niên ngồi sổng xuống, xuống giữ tận nói hắn sai này một lần hắn sai mà ngươi cũng sai ta không chỉ có bảo hộ không được ngươi hiện tại ngay cả chính ta đều bảo hộ không được tiết linh nào h vào chính niên ngược bên trong gắt gao ôm lấy hắn không không sẽ nhất định còn có biện pháp sớm đã không còn biện pháp này thế giới thượng sớm đã không còn bất luận cái gì biện pháp chính n i ê n gào thét lớn ta gặp q u a bạch ngọc hắn cũng không có cách nào ai cũng không có cách nào vô luận là ai đều đã không có biện pháp hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ mê ly hai mắt lạnh nhạt nhìn ta đây liền cùng ngươi cùng nhau chết tiết linh nói k i ế p sau ta nhất định thứ nhất cái đến bên cạnh ngươi có được hay không chính n i ê n thở dài nói không giang nam sự tỉnh còn không có làm xong ta muốn chờ làm xong giang nam sự tỉnh ta nhất định phải làm xong giang nam sự tỉnh ta b ồ i ngươi có được hay không tiết h linh nói hảo không chung cái bóng cười lạnh nói nguyên lai đã tâm tử c h i người xem tới vô dụng hắn là một cái thực có tâm kế người ngươi không sợ hắn lừa ngươi ngọc đường xuân ôm khương hành thiên nói hắn không có khả năng phát giác đến ta tại này bên trong này thiên hạ cũng tuyệt không người có thể lừa gạt được ta này người dĩ nhiên đổi phế không chịu đ ổ i lại vô kế khả thi tại tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt chỉ có thể cam tâm làm n ô khương hành thiên khinh thường nói ngươi yêu thích hắn ta chỉ thích ngươi ngọc đường xuân đem thân thể g á n tại k ư ơ n g hành thiên trên người. nếu hắn đã không có dùng r ế t chính là ha ha còn không nội khương hành tiên h bình tĩnh nói hắn muốn bình định giang nam đến lúc đó liền có thể làm việc cho ta đợi giang nam bình định lúc sau ta liền sẽ lấy hắn p h o n g vấn làm hắn triệt để biến thành ta nô lệ như vậy nhưng quá tốt rồi ta yêu thích hắn làm ta chó giữ nhà ngọc đường xuân nói ngươi hận hắn khương hành tiên h lại hỏi phi thường hận hận không thể rút hắn gân lột ra hắn ngọc đường xuân nói kia hắn tất nhiên là ngươi chó giữ nhà muốn hắn không mặc quần áo váy mỗi ngày quỳ tại ngươi cửa ra vào có được hay không khương hành tiên hỏi nói hảo đương nhiên được ngọc đường xuân nói đi thôi ta muốn đi thu hồi vốn nên là ta đồ vật khương hành tiên ôm ngọc đường xuân tinh tế eo thon biến mất tại bầu trời bên trong ai cũng không có chú ý đến lúc này ôm tiết linh trịnh n i ê n lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười khương hành tiên tự nhiên không phát hiện được nhưng là ngọc đường xuân trịnh n i ê n không thể quen thuộc hơn được chương ba trăm sáu mươi danh kiếm sơn trang chiến quả sớ m ngày cuối xuân d i ệ p hàn sinh cũng không có tại hôm qua liền chạy về tô châu thành bên trong mà là chờ đợi một ngày nay một ngày chính là tại chờ đợi lục kiếm anh bệnh t ỉ n h lục kiếm anh chưa tỉnh lại xem đến ngồi tại gian phòng bên trong diệp hàn sinh này mới liền vội vàng đứng lên lại bị diệp trang chủ một ánh mắt ngăn lại hành động thật đứng dậy tới diệp hàn sinh xem lục kiếm anh thâm t h ú y hốc mắt bên trong toát ra một kia động dung tình cảm lại vẫn cứ có chút lệnh người nhìn mà phát khiếp không có việc gì không có việc gì lục kiếm anh nói chuẩn bị một chút về nhà diệp hàn sinh này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng lục kiếm anh buồn bã xem diệp hàn sinh bóng lưng mang theo ảy này túi đầu diệp ra trùng trùng điệp điệp từ núi bên trên xuống tới diệp hiên cưới ngựa bên người thì là lục kiếm anh hai người mang đ á m người xuyên qua phồn hoa tô châu thành này mới dừng chân tại danh kiếm sơn trăng cửa ra vào phụ thân diệp hiên quay người xuống ngựa theo xe ngựa bên trong đem diệp hàn sinh đón lấy không người nói diệp hàn sinh chỉ là gật gật đầu đối với lục kiếm anh nói nói tất cả đi theo ta làm cũng trang chủ là một cái người cùng hắn đi thời điểm vô luận là ai cũng không thể nói không lục kiếm anh không sẽ nói không diệp hiên càng sẽ không nói không hai người cùng diệp hàn sinh đi vào đình đại bên trong tây hồ nước t h ự c mỹ ba người chậm rãi đi qua tây hồ cầu tàu chỉ số thông minh diệp hàn sinh nói khẽ ngươi nhất định có nghi hoặc vì cái gì ta muốn chủ hạch hiệp nghĩa minh sự t ì n h là diệp hiên thất đầu hắn chưa hề cách cách chính mình phụ thân như vậy gần qua cũng chưa từng cùng hắn có như vậy hảo quan hệ thậm chí cùng nhau tham gia một cái t h ị n h hội này là diệp hiên chưa hề nghĩ qua sự t ì n h nhưng l à n à y đó sự t ì n h đều phát sinh mà lần thứ nhất trải qua này đó sự t ì n h diệp hiên mới phát hiện chính mình khoảng cách này cái giang hồ thế nhưng như vậy xa tam đại gia tộc tại chỉnh cái giang nam thời gian quá lâu lâu đến đã qua năm cái đế vương diệp hàn sinh nói cho tới hôm nay thiên đế thời điểm giang nam đã có ba cái to lớn đại vật mà lại là ba cái không nghe lời to lớn đại vật diệp hàn sinh cười cười thiết ra không là vẫn luôn theo sát hoàng thượng a diệp hiên hỏi nói là nhưng là tự theo thượng nhất đại đế vương chính biến thời điểm liền đã phát hiện tiết ra vấn đề chỉ là này cái vấn đề chúng ta không biết chắc hẳn chỉ có thâm cung bên trong k i a cái nữ nhân mới biết được hơn nữa nàng đem cái này sự t ì n h k h ô n g chế thật sự hảo hoàng cung thế nhưng không có chuyển g a tìm rõ diệp hàn sinh nhìn hướng diệp hiên không có một cái đế vương sẽ thích chính mình thủ hạ không không không chế phú khả đ ị c h quốc thậm chí có quyết định tính thực lực diệp hiên mở mịt nói nhưng là chúng ta cuối cùng là giang hồ thế lực hiệp nghĩa minh nếu là t u y ế t phục hoa tuyết lâu liền có c h ọ n b ẹ n một vạn người mà này một vạn người bên trong thất phẩm đã có hai ngàn diệp hàn sinh lạnh nhạt nói như vậy nói ngươi khả năng không hiểu ta đổi cái phương thức võ ra ba mươi vạn người thất phẩm bất quá tám ngàn diệp hiên này một lần biểu tình cương cứng chậm rãi nâng lên đầu phụ thân ngươi làm lớn diệp hàn sinh lắc đầu đoán được diệp hiên nghĩ muốn nói cái gì ta chỉ là nghị muốn vì danh kiếm sơn trang kiếm lấy một ít danh tiếng làm nghị muốn đem chúng ta diệt trừ người nhiều cân nhắc một chút suy nghĩ một chút phụ thân nhưng là mặt khác hai cái diệp hiên bất t h ắ n nói bọn họ là chúng ta lớn nhất đ ị c h nhân đồng thời cũng là lớn nhất cạnh tranh giả diệp hàn sinh nói giang nam tam đại gia tộc nhất định phải sổ đổ nhưng là cũng không là một cái cũng không còn lại hiện tại thần đô tất nhiên đã có người tiến vào giang nam bọn họ không sẽ tả hữu này bên trong thế cục nhưng nhất định sẽ nhìn chằm chằm chúng ta tự giết lẫn nhau bọn họ chỉ cần người thắng một cái thảm liệt người thắng không cần thất bại giả ba người tiếp tục dạ ả bước đi vào diệp hàn sinh trước cửa thư phòng liền tại diệp hàn sinh muốn đẩy ra thư phòng thời điểm lục kiếm anh bỗng nhiên ngã tại mặt đất bên trên diệp hàn sinh lông mày xếp chặt liền tại hắn muốn ngã sắp xuống đồng thời đem lục kiếm anh đỡ lấy khí tức dò xét vào thân thể này mới phát hiện lục kiếm anh thương thế còn chưa có khỏi hẳn nhập thể thương thế cùng ngoại thương không giống nhau á m khí độc tuy rằng đã bước ra ngoài thân thể nhưng là vẫn cứ không có triệt để thanh trừ sạch sẽ nay đó độc đều có khuyết tán huyết dịch kích thích miệm vết thương tác dụng hiện tại thế nhưng lại là nổ tung lục kiếm anh biết kia cánh cửa đằng sau đã bị long khiếu sơn trang hạ độc hiện tại không thể để cho diệp hàn sinh chết cho nên chết chỉ có diệp hiên đi cầm chút nước tới diệp hàn sinh nói đúng diệp hiên quay người đi hướng phía sau đánh mở diệp hàn sinh cửa trang chủ c h ậ t một tiếng kêu gọi diệp hiên tay ngừng lại trang chủ chạy tới là diệp tâm kiếm nô nàng q u ỳ tại mặt đất bên trên bi vẫn cầm rú đại thiếu gia đại thiếu gia chết diệp hàn sinh tại hôm qua cũng đã tiếp nhận này cái sự thật nhưng là hiện tại được nghe lại khó tránh khỏi trong lòng vẫn c ư như lao khoét t â m bình thường trầm giọng nói như thế nào chết thật nhân đánh lén một đao phong hầu kiếm nô lớn tiếng nói ta biết diệp hàn sinh gật gật đầu đi đoan chén nước tới kiếm nô ai đoán nhìn diệp hàn sinh túi thấp đầu xuống quay người đi hướng căn phòng kia ta cầm đi diệp hiên k h o á t k h o á tay đối với một bên kiếm nô nói nói đẩy cửa phòng ra diệp hiên ngơ ngẩn hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hết thệ trước mặt tựa hồ không nghĩ tới sẽ phát sinh này dạng tình huống như thế nào diệp hàn sinh lông mày đẻ ép xuống mà lục kiếm anh trái tim nhẹ càng lúc càng nhanh nhị ca diệp hiên tránh ra phòng cửa danh kiếm sơn trang nhị thiếu ra lá thần thi thể q u dạp tại mặt đất bên trên liền tại vừa vào cửa vị trí diệp hàn sinh kinh hãi thất sắc nhưng sau đó diệp hiên cùng kiếm nô đều là phun ra một vùng máu sắc mặt giữ tợn đỡ lấy cổ h n g nơi chậm rãi ngã xuống đất lục kiếm anh cảm giác đến diệp hàn sinh dùng sức phẫn nộ từ ngón tay lộ ra hắn bung lỏng ra lục kiếm anh chậm rãi đi ra phía trước trang chủ lục kiếm anh nghiêm nghị nói không sao độc đã tắn đi diệp hàn sinh đi vào gian phòng bên trong ngửa đầu nhìn lại căn phòng kia bên trong viết bốn chữ lớn có nợ phải đền này không thể nghi ngờ đã là đem chiến hỏa làm rõ long khiếu sơn trang cùng danh kiếm sơn trang thù hận đã không cách nào khuyên diệp hàn sinh bình tĩnh nhìn mặt đất bên trên lá thần thi thể chậm rãi nói trôn đi đúng lục kiếm anh lúc này ứng tiếng nói đi tìm lan trung đem bọn họ cứu lên tới diệp hàn sinh nói đúng lục kiếm anh còn là ứng thanh cũng không hề rời đi tìm diệp môn diệp hàn sinh nói sau này ba chữ ngồi xuống ghế h á n t ự hồ đã thực suy yếu lại vẫn cứ thẳng tắp cái eo ngẩng đầu ngồi tại kia ghế bên trên chậm rãi đoan khởi một ly t r à đã lệnh t ấ u t r à lục kiếm anh thân thể hơi lắc một cái hắn biết làm diệp hàn sinh tìm diệp ngôn thời điểm này cái giang nam liền nhất định sẽ phát sinh đại sự là thiên đại sự tỉnh cũng liền là theo này một khắc bắt đầu giang nam cách cục cũng sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất diệp hàn sinh chậm rãi nâng khởi tay đem băng lanh tấu xương trả đưa vào miệng bên trong nay một trận chiến đã bắt đầu vô luận như thế nào đều không thể kết thúc diệp hàn sinh cũng không nghĩ tới bắt đầu sẽ như vậy thảm liệt nhưng là hắn đã có ý nghĩ cũng có một cái có thể đem lòng khiếu sơn trang triệt để xóa bỏ kế hoạch này cái kế hoạch không chỉ có cấp tốc hơn nữa hữu hiệu chỉ là yêu cầu một cái người hỗ trợ chương ba trăm sáu mươi một cổ long thủ đôi phượng hà tung tích t r ị n h yên sớm về tới viện lạc bên trong lúc này sớm có người chở hắn trở về t r ị n h t r ư ơ n g ăn là thứ nhất cái xem đến trịnh niên trở về lập tức bước nhanh tới ca người đi đâu vậy một đêm cũng chưa trở lại không cái gì chính yên mặt bên trên hơi có vẻ mọi mật nói như thế nào trương bất nhị cùng lữ thượng đều biết phát sinh cái gì nhưng là khôi tổ dặn dò qua hai người không muốn tiết lộ cho nên không cùng chung quanh bất luận kẻ nào nói đương hạ trịnh trường an chờ nhân quân không biết diệp hiên chúng độc danh kiếm sơn trang phái người tới thỉnh tiểu điệp đi ta ta lo lắng nhưng là lữ thượng nói hắn có thể bảo vệ tiểu điệp cho nên liền theo đi t r ị n h trường a n nói vậy là tốt rồi chính n i ê n gật gật đầu hỏi nói thiết gia có động t ì n h a không có t r ị n h trường a n nói chính yên không có nói cái gì đi thẳng tới gian phòng bên trong ta muốn ngủ một hồi n h ư n ế u là nghe được tiết ra động tĩnh ngay lập tức nói cho ta mặt khác sự t ì n h đừng gọi ta hảo hảo t r í n h trường an hơi nghi hoặc một chút bất quá vẫn là không nhiều lời cái gì bất nhị ngươi qua đây chính niên dứt lời đã tiến vào gian phòng bên trong trương bất nhị đi vào phòng bên trong đem phòng cửa đóng lại lúc này khôi cốt đã xuất hiện tại hắn bên người tưởng tận xem xét trịnh niên chỉ chốc lát ngươi vẫn tốt sao còn nhớ đến ta hỏi ngươi vấn đề a chính niên hỏi nói nếu như khương hành thiên đứng tại ta đối diện chuẩn bị rết ta cùng trương bất nhị thời điểm ngươi sẽ làm cái gì ta đã có đáp án khôi cốt cũng không có nói ra cái gì đại nghịch bất đạo lời nói chỉ là lạnh n h ạ t nói đêm qua hắn vẫn luôn cùng ta chính n i ê n nói khôi cốt sắc mặt âm trầm xuống hắn làm cái gì ta biểu hiện được tự sa ngã hắn không có nhìn ra manh mối nhưng là ta có thể cảm nhận được kia cổ áp chế lực hiện tại ta không có khả năng địch nổi hắn chính n i ê n nói vậy ngươi tính toán làm cái gì khôi cốt hỏi nói chính n i ê n suy tư hồi lâu không có trả lời khôi cốt lời nói mà là đổi một đề tài hoa tuyết lâu bên trong cũng không có cổ long thủ đồi phương hà cái gì trương bất nhị c h ấ n kinh nhìn hướng trịnh n i ê n là tiết ra kế sách vì chính là dẫn ngươi đến này trịnh n i ê n nói hơn nữa này mục đích là ngươi trên người khôi cốt trương bất nhị mở mị xem trịnh n i ê n lao đại này là cái gì ý tứ trịnh n i ê n lạnh nhạt nói tiền bối ngươi còn nhớ đến các ngươi sư huynh đệ bên trong có một cái gọi là mạnh lương a đương nhiên khôi cốt siết chặt nằm đấm nếu không phải là h ắ n tiểu thất cũng không sẽ nhân ta mà chết hắn chính là muốn thông qua tứ phương thiên đỉnh tới luyện chế trương bất nhị thân thể từ đó đem người hồn h p á chính khẩn khác không kháng. phương, cách hắn h nào dụng luận lượng cùng cố cái lực c đối tại mặt bất tới lại địa gì sử nên nói tứ phương thiên đỉnh liền tại danh kiếm sơn trang phía dưới đây chính là bọn họ kế hoạch nhưng là khôi cốt n ế u mày ta đi không phải xong cổ long thủ đôi phượng hà hoa tuyết lâu không có nhưng là tiết ra có chính nên nói tiết linh tin tức cũng không có sai ta đã hỏi nàng không chỉ là theo một cái nguồn tin tức nghe được cổ long thủ đôi phượng hà ti n t ứ c cho nên ta kết luận hoa tuyết lâu nguyên bản là có nhưng là bị tiết ra lấy tới tay khôi cốt nhìn hướng chương bất nhị chương bất nhị sắc mặt chấm thấp lời nói bên trong lại đã không có khí thế ta không phải làm đến này vật không thể tình yêu tổng là làm người mê mang mất đi phương hướng người nghĩ kỹ chính yên nói nghĩ kỹ chương bất nhị ngẩng đầu nhìn về phía chính i ê n vậy chúng ta cũng chỉ có một con đường một cái biện pháp chính i ê n nói cái gì biện pháp t r ư ơ n g bất nhị đại hỷ chụp chính i ê n nói Trộn. t r ư ơ n g bất nhị xứng sở mạnh lương thực lực như thế nào chính i ê n bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía khôi cốt nhị phẩm khôi cốt nói ba trăm n ă m trước là nhị phẩm hiện tại cũng nhất định là nhị phẩm lấy hắn thực lực nhị phẩm đã là cực hạn nếu như ngươi hạn chế mạnh lương có thể kéo bao lâu thời gian chính n i ê n hỏi nói nếu là ta có thực thể giết hắn đều là vô cùng đơn giản nhưng là hiện tại khôi cốt túi đầu dùng mắt phía trước ta lực lượng tăng thêm chương bất nhị thân thể có thể miễn cưỡng ngăn chặn thời gian một n é n nhang đầy đủ chính n i ê n nói ta đi lấy cổ long thủ đôi phượng hà cái gì thời điểm trương bất nhị nói buổi tối hôm nay chính yên nói việc này không nên chậm trễ tiết ra ngày hôm nay tất nhiên động thủ danh kiếm sơn trang trả thù đã bắt đầu vô luận là đối phó long khiếu sơn trang còn là danh kiếm sơn trang tối nay đều là tiết ra động thủ tuyệt hảo thời cơ bọn họ sẽ không bỏ qua t r ư ơ n g bất nhị xem trịnh n i ê n hít sâu ba miệng khí lao đại vậy ngươi ngươi không cần phải để ý đến ta ta tự có biện pháp trịnh n i ê n nói tối nay chúng ta giờ tí động thủ không muốn cùng nhau từ nơi này đi ra ngoài cũng không muốn đồng thời rút đi ngươi chỉ phải n h ớ kỹ bất kể như thế nào ngươi chỉ cần cầm tới cổ long thủ đồi phượng hà thời điểm lập tức liền hướng bách hoa cốc đi cho dù phía sau phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không nên quay đầu lại rõ chưa trương bất nhị hầu kết giật giật ta biết hảo ta hiện tại nghỉ ngơi chỉ chốc lát ngươi giờ tí tiến vào tiết ra hậu viện đến lúc đó khôi tiền bối biết nên làm như thế nào trịnh n h i ê n nói hảo trương bất nhị đối với trịnh n h i ê n làm lễ đi ra khỏi phòng lại nghe được đầu bên trong khôi cốt thở dài một tiếng như thế nào trương bất nhị hỏi nói ta lần thứ nhất gặp được một cái nhìn không thấu người khôi cốt làm tại trương bất nhị trên đan điền lắc đầu bất đắc dĩ ta đúng là nhìn không r a n à y tiểu tử tại suy nghĩ cái gì tối nay nguy hiểm như thế hoàn cảnh hắn cũng dám làm ra kế sách như thế như thế nào t r ư n g bất nhị nói chỗ nào nguy hiểm nếu là tiết ra vẫn nhưng bất động đâu nếu là tiết ra còn có mặt khác thủ đoạn đâu hắn hiện tại thậm chí liền cổ long thủ đội phượng hạ tại chỗ nào cũng không biết liền dám động thân mạo hiểm nay tiểu tử tựa như là tại làm cuối cùng tính toán khôi cốt nói hắn hôm qua buổi tối rốt cuộc làm cái gì đi nơi nào ta không biết t r ư n g bất nhị lắc đầu khôi cốt n h ữ n mày ta không tin hắn là một cái sẽ từ bỏ người nhưng là trước mắt xem tới hắn mỗi một bước đều là đại đại hiểm chiêu vô luận một bước nào đi nhầm đều đem vạn k i ế p bất p h ụ tàn xương nát thịt như vậy nguy hiểm t r ư ơ n g bất nhị s ữ n g sở nhưng là nhưng là ngươi còn là nghĩ muốn cứu lạc thất thất đúng không khôi cốt bất đắc gì nói này tiểu tử cũng biết cho nên hắn cũng không có cùng ngươi nói bất luận cái gì sự t ì n h mà là lựa chọn chính mình đi kế hoạch kế hoạch này cái giúp ngươi cầm tới vật ngươi m u ố n t r ư ơ n g bất nhị xem khôi cốt túi đầu ta ta không nên như thế vì sao không nên khôi cốt ngẩng đầu lên nhìn hướng trước mặt trương bất nhị ta không nên làm hắn vì ta mạo hiểm trương bất nhị nói n g ư ơ i quên bách hoa cốc còn nằm hai người các ngươi huynh đệ khôi cốt nói ngươi cứu không là một cái người a trương bất nhị gật gật đầu c ắ n c h ặ t răng hắn nếu là có cái gì ngoài ý mớn ta ta định g i ế t trở lại tới có ngươi này câu nói ta liền không nhìn lầm ngươi khôi cốt cười nói siêu phẩm trọng sinh đô thị t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai một thanh kiếm dưới bầu trời đêm n e n nhánh hoa hương bốn phía tiền hảo đang ồ i trồm hùm ở xương phòng bên ngoài định viện bên trong chính tại loay hoay tay bên trong hái xuống cánh hoa đem mấy cái nhan sắc cánh hoa chỉnh lý tốt lúc sau đem bên người cái sọt nhấc lên quay người tiến vào gian phòng bên trong gian phòng bên trong phó dư hoan còn tại nằm sạch sẽ đen nhánh mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào này một năm hắn đều là này dạng biểu tình tiền hảo đa sớm đã thành thói quen thấm ư ớp giấy lụa đem cánh hoa vung vào bồn bên trong t ẩ m pha hồi lâu mới đưa khăn vải thấm ư ớp tiền hảo đa rút đi phó dư hoan trên người quần áo bắt đầu vì hắn lau chùi thân thể nay dạng chiếu cố cũng kéo dài một năm nếu không có này đó cánh hoa duy trì hắn thể có lẽ này một năm cũng chống đỡ không dưới tới t i ê n hảo đa liền là một cái bình thường người cho dù là tu luyện này bách hoa cốc y thuật vẫn là một cái bình thường người bình thường người là không có đại lượng khí để duy trì bị thương người sinh tồn lúc này cửa bên ngoài truyền ra tiếng bước chân sau đó chính là nhẹ nhàng tiếng gõ cửa hảo đa sư muội ngươi ở đó không thanh âm là hạ nhi bách hoa cốc hạ nhi thiết linh đồ đệ tà tại t i ê n hảo đa nói sư tỷ ngươi vào đi hạ nhi đẩy cửa ra xem đến tiền hảo đa khẽ mỉm cười nói cửa bên ngoài có một cái quái nhân tìm ngươi nói là ngươi bằng hữu Quái n hắn â n Tiền hảo hít đa m t h thế Hắn nhưng ư người. rất tốt nào lớn lên xuyên rách rách giới giới, nhưng là quái á r xem, còn h rách nhưng hoa, hoa mười mảnh vàng lá mùa nhà ta thanh hoa người ảnh, Hắn ra rất rượu lá c dưới dưới, mười người lại ngồi tại bên ngoài vàng bên uống bên là à. tay xa mùa ta vừa một trở, có một bà rất kỳ quái đao không có chui đao không có vỏ đao toàn thân đen nhánh hạ nhi che miệng cười nói ngươi nhận ra à. tiền hảo đa đem phó dư hoan trên người chăn đ ắ p kín này mới đứng lên hẳn là nhận ra ta đi xem một chút cửa bên ngoài tiền hảo đa mặt bên trên lần nữa xuất hiện vui mừng liêu vân châu liêu đại ca liêu vân châu thả hạ thủ bên trong ly rượu đứng dậy nhìn hướng tiền hảo đà hảo đà hội tử có khỏe hay không hai người cùng ở tại trường an huyện phủ nha môn bên trong cộng sự qua rất nhiều chuyện nhật làm vì nha môn lòng bàn tay bên trên minh châu tiền hảo đà đại gia tự nhiên đ ề u biết lại tăng thêm l i ê u vân châu chính mình nói qua cùng phó dư hoan là huynh đệ cho nên tiền hảo đà cùng hắn quan hệ cũng rất không tệ làm sao ngươi tới tiền hảo đà đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống này một năm người đi đâu vậy ta a liêu vân châu cười cười ta về nhà bên trong nghỉ ngơi một năm dưỡng thương hiện tại thế nào tiên hảo đa nói dựa theo nhật tử tới suy tính cũng đã đến cũng không biết tiến triển như thế nào chúng ta cốc chủ cũng đã đi theo nếu là sự tỉnh thuận lợi mấy ngày nay cũng hẳn là có thể trở về liêu vân châu uống một ngụm thanh hoa người ảnh giang nam đầm rồng hang hổ bọn họ độc thân trước vãng nhưng có thể tiến triển không là như vậy thuận lợi nếu như thế ta cũng nên khởi hành người muốn đi giang nam tiền hảo đa hỏi nói đương nhiên liêu vân châu gật gật đầu nếu nhà mình người xảy ra chuyện đương nhiên muốn xuất lực này một lần ta không riêng chính mình tới a còn có ai tiền hảo đa hỏi nói ha ha ha thiểu nha đầu ngươi nhưng là quên ta là ai l i u vân châu nói ta nói qua cho ngươi ta là bác hoang phía trên bắc mãng liêu ra thiếu chủ a a t i ê n hảo đa b i ể u ngôi nàng cũng không rõ bạch thiếu chủ là cái gì ý tứ càng không biết bắc mãng rốt cuộc là cái gì đồ vật chỉ là biết nghe lên tới rất tuyệt bộ dáng các ngươi đều tới đi liêu vân châu khinh nu nói thình lình bảy cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại l i ê u vân châu phía sau bốn nam ba nữ đều là có đủ loại kiểu giám đao đã quy tại l i ê u vân châu phía sau hai tay nâng q u a t h â n cung kính nói gặp qua thiếu chủ ngươi biết bắc mãng liêu ra là thông tục ý nghĩa thượng cách gọi cũng là người khát miệng bên trong cách gọi nhưng là giang hồ người cũng không biết bắc mãng liệu ra rốt cuộc là cái gì liêu vân châu cười nói bắc mãng là một cái hoàng triều mà liệu ra liền là hoàng thất người biết chuyện này cũng không nhiều t i ê n hảo đa nửa miệng mở rộng ngươi là ta là bắc mãng thái tử liêu vân châu đứng lên bất quá tuyệt đối đừng bởi vì ta thân phận mà cảm thấy xa cách ta lại không là bắc mãng người t i ê n hảo đa hừ hừ cười một tiếng nhưng cho dù là này dạng ngươi cũng phải cẩn thận bởi vì lao g i a nói giang nam có thể là một đi không trở lại địa phương yên tâm đi muội tử liêu vân châu nói phó dư hoan là ta huynh đệ hán huynh đệ liền là ta huynh đệ vô luận như thế nào ta đều sẽ mang cổ long thủ đồi phượng hà trở về t i ê n hảo đa chấn định như một tiếng từ ngực bên trong đem một cái gói thuốc đem ra đưa cho liễu vân châu này là một ít thuốc trị thương ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình a nếu là vì hoa n ca các ngươi lại ra cái gì sự tình lời nói hắn cho dù là tỉnh lại sau cũng sẽ hay nấy chúng ta đều không có việc gì ta cam đoan với ngươi mỗi người đều không có việc gì liễu vân châu đem ly rượu đặt tại một bên nghèo đầu nói ta sư phụ có một cái bằng hữu nghe ta giảng thuật phó dư hoan sự tình lúc sau đôi hắn cảm thấy rất hứng thú hiện tại liền tại gian phòng bên trong nàng đi xem nhất xem không có vấn đề gì chứ không cái gì tiền hảo đa cho dù như vậy nói vẫn là có chút không yên lòng ta cũng đi xem một chút hảo vậy ngươi đi đi chúng ta liền đi trước một bước liêu vân châu đứng dậy làm lễ quay người hướng bách hoa cốc bên ngoài đi đi tiền hảo đa làm lễ lúc sau quay người tiến vào gian phòng xem đến một cái người là một cái nữ nhân ba mươi nhiều tuổi phụ nhân nàng tay đặt tại phó dư hoa ngực tiền hảo đa không dám lên tiếng chỉ là đứng ở một bên không biết tại sao luôn cảm thấy này hải tử cùng ta có chỗ giống nhau phụ nhân nói khẽ mỗi lần cảm giác hắn hô hấp tựa h ồ tại ký ức chỗ sâu có thể nhớ tới hắn đã từng bộ dáng ngài là t i ê n hảo đa run rẩy hỏi nói ta gọi liễu nhân ngươi khả năng không biết ta nhưng là ta lại biết ngươi nữ nhân tơi ư cười thật t ấ m áp cũng t h ự c mỹ ngài biết ta t i ê n hảo đa có chút run rẩy nữ nhân gật gật đầu ngươi đem hắn chiếu cố rất tốt hẳn là chúng ta chúng ta là bằng hữu tiền hảo đa nói ngươi không nên chỉ coi hắn là thành bằng hữu l i ê u nhân mỉm cười nói hắn cũng không nên chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu tiền hảo đa trầm mặc ta có một cái vốn nên là hắn đồ vật hiện tại muốn còn cấp hắn l i ê u nhân nói là một thanh kiếm một thanh kiếm tiền hảo đa xứng sở một bả vốn nên là hà kiếm l i ê u nhân nói có lẽ mấy ngày nay hắn liền sẽ tỉnh lại có lẽ hắn có khả năng vẫn chưa tỉnh lại này vẫn là muốn xem hắn tạo hóa nhưng là tiền hảo đa vừa mới muốn nói chuyện lại xem đến l i ê u nhân đem một bả trắng trèo sạch sẽ trưởng kiếm đặt tại phó dư hoan bên người kia thanh kiếm thường thường không có gì lạ h ả o không sức sống căn bản không giống là một cái thần binh lợi khí hảo ta nên đi liêu nhân nói không muốn để k i a thanh kiếm rời đi hắn ngươi cũng không nên rời đi hắn này là có thể cứu tỉnh hắn duy nhất biện pháp tiền hảo đa có chút mộng lại không biết nên nói cái gì lại ngẩng đầu thời điểm liêu nhân cũng đã không có ở đây chương ba trăm sáu mươi ba xem cửa cái bóng chính nhiên cũng không có chờ đến giờ tí mà là tại vào đêm lúc sau liền đã thức dậy làm hắn thu thập xong hành trang thời điểm t r ì n h tiểu điệp lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn phía sau người muốn đi đâu trịnh tiểu điệp đầy mặt chất vấn đi trộm đồ chính niên cười nói ngươi như thế nào không ngủ ta cũng phải đi trịnh tiểu điệp biểu tình xen lẫn không vui cùng giấy ruộng ngươi cho tới bây giờ không có vứt xuống qua ta ngươi đã thể ngươi không sẽ bỏ lại ta một cái người ta đương nhiên không sẽ vứt xuống ngươi chính niên đầy mặt n g h i hoặc đi đến trịnh tiểu điệp bên người vớt ven à n g đầu nhỏ dưa ngươi tại suy nghĩ cái gì ta lưu tại gian phòng bên trong cổ đều nghe được ngươi muốn đi tiết ra trộm cổ long thủ đôi phương hà trịnh tiểu điệp nói ai cũng biết tiết ra là đầm rồng hang hổ ngươi vì cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn đi bởi vì chúng ta trừ cái đó ra không có cách nào cứu p h o dư hoan cùng lạc thất thất chính n i ê n nói chính tiểu điệp t h ấ p đầu tròn vo mắt to khởi sương ngủ cha ta luôn cảm thấy này mấy ngày tâm thần có chút không tập trung ngày hôm nay vì diệp hiên thúc thúc chữa thương thời điểm tay thế nhưng cũng tại run ta luôn cảm thấy luôn cảm thấy không tốt chỗ nào không tốt chính n i ê n cười nói hôm qua buổi tối rốt cuộc phát sinh cái gì chính tiểu điệp cũng không che giấu có một cái đặc biệt đáng sợ người xuất hiện tại giang nam trên không hán hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi chính n i ê n tuyệt đối không ngờ rằng trịnh tiểu điệp có thể phát giác được hắn có hay không phát hiện ngươi không có là cổ bướm nói cho ta trịnh tiểu điệp nói ngươi ngươi cùng hắn có cái gì quan hệ không cái gì quan hệ chính n i ê n ôn ngu cười nói ta muốn cùng ngươi đi trịnh tiểu điệp nói cha không nói thật cha tại gặp người chính n i ê n đem trịnh tiểu điệp ôm tại ngực bên trong người cả đời đâu phải làm rất nhiều sự t ì n h mà này đó sự t ì n h bên trong có nguy hiểm rất lớn nhưng là nhất định phải đi làm bởi vì người trong lòng có đạo đức tình nghĩa trói buộc ràng buộc ngươi hiểu trịnh tiểu điệp ngửa đầu nước mắt lưng chồng nói ta mặc kệ ta muốn cùng với ngươi chết cũng muốn chết cùng một chỗ sẽ không chết ta sẽ không chết ngươi cũng sẽ không chết chúng ta đều sẽ không chết trịnh niên nói ta còn muốn mang tiểu điệp đi xem núi tuyết đi xem biển lớn đi xem thực rất dễ nhìn cảnh sắc ăn hảo đa ăn ngon đ ầ u cha trịnh tiểu điệp cắn một cái tại trịnh niên cánh tay bên trên một vòng tròn tròn giấu răng thình lình xuất hiện đừng đi có được hay không ta cho tới bây giờ không có như vậy lo lắng qua không riêng gì hôm nay còn có cái gì hiệp nghĩa minh chúng ta mặc kệ có được hay không nhưng là liền muốn có rất nhiều người bởi vì chiến tranh duyên cơ ăn không được cơm phải chết đói làm sao bây giờ đâu chính n i ê n nhịn đau mặt bên trên thật là quả ôn nhu tươi cười hỏi nói chúng ta nấu cơm chúng ta loại cấp bọn họ ăn có được hay không trịnh tiểu điệp nói nhưng là bọn họ rất xa chúng ta đưa không đi qua chỉ có không cho chiến tranh phát sinh bọn họ mới có thể quá đến hảo chính n i ê n đem trịnh tiểu điệp chuyển qua tới dùng tay vớt sôi nàng cái mũi tiểu điệp nghe lời h ư ờ n g đông phía trước cha nhất định trở về n g h o tay trịnh tiểu điệp dôi ra tay bóng đêm t i ế t ra như c ũ đèn đuốc sáng trưng chính n i ê n cũng không có tại giờ tí thời điểm mới xuất hiện ngược lại là rất sớm cũng đã đi vào t i ế t r a đại môn khẩu mà t i ế t r a đại môn khẩu cũng không có cửa đồng mà là đứng một cái người hắn tay bên trong cầm một cái lư hương bình tĩnh đứng tại cửa ra vào cười nhìn hướng chính n i ê n ngươi là ta gặp qua thứ nhất cái tới tiết ra đi cửa chính thích khách ngươi là ta thứ nhất cái xem đến cầm lư hương không sợ bằng người chính n i ê n nói ta thực kính nể ngươi giúp khí người kia cười nói sau đó bóp chặt lấy lư hương nếu như ngươi muốn càng đi về phía trước một bước như là lô này n g ư ơ i trưởng pháp rất lợi hại chính yên nói n g ư ơ i g i ả n pháp cũng không tệ n g ư ơ i kia nói nhưng là ta g i ả n pháp không là dùng để đánh lư hương chính yên nói là dùng để giết người ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta n g ư ơ i kia cười nói cũng không ai có thể theo ta thủ địa phương bước vào tiết ra cửa nếu như ta không đoán sai lúc này tiết ra bên trong mạnh nhất người liền là ngươi chính yên nói một cái tại cái bóng bên trong hạ độc lợi dụng cái bóng người giết người ngươi không có khắc tên chỉ có một cái tên cái bóng ta liền là cái bóng nhưng là tại ta tới này bên trong lúc sau ngươi liền không thể gọi cái bóng chính n i ê n nói vì cái gì cái bóng hỏi nói không có bóng giang cái bóng còn có thể gọi cái bóng a chính n i ê n cười lên tới cái bóng mặt bên trên đã thay đổi xuất hiện sắc khí nồng đậm sắc khí thiết ra đã xuất động chính n i ê n nói nếu như ta không có đ o á n sai không riêng tiết ra xuất động phủ bên trong người còn xuất động một nhóm sát thủ n h a n h a cái bóng nhữ mày đương nhiên là nha hoa tuyết lâu nha chính yên nói này ngươi đều biết cái bóng hỏi nói ta biết đến còn có rất nhiều thì như tiết sơn minh liền tại phủ bên trong mà hắn tả hữu cũng không người thù hộ t r ị n h n i ê n nói chỉ cần ta bắt được hắn tự nhiên liền có thể được đến ta nghĩ muốn có được đồ vật cái này là ngươi kế hoạch cái bóng hỏi nói đương nhiên kế hoạch liền muốn đơn giản càng đơn giản kế hoạch càng không dễ dàng phạm sai lầm t r ị n h n i ê n nói ngươi quá không coi ta là hồi sự cái bóng nói ngươi sai t r ị n h n i ê n nói ta liền tiết ra đều không có làm hồi sự giọng nói rơi xuống cái bóng thân hạ xuất hiện hai đạo hát ảnh thẳng đến trịnh niên mà tới chính yên quanh thân khí diễm đốt khởi đồng thời về phía trước l ộ t n g h è o tay trái giản ra khỏi vỏ t h ẳ n g đến kia cái bóng dưới đất đập tới vê anh mặt đất bên trên xuất hiện một cái hố sâu tùy theo có thể thấy được là kia bóng đen bên trong xuất hiện máu dấu vết cái bóng càng là phun ra một mùa máu trấn kinh xem trịnh n i ê n ngươi làm sao có thể ngươi thật cho rằng này loại mánh khóe là h o à n h hành giang hồ chính n i ê n nói làm sát thủ thủ đoạn còn xem là khá nhưng là thật đau thật thương thật đối mặt mặt đánh giá điêu trùng tiểu kỹ lại làm sao có thể giết địch ở vô hình cái bóng thình lình xong quyền vừa ra bốn đạo hắc ảnh theo mặt đất bên trên lại lần nữa tập kích chính n i ê n chính n i ê n vọt lên trên cao tay trái một bản é m đúng ra k i a bóng đen cho rằng là á m khí lập tức né tránh lại không nghĩ rằng chính n i ê n hướng chính phía dưới ném đi á m khí lại tại bóng đen lùi bước nháy mắt bên trong truy kích m à tới cái bóng kinh hãi vội vàng thu bóng đen xoay người lại hung tợn nhìn hướng chính n i ê n nhưng là đã muộn cái bóng trên gương mặt dữ tợn quải màu đen đường vân dùng cái bóng giết người xác thực là một cái hảo chiêu số phục kích ám sát đều là thượng thừa chi tuyển chính yên vùi tay đem đen giản thu vào trong vỏ cổ độc đã nhập thể nhưng là này loại mánh khóe nếu là người khác sớm có đề phòng tình huống hạ căn bản không có khả năng làm vì tiền cơ chiêu số sử dụng chính yên nói n à y cái bóng cùng ngươi bản liền là nhất thể ta đem cổ đút cho cái bóng cũng liền là đút cho ngươi bất quá ngươi yên tâm n à y cổ chỉ có thể để ngươi ngủ say không sẽ giết ngươi chính yên trực tiếp đi hướng cái bóng vô vô hắn b ả vai hảo hảo nghỉ ngơi đi cái bóng ứng thanh đổ xuống siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm sáu mươi bốn thiết gia xính lễ lần thứ hai đi vào tiết gia chính n i ê n cũng không trốn không né nên ngang hướng đi tiết ra chính sảnh hắn biết tiết sơn minh liền ở đó a n h đến tô đậm chỉnh cái đại sảnh chính n i ê n đi vào gian phòng thời điểm trước mặt bày biện một cái hộp gấm gian phòng bên trong cũng không có người hộp gấm bên trên cũng không có bất luận cái gì chữ cũng không có bất luận cái gì manh mối chính n i ê n cũng mặc kệ mặt khác trực tiếp đem hộp gấm đánh mở này là một đoá hoa sen hoa sen đầu s á c thực đặc biệt giống như l o n g đầu cái đuôi bốn phân mà mở như là đ ô i phượng vàng bạc lam lục nhan sắc hạ dị thường đẹp mắt người muốn liền là nó một cái dàn mua t h a nhâm vang lên nếu bắt được liền đi đi thôi chính n i ê n đem hộp gấm thu vào ngực bên trong nhìn chung quanh một chút cho dù là tản ra thần thức cũng không có phát giác đến chúng quanh người tại chỗ nào cung kính nói nói đà tạ tiết ra chủ quay người liền đi ra ngoài vừa mới đi hai bước liền ngừng chân xuống tới mạnh lương liền ở ngoài cửa chính n i ê n mặt bên trên lộ ra t ơ i cười tiết ra làm việc tổng là làm người đoán không ra nếu là ngươi đều có thể xem thấu k i a này sáu phủ ba châu chi chủ chẳng phải là quá mức không chịu nổi mạnh lương ngượng ngùng cười h ã n tựa như là một cái nhà lành công tử bình thường lộ ra người vật vô hại tươi cười ngươi không sẽ cảm thấy tính toán đánh quá lớn một bên nghĩ muốn ăn hết danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang một bên còn muốn ăn hết ta chính nhiên mặt bên trên cũng không có một chút e ngại ngược lại là xem kỹ mạnh lương thiết gia chủ đã để ta đi vậy ngươi liền có thể đi mạnh lương nói chỉ cần có bản lãnh ai cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài xem tới ta bản lãnh cũng không đủ lớn chính nhiên nói nếu là không giết ngươi ta rất khó đi ra ngoài như vậy nhiều năm ngươi là thứ nhất cái nghĩ muốn giết ta người mạnh lương cười ngươi không lo lắng kia bên sao rốt cuộc tiết thư dập đã đi chính n i ê n không chút hoang mang nói nếu như hắn còn yêu cầu ta tới lo lắng k i a liền không xứng họ tiết mạnh lương nói này tiết ra có thể đến hiện tại này dạng tình trạng đã không cần ta thao tâm bất luận cái gì một cái người ngươi quá coi thường mặt khác hai cái người diệp hàn sinh cùng lòng trang chủ vô luận là ai đều đầy đủ để ngươi rõ ràng ngươi không nên như thế xem đợi bọn hắn chính n i ê n nói ngươi đem bọn họ xem quá cao mạnh lương cười nói a vậy ngươi nói diệp ra lão tổ có thể không thể giết tiết thư dập chính yên hỏi nói chê cười chuyện cười lớn cho dù là diệp ra tia cái nói xong sau mạnh lương sắc mặt đại biến một cô mãnh liệt khí tức đã theo phương nam dâng lên nay cố khí tức vô luận là ai cũng sẽ nghe mà biến sắc nhất phẩm mà trịnh nghiên mặt đã đại hỉ lên tới ta nói ngươi quá xem thường bọn họ hai nhà mạnh lương tàn khốc nói ngươi đã sớm biết ừ m trịnh nghiên nói ngày hôm nay sẽ là một trận đại chiến hiện tại vừa vặn giờ tí đã là động thủ thời điểm danh kiếm sơn trang ra tay xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng nhất định là phi thường đẹp mắt một trận diễn mạnh lương cắn chặt răng lập tức đi ra ngoài nhưng là cũng chỉ đi một bước t r ư ơ n g bất nhị đã xuất hiện tại mạnh lương trước mặt khôi cốt mạnh lương nói đã lâu không gặp t r ư ơ n g bất nhị nghẹo đầu cười nói mạnh lương ánh mắt thực bén h ọ n tránh ra có thể làm hắn đi c h í nghiên nói ta không nghĩ tới tiết ra chủ thế nhưng như thế thông tình đạt lý trực tiếp đem này v ậ t cho ta c h í nghiên đi đến t r ư ơ n g bất nhị bên người đem k i a hộp gấm đưa tới này là t r ư ơ n g bất nhị đem hộp gấm đánh mở cổ long thủ đôi phương hà chính là chị nghiên nói xem k h n g giống giống như cực giống t r ư ơ n g bất nhị mừng lớn nói đi thôi chính yên nói người không đi à. t r ư ơ n g bất nhị hỏi nói đi mau chính yên ngữ khí mang theo thuốc d i ụ c nói mặt bên trên trong mày hắn không tin cái này sự t ì n h sẽ như vậy đơn giản giải quyết hảo t r ư ơ n g bất nhị quay người liền đi mấy cái trước mắt đã lướt đi tiết ra phụ đ ệ mạnh lương liếc qua chính yên bước nhanh ra ngoài đi đến không làm dừng lại chính yên cười cười trong lòng thùng một đại khẩu khí lúc này phía sau lại vang lên một cái thanh âm xem tới trịnh đại nhân nay đêm đã không có mặt khác sự tình muốn vội h ẳ n không có chính n h i ê n nói kia không ngại lưu lại tới uống c h é n trà thiết gia chủ thanh em nói ta theo không uống trà chính n h i ê n mỉm cười nói nếu như tiết gia có rượu ngon lời nói ta không ngại lưu lại tới uống một ly đương nhiên thiết gia chủ nói lúc này bên ngoài từ từ đi tới hai b à i thị nữ bên trái đang rượu bên phải đ o a n trái cây đi vào đại sảnh bên trong chính n h i ê n quay người về tới gian phòng thượng một lần tới chưa từng nhìn thấy gia chủ hiện giờ này một lần chỉ nghe này t h a n h không thấy một thần gia chủ thật là thần lòng kiến thủ bất kiến vị a nếu ngồi tại này cái đáng chết vị trí bên trên lại không có cái gì thực lực bảo mệnh tự nhiên là muốn đem chính mình ngụy trang tốt một chút nếu bị người xem đến hình dạng hành động thì sẽ đại bị hạn chế nếu là ra cửa đi chưa chừng liền bị đi ngang qua người một đ a o làm thịt chẳng lẽ không phải được không b ù mất tiết ra chủ nói ta trước mặt cũng có rượu c h í n h đại nhân trước mặt cũng có rượu c h í n h đại nhân ngươi uống kia một ly ta liền bồi kia một ly hảo chính n h i ê n cầm lấy một ly rượu nho chậm rãi nhập khẩu tiết ra chủ muốn cùng ta trò chuyện cái gì tâm sự tiết ra. ra chủ nói tiết ra chủ thật là thú vị chi người trò chuyện tiết g i a thế mà cùng một người ngoài trò chuyện chẳng lẽ ngươi muốn đem này tiết g i a bán hay sao chính n i ê n cười nói không dối gạt đại nhân nói chính có ý đó tiết g i a chủ hùng hậu thanh âm cười nói kia chỉ sợ này thiên hạ có thể xuất ra nổi giá cả người lác đác không có mấy chính n i ê n âm thầm giật mình trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhưng là nghe này n g ữ khí này có không giống là một cái câu vui đùa lời nói vì vậy nói không biết tiết g i a chủ tính toán bán cho ai n à y thiên hạ giang hồ bên trong ta chỉ n g h ĩ b á n cho một cái người mặt khác người vô luận nơi nhiều ít lựa bạc ta đều không bán thiết gia chủ nói a chính n i ê n xứng sở chẳng lẽ lại gia chủ theo như lời này cái người liền là ta đương nhiên là ngươi thiết gia chủ cười ha ha chính n i ê n lại nâng khởi một ly hạnh hoa xuân uống một hớp lớn nói này cái người có điểm rất nhiều nhưng là khuyết điểm chỉ có một cái liền là nghèo như vậy đại gia tộc như vậy nhiều người ta chỉ sợ mua không nổi thiết gia chủ nói ta chỉ bán ngươi gia sản khác hết thẻ không bán thiết gia người ta đã sớm ăn bài h ả o đường lui không lo ngươi thao tâm này gia sản muốn bán tự nhiên có cái giá cả t i ế t gia chủ muốn cái gì giá chính n i ê n hỏi nói ba lượng xính lễ ta liền đem tiết ra trăm năm cơ nghiệp cũng làm tiếp khách gả đưa cho ngươi ngươi xem coi thế nào t i ế t gia chủ hỏi h i ể u a chính n i ê n một ngụm đem vừa mới uống vào đi rượu phú tới bồi của hồi môn của hồi môn t i ế t gia chủ nói đương nhiên là của hồi môn bồi hai gả chính n i ê n biết mà còn hỏi bồi hai cái người gả ta gả một cái nữ nhi một cái tôn nữ t i ế t gia chủ nói chính n i ê n mở mị xem t i ế t gia chủ này không tốt ta ta nếu là đều cưới sai bối phận ai bảo ngươi đều cưới thiết gia chủ cười nói một cái là ngươi một cái là ngươi bằng hữu còn có này loại h ả o sự tình chính n i ê n n ế u mày ta có rất nhiều bằng hữu không biết gia chủ nói là vị nào phó dư hoan thiết gia chủ nói chương ba trăm sáu mươi lăm thiết sơn minh chính n i ê n trực tiếp từ ghế bên trên đứng lên nhắc tới bất luận cái gì một cái người hắn đều không sẽ kinh ngạc cũng sẽ không có phản ứng bởi vì hắn bằng hữu đều tại gian g nam nhưng là t i ế t gia chủ nhắc tới đúng là một cái duy nhất không tại giang nam người Người là ai chính n i ê n nói ngươi rốt cuộc bắt đầu luôn u ố n g ta chưa bao giờ thấy qua n g ư ơ i như thế hoảng loạn t i ế t gia chủ vẫn cứ chậm dãi nói t r ị n h n i ê n ngắm nhìn một phía tản ra k h í tức bắt đầu tìm kiếm nhưng căn bản không cách nào tìm được hắn vị trí nay một lần đối phương trực tiếp ra sức đánh trịnh niên chỗ yếu nhất bách hoa cốc tiết linh không tại bách hoa cốc bên trong mà tiết gia chính là bách hoa cốc lớn nhất minh h i ế u tiền hảo đa căn bản liền không có bất luận cái gì năng lực chống cự đ ị c h nhân mà phó dư hoan thì còn tại ngủ say bên trong lúc này nếu là có người đi giết hắn quả thực như là giết gà làm thịt heo người rốt cuộc là ai chính yên nói ta là t i ế t gia gia chủ t i ế t sơn minh tiết sơn minh ngữ khí rất bình tĩnh vẫn là kia phó khí tức mười phần nói người ra tới chính n i ê n nắm chặt n ắ m đấm để thấp uống họng ta là thỉnh trịnh đại nhân uống rượu thuận tiện quyết định đại hôn sự t ì n h nếu như trịnh đại nhân không yêu thích kia liền có thể từ nơi này đi ra ngoài ta cũng không có muốn thêm ý muốn hạ i ngươi t i ế t sơn minh nói chính n i ê n cười lạnh một tiếng tiết sơn minh tiết linh nhưng là ngươi nhất yêu thương nữ nhi này một điểm ngươi phải hiểu được chỉ giáo cho tiết sơn minh nói ta khuyên ngươi không nên động phó dư hoan chính yên nói nếu không ta khả năng sẽ làm cho ngươi hối hận một đời n g ư ơ i muốn giết tiết linh tiết sơn minh hỏi nói chính n h i ê n ngồi tại kia ghế bên trên ta sẽ làm cho ngươi chỉ có này một cái nữ nhi lại vĩnh viễn cùng ngươi không được gặp mặt ta sẽ mỗi ngày tại tiết g i a bên ngoài đường đi chờ ngươi ta không tin ngươi có thể một đời không ra ta nói qua tiết g i a đã chuẩn bị bắn đi tiết sơn minh nói tiết g i a sở hữu người đều đã co đường ra ta đã không cần vì bất luận kẻ nào thao tâm ta không rõ chính n h i ê n ngồi tại ghế bên trên ngươi không rõ cái gì tiết sơn minh hỏi nói, ta không rõ ngươi vì cái gì muốn giết phó dư hoan chính n i ê n lúc này đã tản ra khí một tấc một tấc tại cha tìm tiết ra từng cái vị trí hắn nhất định phải bắt được tiết sơn minh bởi vì hắn có khả năng sẽ trở thành ta đ ị c h nhân tiết sơn minh nói vậy ngươi vì cái gì không giết ta chính n i ê n lại hỏi nếu như ngươi là ta đ ị c h nhân ta cũng đồng dạng sẽ giết n g ư ơ i bất quá bây giờ ta cho rằng ngươi không là ta đ ị c h nhân tiết sơn minh nói chính n i ê n nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía ngươi không sẽ thật cho là ta muốn cưới tiết linh đi ngươi không nghĩ tiết sơn minh nói chính yên không có nói chuyện mà là nói khẽ ta đã có h ô n sự ta hỏi ngươi muốn hay không muốn thiết sơn minh nói nếu như ta nói không nghĩ vậy ngươi liền sẽ để nàng gả cho diệp h i ê n chính n i ê n híp mắt hỏi nói nếu như ngươi không nghĩ nàng gả cho bất luận kẻ nào cũng không liên can tới ngươi ta gia sản cũng không có quan hệ gì với ngươi thiết sơn minh nói chính n i ê n cười ngươi cho rằng ta cưới nàng là bởi vì gia sản này gia sản đủ để cho bất luận kẻ nào đậu tâm mà tiết linh cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ rãi này khoản buôn bán ngươi kiếm b ụ n không lỗ bất luận kẻ nào đều sẽ muốn làm này khoản buôn bán thiết sơn minh nói tiết ra là ba cái gia tộc bên trong giàu có nhất thậm chí có thể là danh kiếm sơn trang cùng lòng khiếu sơn trang tổng cùng nhưng là trịnh niên cũng không có vì đó mà thay đổi ngược lại là cảnh giác đến cực hạn ngươi nghĩ muốn làm cái gì ta nghĩ muốn đem này gia tộc khổng lồ tán đi thiết sơn minh nói vì cái gì t r ị n h niên hỏi nói bởi vì hắn đã nên tán đi mà thừa kế này cái gia tộc người nên là ngươi thiết sơn minh nói tại sao là ta chính niên hỏi nói bởi vì ngươi nhất thích hợp cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành ta nguyện vọng t i ế t sơn minh nói ngươi nguyện vọng chính niên cười nói đương nhiên ta nguyện vọng liền là tiết g i a có thể dùng đại truyền thừa tiếp mà truyền thừa duy nhất lựa chọn c h i người liền là ngươi tiết sơn minh nói bởi vì tiết linh đã không có khả năng tái giá cấp bất luận cái gì một cái người nàng trong lòng cũng không thể chấp nhận bất luận cái gì một cái người chính niên đứng lên ta không thể lấy nàng là không thể còn là không nghĩ tiết sơn minh hỏi nói có cái gì khác nhau chính niên cười có khác nhau rất lớn nếu như ngươi là không thể n g ư ơ i vẫn như cũ có thể được đến này đó nên có hết thảy nếu như là không nghĩ ngươi ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này thiết sơn minh nói ngươi có nắm chắc giết ta chính n i ê n hỏi nói đương nhiên ta nếu để ngươi tới liền đã làm hảo vạn toàn chuẩn bị chi đi mạnh lương cùng trương bất nhị tìm người vây quanh ngươi kia gian biệt viện bên trong sở hữu người vì chính là này một khác thiết sơn minh nói nguyên lai、like、buổi tối hôm nay tiết ra muốn đối phó người cũng không là người khác mà là ta chính n i ê n cười nói đương nhiên tại ta mắt bên trong t h i t linh vẫn luôn là quan trọng nhất t h i t sơn minh nói chính niên quay người đối diện đại s ả n h nói khẽ ra tay đi ngươi nghĩ kỹ thiết sơn minh nói ta nghĩ kỹ chính niên đẻ ép lông mày xem tới ta kế hoạch cũng không đủ thiết sơn minh nói n à y trên đời cũng không có làm ta có thể động tâm thẻ đánh bạc chính niên nói ngươi cũng nên rõ ràng có một số việc dùng thẻ đánh bạc là không mua được ta sớm đã rõ ràng tiết sơn minh thở dài nói tự theo tiết linh nhìn thấy ngươi kia một khắc ta cũng đã rõ ràng ngàn tính và tính đều tính không kịp một cái chữ tình nghĩ không đến ta như vậy nhiều năm kế hoạch thế nhưng tan tác tại này bên trong xem tới ngươi sớm muốn đem tiết ra bán đi chính n i ê n cười nói dĩ nhiên không phải tiết sơn minh nói ta tính toán đem tiết ra gì chuyển đến tứ phương thành bên trong tại võ vương che chở chi dưới sinh tồn nhưng là ngươi cũng không thành công chính n i ê n nói đã thành công hơn phân n ữ a võ vương đến tứ phương thành mà ta đại bộ p h ậ n tài cũng đã đến tứ phương thành nhưng là tại tiết linh này con đường bên trên bị ngươi đảo loạn tiết sơn minh nói cho nên ta nghĩ đến khác một cái phương án liền là đem tiết ra hết thảy đều giao cho ngươi chính yên giật mình ta đã tìm được ngươi là ta thỉnh ngươi ra tới còn là ngươi chính mình ra tới thiết sơn minh lần thứ nhất trầm mặc n g ư ơ i thực thông minh ta cũng không có nghĩ qua tiết ra ra chủ thế nhưng là một cái bình thường người một cái trên người một chút khí đều không có bình thường người chính yên nói ngươi ra đi ta giết người bất quá là nháy mắt bên trong sự tình ngươi có thể thử xem thiết sơn minh nói hảo chính yên thân hình cấp tốc di động thẳng đến mặt bên phòng tối một chân đá văng phòng cửa nháy mắt bên trong giản đã ra khỏi vỏ huy động thẳng đến phòng tối giường bên trên người mà đi nhưng là l i ê n tại hắn xem đến kia khổ dung thời điểm chỉnh cái người đều giật mình tại tại chỗ hắn ngáy mắt bên trong rõ ràng tiết sơn minh theo như lời hết thảy vì cái gì muốn đem tiết ra cấp chính mình vì cái gì muốn giết phó dư hoan vì cái gì nhất định phải đem tiết linh g ả cho hắn chính n i ê n mặt bên trên theo c h ấ n kinh chuyển đổi đến hoảng sợ lại từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc cuối cùng là cười to t i ế t sơn minh cũng tại cười to hiện tại ngươi đã rõ ràng vô luận như thế nào ngươi đều giết không được ta t i ế t sơn minh cười lớn cất tiếng cười to tiền ra ra ngài cùng ta nói đi truy tìm tình yêu này tình yêu liền là t i ế t gia phu nhân a chính niên nghẹn họng nhìn chân chối đương nhiên như vậy nhiều b ạ c mấy lời cũng x ả i không hết nếu là ngươi tới hay không tới tiền h g i a g i a nâng ly rượu cười hì hì nói tới đương nhiên tới chính niên cười to coi như là đánh vỡ đầu ta đều phải tới cảm ơn ngươi tiểu tử ngươi đem tiền hảo đa chiếu cố rất tốt nàng là ta duy nhất tôn nữ tiền h g i a g i a ôn lu nói chính niên cười lớn cười bên trong mang nước mắt siêu phẩm trọng sinh đô thị chương ba trăm sáu mươi sáu ta yêu hay không yêu nàng cùng n g ư ờ i có cái gì quan hệ sáng sớm hôm sau trịnh trường an gõ mở trịnh niên phòng cửa lúc này trịnh tiểu điệp ghé vào trịnh niên ngực nằm ngáy ho ho mà trịnh niên thì là dựng thẳng lên chỉ đầu đặt tại trước ngôi trịnh trường an gật gật đầu chậm rãi đi đến trịnh niên đầu giường không người xuống đầu tiên là nhìn một chút trịnh tiểu điệp vẫn cứ thành thật kiên định ngủ mới ngồi s ồ m xuống tiến đến trịnh niên bên thai thấp giọng nói t r ư ơ n g bất nhị đi ta biết trịnh niên nói hôm qua buổi tối danh kiếm sơn trang tập kích long khiếu sơn trang tựa như là theo ba cái địa phương đồng thời tiến vào lại xuất động một cái ẩn nấp tại nơi tối tăm l á o giả tựa hồ đối với long khiếu sơn trang tạo thành không nhỏ trọng thương chính t r ư ơ n g a n nói tiết ra người đâu chính niên hỏi nói đánh lén danh kiếm sơn trang giết rất nhiều người chính t r ư ơ n g a n nói chỉ là kia danh kiếm sơn trang l á o giả về tới sơn trang bên trong đem tiết ra phái đi người đều giết thả đem tiết thư dập đánh thành trọng thương hơn nữa còn cùng mặt khác một cái đột nhiên xuất hiện người giao thủ tựa hồ chưa phân thắng bại chính niên chậm rãi gật đầu có hay không thông báo sư phụ thông báo chính trường ăn nói sư phụ tựa hồ đã tại tới đường bên trên căn cứ bổ câu đưa tin bên trong văn thuyết minh sư phụ cũng đã qua thanh môn huyện nếu như tới kịp ba ngày lúc sau liền có thể đến ba ngày lúc sau chúng ta cũng đã tại thiếu tuyết tam chính yên nói là chính trương a n nói ca ngươi định xử lý như thế nào hiệp nghĩa minh sự t ì n h giao cho ngươi chính yên nói cái gì chính trương a n mặc dù đè ép uống họng nhưng là không có che giấu nàng thanh âm kinh ngạc một mặt kinh ngạc nói giao cho ta làm gì ta ta ta ta ta có thể làm không được ngươi nếu là làm không được ta càng làm không được chính niên cười nói từ ngươi ra nhâm phó minh chủ không cái gì vấn đề bọn họ phục ngươi làm sao có thể phục ta ngươi ngẫm lại những cái đó các môn các phái người làm sao có thể nguyện ý nghe ta chỉ huy chính trường a n nói n g ư ơ i sai chỗ nào chính niên s ư n g sở lại nói bọn họ phục ta tất nhiên cũng sẽ phục ngươi ta lại không là chết thực lực a chính trường a n nói ta này thực lực làm sao có thể chấn được bọn họ ngươi c h ấ n trụ bọn họ dựa vào không là thực lực chính niên cười cười là thân p h ậ n cái gì thân vận chính trường ăn đầy mặt kinh ngạc sư phụ không là ba ngày lúc sau sắp đến sau giang nam giang hồ bên trên sợ hãi nhất người cũng không là cái gì cao thủ mà là võ gia sư phụ không phải là võ gia tốt nhất đại diện người chính n i ê n cười nói yên tâm đi cái này sự tình ta đã c o i a n bài lại nói ta lập tức liền muốn rời khỏi giang nam người muốn đi t r í n h trường a n nói kia ta đây ngươi tự nhiên là tiếp tục thống lĩnh này bên trong a chính n i ê n nói yên tâm ta không sẽ đi rất lâu chỉ là xử lý một ít sự tình mà thôi xử lý xong lập tức liền sẽ trở về chính trường ăn một mặt xấu hổ xem chính yên ta này có thể làm sao ta không tin ngươi chính mình cũng phải tin ngươi ca cùng sư phụ à ta nói hành nếu là ba ngày lúc sau sư phụ tới nàng nói không được vậy ngươi nghe nàng cũng được chính n i ê n nói hả o kia ta đi chuẩn bị một chút chính trường ăn xám xịn chạy ra ngoài chính n i ê n lại lần nữa c h ầ m rãi nhắm mắt lại chương bất nhị rời đi nhưng là lữ thượng chờ bốn cái tiểu g i a hỏa còn chưa đi thứ nhất là muốn giải quyết hiệp nghĩa minh sự tình thứ hai là lý chi nhu đã chơi giã vạn vạn không nghĩ lại trở lại kia học đường bên trong liền tại ngày hôm sau lúc chiều đồng nhi tiếp vào một cái truyền thư là tào đại nho tự mình chuyển đến báo cho hai người ngắn thời gian bên trong không muốn về đến thần đô đi nếu là nghị trở về dùng b ù câu đưa tin khả thi lúc sau lại định đoạt sau n à y dạng đồng nhi mới triệt triệt để để bông ra làm lý chi nhu cùng trịnh tiểu điệp cùng vu đào đi ra ngoài chơi chính mình thì là tại phòng bên trong đọc sách có lữ thượng buổi cùng bọn họ không vấn đề gì quá lớn mà liên tại hiệp nghĩa minh đại hội còn lại một ngày thời điểm chính n i ê n đã hiểu biết k i a m ộ t đêm đại chiến kết quả kỳ thật đối với tam đại gia tộc tới nói không có cái gì quá lớn tổn thương tự giao phối tay đến nay hai bên cắt có mất hiện tại tổng thể tới xem chỉ là chết một ít bộ hạ m à thôi có lẽ liền là làm được bộ dáng rốt cuộc võ tư yến ra thần đô cái này sự tình đã là tô châu thành mọi người đều biết hiện nay võ gia thời gian qua đi mười tới năm lại lần nữa vào tô châu người tâm hoảng hoảng không nói tam đại gia tộc cũng có chút cảnh giác cuối cùng danh kiếm sơn trang ra một cái hảo biện pháp đại hôn từ danh kiếm sơn trang tứ thiếu gia diệp hiên cưới tiết gia trưởng nữ tiết linh cái này sự tình sau khi truyền ra tô châu thành vỡ tổ danh kiếm sơn trang người bắt đầu thu xếp này môn việc vui đồng thời long khiếu sơn trang tựa hồ cũng tại chuẩn bị đợt tiếp theo kế hoạch rốt cuộc lần thứ nhất giao thủ hiệp đánh xong tính là ngang tay vòng thứ hai giao phong liền nhất định phải nhanh cũng muốn chú đáo chặt chẽ nhưng là làm trịnh niên không nghĩ tới là an tính nhất nhân ra c ư nhiên là tiết ra thậm chí liền đèn lồng đỏ đều không q u ả i sau tới nghị nghị cũng có thể hiểu được này tiết linh là trực tiếp theo thành bên ngoài đưa vào căn bản không đi hắn tiết phủ bên trong đại hôn nhật kỳ liền định tại hiệp nghĩa minh đại hội kết thúc sau ngày thứ tư giang nam này một chút phi thường náo nhiệt mà thiệp cưới cũng nao nhao phát ra mọi người đều biết cái này sự tỉnh vội vàng sợ nhưng là danh kiếm sơn trang hiệu suất làm việc nhưng căn bản không có làm bất luận kẻ nào cảm thấy loạn hết thể ngay ngắn rõ ràng không thấy hoảng loạn l i ê n tại trịnh n h i ê n chờ người thu thập xong chuẩn bị lên núi buổi tối lâm giao xuất hiện tại đại môn khẩu người đi đâu vậy một bộ h ư n g sư vấn tội bộ dáng lên núi đi a trịnh n h i ê n nói sáng sớm ngày mai hiệp nghĩa minh đại hội ta không phải đến a còn có năm ngày thiết linh liền phải lập gia đình lâm giao nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh n h i ê n ánh mắt bên trong tựa hồ có bảy tám đem đã n à i sông đao ý đổ giết trịnh n i ê n trịnh n i ê n ngáp một cái chơi ta mao sự tình n g ư ơ i lâm giao ngộng nàng nghĩ đến trịnh niên nhất vạn loại lý do cũng nghĩ kỹ chính mình nên lấy cái gì tâm tính tới đối mặt hắn cổ vũ cũng tốt khích lệ cũng được thậm chí đã nghĩ kỹ cùng nhau đi kết hôn nhưng là hắn này bốn chữ làm lâm giao ngộng chính niên trực tiếp vòng qua nàng hướng ra phía ngoài đi ra ngoài n g ư ơ i lâm giao một phát bắt được trịnh niên n g ư ơ i l i ê n này dạng trơ mắt xem nàng gả cho người khác ta ngược lại là có thể không nhìn t r ị n h niên nói không qua người ta mời ta ta không đi tổng là không tốt đi ta ý tứ người người không yêu nàng sao lâm giao hỏi nói ta yêu hay không yêu nàng cùng ngươi có cái gì quan hệ chính n i ê n nói lại nói đều phải lập gia đình còn có cái gì yêu hay không yêu ngươi cũng biết không phải nàng mong muốn a lâm giao nói nàng không đồng ý danh kiếm sơn trang sở hữu kiếm luân lưu chém nàng đầu nàng đều sẽ không cùng ý nàng tính tình chẳng lẽ ngươi không hiểu rõ chính n i ê n nói kia đó là bởi vì nàng muốn cân nhắc ra tộc lợi và hại lâm giao nói cho nên đâu ta đi phá hư tiết ra cùng danh kiếm sơn trang lợi và hại a chính yên híp mắt nhìn lại còn là ta đi đem danh kiếm sơn trang đồ lâm giao giật mình tại tại chỗ chính là một câu nói đều không nói ra chương ba trăm sáu mươi bảy phó tiểu đồng lý thế long thủ t ứ thư viện bên ngoài dừng một chiếc xe ngựa nào đó lúc ấy nổi tiếng đại nho tà hồi đỉnh thân thể khổng lồ còn xuống theo đại môn đi ra tới nhìn hướng kia chiếc xe ngựa cung kính nói không biết đại nhân đường xa mà tới không có từ xa tiếp đón mong rằng c h ủ tội vào đi bên trong truyền ra một cái nữ tử thanh âm đúng tà hồi tuân mệnh lập tức vén lên kê hoa lệ xe ngựa màn thò người ra tiến vào trong đó xem đến xe ngựa bên trong ngồi hai cái người hắn lập tức quỳ dạp xuống đất cung kính nói vài kiến tiên đế bình thân trần huyên nhi xem tào hồi bộ dáng đầu tiên là giật mình bị nhãn công như minh n g u y ệ t vui sướng cười nói tào đại nho đã lâu không gặp đúng vậy a đã lâu không gặp tào hồi đứng dậy ngồi ở một bên tự đại hai chỉ tay đặt tại đầu gối bên trên đầy mặt mỉm cười nay cái mỉm cười s á c thực là doạ người trần huyên nhi bên cạnh ngồi là lục vân m ạ n nàng trên dưới xem kỹ tào hồi chậm rãi nói tào đại nho tại thần đô lợi n h ư n hảo tự n h i n hảo tào hồi vẫn cứ quải mỉm cười tào đại nho chính là đương thời đại nho đạo lý thiên hạ càng là có rất nhiều tại triều bên trong vị quan đối đại khánh làm ra quá nhiều công hiến lục vân mạn nói đa tạ tệ phụ đại nhân tán dương tao hồi nói ta lại không nghĩ tới này dạng đại nho cũng sẽ mắc sai lầm lục vân mạn nói không biết tại hạ làm sai chỗ nào tao hồi lông mày chọn lấy một chút hỏi nói lục vân mạn cười cười tào đại nho đệ tử bên trong nếu là có người phạm sai lầm nên như thế nào à đệ tử đều là người chỉ cần là người đều sẽ mắc sai lầm vô luận phạm cái gì sai theo nếp xử trí liền có thể tao h ồ i nói a lục vân m ạ n cười nói khẽ t i ê u tào đại nho nếu là phạm sai lầm nên xử trí như thế nào đâu nếu là tại hạ phạm sai lầm cũng là bình thường đối đ ạ i liền có thể tao h ồ i nói nhưng vô luận là ai phạm sai lầm cũng nhất định phải có cây có theo nếu là muốn gán tội cho người khác ai cũng không muốn nhận lục vân m ạ n không thể biết không gật gật đầu đại nho nói là nhưng là đại nho cũng phải hiểu n à y có ít người a sinh ra chính là sai a tao h ồ i cười cười sinh không thể tuyển như thế nào là sai sinh không thể tuyển tự nhiên không phải là sai nhưng nếu tâm hoài quỷ dò xét dục ý làm việc kêu bên là sai mười phần sai lục vân mạn nói thủ t ứ thư viện bên trong không có tâm hoài quỷ thay người ta hồi nói tao đại nho như vậy khẳng định lục vân mạn nói đương nhiên tao hồi nói ta đây tới hỏi ngươi lý chi nhu cùng phó tiểu đồng hiện tại nơi nào lục vân mạn nói đồ đệ ra cửa đã tới giang nam tao hồi nói hắn mặt bên trên đã không có tơi ư cười ngược lại là một cỗ thâm trầm lục vân mạn không người dò xét lại đây xe ngựa bên trong không gian rất lớn nhưng là hiện tại tào hồi thế nhưng cảm giác đến một câu ngạt thở hương vị hàn ánh mắt c h ẩ m dai chuyên hướng lục vân mạng tào đại nho ngươi cũng đã biết thần đô thiên thư là thiên hạ sở hữu tin tức đều chạy không khỏi lục vân mạng nói vô luận là cái gì tin tức đều có thể tại thiên thư phủ đệ bên trong tìm được ngươi hiểu ta ý từ à. tào hồi không có nói chuyện mà l à an tính xem lục vân mạng hiện nay lý thị vương triều còn thừa lại dòng dõi cũng chỉ có ba người lục vân mạng nói ngươi trước mặt thiên đế lý chi n u cùng phó tiểu đ ồ n tào hồi sắc mặt thay đổi khe danh tung hành vi vũ mặt bên trên xuất hiện n ộ khí các ngươi phải làm cái gì bọn họ tại thủ tứ thư viện bên trong ta cũng không tính toán muốn bọn họ như thế nào dạng nhưng là ngươi sai liền sai tại để cho bọn họ đi ra lục vân mạn lấy ra một tràng giấy đưa cho tào hồi lý chi nhu thân phận ngươi cũng biết là quý phi sinh ra hiện giờ quý phi đã bỏ mình nàng s á c thực không đủ gây sợ tào hồi cầm lấy kia tờ tín chỉ này là thiên thư chuyên dụng giấy viết thư nhưng là phó tiểu đồng này cái dùng tên giả vì phó tiểu đồng người ngươi không nên không biết hắn là ai lục vân mạn nói bởi vì hắn cùng phó dư hoan cùng nhau trưởng thành liền dùng tên giả vì phó tiểu đồng nhưng là người ta đều biết hắn liền là đại chu thứ mười ba cái hoàng tử lý thế long căn cứ ta này đoạn thời gian điều tra cho ra một cái thực có ý tứ mạng lưới quan hệ năm đó chu thành đế tại bên ngoài riêng tư gặp một nữ tử về tới đại chu lúc sau mới phát hiện chính mình có này cái hài tử mà đồng thời cũng có một cái người biết cái này sự tình chính là đương kim quốc sư quốc phụ ông bạch khôi ông bạch khôi đương nhiên sẽ không nói ra nhưng là chu thành đế cảm thấy cái này sự tình nhất định phải cấp kia cái nữ tử một cái công đạo liền phái người đi tìm không nghĩ đến này mới phát hiện Thứ phương thành phương sở ớ m đã t r t hữu à n nhân gian luyện ngục, dân chúng lầm than, n h một lầm cái kia nữ tử càng Lúc là mình. đã bỏ s a một người à này cái hài tử chính là cùng hoàng thành làm hoàng Tào y Nguyệt An mang lừa tam gian ra Văn nhiên đến chính cùng mình sinh vân nhất nói không n gạt g hậu chu hữu đột một tử, tử tự tử, thập tử. đế, hải hải hạ hải hồi thời chi cái cái lời. xem mạ, lục lập Sở đều cho rằng kia cái bên ngoài hoàng tử đã chết vì thế có này một chiêu đổi hoàng tử tính toán nhưng là ai cũng không đoán được này cái hài tử thế mà còn chưa chết còn sống xuống tới ai cũng không có tìm được này cái hài tử nguyên nhân chính là bởi vì lúc ấy lục vân mạn nói khẽ cho nên hắn tại thần đô mỗi một ngày đều không có bất kỳ người nào tới quấy dối hắn nhưng là bây giờ hắn không những không tại thần đô còn không tại chúng ta tầm mắt bên trong ta yêu cầu ngươi đem hắn tìm trở về hắn đã không có khả năng trở về tà hồi lạnh lùng nói ngươi không tin ta có thể giết hắn lục vân mạn mỉm cười nói ta đương nhiên tin nhưng là ngươi cũng muốn nỗ lực đại giới ta o h ồ i nói hắn v ẫ n mệnh hẳn là nắm giữ tại hắn tay bên trong mà không là bất kỳ người nào khác tay bên trong trần huyên nhi cười vương ngọc thủ nhẹ khẽ vớt vớt chính mình đầu tóc châm kính ngươi là đại nho không đành lòng giết ngươi nhưng là nếu như ngươi không đem chấm đặt tại mắt bên trong chấm đồng dạng sẽ để ngươi vạn k i ế p bất phục ngươi giết chóc đã đủ nhiều ta hối nói đến hiện tại mới thôi còn có một cái người tại giúp ngươi trả nợ trần huyên nhi ngơ ngẩn một phát bắt được tà hồi cổ áo thình lình khí thế chấn nhiếp đến trước mặt đại nho tào hồi không cách nào ngăn cản này cường đại khí vận huy áp lúc này một ngụm máu tươi phân ra ngươi nói bọn họ biết ngươi bị bắt sắp hành hình có thể hay không trở về thần đô cứu ngươi trần huyên nhi thản nhiên nói ngươi phải đắc tội thiên hạ nho sĩ đại khánh bản mới một năm c h ấ p trưởng ngươi muốn đem trăm năm qua tích lũy khí vận tán đi à. tào hồi xem trần huyên nhi đại chu ba trăm năm khí vận một nửa đều là nho sinh trí hiến trần huyên nhi mỉm cười nói ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi tại hạ chẳng qua là cảm thấy thiên đế không nên đem ánh mắt đặt tại này bên trong hiện tại yêu tộc đã có động tĩnh thiên đế nên cân nhắc là dân sinh chiến sự mà không phải chính mình địa vị t à o hồi nói trần huyên nhi đ ộ n g d u n g t ư ơ i đẹp con ngươi bên trong lóe lên một tiếng ngộ h í p mắt nhìn hướng tả à hồi tay cũng vương lỏng ra thả hắn đi thôi thiên đế nhưng là bây giờ thả hắn đi trần huyên nhi nói vâng lục vân m ạ n thở phào một cái đại nho mời trở về đi tào đại nho đem tia giấy đặt tại xe ngựa bên trên quay người đi xuống xe cung cung kính kính đứng ở một bên thấp giọng nói thiên hạ ngàn vạn nho sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều tại phù hộ thiên đế mong rằng tiên đế biết được đi trần huyên nhi nhắm mắt lại xe ngựa từ từ thúc đẩy lái về phía phương xa chương ba trăm sáu mươi tám một con gà quay thiếu tuyết a m t h ự c mỹ mỹ đến không giống là một cái nhân gian nhẹ nhàng hoa hương bốn phía c h ầ m rãi tiếng chuông du dương nếu để cho trịnh niên một đời đều ở nơi này chỉ cần có thể uống rượu đương nhiên là một trăm nguyện ý này bên trong mỗi t ấ p thủ điệu bên trong đều phiêu nhiên một cỗ phật pháp mỗi cái người mặt bên trên đều là mỉm cười thân thiện lâm nam cùng lâm nhã đem mấy người dẫn vào đại điện bên trong trịnh niên chờ người cùng cung kính kính đối với thiếu tuyết am lịch đại trưởng giáo cùng trước mặt phật tượng túi người bái lễ lúc sau mới chậm rãi triệt đi ra ngoài lâm nam đã đại lý vị trí trưởng giáo hiện giờ chỉnh cái am bên trong đều là một phiến hữu quạng mỗi cái người đều đốt giấy để tang tế điện đã chết di tính đại sư mà nhập môn trịnh niên mấy người cũng tại trịnh niên tự mình lãnh đạo c h i hạ truyền thượng đ ổ tang mấy người đầu tiên là đi tế bái di tính di vân di không di hỏa bốn vị đại sư này mới vào hậu đường ăn khởi c ô n chay trịnh đại nhân chúng ta này bên trong cũng chỉ có chai đồ ăn không cái gì chất béo còn xin ngươi thứ lỗi lâm nam t h ấ p đầu mang theo nói xin lỗi này có cái gì chính n i ê n cười dùng đũa chấp chấp trước mặt xào chay khoai tây tử cùng ớt xanh sao cà chua mặc dù không thấy ngon miệng còn là hời hợt nói này c h a i đồ ăn mới là nhân gian mát mẻ ăn nhiều c h a i đồ ăn đối thân thể có chỗ tốt k i a cha như thế nào không ăn a phùng nhất đại bát cơm vùi đầu gian khổ làm ra trịnh tiểu điệp hỏi nói ngươi ngầm miệng chính n i ê n quất lớn trịnh tiểu điệp một mặt bị khuất dưng dưng lại ăn nhất đại bát buổi tối xương phòng cũng đã ăn bài hảo trịnh đại nhân sử dụng hết bữa tối lúc sau liền có thể đi nghỉ n ơ i lâm nam nói dương nằm cái gì cũng đã làm cho người quét sạch sẽ cũng đổi mới đệm t r ă n cũng không biết lâm nam t r í n h n i ê n nhìn hướng nàng ngươi tại lo lắng cái gì ta lâm nam t h ấ p đầu thân xác cơ hồ đã căng cứng đến cực hạn một bên lâm n h ã rốt cuộc nói chuyện ánh mắt nhìn về phía t r í n h n i ê n thấp giọng nói chính đại nhân ta ta biết ngươi là người tốt nhưng là môn hạ đệ tử nghe được rất nhiều tin đồn đầy trời ta cùng sư tỷ còn có môn hạ đệ tử thương lượng mấy ngày nghị muốn hôm nay hỏi một chút ngài liên quan tới thiếu tuyết tam sự tình cứ nói đừng ngại chính yên nói có rất nhiều người chuyên ôn ngài muốn đem hiệp nghĩa minh tổng đà xếp vào tại thiếu tuyết tam hơn nữa muốn trùng kiến thiếu tuyết tam lâm nha nói còn muốn đem chúng ta sơn môn bên trong đệ tử t à n mát tại các nơi nếu nói như vậy t r ư ơ n g an chính n i ê n đánh gãy lâm nhã lời nói t a tại t r ị n h trường an ngẩng đầu nhìn về phía chính n i ê n chính n i ê n hít một hơi thật sâu nói nói chúng ta đem hiệp nghĩa minh tổng đà định ở đâu t ử vân sơn t r ị n h trường an nói lại thiếu tuyết tam nguyên si bất động đệ tử không tham dự bất luận cái gì điều phối lấy lâm nam vì thiếu tuyết đường đường chủ mặt khác phân đường đệ tử không được tham gia trung thiết năm cái phân đường thiếu tuyết đường vì bên trong một cái còn lại xáo trộn tạp phân nguyên bản sơn môn trưởng giáo đều là hiệp nghĩa minh trưởng lão trưởng lão không có chức quyền đổi đường bên trong đệ tử chỉ có đường chủ mới có tư cách chính n i ê n quay đầu nhìn lại lâm nam lâm nhã hai người lòng tràn đầy vui vẻ thở dài nhẹ nhõm đà tạ trịnh đại nhân ăn cơm xong mấy người rơi vào sương phòng nghỉ ngơi mặt trời đã hạ núi chính yên ngồi tại bệnh viện bên trong trịnh tiểu điệp chính tại cùng kết bái mấy cái huynh đệ tỷ bội t à o đom đ ó n chơi lúc này lâm nhã ôm hai cái thùng gỗ lớn đi tới Minh chủ. lâm nhã nói Buổi sao? Sao nhìn i xem ta cấp ngươi mang theo cái gì chính n i ê n tìm đòi đầu kinh ngạc nhìn lại rượu đúng vậy à lâm nam sư tỷ nói ngươi thích uống rượu nhưng là núi bên trên căn bản không có rượu vì thế liền xin nhờ mấy cái đệ tử xuống núi cấp ngươi đánh rượu còn mua lâm nhã lấy ra một con gà quay chính n i ê n không thể tưởng tượng nổi xem lâm nhã nghĩ kêu mấy cái ni cô đánh rượu mua thịt thời điểm tâm tình không khỏi cảm thấy có chút cảm động này đó tiểu nha đầu bản liền chưa t h ế sự hiện giờ cũng không có một cái đáng tin nam nhân lại tăng thêm lại không có thượng nhất đại sư phụ ở bên một bên hiệp trợ xem tới xác thực là không dễ chịu a n à y là chính n i ê n nhân sinh bên trong quan trọng nhất một con gà quay hắn xem gà quay mặc dù đại hỷ lại thẹn trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì có thể để báo đáp các nàng vì vậy nói đà tạ lâm nhã xem ngươi nói ngươi là minh chủ sao đương nhiên muốn để ngươi ăn ngon chút ngày sau nếu là cùng yêu ma tác chiến tự nhiên muốn ngươi sông pha chiến đấu lâm nhã nói chính n i ê n gật gật đầu trong lòng cũng đã nghĩ nếu là thật sự chiến sự nổi lên m ộ n phía quyết không cho phép thiếu tuyết tam đệ tử đi lên mất mạng sắc trời dần dần muộn xuống tới đã có không ít sơn môn trưởng giáo mang đệ tử lên núi mà hoa tuyết lâu người cũng tự nhiên mà vậy đi vào thiếu tuyết t m nơi chính yên cũng không biết danh kiếm sơn trang cùng bọn họ nói như thế nào nhưng là nếu tới tóm lại là hướng hảo địa phương phát triển mới là đêm khuya lại đem trịnh trường an gọi vào gian phòng bên trong hai người nhằm vào ngày mai chuyện làm ra một ít quyết định cuối cùng trịnh niên mới ngủ trịnh trường an thừa dịp bóng đêm đi đến một chỗ yên lặng c h ẳ n g sở chuẩn bị ngày thứ hai muốn nói lời nói còn có các loại tình huống giả thiết chính tại hết sức chuyên chú phân tích lúc một cây đoàn kiếm cũng đã hoành tại nàng cái cổ bên trên đừng nói chuyện một cái quen thuộc thanh â m chuyển đến trịnh trường an đầu tiên là s ư n sở sau đó kinh ngạc nói nam bác ca ca ừ n chính nam bác theo rừng cây lúc sau đi ra tới chậm rãi ngồi tại trịnh trường an bên người ngươi đến này bên trong tới làm cái gì t r í n h trường an đầy mặt c h ấ n kinh tự nhiên mà vậy đem nha cùng ngày mai hiệp nghĩa minh đại hội kết hợp lại cùng nhau giết t r í n h n i ê n t r í n h nam bắc bình tĩnh nói cái gì t r í n h trường an trực tiếp đứng lên gắt gao xem trịnh nam bắc ngươi vì cái gì sẽ muốn giết đại ca thu người tiền tài trừ hai họa cho người cái này là nha nên làm sự tình t r í n h nam bắc nói có người hoa một vạn lượng mua hắn mệnh tự nhiên muốn đi làm nếu có người dùng tiền mua tam ệ n h đâu chính trường an hỏi nói chính nam bắc xem trịnh trường an đông nhiên cười vì sao có người sẽ mua người mệnh mua hắn m ệ n h không liền bởi vì hắn là hiệp nghĩa minh minh chủ trịnh trường an hỏi nói đương nhiên t r ị n h nam bắc nói ta là phó minh chủ trịnh trường an nói kia muốn hay không muốn liền ta cùng nhau đều giết cái gì t r ị n h nam bắc xem chính mình m u ộ i m u ộ i tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như thế nuốt nước miếng một cái này mới nói hắn như thế nào sẽ đem ngươi thối lui đến cái này đứng muối chịu xào phía trên ngươi quản hiệp nghĩa minh gọi nơi đầu sóng ngọn gió trịnh trường an xem trịnh nam bắc đương nhiên hiệp nghĩa minh hiện tại là giang hồ bên trên lớn nhất sơn môn chẳng lẽ lại còn không phải nơi đầu sóng ngọn gió nếu là thật sự làm hắn làm đại k i ê u mặt khắc sơn môn gia tộc nên như thế nào sống sót t r ị n h nam bắc nói chúng ta mục tiêu là yêu cùng mặt khắc sơn môn gia tộc có cái gì ảnh hưởng nếu là yêu tộc đại quân phạm tiến chúng ta là đứng núi chịu x à o t r ị n h trường an nói đừng có bị trịnh nghiên lừa gạt chính nam bắc bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại sợ làm hết thảy đều là vì triều đình t r ị n h trường an khác biệt xem trịnh nam bắc vì triều đình có cái gì không đối a triều đình nghĩ muốn chèn ép giang hồ ta là giang hầu người, người nói có cái gì không đối t r ị n h nam bắc n h í u lại lông mày nay hiệp nghĩa minh căn bản không phải vì đối kháng yêu tộc mà là triệt triệt để để vì c h ấ n nhiếp giang hồ sử dụng nói vậy t r ị n h trương an nói đại khánh con dân sao có thể tự giết lẫn nhau chúng ta tân tân khổ khổ chuẩn bị hết thảy đều là vì bách tính khỏi bị chiến hỏa đều là vì bảo toàn chúng ta quốc gia ha ha đại khánh sớm nên vong t r ị n h nam bắc huy kiều nói ta chỉ là khống chế ngươi giết trịnh n ê n người đã đi t r ị n h trương an lập tức bay người hướng về phía sau chạy lại lần nữa bị chính nam bắc ngăn lại ta nói qua ta sẽ khống chế ngươi vậy ngươi liền giết ta t r ị n h trường an dứt khoát kiên quyết nói ngươi đừng cho là ta không dám t r ị n h nam bắc kiếm đã tại tay bên trong t r ị n h trường an nghĩa vô phản cố thẳng đến phía sau mà đi mà lúc này trịnh nam bắc đã xuất kiếm chương ba trăm sáu mươi chín ngươi mắt bên trong đại khánh làm thanh thúy thanh â m từ phía sau văng lên t r ị n h trường an giật mình quay đầu xem tới t r ị n h nam bắc tay bên trong kiếm đã đoạn ngươi thật muốn giết ta t r ị n h trường an xem ngày xưa ca ca lúc này nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhất thời chi g i n nước mắt tuân ra hốc mắt trấn kinh nói ngươi ngươi hạ thủ được hết thảy bảo hộ đại khánh người đều đáng chết chính nam bắc nghiến răng nghiến lợi nói đen giản lạc tại mặt đất bên trên chính niên chậm rãi theo sườn núi hạ đi tới k chính trương an kêu lên chạy tới trịnh niên bên người hắn là ta biết hắn là ai chính niên thản nhiên nói lần thứ nhất hắn tới tìm ngươi thời điểm ta cũng đã biết hắn là ai nhưng là chính trương an hàm răng cắn ngôi thấp giọng nói hắn tựa hồ đã bị mê mẩn tâm trí ta mới không có chính nam bắt cả giận nói chính niên chỉ là cười cười đi đến hắn trước mặt trên giới quan sát một chút nương nếu là xem đến ngươi nhất định sẽ thực cao hứng ngươi còn có mặt mũi đ ể cập với ta khởi nương chính nam bắc thịnh nộ gắt gao nhìn chằm chằm chính n i ê n ta người đâu chết xong chính n i ê n nói ta đối muốn giết ta người tuyệt không tay mềm hảo hảo hảo hảo chính nam bác hít một hơi thật sâu chỉ vào trịnh niên nói nói ta sớm muộn sẽ giết ngươi Ngươi vì cái gì nhất định chấp mê tại giết ta đây chính n i ê n nói bởi vì ngươi vì triều đình hiệu lực bởi vì ngươi là cái mặt người dạ thú sốc sinh chính nam bác nói nếu là ngươi ngươi sẽ như thế nào làm chính n i ê n n h u mày hỏi nói cầm cố c h ù bạc giết người cái này là chính đạo quân tử ngươi đừng có cùng ta nói cái gì chính đạo tóm lại ta không là kia không để ý bách tính thị bách tính như cỏ rác đại khánh triều đ ỉ n h t r ị n h nam b ắ c nói a chính n i ê n cười cười như thế nào thị bách tính như cỏ rác này còn muốn ta nói ngươi xem kia đại hoang t ứ phương thành bách tính chính n i ê n đánh gãy trịnh nam bắc hiện tại tứ phương thành tùy tiện một cái bách tính quá đến đều so ngươi hảo đó là bởi vì võ ra đi chính nam bác nói chính nghĩa chi sư mới sẽ tạo thành này tứ phương thành thịnh thế nếu như không con nàng gật đầu võ gia dám đi a chính n i ê n hỏi nói chính nam bắc giật mình vậy ngươi lại xem tây lương biên cảnh những cái đó nạn dân tây lương cấp phát ba mươi vạn l ư ợ n g bạc tây thủy biên quan sớm đã trở thành thương m ậ u đại thành càng có võ gia quân võ nguyên cắt xuất l í n h mười ba vạn huyền sách quân đóng d i ữ kêu bên trong chưa từng có thái bình chính n i ê n nói ba mươi vạn l ư ợ n g bạc có thể có mấy văn đến tây thủy chính nam bắc khinh thường nói từ võ nguyên phong tự mình mang ba ngàn tinh binh áp giải một văn không có tiết ra ngoài chính yên nói không có khả năng chính nam bắc không tin chút nào nói là thật chính t r ư ơ n g an thấp giọng nói cái này sự tình ta biết lúc ấy đưa võ tướng quân thời điểm ta cũng ở tại chỗ h ả o h ả o h ả o tạm thời liền như ngươi theo như lời nhưng là chính nam bắc nói hiện tại biên quan phòng thủ quân căn bản không cách nào chống cự ngoại giới võ gia huyền sách quân chỉ có bảy mươi vạn hai mươi ba vạn lưu thủ thần đô hai mươi vạn tây thủy biên quan hai mươi vạn tứ phương thành chống cự đại hoang quân đội bảy vạn người tại đại lý biên cảnh hiện tại liên tiếp chiến loạn mặt khác quân đội cũng không xuất kích toàn bộ chứa chấp lên tới Biên b quan á chính t thôn đường sớm liền thành hoàn toàn t hoàn hoang h đường liền lương. Ngươi sớm cảm ấ yên là vì cái gì? cái Chính i n hỏi nói ta chỗ năm à là vì cái gì? Ta chỉ là o con biết bởi Bắc cái chiến đại nói, bởi vì hiện tại đại gia niên nói, đến, Ta tranh, tử thương vì vì vô vì võ gì? chỉ Chính cũng chỉ có khánh khánh, Nam Chính xem đơn dân, quân. số. đó an văn n g u y ệ t thống lĩnh ba mươi vạn vũ lâm q u ầ n đại khánh vì áp chế này một nhóm phản loạn lực lượng đã đả quan g hơn một trăm vạn quân sĩ này mới tại thần đô bên ngoài áp chế tại thần đô bên trong đem an văn nguyện chém giết hiện nay có thể lấy ra để chống đỡ ngoại tộc lực lượng chính ũ n g c ỉ có sách c võ gia huyền h quân.、Chính、nên nói,、đại、khánh sớm đã ngoài mạnh trong đại đã sớm yên ế nếu u Coi như ngươi như vậy nói, còn có 30 vạn tướng sĩ tích chữ tại thần đô. Chính nam bác cũng ngoài, ngươi nói, tại nói, đi liền như như vạn tướng thần Nam như này 30 vạn cũng đi ra ngoài, như vậy thần đô liền không? Chính n vậy vậy sĩ đô. đô ra nói các ngươi này đó giang hồ nhân sĩ liền có thể phấn khởi mà công chi đem thần đô lại lần nữa biến thành nước sôi lửa bỏng địa ngục làm sao có thể chính nam bác nói một năm trước toái ngân cốc ngươi quên sao chính yên nói kia đã là thượng nhất đại hoàng thượng có thể nghĩ ra nhất hảo biện pháp ngươi thật cho rằng ba mươi tám vạn trăm họ là hiện tại hoàn g tọa bên trên kia cái người chết ta bất kể là ai nữ nhân không nên làm hoàng đế chính nam bắc cả giận nói đây mới là các ngươi trọng yếu nhất ý nghĩ đi chính n ê n nói ta mặc kệ làm hoàng đế người là ai bách tính không thể chịu khổ nhưng hiện tại bách tính đã không bị khổ các ngươi vẫn còn thị thần đô vì mắt bên trong đinh thịt bên trong gai ngươi cũng đã biết ngươi tại làm cái gì ngươi so an văn n g u y ệ t càng buồn nôn mỗi người các ngươi xem đến đều là quyền lực cùng dục vọng dựa vào bách tính danh hảo làm xem mạng người như cỏ rác hoạt động đánh g á m chính nam bắt tay đã tại run rẩy nếu không có đại khánh c ư ơ n g chế thuế má c h ư n g binh không ngừng này một năm gian nhiều ít bách tính thê ly tử tán nhiều ít sơn môn bị đập phá đệ tử bị bắt đi